Chương 242, thần khí mộng điệp, chương 242, thần khí mộng điệp. Gặp Phong lão đầu đã ứng, Diệp Lam cái này mới lên đường, mang theo hắn hướng ngoài động đi đến, thế nhưng làm Diệp Lam mới vừa bước ra bước đầu tiên, bị ai sự tỉnh liên phát sinh. Phía trước Diệp Lam không có chú ý, đem tất cả mọi chuyện đều đặt ở mệnh thạch bên trên, thật tình không biết chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh bên trong là như thế nào, càng là không biết Phong láo đầu đem hắn mang đến đến một chỗ địa phương nào. Vừa rồi một mực tại cùng Phong lão đầu nói chuyện, cho nên Diệp Lam cái này mới không có chú ý tới mình một chân đã thất bại, cái này Phong lão tuyển chọn sơn động vậy mà tại một chỗ biển sâu bên trong. Sở dĩ bên ngoài thoạt nhìn không có biến hóa, hoàn toàn là bởi vì cái này Phong lao đầu không biết dùng thủ đoạn gì, đem trong ngoài toàn bộ đều cho tách ra, lúc ấy Diệp Lam còn nói trong động Thần Hải Giao Long hắn là thế nào bắt được. Thần Hải Giao Long sinh tồn địa phương cơ bản đã tiếp cận đáy biển, làm nửa ngày vẫn luôn là lao đầu này chiếm đoạt nhân ra hang động. Hiện tại Diệp Lam cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đem trong cơ thể linh khí điều động, đem bao phủ tại bên cạnh mình tạo thành một cái ngâm một chút về sau, Diệp Lam cái này mới thở dài một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu không phải Diệp Lam phản ứng kịp thời, sợ rằng trực tiếp liền liền bị đáy biển áp lực cho đè ép bại liệt, cái này phong lão đầu quả thật không phải bình thường biến thái, lên trời xuống đất không có hắn làm không được. Đang lúc Diệp Lam còn muốn nói danh hai lần thời điểm, lúc này mới phát hiện, cách mình cách đó không xa địa phương vậy mà phát ra một trận rất có ánh sáng đồ vật, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ phát sáng một cái, Diệp Lam cảm thấy có chút hiếu kỳ thần tốc hương, cái hương kia bơi lội đi qua. Làm Diệp Lam tới gần về sau lúc này mới bị hung hăng khiếp sợ một cái, cách mình cách đó không xa địa phương vậy mà là một tòa đã bị chìm ngập tế đàn, cũng chính là nói nơi này đã từng có người hoạt động qua, hơn nữa còn là một cái bộ lạc Ngay tại tế tự cái này cái gì? Tỏa ra hào quang màu u lam đồ vật nằm tại tế tự trên đài không nhúc nhích sao, thoạt nhìn phi thường giống một loại dây của tóc, nhưng toàn thân đều là khôi giáp chế đến, phía trên có thật nhiều nhìn không hiểu minh văn, nhìn hắn thời điểm Diệp Lam tựa như có thể từ trong cảm nhận được một loại nào đó giận rát, tựa như là lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh bên trong, Diệp Lam hai mắt vô thần, một chút xíu hướng nó nơi đó đi tới, đồng thời tại hắn không biết dưới tình huống, linh lực trong cơ thể cũng theo đó một chút xíu bắt đầu yếu bớt, toàn bộ đều tại thần không biết quỷ không biết dưới tình huống bị cái kiêm màu xanh độ vật hấp dẫn tới. Làm Diệp Lam một đầu ngón tay đụng phải hắn lúc, trong đầu vang một tiếng, lâm vào một loại nào đó hoàn cảnh bên trong, tuy có phía trước chính mình trôi trải qua, cùng với không phải chính mình trải qua sự tình toàn bộ hiện lên tại trong đầu của mình. Trong đó Diệp Lam cũng là loáng thoáng nhìn thấy, lúc ấy có một đám người tại tế tự nó lúc tình cảnh, trong miệng còn hung hăng hô hào mộng điệp, lúc ấy bầu trời lừa dối vang, vô cùng quang huy màu vàng chảy vào đại địa bên trên, ngọn điệp chính trên không bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, từ trên trời giáng xuống, làm mọi người nhìn thấy hắn thời điểm toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Nam sấp trên mặt đất trong miệng vậy mà còn tại cầu nguyện thứ gì, nhưng tại giây phút này, một loại tiền sử không có ngạt cảm giác truyền đến. Diệp Lam nháy mắt cảm ứng tới, chính mình ngừng tụ ra đến linh khí chiếu sáng đã biến mất, linh lực trong cơ thể càng là không có còn lại một tơ một hào. Ở trong nước hắn không thể thở nổi, Diệp Lam vẫn là ra sức giằng co, lúc này, Diệp Lam chân không biết bị người nào bắt được, quay đầu nhìn phát hiện là Phong láo đầu về sau, Diệp Lam theo bản năng bắt lấy mục điệp, sau đó liên quan người bị Phong lão đầu cho lôi đi ra. Phong láo đầu tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa còn vô dụng một điểm linh lực, trực tiếp liền đem Diệp Lam cho đưa ra ngoài. Soạt, nước phía sau Diệp Lam bị ném trên mặt đất, hắn dùng sức ho khan hai tiếng, thở hổng hực, càng là tham lam hô hấp lấy không khí. Đảo mắt lại nhìn Phong Lão Đầu, lúc này không biết là lúc nào, Diệp Lam trong tay mộng điệp đã không tại trên tay hắn, mà Phong láo Đầu ngay tại loay hoay hắn, sắc mặt vô cùng cổ quái không nói, còn vừa nhìn xem mộng điệp trên người, Diệp Lam biết cái này mộng điệp hẳn là lao quái vật trong miệng nói tới thân khí, mà còn nó có năng lực để người rơi vào hảo cảnh năng lực, lúc này Phong Lão Đầu cũng hẳn là không có chống cự. Lâm vào một loại nào đó hoàn cảnh bên trong, lập tức Diệp Lam sợ sẹ ra chuyện, vội vàng đẩy một cái Phong Lão Đầu, mộng điệp cái này mới rơi trên mặt đất. Phong Lão Đầu có chút dở đẫn nhìn xem trên đất mộng điệp, một lần trong miệng còn thì nói: "Ta rất muốn gặp qua nó." Hình như đối với nó có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Diệp Lam sững sở Nghe đến Phong láo đầu lời nói về sau, Diệp Lam cái này mới đưa lực chú ý đặt ở trên mặt của hắn, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Làm Diệp Lam nhìn thấy Phong láo đầu mặt lúc, luôn là nhịn không được liên tưởng đến phía trước hắn nhìn thấy những vật kia, một đám người quỳ lệ tế tự, bầu trời bên trong xuất hiện thần mình từ trên trời giáng xuống, bất quá nhìn cái kia thân hình, làm sao càng xem càng cảm thấy cái này Phong lão đầu hình như chính là cái kia người từ trên trời hạ xuống. Liên tưởng đến phía trước Phong lão đầu đối Diệp Lam nói, bọn họ nói hắn kêu thần. Oen. Diệp Lam trong đầu đột nhiên nổ vang. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lao đầu trước mắt, chẳng lẽ người trước mắt thật là thần? Diệp Lam có chút khó tin nhìn xem phong lao đầu, thế nhưng cảm giác không đối, nếu như hắn thật là thần, vì sao lại biến thành bộ dáng này? Thần cường đại là không cách nào chất vấn, liền xem như Diệp Lam cũng không được, nhưng chính là cường đại như vậy tồn tại, gần như đã có thể nói được đến vĩnh sinh, thế nhưng vì sao lại rơi vào tình cảnh như vậy? Không có khả năng. Trên người ngươi không có một chút linh lực tồn tại, làm sao có thể là thần? Diệp Lam đánh giá thấp hai tiếng, bày tỏ chính mình vô cùng không tin, nhưng còn không đợi Diệp Lam suy nghĩ xong, cả người bắt đầu run rẩy lên. Sắc thực nói không phải hắn đang run rẩy, mà là toàn bộ đại địa đều đang run dậy. Nước biển cũng theo đó bắt đầu chậm rãi hương xuống tối lui, Diệp Lam ý thức được không tốt, vội vàng kéo Phong lao đầu lững về sau chạy đi, quả nhiên. Vừa rồi chính mình ở địa phương bắt đầu sổ đổ, Diệp Lam căn bản là không biết nơi này phát sinh cái gì. Thế nhưng hiện tại cũng không còn được nhiều như thế, vẫn là chạy chối chết quan trọng hơn, Diệp Lam căn bản là không dám buông lỏng, kéo Tốn Phong lao đầu bắt đầu hướng địa phương an toàn thần tốc chạy trốn, ai biết Phong lao đầu lại ghét bỏ Diệp Lam tốc độ chậm, còn không có chạy hai bước triệt để đảo ngược tới. Phong lão đầu một cái nâng lên Diệp Lam phía sau Phi Tốc bắt đầu chạy trốn, Diệp Lam đầu tiên là một mộng, tùy theo trở nên khiếp sợ. Bởi vì Diệp Lam có thể nhìn thấy Phong láo đầu mỗi lần vượt một bước liền có thể vượt qua một ngọn núi, bực này tốc độ còn chưa đủ khoa trương sao? Phóng tầm mắt nhìn tới, Diệp Lam có thể có thể nhìn thấy chính mình chôn thoát đi địa phương toàn bộ cũng bắt đầu sụp đổ, chính mình trước kia lên bờ địa phương không biết lúc nào, có một cái đen nhánh bàn tay lớn nắm lấy đi lên, cái tay kia vô cùng lớn, lớn đến hắn cũng không biết có lẽ hình dung như thế nào, chỉ là cái này một cái tay liền có ức văn trận. Ai cũng không biết chôn giấu tại phía dưới đồ vật đến cùng là một loại gì quái vật. Chương 243, Thiên đạo linh nô, chương 243, Thiên đạo linh nô. Diệp Lam thấy cảnh này thời điểm cực kỳ khiếp sợ, loại này hình thể khổng lồ Diệp Lam còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thực sự là quá mức kinh khủng, mặc dù Diệp Lam không thể từ trên người hắn cảm nhận được bất kỳ linh lực áp, thế nhưng chỉ từ hình thái bên trên liền có thể biết, cái này một đầu quái vật to lớn không phải dễ đối phó như vậy, thế nhưng Phong lão đầu tựa như không thấy gì cả đồng dạng, mang theo Diệp Lam thật nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Trong đó cấm điệu bên trong những cái kia còn sống sót linh thú chờ vật sống, trên cơ bản là cùng bọn họ đồng dạng đều đang điên cùng cảm mệnh, mặc dù phong lao đầu tốc độ phi thường phi thường nhanh, mấy bước liền có thể vượt qua vài tòa đỉnh núi, thế nhưng quái vật một cái tay chỉ cần nhấc một cái, hướng phía trước một điểm liền có thể truy kích đến bọn họ. Quái vật thân thể phi thường to lớn, Diệp Lam trên cơ bản đã không nhìn thấy nửa người trên của hắn, cái này quái vật tùy ý một chân liền có thể giống chết mấy vạn sinh linh, thế cảnh này Diệp Lam cũng chỉ có thể là âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đối với dạng này quái vật, Diệp Lam căn bản không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản có thể, chỉ có đạo mệnh đầu này lựa chọn mà thôi. Nhưng ai biết cái này quái vật tựa như để mắt tới Diệp Lam bọn họ, căn bản không cho bọn họ muốn chạy đi có thể, một bàn tay đối với Diệp Lam phương hướng liền hung hăng đập xuống. Trong đó bàn tay của hắn cùng tầm khí quyển ở giữa không khí ma sát, thay đổi đến đỏ tươi nóng bỏng, liền tựa như một viên từ từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Vâng anh! Bàn tay rơi xuống đồng thời, to lớn lực trùng kích đem vô số cây cối đập tan, đến hàng vạn mà tính sinh linh nháy mắt dưới một trường này mất mạng, không thể ngăn cản lực trùng kích càng đem Phong Lão Đầu cùng Diệp Lam hai người hất bay đi ra. Đảo mắt nhìn lại, Diệp Lam phía trước chỗ chạy tới địa phương trên cơ bản đã toàn bộ đều bị san thành bình địa, dấu bàn tay càng là hãm sâu vũng bùn bên trong đi. Diệp Lam phản ứng đến còn tính là kịp thời, tại thoát ly Phong láo đầu nháy mắt, Diệp Lam liền tại trên không khống chế tốt thân hình, vô cùng ổn định rơi trên mặt đất. Chỉ bất quá Phong láo đầu tựa như không có Diệp Lam khống chế tốt như vậy, mặc dù Phong láo đầu thực lực phi thường cường đại, nhưng đã mất trí nhớ, rất nhiều công pháp kỹ năng cũng đều tùy theo quên mất, liền cơ bản nhất cách đấu kỹ có thể đều chưa từng nhớ tới, chớ nói chi là có lẽ làm sao đối phó trước mắt quái vật khổng lồ. Hệ thống, giúp ta giám định một cái, cái này quái vật trước mắt đến cùng là cái gì đồ vật, ta có thể đánh thắng xác suất là bao nhiêu? Rơi xuống đất nháy mắt Diệp Lam vội vàng phân phó hệ thống để hắn đem đem cái này quái vật tư liệu cho điều ra đến, ước chừng chỉ là qua gần tới 1 phút đồng hồ thời gian, Diệp Lam liền được đến đáp án, con quái vật này thân phận đến để Diệp Lam cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Thiên đạo linh nô. Khó trách gia hỏa này như vậy khủng bố, vậy mà là thiên đạo nuôi quái vật, có thể là Diệp Lam thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, nơi này chỉ là Cửu Thanh Sơn cấm địa, làm sao lại có một cái thiên đạo nuôi linh nô? Khiếp sợ sau khi Diệp Lam còn được đến một cái kết quả, chính mình chỗ chiến thắng hắn tỉ lệ căn bản không có bao nhiêu, thậm chí có thể nói là không có, thế nhưng hệ thống lại cho ra một những hắn không thể tưởng tượng được án. Nghe nói bên cạnh mình phong láo đầu có 100% có thể chiến thắng cái này thiên đạo Linh Nô, kinh ngạc sau khi, phong láo đầu từ hố to bên trong bỏ ra, đầy người trật vật không nói, toàn thân trên giới đều là cho bụi, nhưng lạ thường chính là, phong láo đầu trên thân không có một chút thụ thương vết thương. Thế nhưng nhìn nét mặt của hắn, Diệp Lam biết, sợ rằng cái này cái gọi là thiên đạo Linh Nô phải gặp thai thương. Phong láo đầu hừ hừ 2 tiếng, đem trong miệng bùn đất toàn bộ nhổ ra, sở dĩ sẽ như vậy hoàn toàn là bởi vì vừa rồi thiên đạo Linh Nô một kích. Phong láo đầu bị đánh bay đến vách núi chỗ. Sau đó bởi vì không có ổn định thân hình tiến vào hố sâu bên trong, đồng dạng tại hắn lúc đi ra trong ánh mắt thiêu đốt lửa giận. Từ trước đến nay đều chỉ có hắn nước hiếp người khác phần, chưa từng có nói qua, có người có thể để hắn như vậy như vậy chật vật. Tốt người cái xúc sinh, dám đánh ra gia ta, một hồi xem ta như thế nào đem ra của người cho tới. Nói xong Phong lão đầu một cái bước xa vọt thẳng đi lên, nhảy lên đồng thời lòng bàn chân còn chuyển đến một tiếng nổ vang, giống như là có đồ vật gì nổ tung đồng dạng, Phong lão đầu thân hình tựa như một đạo lưu quang, trực tiếp đối với thiên đạo linh nô đụng tới. Oeng, to lớn lại một ngạt tiếng va đập truyền đến đồng thời nhận được va chạm linh nô, có chút đứng không vững thân thể ngựa ra sau đi, run dậy nguy hai lần về sau thiên đạo linh nô dùng cái đuôi chống tại trên mặt đất, cái này mới một lần nữa ổn định thân hình. Giống, cái này một kích đã đem nó cho triệt để chọc giận, đem mục tiêu cũng là khóa chặt tại phong lao đầu trên thân, tại linh nô trong mắt, phong lao đầu bất quá chỉ là một mực vô cùng nhỏ yếu sâu kiến mà thôi, một cái tùy thời đều có thể dùng chân nghiền chết con kiến. Nhưng chính là loại này sâu kiến tồn tại, ngay tại vừa rồi vậy mà suýt nữa để nó ngã sấp xuống, nói cách khác chính là cự tượng cùng một con kiến đối đầu. Vốn là một chàng chú định cách xa kết quả lại bị xoay chuyển, cái này để người nào không lớn rơi xuống viên mắt. Thế nhưng không nên quên Phong lão đầu cũng không phải chân chính sâu kiến, hắn thực lực còn chưa nhất định sẽ thua tại cái này linh nô. Nói một cách khác, cái này thiên đạo chăn nuôi đi ra quái vật làm sao có thể là thần đối thủ. Đinh Hai nhức góc giống lên một tiếng, Trấn Diệp Lam màng nhĩ đau nhức, nhìn không được như vậy cha tấn Diệp Lam đem chính mình tính giác phong bế về sau cái này mới tốt chịu rất nhiều, sinh linh vạn vật bị cả đời này gầm rú dọa đến nằm rạp trên mặt đất, không dám có bất kỳ hành động ngu Trong đó bao gồm rất nhiều 6 sao trở lên linh thú, thậm chí có không ít 10 sao hoang thú cũng không dám cùng hắn chống cự, thiên đạo nuôi sủng vật, trên người hắn có một cố vô cùng nguy hiểm khí tức, cái này một cố khí tức vô luận là chủng tộc gì linh thú đều sẽ bị áp chế. Thiên đạo đưa cho uy áp tự nhiên không giống bình thường, tính cả Diệp Lam cũng không ngoại lệ, đối với trước mắt cái này, Linh Nô có một loại không hiểu khủng hoảng. Nhưng đổi lại là phong lão đầu lại sẽ không, hắn tại đối mặt Linh Nô lúc lộ ra vô cùng tự nhiên, nhưng vẫn như cũng là điên điên cùng khủng, khủng, liền chạy đều là mạnh mẽ đâm tới, tất cả che ở trước người hắn tảng đá, hoặc là cây cối toàn bộ đều ném tới Linh Nô trên thân nhìn như là một chút bình thường không thể tại bình thường vật thể, thế nhưng đánh vào linh nô trên thân liền cùng đạn pháo đồng dạng, không thể không nghĩ hết biện pháp phòng thủ, mặc dù trong mắt hắn cái này cũng chẳng qua là một con côn trùng nhưng cũng chính là bởi vì cái này, một con run trùng vậy mà đánh chính mình không hề có lực phản thủ. Cái này để thiên đạo linh nô vô cùng phát điên, dứt khoát cũng không tại phòng thủ, đối với phong lão đầu hung hăng đạp xuống, trong khoảnh khắc của phong gạt ghét, liên quan đại địa đều bị chấn khe rún lên. Một trường này rơi xuống đồng thời, phong láo đầu căn bản không có muốn né tránh ý tứ, đối cứng linh nô bản tay đánh qua, để Diệp Lam cảm thấy kinh ngạc chính là Về mặt sức mạnh phong lao đầu vậy mà không phải cái này linh nô đối thủ, phong lao đầu thân ảnh giống như màu đen thiên thạch bay rất ra ngoài, trực tiếp rơi vào đại hải bên trong cùng đổ xuống sông xuống biển giống như bay ra ngoài vô cùng xa xôi, chim vào trong biển về sau lại không nửa điểm phản ứng. Chương 244, Thiên đạo chi nhãn, chương 244, Thiên đạo chi nhãn. Diệp Lam thấy thế toàn bộ tâm cũng bắt đầu đi theo treo lên, cái này phong lao đầu sẽ không phải bởi vì dạng này một cái treo a. Cũng không biết lao đô cùng ba vị trưởng lao thế nào, lúc này nếu là còn không biết chạy trốn, cái kia tất nhiên sẽ đi theo gặp nạn. Cái này thiên đạo linh nô bất diệt, tất cả mọi người là muốn đi theo gặp nạn, sợ rằng cái này cấm địa cũng sẽ biến thành tử vong chi địa, ngày sau lại không người dám tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Ta nhớ ra rồi. Ha ha ha, ta nhớ ra rồi. Kèm theo từng tiếng tiếng của thiếu, trên mặt biển đông nhiên cuốn lên một trận tiếp lấy một trận sóng biển, đồng thời trong biển cũng càn quét ra một đạo phi thường to lớn thủy long quyển. Phong láo đầu từ đáy biển bên trong gặp trống không phiêu phủ, con mắt con ngươi cũng theo đó biến thành xanh thẳm muốn mạnh, mặc trên người cũng không tiếp tục là cái gì rách rưới y phục, mà là từ đáy biển bên trong bay ra màu vàng áo giáp, đem tiếp phục ở trên người hắn. Lúc này Phong lão đầu sớm đã dự dở, đầu đội màu vàng vươn miệng, cầm trong tay màu vàng tam sắc xiên, giống như hải thần giáng lâm đồng dạng, vô cùng thánh thần lại quang huy. Ta nhớ tới lao tử là ai? Lao tử là cái này, một thế giới bên trong duy nhất hải thần. Thiên đạo cầu tập chúng, án toán ta không nói còn đem ta phong ấn nơi này, các ngươi giết không được lao tử chỉ có thể để lao tử tại chỗ này bị tội chịu khổ. Nói xong hải thần điên cuồng cười lên ha hả, giống như điên dại đồng dạng, căn bản không quan tâm người khác là như thế nào nhìn hắn. Diệp Lam cũng có thể lý giải, nếu như ký ức bị phủ bụi lâu như vậy, đổi lại là người khác sợ rằng cũng sớm đã điên mất rồi. Thế nhưng hiện tại chính mình chợt nhớ tới phía trước quá khứ, đổi lại là chính hắn có thể cũng sẽ buộc phát báo thủ, huống chi cái này Thiên đạo tựa như cùng hắn có cái gì khúc mắc, bằng không Hải Thần cũng sẽ không nói hắn bị phong ấn ở nơi này. Tất nhiên hắn đã tìm về quá khứ ký ức, như vậy Diệp Lam liền cũng không tại lo lắng Phong lão đầu sẽ như thế nào, dù sao cũng là Thần, chiến đấu giữa bọn họ Diệp Lam căn bản không có cách nào nhúng chàm, chỉ có thể ở một bên quan sát. Nói xong Phong láo đầu xoay đầu lại biến ảo phương hướng, nhìn hướng Diệp Lam đứng địa phương phía sau khẽ mỉm cười, cũng không có nói cái gì, mà là giơ cao trong tay màu vàng biển xiên, đối với Thiên đạo linh nô hung tới. Phong lão đầu là thần, như vậy cấm điệu bên trong tu vi hạn chế đối với hắn mà nói căn bản là vô dụng, nên bạo phát đi ra linh lực vẫn như cũ có thể tới về tự nhiên, thế nhưng thiên đạo linh nô khác biệt, hắn mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại không có tạo ra cấm điệu hạn chế năng lực. Sự cường đại của hắn cũng chỉ bất quá vẹn vẹn trên nhục thể cường đại, thế yếu bị nháy mắt kéo ra, vẹn vẹn chỉ là một kích lực lượng, Hải Thần liền đem thiên đạo linh nô đánh bay ra ngoài, đánh nó căn bản không hề có lực hoàn thủ. Đừng nói muốn nổi giận, hiện tại liền muốn gầm thét tư cách đều không có, chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản Hải Thần công kích, nếu như hắn không dùng hết toàn lực như vậy kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là tử vong. Nhưng hải thần căn bản là không có sử dụng to lực, hoàn toàn chính là đang đùa ở bỡn linh nô, tựa như hắn làm là như vậy có mục đích đồng dạng, thường thường có thể tất sắc nhất kích thời điểm, hải thần tiểu gì cũng sẽ mang tính lựa chọn đem hắn cho đánh ngã, sau đó trọng thương. Cho đến cuối cùng linh nô thở hổn hển nằm trên mặt đất, liên động một ngón tay đều tổn sức, lại không dãy dụa lực lượng phía sau, hải thần cái này mới lưu lại tại hắn trên không, sắc mặt lãnh đạm nói: Xem ra chủ nhân của ngươi cũng không tính giữ ngươi. Sớm đều là đã chết mà tôi, huống ta hiện tại cũng đã chơi chán, tất nhiên nên đến không đến vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong Hại Thần giơ cao trong tay Hại Thần Tam Giác xiên, đối với Linh nô mi tâm hung hăng đâm tới, nơi đó không chỉ là mệnh của hắn cửa, hơn nữa còn là hắn chí mạng nhất địa phương, đâm thủng nơi đó, như vậy liền cùng hắn linh hồn cũng sẽ bị phá hủy, căn bản không có chuyển thế có thể, cũng sẽ không có bị liên sống hy vọng. Thiên đạo Linh nô trợn tròn mắt, tựa như đã biết chính mình kết quả, mặc dù hắn phẫn nộ phi thường, nhưng không có chút nào có thể chuyển biến thế cục có thể, chậm dại nhắm mắt lại phía sau chờ đợi tử vong tiến đến. Oeng! Anh... Kích liệt tiếng va đập sau đó, Thiên đạo Linh nô cũng không có vì vậy mà mất mạng, trái lại Hại Thần ngược lại bị đẩy lui hai, ba bước. Trên trời bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một cái giống như con mắt đồng dạng độ vẩn, con mắt đầu tiên là nhìn hướng cách đó không xa Diệp Lam. Lập tức cái này mới đưa chú ý đặt ở Hải thần trên thân, chắc hẳn đây chính là bọn họ trong miệng nói tới Thiên đạo. Nguyên Lai like vừa mới bắt đầu Hải thần một mực chờ đợi người vậy mà là hắn. Diệp Lam cũng không có gặp qua cảnh tượng như vậy, thứ này nói người cũng không phải người, nói là một con mắt còn thật sự có như vậy mấy phần tương tự, sắp thực muốn hình dung hắn lời nói. Giống như là trong vũ trụ sao chổi, cũng giống là một loại lỗ đen, để người nhìn vô cùng kiềm chế lại cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi. Tốt ngươi cái Hải thần Ngươi cũng đã biết ngươi nếu là giết hắn nhưng là phạm vào giới luật, chẳng lẽ ngươi liền thần định đều không để vào mắt sao?" Rất có thanh âm uy nghiêm vang lên, rất có kinh sợ tâm hồn, để Diệp Lam nút ở phía xa không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này liền trong ngủ mê quỷ đế cũng tỉnh táo lại, cảnh cáo Diệp Lam tuyệt đối không cần gây chuyện, nên trốn tốt liền trốn tốt. Gặp quỷ đế tỉnh táo lại, Diệp Lam cũng là không nhịn được hỏi trên trời đồ vật là cái gì, vậy mà như thế không bố, thế nhưng quỷ đế trả lời để Diệp Lam càng thêm sợ hãi. Quỷ nói tới, hắn hiện tại nhìn thấy đồ vật, chỉ quá chính là thiên đạo một con mắt mà thôi, cũng không phải là thiên đạo chân chính thực thể vẹn vẹn như thế một con mắt liền đã khủng bố như vậy, vậy nếu là toàn bộ hiện thân nơi này đâu? Diệp Lam không dám tưởng tượng, dạng này tồn tại đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào, vẹn vẹn chỉ là một con mắt vậy mà có thể cùng một cái thần làm chống cự, cái này còn chưa thể chứng minh thiên đạo đến cùng là bực nào cường đại sao? Diệp Lam vốn cho rằng Hải Thần sẽ vì cái này bị trấn trụ, có thể làm sao biết, Hải Thần căn bản không thèm chịu nổi mặt mũi, gặp Thiên Đạo chi nhãn đi ra liền nói cái gì thần đỉnh, Hải Thần đem cái niếc cầm về về sau tức miệng to: "Ta mãi mãi ngươi thần đỉnh, ít cầm đám kia đồ vật cùng ta so. cũng không cần lấy cái gì thần đến ta." Lão tử cùng bọn họ không có quan hệ, bọn họ cũng xứng. Một câu tiếp lấy một câu chửi lầm lên, để Thiên Đạo chi nhãn căn bản không nói nên lời, liền tính muốn nói chuyện lại trực tiếp liền bị Hải Thần cho nén trở về, Diệp Lam ở một bên trực tiếp bị lôi ở. Cái này Hải Thần thoạt nhìn nói thế nào cũng là đường đường chính chính thần, làm sao hiện tại giống như cùng là một cái chuyên môn được mời tới chửi Đồng Tiểu Lữ Mạnh. Trong lúc nhất thời cứ thế đem Thiên Đạo chi nhãn chắn đến nỗi ngay cả một câu cũng không có cách nào trả lời đi lên, cái này Hải Thần tài ăn nói cùng Diệp Lam cùng so sánh thật đúng là ngang nhau. Bất quá chỉ là một cái nắm giữ cấp 2 thần đế Hải Thần mà thôi. Ngươi có cái gì tốt cần dở? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó hải thần sao? Nói chuyện đồng thời Thiên đạo chi nhãn trực tiếp nổi giận, mắt thấy là phải đối thủ, thế nhưng hải thần căn bản liền không cần quan tâm nhiều, trực tiếp đối với Thiên đạo chi nhãn giễu tới. Thấy thế Thiên đạo chi nhãn cũng không chút nào yếu thế, đối với hải thần một trận gạt thét. Chương 245, Đồng Quy Vũ tận, chương 245, Đồng Quy Vũ tận. Thiên đạo chi nhãn tựa như cũng không phải là cái gì thực thể, hải thần tại tiến lên mấy mắt, liền trực tiếp lâm vào Thiên đạo chi nhãn chỗ sâu bên trong, bên ngoài thì là lôi đỉnh và quân, tiếng nổ tiếng giống giận liên tiếp không ngừng. Mỗi một lần vang lên tiếng nổ tung, Đại địa đều sẽ đi theo một trận rung dậy, cũng không lâu lắm liền chuyển đến Hải Thần một trận chế nhạc âm thanh. Ha ha ha. Cẩu thí Thiên Đạo, còn nói Lao tử không bằng trước đây. Ngươi là thứ gì? Trong năm trước Lao tử có thể đem người đánh dậy không nổi, bây giờ Lao tử vẫn như cũ có thể đem người đánh dậy không nổi. Chính như Hải Thần nói tới như vậy, Thiên Đạo chi nhãn sát thực không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng có thể nói bên trên lực lượng ngang nhau, thế nhưng hiểu được chiến đấu chi tiết người một cái liền có thể nhìn ra được, bọn họ song phương căn bản là không có sử dụng ra lực. Gặp Hải như vậy chà chính mình, Thiên Đạo chi nhãn cũng không nhịn được nổi giận nói. Đáp ý vênh váo tự đại tự mãn cái này, mãi mãi đều là ngươi quyết điểm chí mạng. Đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi đã là cường công chớ. Thân để vỡ vụ ngươi cho rằng ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu? Không bao lâu, liền xem như ta không xuất thủ, ngươi cũng sẽ mất đi cái này một thân pháp lực luân hồi là người bình thường. Sinh lão bệnh tử khổ sở chờ đợi đợi ngươi. Nghe nói như thế, Hải Thần sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới hắn một mực hết sức che giấu, cuối cùng vẫn là không thể gạt được thiên đạo con mắt, tất cả những thứ này đều bị hắn cho phát giác. Tất nhiên đã bị nhìn ra, Hải Thần cũng không tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười, một tiếng buông lòng nói: Ngươi cho rằng liền ngươi có những thứ này tiểu thủ đoạn. Nói thật cho ngươi biết, Lao tử tất nhiên đang chờ ngươi đi ra, vậy liền không có nghĩ qua có thể sống rời đi nơi này. Nói xong Hải Thần ánh mắt bỗng nhiên quắc ngang, nhìn chằm trọc vào Thiên Đạo chi nhãn, ý thức được không tốt về sau Thiên Đạo chi nhãn có chút khó tin nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi muốn, ngươi làm sao bằng lòng như vậy từ bỏ ngươi một thân pháp lực? Chết tiệt bị lừa rồi. Nói xong Thiên Đạo chi nhãn liền chuẩn bị nghĩ rút lui ra, người trước mắt trong mắt hắn cũng không lại là cái gì Hải Thần, hoàn toàn chính là một người điên, một cái hiển nhiên người điên, không e ngại tử vong người điên. Mặc dù thiên đạo chỉnh thể có thể cường đại đến không thể định nổi, nhưng đây cũng chỉ là thân thể của hắn một chỗ, vẻn vẹn như thế đối đầu hắn căn bản cũng không phải là hải thần đối thủ, huống chi hải thần muốn lấy mạng đổi mạng, muốn đem hắn lôi xuống nước. Trong mắt người ngoài một cái mạng đổi một con mắt khả năng là đáng giá, thế nhưng thiên đạo không, giống, trên người hắn mỗi một chỗ đều trưởng quản lấy không giống thế giới, nếu như hắn chết, như vậy đàn sinh ra thế giới liền sẽ mất đi chói buộc, mất đi pháp tắc, mất đi khống chế phía sau thế giới sẽ loạn cả một đoàn tùy theo hướng đi diệt vong hủy hoại, mà cái này mỗi một chỗ thế giới đều là ngưng tụ ra thuộc về hắn lực lượng bản thân, hắn không dám đánh cược. Ai cũng không biết ở sau lưng có người hay không nhìn chằm chằm hắn, một khi có chỗ sơ suất, chính mình đoạt được tất cả thậm chí là trưởng quản lấy vị trí, đều sẽ bị tân nhân thay thế, hay là bị thôn vệ. Thiên đạo sợ, xét thực nói là muốn chạy trốn, thế nhưng Hải thần làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Hải thần trên trán đông nhiên dần hiện ra một đạo vỡ vũ thần để đồ án, đây là Hải thần tiêu chí, cũng là hắn thành thần tiêu chí. Tại hắn sáng lên đồng thời, Hải thần trực tiếp hướng thiên đạo chi nhãn khu vực trung tâm đột nhiên đụng tới, thiên đạo chi nhãn muốn chạy trốn, thế nhưng tất cả những thứ này đều đã trộm. Oeng! To lớn tiếng va chạm vang lên. Tính cả Hải thần tự thân cùng Thiên đạo chi nhãn hung hăng đụng vào nhau, một nháy mắt công phu đại địa tùy theo run rẩy lên, tựa như đang rên rỉ đang gầm thét, càng nhiều giống như là kêu thảm. Làm hết thể trước mắt hóa thành hư vô về sau, Hải thần không còn xuất hiện, Diệp Lam hét lớn một tiếng, muốn đi cứu Phong Lao đầu, nhưng hắn làm sao mó tay vào được. Chỉ là cái này dư âm nổ mạnh liền đủ để đem Diệp Lam kinh kích thành bối phấn, cuối cùng vẫn là quỷ đế tại thời khắc nguy nan đem Diệp Lam cứu, thế nhưng loại này lực lượng cũng không phải hắn có khả năng chống cự. Bọn họ khoảng cách vị trí xa nhất, thế nhưng ba đạo lực lượng không một chút nào nhỏ. Vẹn vẹn dư âm lực lượng, liền để thần bí lại cường đại quỷ đế bản thân bị trọng thương, máu tươi cùng không cần tiền giống như dâng trào ra ngoài, ôm lại dư âm lực lượng tay phải cũng theo đó bị đốt thành cho bụi. Quỷ đế chừng hai mắt, gắt gao đem Diệp Lam lôi kéo đi ra, Tam Giác Siên bị dư âm đánh bay đi ra, trong quá trình này Diệp Lam cũng là vừa lúc có thể đem bắt lấy, Tam Giác Siên tựa như là nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn cô ý hướng Diệp Lam nơi này bay tới. Người điên! Nhìn xem trong tay màu vàng Tam Giác Siên, Diệp Lam thì thầm một tiếng. Thế nhưng rất nhanh Quỷ Đế dùng hết chút sức lực cuối cùng phí sức đem Diệp Lam ném ở địa phương an toàn, lập tức liền hóa thành một đoàn bóng đen dung nhập vào Diệp Lam thân ảnh bên trong. Lúc này Thiên đạo bị hủy, nơi này thế giới đem cũng sẽ không còn tồn tại, Thiên đạo chi nhãn bắt đầu chậm dài phong to, tất cả mọi thứ đều bị thôn phệ đi vào, vách núi vết tường, cây tối, cùng với sinh linh không một không ngoại lệ, toàn bộ đều bị hút đi thôn phệ. Diệp Lam đở đã nhìn xem trong tay tam dắt xiền, nhìn thoáng qua ngay tại một chút xíu biến mất thế giới, cuối cùng cũng chỉ có thể là lắc đầu bất đắc dĩ bước ra kết giới xuất khẩu. Tình cảnh vẫn là đi theo lúc đồng dạng, hai đầu sư tử đá Xung quanh đều là một mảnh rừng trúc, nhưng người nào cũng không biết cứ như vậy nho nhỏ một nơi bên trong, vừa rồi bạo phát dị thường để người nhìn thấy mà giật mình chiến đấu. Diệp Lam trong tay Tam Giác Tiên không có chút nào ba động, lại đi ra thời điểm màu vàng kim Tam Giác Tiên cũng theo đó biến ảo, từ cuối cùng mang bắt đầu, chậm rãi liền thành băng đá, Diệp Lam thấy cảnh này cũng có chút kinh hoàng. Vô luận muốn dùng cái gì biện pháp ức chế loại này, biến hóa đều là không có hiệu quả, làm Hải Thần Tiên hoàn toàn liền thành tảng đá lúc, một tia mát mẻ khí tức chui vào Diệp Lam chỗ tâm, cực kỳ mát mẹ một trận cảm giác để Diệp Lam một trận sảng Nhưng cũng không lâu lắm liền truyền đến một trận cực kỳ nổ đau đớn. Diệp Lam ôm đầu nháy mắt nằm xuống đất bên trên, lúc này một đôi khắc nhân mã cũng theo đó đổi ra, bất quá cũng bẹn vẹn chỉ có vô cùng ítỏi đến được một bộ phận người mà thôi, nhìn thấy nằm dưới đất Diệp Lam. Đầu Lĩnh vội vàng đem nâng lên, sau lưng 5 người cũng theo đó hoảng sợ nói: "Độ tướng quân, đây không phải là bằng hữu ngài nha. Tại sao lại ở chỗ này?" Lao Đỗ thăm dò một cái Diệp Lam khí thức, cảm giác coi như ổn định cũng không giống là bị cái gì tổn thương, mới vừa vội vàng đem dịu đỡ rời đi nói: Chứ không quản những này, nơi này vậy mà có thể ẩn giấu đi khổng lồ như thế tồn tại, cái này Cửu Thanh Sơn thực tế quá mức thần bí, trước trở về." Có chuyện gì trở về rồi hay nói. Nói xong Lao Đỗ liền mang Diệp Lam muốn rời khỏi, nhưng còn không có đi mấy bước, một thanh to lớn phi kiếm hoành bắt chéo trên mặt đất, một đạo lạnh leo âm thanh truyền đến nói: "Tới còn muốn đi? Ta khuyên ngươi tốt nhất đem người thả xuống cho ta, nếu không các ngươi ai cũng không thể rời đi nơi này." Nói xong trên bầu trời một bộ áo trắng nam tử gác tay lăng không đi xuống, khi thế đem người sùng penh gắt gao ngăn chặn, Lao Đỗ sau lưng tướng sĩ không thể nghi ngờ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hấp thể kỳ đỉnh phong cường giả. Chương 246, ngươi là bằng hữu của ta, chương 246, ngươi là bằng hữu của ta. Lao giật mình vội vàng cảnh rắn nói: Người là ai Cùng hắn lại là cái gì quan hệ bằng hưu của ta dựa vào cái gì cho người nếu muốn mang đi hắn trước qua ta cái này liên quan lại nói lao đố căn bản là không biết hắn cùng diệp Lam là quan hệ như thế nào nhưng đi lên liền xuất thủ tuyệt đối không phải người tốt lành gì lao đó tự nhiên không dám vết lờ. chúng chi đối phương vẫn là một cái hợp thể kỳ định phong cửng giả nếu như chính mình không cẩn thận ứng đối sợ rằng một giây sau liền sẽ chết không có chôn cất sinh triệ nói mỏ hắn là Diệp Lam chính là ta cựu Thanh Sơn khách Khan làm sao sẽ cùng các người ma tộc có chỗ liên lụy đến mức ta tự nhiên cũng làựu thanh Sơn người cểu Thanh Sơn phong chủ một trong lâm thiên tu Ma tộc người lời nói Lâm Thiên Tu căn bản liền sẽ không tin tưởng, mà còn Diệp Lam còn tại trên tay bọn họ không có ý thức, người liền xem như nói hai người bọn họ là huynh đệ hoặc là thân huynh đệ, ai mà tin? Đổi lại là sẽ không ai tin tưởng cả. Coi như thôi Lâm Thiên Tu cũng không muốn cùng Lao Đồ nói nhảm, rút lên trường kiếm liền đối với Lao Đô đang tới. Lâm Thiên nhất kích. Lưới kiếm đem hai phe không khí toàn bộ đều cho nhấc ra đến, cấp tốc hướng Lao Đồ trên thân thể đâm tới. Thấy thế Lao Đô con người thích chặt, lập tức đem Diệp Lam bảo vệ ở một bên, quang hóa kỹ năng nháy mắt ra. Lão Đồ thân hình tăng vọt tăng thước, làn da đỏ như địa ngục bên trong vượng Cùng lần trước khác biệt, lần này Lao Đô cùng hóa kỹ năng rõ ràng muốn so lần trước mạnh lên rất nhiều, liền thân hình cũng thay đổi muốn so lần trước cường đại. Lâm Thiên Tu nhìn thấy Lao Đô biến hóa sau khi cũng là cười nói, "Ta còn thực sự là không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này có thể đụng tới các ngươi cường thần nhất tộc chiến tướng, xem ra các ngươi ma tộc đối chúng ta Cựu Thanh Sơn thần kỳ cảm thấy rất hứng thú a." Đối thoại đồng thời Lao Đô đem Lâm Thiên Tu một kích đập tan, thế nhưng cánh tay lại bởi vậy thủ thường, tốt tại không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nghe Lâm Thiên Tu nói chuyện như vậy, Lao sầm mặt lại nói, "Ta đối với các ngươi nói tới thần khí không có hứng thú." Nếu không có người buộc ta tới đây, một lát ta còn nằm tại trong chăn đi ngủ, cái gì thần khí? Ngươi cho rằng ta yêu thích. Vừa dứt lời, kết giới nhập khẩu đồng dạng đi ra hai đạo nhân ảnh, nhưng khác biệt chính là trong đó một cái là bị khiêng trở về, nhìn thấy đi ra người về sau, còn lại ma tộc người nhột nhịp đem bọn họ hai người cho ngăn lại. Tại nhìn hướng Lâm Thiên Tu lúc, còn không đợi nói chuyện, Lâm Thiên Tu trước tiên mở miệng nói: Trường mi đâu? Làm sao chỉ có các người hai cái trở về?" Bạch Trưởng lão lắc đầu, lập tức đảo mắt nhìn về phía lao đố, cũng là hơi sững sở, thế nhưng Lâm Thiên Tu lại vì cái này lý giải sai, còn tưởng rằng Bạch Trưởng lão có ý tứ là nói Trưởng mi trưởng lão xảy ra chuyện cùng bọn họ có quan hệ. Ngay sau đó Lâm Thiên Tu nháy mắt nổi giận, muốn đối lao đô hạ sát thủ, gặp sự tình không tốt, Bạch trưởng lao vội vàng tiến lên ngăn cả nói: "Đừng hiểu lầm, hắn là Diệp Lam bằng hữu, lần này tiến vào cấm địa bên trong chúng ta đụng phải ngoài ý muốn, cấm địa hiện tại đã sụp đổ, Tiểu Thanh Sơn ngày sau lại không cấm địa có thể nói." Ngay Bạch trưởng lão kiểu nói này, Lâm Thiên Tu biết, ở trong đó sự tình khẳng định không đơn giản, nhưng nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, lập tức tay náo ngang rời đi, đến mức lão đồ đám người, tự nhiên cũng không phải Lâm Thiên Tu có khả năng quản lý. Tất nhiên là Diệp Lam bằng hữu Cái tiêu chỉ có chờ hắn thanh tỉnh về sau chính hắn đến xử lý, thấy thế bạch trưởng lao hiên lặng quay đầu nhìn thoáng qua nguyên bản cấm địa vị trí lối vào chỗ, sau đó thở dài một tiếng nói. Các người mang lên Diệp Lam đi theo ta. Nói xong liền dẫn đầu dẫn đầu dẫn đường, đến mức hiện tại Diệp Lam sở dĩ sẽ thế xỉu, cũng không phải là bởi vì cái gì thần kinh nhận lấy phá hư, mà là vừa rồi cái kia một tia khí lạnh, cũng không phải là cái gì có hại vật chất, mà là hải thần tiêu hủy nháy mắt duy nhất lưu lại đến linh hồn. Mặc dù chỉ là như vậy một kia, nhưng cũng không phải Diệp Lam hiện tại có thể có tinh thần lực có khả năng tiếp thu, nếu không phải nắm giữ tương liệu tinh thần lực gia trì, sợ rằng Diệp Lam đủ để bị lần này biến thành thằng ngu. Lúc này Diệp Lam chỉ cảm thấy hắn thân ở đại hải phía dưới, nhưng cùng lúc trước khác biệt, lần này cũng không có chuyển đến cái gì cảm giác các bách, thậm chí Diệp Lam cũng có thể tại đáy biển chứng tự tại du lịch hô hấp, đáy biển bên trong cá voi hay là khổng lồ bộ tộc, hắn đều có thể nhìn thấy. Hiếu Kỳ đồng thời Diệp Lam trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, người này đi ra hải thần còn có thể là ai? Hắn nhìn xem Diệp Lam khẽ cười nói: "Tiểu tử, thế nào?" Cảm giác như vậy có phải là rất thoải mái? Diệp Lam nhìn thấy hắn lúc cũng là khiếp sợ một cái, lập tức cao hứng nói: "A, Phong láo đầu ngươi không có chuyện gì a? Khá lắm ngươi thật đúng là cái thần, phía trước thật đúng là không nhìn ra, ngươi quả thực điêu tạc thiên a." Hải Thần bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đối Diệp Lam nói: "Ta đã chết, ta còn dư lại tàn hồn cũng không có bao nhiêu năng lượng, biến mất chính là thật biến mất, sở dĩ dạng này là vì ta không muốn để cho Hải Thần danh hiệu như vậy trở thành lịch sử, ngươi nguyện ý vì ta kéo dài tiếp Hải Thần truyền thuyết sao?" Diệp Lam nghe đến Hải Thần lời nói, hiện thực sầm mặt lại, thay đổi đến có chút đau lòng. Lập tức liền có chút sợ hay nói: "Không không không." Lão nhân ra ngài liền thiên Đạo cũng dám đánh, tiếp ngài danh hiệu, ta không tương đương tại muốn cùng thiên Đạo Quang Minh chính đại đối nghịch sao? Hắn cường đại như vậy, chỉ là một đầu ngón tay liền có thể đem ta tiêu diệt, ta lấy cái gì cùng hắn chơi? Hải Thần lực lượng dĩ nhiên dụ hoặc, thế nhưng Diệp Lam còn có lý trí, chỉ xem trước mắt lợi ích là không thể thực hiện được, vạn nhất nói không chừng tại hắn tiếp thu thần đệ về sau, một ngày nào đó Thiên Đạo phát hiện chính mình, trực tiếp đem chính mình tiêu diệt, chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Coi như tôi Hải Thần thần sắc cũng có chút đảm dạ, có chút không cam lòng nói, đã như vậy ta cũng không làm khó tiểu Hữu, ta cái này liền thả ngươi ra ngoài đi." Nói xong Hải Thần vừa định động thủ, cuối cùng Diệp Lam vẫn là nhịn không được nói. "Các loại, mặc dù ta sợ hãi Thiên đạo thủ đoạn, nhưng không đại biểu ta không dám cùng hắn đối nghịch, huống chi, hắn giết bằng Hữu của ta, đừng quên chúng ta bây giờ là bằng hữu, mặc dù tiếp xúc không có mấy ngày, thế nhưng ngươi người không sai, liền tính điên đang chạy chối chết thời điểm cũng không có quên cứu ta, càng không có quên giúp ta." Nói xong Diệp Lam một tay vỗ trái tim của mình cho nói. "Ta Diệp Lam làm người không nghĩ che giấu lương tâm nói chuyện, mặc dù ta không phải người tốt lành gì, thế nhưng ta viên này tâm không xấu." Ngươi đối ta làm sự tình ta toàn bộ nhớ được, nếu như ta ta không giúp ngươi báo thủ, đời này ta cũng không có cách nào trả hết. Nghe đến Diệp Lam như vậy lý do, Hải Thần cũng là không nhịn được, viên mắt lúc này lại có chút phím hồng. Liền tính ta không chấp nhận ngươi thần đệ, ta đồng dạng sẽ lấy Hải Thần là bằng hữu ta danh nghĩa giúp ngươi bảo thủ. Cho dù là ta chết lương tâm của ta cũng sẽ không vì cái này cảm thấy tiếng lưối, tối thiểu nhất ta đi làm. Tốt. Nghe đến đó Hải Thần cũng không tại giao tình, cắn răng ở giữa vừa mới một tia lực lượng ngưng tụ ra, truyền cho Diệp Lam, chỉ bất quá cái này một tia lực lượng vô cùng yếu kém, yếu cực kỳ bẽ nhỏ. Lập tức Hải Thần trực tiếp đem hắn đánh vào Diệp Lam trong cơ thể, lúc này Hải Thần thân ảnh cũng bắt đầu liền mơ hồ giả thoáng. Chương 247, Hải Thần chuyển thừa, chương 247, Hải Thần chuyển thừa. Đây chính là biến mất điểm báo, nhưng Hải Thần cũng không có một tia e ngại, hắn chết sớm đã trở thành chú định, tại hắn biến mất một cái mắt, mở miệng nói: "Ta đem vấn diệt tại cái này thiên địa ở giữa, không có luân hồi, không có chuyện thế. Ta cả đời khí vận ra chỉ ngươi con đường sau này, Diệp Lam tiểu hữu." Gặp lại. Theo Hải Thần âm thanh biến mất, Diệp Lam trên đồng dạng xuất hiện một đạo tam giác xuyên đây chính là Hải Thần thần đệ, cấp 2 Hải Thần lực lượng chỉ bất quá trải qua lần trước chiến đấu vô cùng yếu đất, Diệp Lam con mắt cũng đột nhiên mở ra, lúc này ánh mắt của hắn đã biến ảo thành một những bộ hình dáng, Diệp Lam trong mắt phản phất chính là một mảnh xanh thảm đại hải, thâm thúy thần bí, để người nhìn một chút liền có một loại thâm nhập lại không thể tự kiểm chế cảm giác. Không có thương tồn đau, không hề khóc lóc, tối thiểu nhất từng có tạm biệt, Diệp Lam đối với Hải thần rời đi biến mất phương hương có chút khứa tay nói: "Phong lão đầu, đi tốt, người khác chưa từng nhớ tới ngươi, thế nhưng ta Diệp Lam tất nhiên sẽ ghi nhớ ngươi." "Oen." Như là thời gian suy qua, Diệp Lam đột nhiên mở to mắt, lại nhìn về phía xung quanh lúc, chính mình vị trí vẫn như cũng là phi thường quen thuộc, gian phòng của mình, biệt viện của mình, nguyên bản tưởng rằng một giấc mộng, nhưng Diệp Lam từ trong gương nhìn thấy con mắt của mình lúc, liền biết tất cả những thứ này không phải là mộng. Đúng. Trong đầu cũng vang lên từng đợt thanh âm nhấp nhở, để Diệp Lam một trận phấn khởi. Lenken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thân đệ, đời sau hải thần xưng hào nhất định là ký chủ thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Lenken, chúc mừng ký chủ đã tới, ta là thần ẩn tàng thành tựu, khen thưởng thông tệ 100 vạn. Lenken. thành tựu khen thưởng điểm khen thưởng 2000 điểm, ngoài định mức thần khí rút đến một Lên keng. Hệ thống tiến giai thành tựu đã mở ra, chờ đợi đổi mới bên trong. Nghe đến từng tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, phía trước những cái kia loạn thất bát tạo sự tỉnh diệp Lam toàn bộ đều ném ra sau đầu, bởi vì cái kia một đạo khen thưởng thông thiên tệ 100 vạn âm thanh sắc thực có chút chói tai. Nếu không phải Diệp Lam khắc chế chính mình, chỉ sợ hắn có thể tại chỗ bắn ra cao 30 mét, lần tiếp theo thế vận hội Olympic các quan quân sợ rằng đều là một mình hắn. Đang lúc chính mình còn tại cao hứng thời điểm, ngoài phòng đầu chuyển đến một trận tiếng bước chân, mở cửa nháy mắt liền có người vừa cười vừa nói. "Nha, tiểu quái vật không có chết à? Lão phu còn tưởng rằng tiểu tử ngươi muốn treo đâu." Cái này đều nằm một ngày không nổi. Không cần phải nói Diệp Lam cũng biết là ai, nhìn xem hắn Diệp Lam lập tức tức giận nói: "Lão quái vật cũng chưa chết ta cái này, làm tiểu đối làm sao cam lòng chết, với trong miệng từ trước đến nay nín không ra tốt cái dám đến, lần sau không có rượu đừng tìm ta, ngươi thích chỗ nào đến nơi đâu." Nghe đến nói chuyện không có uống rượu, lão quái vật nháy mắt sợ, nhớ tới bước chân nhỏ hướng Diệp Lam đầu giường chỗ làm tới nói: "Ô nha, tiểu tổ tông, với còn cũng lên, lão phu cứ như vậy điểm khẩu phần lương thực ngươi nếu là cho ta chắc đức, ta về sau còn thế nào sống? Nếu không phải nhìn hắn cao tuổi, hiện tại vẫn là sư phụ của mình." Diệp Lam thật muốn đi lên cho hắn một chân, để hắn tại trên mặt đất ngồi, cùng thổ địa công công thật tốt thăm hỏi một phen. "Ta nhìn ngươi chính là cái tử mống tử, làm cái gì cái gì không được, uống rượu ăn cơm là thuộc ngươi vậm nhanh, dù sao cũng là cái này Cựu Thành Sơn người sáng lập, ngươi cũng lên để bộ a." Chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều ném cho Cựu Huyền huynh đi làm, ngươi ngược lại tốt tại cái này ngồi ăn rồi chờ chết. Diệp Lam cái này giọng nói chuyện thái độ, người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối có thể kinh ngạc đến đem cái cầm cho vứt xuống đến, cái này hắn em mở bối phận hoàn toàn trái ngược ta. Hiện tại xem ra Diệp Lam hoàn toàn giống như là trưởng bối, ngược lại nơi này đại lão Ngô Tam nước mới là tiểu bối. Đổi lại là người nào người nào không kinh ngạc. Hai người nói chuyện tào lao nhạt một hồi, Nô Tam Đức lúc này mới lên tiếng hỏi Diệp Lam tại cấm địa bên trong phát sinh sự tình, tùy theo cũng báo cho Diệp Lam bằng hữu của hắn lao đô chờ ma tụng người, đều tại Cửu Thanh Sơn tiếp khách chỗ, còn nữa chính là trường Mi trưởng lão bỏ mình thông tin. Trường Mi vì cứu giúp mấy người bọn họ, ngăn lại cấm địa bên trong dư âm, dẫn đến trọng thương, về sau tại chạy trốn trên đường đụng phải 8 sao mỹ viên Trường Mi trưởng lão một đội một cùng đối phương đồng quy vu tận, cái này mới để cho Thiên Tầm trưởng lão cùng Bạch trưởng lão có thể có trốn ra được cơ hội. Nghe đến cái này một tin tức, Diệp Lam cũng chỉ là thở dài một hơi cũng không nói gì, người chết đèn tắt, cho dù có lại nhiều nhớ cũng là không có ích lợi gì. Gặp Ngô Tam Đức hỏi mình rốt cuộc phát sinh cái gì, Diệp Lam đem hắn chỗ đụng phải sự tình một năm một mười nói cho hắn, lập tức cũng đem trên người mình chuyện xảy ra nói cho Ngô Tam Đức. Làm Ngô Tam Đức nghe đến Diệp Lam tiếp thu thân đệ, sắp trở thành hại thần lúc, Ngô Tam Đức ý thức sững sờ, ánh mắt biến hóa một cái phía sau, đối Diệp Lam chỗ sâu một cái ngón tay cái đầu tới nói: "Ngươi thật đúng là không hổ là cái tiểu quái vật, sợ rằng ngày sau cái này Cựu Sơn lại muốn ra một cái vô địch truyền thuyết đi." Còn không đợi lão quái vật đối Diệp Lam khen ngợi hai câu, Diệp Lam trực tiếp lấy ra cùng một chỗ tảng đá đến ném tại lão quái vật trong miệng, lập tức lại lấy ra 10 khối đặt ở bên cánh hắn. Chẳng biết tại sao bị ném tảng đá, Nô Tam Đức không tức giận mới là lạ lạn, vừa định há miệng chọc Diệp Lam, tại ném về đi thời điểm, vội vàng một lần nữa nắm chặt, đặt ở trên tay cẩn thận nhìn lại, làm Ngô Tam Đức một lần nữa ngẩn đầu lên nhìn Diệp Lam thời điểm, con mắt đều trừng lớn một ít. Có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời nói. "Mệ, Mệnh thạch, tiểu tử ngươi là thế nào làm nhiều như vậy?" Động kinh điển ngôn ngữ cũng là cùng Diệp Lam sở học, tự nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn hắn cái này một bộ chưa từng thấy các mặt của xã hội răng rắc, Diệp Lam thật muốn trào phúng hắn một cái, cái này nếu là nói cho hắn kỳ thật hắn trong túi còn có hơn 20 vạn mệnh thạch, người đoán lao đầu này có thể hay không bị dọa một hơi đeo qua đi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn a? Không muốn ngươi trả cho ta. Nói xong Diệp Lam liền giả vờ như muốn thuận tay đi đoạt bộ dạng, làm sao biết, lao đầu này hầu tinh hầu tinh, còn không đợi Diệp Lam ra chiêu liên quan sự cái bên trên 10 khối mệnh thạch toàn bộ đều thu vào, còn vừa đắc ý nói: Đến ta chỗ này đổ vật chỗ nào có thể có phun ra ngoài đạo lý. Diệp Lam phốc cười một tiếng đối lão quái vật nói: Ngươi nha nguyên lai thật thuộc Tỳ Hưu, chỉ ăn không kéo không phải là bản thân người là cũng. Được chỗ tốt tự nhiên ra vẻ, nô tam đức tự nhiên cũng không có cùng Diệp làm tính toán, trong lòng đắc ý không nói, loại này gia tăng thọ nguyên độ vật đổi lại là ai cũng sẽ tranh phá ra đầu đi đoạt. Chớ lấy đồ vật không làm việc, đợi lát nữa giúp ta một việc, tại Cửu Thanh Sơn đạo tràng chính giữa tu một chay pho tượng, 3 ngày một cung phụng, 7 ngày một ta quét, mỗi năm đều không thể lấy đoạn, tất cả đệ tử đều muốn bái, mà còn nhất định phải thật thành thực ý, nếu như không bái cái này Thanh Sơn cũng không cần ở. Lão quái vật sững có chút không rõ Diệp Lam tại sao phải làm như vậy, sau đó vừa định mở miệng Diệp Lam ngắt lời nói: "Ta biết ngươi muốn hỏi, đến lúc đó ta sẽ nói, bạn vẽ đợi lát nữa để ngao liệt chuyển cho ngươi, đến mức chuyện sau đó lại nói." Nói xong Diệp Lam liền nhắm mắt lại, xem ra cũng không muốn đang nói chuyện, nô tam đức cũng chỉ đành rời khỏi nơi này. Chương 248: Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chương 248: Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mấy ngày nay Diệp Lam đủ không ra khỏi cửa, chuyện gì đều không có làm, mà làm một mực ở tại bên trong phòng của mình, trừ bỏ nô tam đức tới qua một lần, mà khác người nào đều chưa từng thấy, cũng không nguyện ý gặp. Mấy ngày nay đối với Diệp Lam mà nói có thể nói là bết bát nhất mấy ngày. Ăn không ngon cũng ngủ không ngon, bình thường mặc dù tầm lớn, nhưng trên thực tế Diệp Lam tâm tư muốn so bất luận người nào tâm đều muốn chặt chẽ, Hải Thần chết cho dù đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu liên lụy. Thế nhưng hai người chú định trở thành bằng hữu, hiện tại lại kế thừa Hải Thần thân đế, ngày sau phát triển thời gian tuyệt đối sẽ không quá mức tại thuận lợi, rất có thể bởi vì chính mình sợ tác sở vi, dẫn đến người bên cạnh từng cái vì thế chết đi. Diệp Lam không muốn nhìn thấy kết quả như vậy cũng phát sinh ở trên người mình, mấy ngày nay vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề, đến cùng có lẽ dùng cái gì biện pháp mới có thể để hắn thay đổi đến đủ cường đại. Có thể có biện pháp nào bảo vệ chính mình bên cạnh muốn người bảo vệ? Kỳ thật Diệp Lam ý nghĩ như vậy không hề chỉ là chính hắn có, bất cứ người nào đều có hắn muốn người bảo vệ hoặc là vật. Tại cái này bắt đầu từ thời khắc đó Diệp Lam thật ý thức được thực lực tầm quan trọng, tại Hải Thần cùng Thiên Đạo chi nhãn lúc chiến đấu tình cảnh, gần như mỗi lúc trời tối nhắm mắt lại đi ngủ, một màn kia màn cảnh tượng toàn bộ đều sẽ hiện ra, tại Diệp Lam trong đầu một lần một lần không có tận cùng lập lại. Hai phe cái kia kinh khủng uy áp, khí tức kinh khủng ba động, để hắn cảm thấy mình nhỏ bé đáng thương, thậm chí Thiên Đạo liền muốn xem hắn một cái hứng thú đều không có, chính mình hiện tại chính là một cái đáng thương nhỏ yếu con kiến vì tiện một động tác liền có thể để chính mình đi gặp Diệp Vương. Chính là bởi vì mấy ngày nay Diệp Lam không muốn đi ra gặp người, hoàn toàn là bởi vì tâm cảnh của hắn cùng với đạo tâm nhận lấy dao động, vấn đề này hắn vẫn nghĩ không thông. Cho đến hệ thống thăng cấp xong xuôi về sau, cái kia một tiếng quen thuộc leng keng, cái này mới đưa Diệp Lam suy nghĩ một lần nữa lôi kéo trở về, hệ thống tồn tại vốn là một quy bút, nhưng đối với Diệp Lam mà nói là một cái cực kỳ tốt trợ lực. Hắn không thể tại đem tất cả mọi chuyện dựa vào tại hệ thống trên thân, hắn hiểu được một cái đạo lý, hệ thống cũng không phải là vô địch, mà chính mình thì là một cái vật chứa, nếu như chính mình không đủ cường đại hoặc là thất bại Như vậy hệ thống trung quy sẽ tìm tìm mới ký chủ, mà chính mình đến cuối cùng chẳng qua là bên trong thế giới này một hạt bụi, đến cuối cùng thậm chí sẽ mặc cho gió lay động, chỉ có tự thân đủ cường đại. Đây mới thực sự là cường đại. Đến mức hệ thống hoàn toàn chính là phụ trợ mà tôi, hay là nói hắn càng giống là Diệp Lam đồng bạn, vô luận lúc nào đối với hắn đều chưa từng vứt bỏ, trừ phi mình tử vong, nghị thông suốt điểm này về sau, Diệp Lam tâm tình lập tức sáng tỏ thông suốt. Mấy ngày nay đều không có nói muốn phải xuống giường đi lại, tất cả ăn uống toàn bộ đều là từ Ngao Liệt một người đang chiếu cố, biết Diệp Lam không muốn gặp người, Ngao Liệt mấy ngày nay trừ bỏ đưa ăn, cũng không có tại hỏi đến đem tất cả người tới toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa. Liên quan Thanh hay là đại ca của hắn cùng nhị ca vẫn như cũng là như vậy, đến mức người khác thấy thế nào ngao liệt cũng không để ý, trong lòng của hắn Diệp Lam chính là vị thứ nhất, là bất luận kẻ nào không có khả năng thay thế. Diệp Lam mới vừa xuống giường, mở cửa sổ ra lúc lại có chút không quen ánh mặt trời, trong lúc nhất thời con mắt cũng có chút không mở ra được, Diệp Lam cười gật gật đầu thấp giọng nói: "Thế giới thật đúng là như vậy, như vậy lạnh tình cảm, không thích hứng liền sẽ bị đào thải, cái này ánh mặt trời cũng là như thế." Nói tới chỗ này, Diệp Lam có chút tối đầu Lại lúc ngẩn đầu màu xanh vàng sáng tràn ngập toàn bộ trong mắt, lập tức Diệp Lam chỉnh lý tốt và tháo rậm chân ra ngoài, gặp Diệp Lam muốn ra ngoài, Ngao Liệt tự nhiên cũng là đi theo Diệp Lam sau lưng. "Cảm ơn." Ngao Liệt hơi sửng sở, có chút không do nói. "Cảm ơn cái gì?" Diệp Lam cũng không giải thích, đường kính hướng Cửu Thanh Sơn chính giữa đại điện đi đến. dựa theo Diệp Lam yêu cầu, nô tam Đức Đích thân dẫn người tại đại điện chính giữa, tất cả đệ tử một cái có thể nhìn thấy địa phương xây dựng lên một nạn pho tượng, một cái phi thường to lớn pho tượng, cứ như vậy yên tĩnh đứng dậy tại đại điện chính giữa. Cửu Thanh Sơn đệ tử tại nhìn đến pho tượng lúc bắt đầu đầu tiên là không hiểu. Sau đó chính là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao thân thể bọn hắn phân khác biệt, cũng biết lập trường của mình ở nơi nào, không nên hỏi đến liền cũng không tại hỏi đến. Lập tức Diệp Lam đi tới phía trên đạo trường cảnh báo chỗ, gióng trống khua chiêng gõ vang cảnh báo, ba tiếng chung vang đại biểu cho kết hợp, nghe đến cái này âm thanh chung vang về sau không ít đệ tử nhộn nhịp hướng nơi này tụ đến, quanh năm suốt tháng tiếng chung vang lên số lần có thể nói không có. Trừ bỏ mấy lần trước ngoại địch xâm lấn mới bị gõ vang đến mức những chuyện khác là chưa bao giờ có, nếu tiếng Trung vang lên liền đại biểu tuyệt đối là có chuyện muốn phát sinh, làm tất cả mọi người đi tới nơi này lúc, có chút vô cùng không hiểu nhìn xem Diệp Lam. Thân là đệ tử là không có tư cách đụng cảnh báo, chỉ có trưởng lao hoặc là trưởng lao trở lên thân phận người mới có thể đẩy mạnh cảnh báo, mà còn cảnh báo bên trên có linh lực hạn chế, không có đầy đủ linh lực cũng là không cách nào thúc đẩy. Thế nhưng Diệp Lam thân phận khác biệt, hắn không chỉ là Cửu Thanh Sơn duy nhất đại sư mình, hơn nữa còn là trưởng môn nhân lão tổ Ngô Tam đức đô đệ, như vậy trải qua ai còn dám nói Diệp Lam không có tư cách gõ vang tiếng trong này. Không gì bằng ước chừng 3 phút thời gian, tất cả đệ tử gần như toàn bộ chính diện, liền bộ phận vòng ngoài trưởng lão toàn bộ đều tụ tập ở phía dưới chờ đợi Diệp Lam nói chuyện. Thấy người tới đều đã tụ tập xong về sau, Diệp Lam một tay phất lên, Tất cả mọi người trong tay đều xuất hiện một trụ phi thường dài hương, Diệp Lam trong tay tự nhiên cũng có như vậy một trụ. Sau đó tại mọi người kinh nghi khuôn mặt bên dưới, Diệp Lam 90 độ không lưng, vô cùng đoan chính tại pho tượng phía trước tế bái dâng hương, trong đó có chút không hiểu người cũng không có dựa theo Diệp Lam dáng dấp đi làm, thế nhưng duy nhất đi theo Diệp Lam làm đồng dạng sự tình người cũng chỉ có Thiên Tầm trưởng lão cùng ناو liệt. Diệp Lam trong đó không có nói qua một câu đem hương cắm tốt về sau, Diệp Lam liền quay người đứng tại nâng cao đã nói nói, chắc hẳn các ngươi rất buồn bực ta vì cái gì muốn làm như thế, nhưng không quản các ngươi nguyện ý không, từ đó về sau các ngươi mọi người Ba gồm các đại phong chủ, 3 ngày một tế bái, 7 ngày một quét dọn, đơn giản chút nói, nếu như không có người này, bây giờ tại chảng các vị đều là hoan hồn. Oan hồn hai chữ mới ra mọi người ở đây toàn bộ đều một trạng tốt lên, sau đó Diệp Lam nói, đến mức nguyên nhân trong đó ta không cần thiết nói cho các ngươi, mà còn các ngươi cũng không có biết rõ tư cách, dựa theo ta lời nói, các ngươi cảm thấy còn có ý nghĩa sao? Làm Diệp Lam quét mắt cả chẳng lúc, phía dưới đệ tử trưởng lão không có người nào dám mở miệng nói, bình thường Diệp Lam ôn nhu lại ánh mặt trời, chưa từng có giống như ngày hôm nay nghiêm túc. Không ít Diệp Lam tiểu mê đệ tiểu mê mỗi gặp Diệp Lam, cử động như vậy tất cả cũng không có chất vấn, dựa theo Diệp Lam phía trước yêu cầu từng cái làm theo. Trong đó có không ít người không hiểu đây là vì cái gì, nhưng vừa rồi Diệp Lam nói, liền xem như các đại phong chủ cũng nhất định phải dựa theo hắn nói tới làm như vậy, cứ như vậy bọn họ những này làm đệ tử tự nhiên cũng không dám không phục tùng. Chương 249, Ma tộc kế hoạch, chương 249, Ma tộc kế hoạch. Bàn giao xong những chuyện này về sau, Diệp Lam liền cũng không tại tiếp tục nói nhảm, mà là quay người rời đi, tùy ý người phía dưới hoạt động, đến mức hắn giao xuống sự tình đã bằng dao. Có làm hay không liền muốn xem bọn hắn. Chắc hẳn Diệp Lam lời nói bọn họ cũng không dám không nghe, dù sao lập tức Diệp Lam làm những, này, liền những cái kêu cao tầng người đều không có đứng ra trách mắng, bọn họ những này không có thân phận người có sao dám ra mặt nói Diệp Lam không phải. Ngô Tam Đức mặc dù không có ra mặt, thế nhưng Diệp Lam làm sự tình hắn đều là biết rõ, dù sao cũng là tại đạo tràng chính giữa, liền tính Ngô Tam Đức là cái người mù, hắn nghe cũng có thể nghe được. Diệp Lam quay người rời đi phía sau, đi địa phương chính là Ngô Tam Đức vị trí, tiến vào đại điện về sau. Lô Tam Đức cũng không có chất vấn Diệp Lam vì cái gì làm như vậy, đối với Diệp Lam hắn có trăm 100% tín nhiệm, về phần tại sao làm như vậy đương nhiên cũng có hắn nguyên nhân. Húng chi Diệp Lam hiện tại thân phận khác biệt, hắn đã nắm giữ thần để sự tình, các đại phong chủ liền sớm đã biết, đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ có cao tầng biết mà thôi, đến mức Diệp Lam là thế nào nắm giữ thần để, cái này còn nhìn không ra sao. Bên ngoài cái kia nhân hình pho tượng nhất định chính là lần trước hải thần, bằng không Diệp Lam cũng sẽ không giống trống khua chiêng làm nhiều chuyện như vậy. Gặp lão đầu ngồi tại đại điện trên ghế không nói một lời, liền tính Diệp Lam tiến vào cửa đại điện, Lô Tam Đức đều không có mở mắt, Diệp Lam có chút buồn cười nói: Lão bất tử còn sống liền mở mắt ra, không có bệnh không có thai chàng cái gì người chết, nói một câu không được. Nghe đến Diệp Lam lời nói, Nô Tam Đức bị tức dâu đều có chút hướng lên trên vểnh lên, nhịn không được mở mắt ra chọc nói: "Hôn tiểu tử, liền chưa từng thấy ngươi như thế hỗn đản, tốt xấu ta cũng là sư phụ ngươi, như vậy lớn cựu Thanh Sơn ta mới là chủ nhân, liền không thể tôn trọng ta điểm." Gặp Nô Tam Đức đem chính mình thân phận đều rời ra ngoài, cho rằng dạng này liền có thể trấn trụ Diệp Lam, nhưng ai biết Diệp Lam căn bản là không thèm chịu nể màn mũi, đối với hắn bên cạnh bản trai rượu liền đỡ tới. Soạt bên trong rượu gần như toàn bộ đều vung đi ra, gặp Diệp Lam cử động như vậy, Lô Tam Đức trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên, cũng không để ý trách mắng Diệp Lam, ghé vào cái bản chính là dừng lại bu liếm, trên mặt đau lòng dáng dấp đừng nói tốt bao nhiêu cười. Nghĩ bảy thân phận ép ta đúng không? Rượu ngươi đừng uống, hôm nay tiểu ra toàn bộ cho ngươi đập, ta để ngươi cùng ta trang cao lẫnh, đây chính là ngươi cùng ta chàng cao lẫnh hạ chàng. Nói xong Diệp Lam liền muốn muốn nện một những bình rượu một cử động kia có thể là sợ hãi Lô Tam Đức, rượu quả thực chính là mệnh của hắn à, mà con dạng này hảo đều là Diệp Lam cho, nện một bình liền thiếu một bình, hắn làm sao sẽ tâm lòng. Ai ơi ta làm sao lại bày ra ngươi như thế lưu manh phá ra chi từ đâu? Với Với không phải muốn lao phu mệnh sao? Nói xong Ngô Tam Đức còn tay trái tay phải bận không qua nổi, nhỏ xuống đi rượu càng xem càng đau lòng, Diệp Lam gặp hắn bộ dáng này đoán chừng là thật đau lòng, cũng là không tại tiếp tục đùa hắn, một lần nữa tại hệ thống trong thương thành hối đoán đi ra lớn mười mấy dương tốt nhất bao đại. Đem ném cho Ngô Tam Đức phía sau rồi mới lên tiếng. Được rồi rồi rồi, thứ này ta có rất nhiều, nện ngươi một bình trả lại ngươi mười thùng vẫn không được. tử ngươi thêm chút a. Gặp Diệp Lam cử động như vậy, Ngô Tam Đức nháy mắt thu hồi phía trước mặt mày ủ biểu lộ liền cùng trở mặt phổ giống như cầm trong tay một bình rượu đón Diệp Lam đi tới nói: "Nếu không ngươi đang đập một bình?" "Diệp Lam." Gặp qua không muốn mặt chưa từng thấy qua như vậy không muốn mặt, Diệp Lam nâng chán thực sự là không biết có lẽ đối Lô Tam Đức nói cái gì cho phải, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống rồi nói ra: "Với lao quái vật cũng không hỏi xem ta vì cái gì làm như vậy, trong lòng cũng chỉ có rượu, ta nhìn ngươi a sớm muộn uống chết tính toàn cầu. Cứ như vậy nói xong, Lô Tam Đức còn cười tủm tỉm hưởng hà từng hơi nói: "Tiểu tử ngươi làm việc khẳng định có chính ngươi đạo lý, ta vừa lên số tuổi lão đầu tử quẩn như vậy nhiều làm gì?" Tứ chi ngươi đây đều là có thần đệ người, nói chuyện so ta lão đầu tử hữu hiệu. Không ngờ tại Ngô Tam nước trong mắt, liền xem như thành thần cũng không có trong tay hắn rượu đến chân quý. Chết để im lặng. Diệp Lam hiện tại đã đối cái lão nhân này im lặng không thể tại im lặng, gặp hắn tấm này không chú ý thái độ, đoán chừng tất cả mọi chuyện chỉ cần không phải Cựu Thành Sơn đại sinh lớn chết trước mắt, lao ra họng hẹm này cũng tuyệt đối sẽ không quản. Ý tứ cũng đã rất rõ ràng, Diệp Lam nguyện ý đi làm cái gì sự tình đều có thể đi làm, hắn sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không quái, mặc dù không có nói rõ, nhưng Diệp Lam minh bạch. Lập tức cũng không đang nói cái gì đứng dậy liền mang ngao liệt muốn đi trở về. Diệp Lam vừa muốn đứng dậy, Ngô Tam Đức liền gọi lại Diệp Lam nói: "Ngươi cái kia ma tộc bằng hữu lúc gần đi nói cho ta biết, xem tại hai người các ngươi là bằng hữu phân thượng, thả ra một đầu tình báo quan trọng, Ba ngày sau đó ma tộc quy mô tiến công Cựu Thanh Sơn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng ứng đối một cái." Tiểu Cựu đã đi làm. Diệp Lam sững sờ, vội vàng hỏi nói lao đố bọn họ là lúc nào đi, ai ngờ Ngô Tam Đức vùng vùng tay nói 2 ngày trước đây, Diệp Lam lúc ấy liền nghĩ đi lên mặt hắn, nói rõ cách khắc thiên ma tộc người liền sẽ đi tới Cựu yếu như vậy thông tin là rất không sớm một chút báo cho. Ai biết, Nô Tam Đức trực tiếp cười ha, ha nói: Phía trước đã để quan thanh đi nói, cũng chính là Diệp Lam phong chủ, nhưng mà ai biết Diệp Lam mổ não cái gì tính tình ai cũng không gặp, cái này không vội vàng không thể giải xếp, liền cũng không có chờ hắn. Diệp Lam luyện đầy vỗ đầu một cái, vội vã ra đại điện, Nô Tam Đức thì là căn bản không để trong lòng, loay hoay trong tay đỏ bình bao đài nói: "Cái này năm 1998 là cái gì năm? Kỳ quái những vật này làm sao từ trước đến nay chưa từng thấy, tiểu tử kia đi chỗ nào giành được?" Diệp Lam rời đi không bao lâu phía sau, Nô Tam Đức ngay phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo linh hồn thể nói: "Hắn hiện tại đã năm giữ thần đệ, ngươi nên làm cái gì?" Ai ngờ Lô Tam Đức buông buông đồng hồ chỉ ra không quan tâm nói, ai nói một người chỉ có thể nắm giữ một đạo thần để ân ký, bất quá chỉ là cái hại thần mà thôi. Lập tức linh hồn thể có chút đần độn nói, có thể, chẳng lẽ ngươi có nhất định muốn lựa chọn hắn lý do không thể sao? Nô Tam Đức thần bí cười cười nói, hắn là người nhà kia tiểu tử, lúc trước vốn cũng chỉ là nhìn thấy hắn thiên phú nhân phẩm tốt, mới chọn lựa chọn hắn, thế nhưng hiện tại xem ra hắn tiểu tử phía sau có rất nhiều người cái bóng không phải sao? Nói tới chỗ này phía sau hư ảnh liền cũng không nói chuyện, Lô Tam Đức vẫn như cũng là như là thường ngày dạng, ôm thùng rượu tại trên bàn uống lớn rượu. Ta ở lại chỗ này thời gian có hạn, hy vọng gần đoạn thời gian không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a, tiểu tử kia ngày sau đường không hề nhẹ nhõm, chờ ta rời đi nơi này, các người liền giúp ta nhiều chiếu cố một chút tiểu tử kia, đến mức những chuyện khác chờ trở về thần giới về sau lại nói." Xoẹt. Nô Tam Đức vừa dứt lời, đại điện xa mỏng dỗng nhiên bị lay động, sau đó như cùng đi ngày đồng dạng trở về bình tĩnh, Nô Tam Đức lắc đầu nhìn xem cửa đại điện, một mặt không quan trọng. Chương 250, một tay che trời, chương 250, một tay che trời. Diệp Lam rời đi đại điện về sau liền đi quan thanh chỗ nào, bất quá nhắc tới cũng đúng Diệp Diệp Lam đi thời điểm Cựu Huyền Quan Thanh, hai người có vẻ như tại thảo luận những chuyện gì, Diệp Lam không cần cũng biết, sáng sớm ngày mai đoán chừng ma tộc bộ đội liền sẽ đi tới Cựu Thanh Sơn. Hai người có lẽ đang suy nghĩ một chút có thể biện pháp ứng đối, gặp Diệp Lam sau khi đến, Cựu Huyền cũng liền vội vàng đứng lên đón lấy. "Diệp Lam huynh, còn tưởng rằng người gần nhất cũng sẽ không đi ra nhà, là gặp phải chuyện gì?" Diệp Lam lắc đầu, bày tỏ không cần để ý hắn, sau đó vô cùng tự nhiên ngồi tại quan thanh bên cạnh, rót cho mình một ly nước trà nói: "Phong chủ cùng Cựu nghiên cứu thảo luận làm sao, ta cũng là mới từ lão quái vật chỗ nào biết được." Ngày mai về sau ma tộc đại quân sẽ tiến công Cựu Thanh Sơn, mở ra một đầu thông hướng thượng viện giới hàng đầu con đường, không biết lần này chúng ta nên như thế nào ứng phó. Nghe đến đó Cựu Huyền cũng là âm thầm thở dài nói, trải qua mấy lần trước đánh nhau, nguyên bản Cựu Thanh Sơn cũng đã đại xuất huyết, hiện tại mới vừa chậm một hơi, thật vất vả ổn định lại, lần này tốt, ma tộc người hiện tại lại tới quấy rối, chúng ta lần này căn bản là không cùng bọn họ chống lại có thể. Diệp Lam gật đầu tỏ ra hiểu rõ, mấy lần trước Cựu Thanh Sơn xuất hiện nguy cơ đều là bởi vì một người tạo thành, hết vệ Lam, không cần phải nói Diệp Lam cũng sâu sắc ghi ở trong lòng. Hiện tại Cửu Thanh Sơn xuất hiện lớn lao nguy cơ, Diệp Lam tự nhiên không có khả năng không quản, huống chi Cửu Huyền là huynh đệ của hắn, mà còn tương lai càng là cái này Cửu Thanh Sơn người chấp trưởng. Chúng ta đối mặt có thể là 10 vạn ma tộc đại quân, hiện tại Cửu Thanh Sơn bên trong còn lại đệ tử 1 vạn có dư, nhưng phần lớn đệ tử toàn bộ đều là nguyên anh kỳ phía dưới, trưởng lão cơ bản đều tại hóa thần kỳ, mà chúng ta Thất Đại Phong Phong chủ hiện tại cũng bất quá chỉ còn lại không người mà thôi. Nói xong Quan Thanh còn nhịn không được thẳng lắc đầu nói, sức chiến đấu cao nhất trừ bỏ chúng ta năm người, còn lại một người chính là Cửu Huyền huynh. Thế nhưng hắn một người cũng không có khả năng ngăn cơn sóng giữ, lao tổ cũng không có cho bất luận cái gì mình xác chỉ thị, chúng ta thực sự là không biết phải làm thế nào ứng phó. Nghe đến đó Diệp Lam cũng chỉ là khẽ mỉm cười, lao quái vật cùng hắn tính cách không sai biệt lắm, mà còn Cửu Thanh Sơn lại là hắn một tay kinh doanh tạo dựng lên, tự nhiên không có khả năng mặc người phá hủy không quản. Sở dĩ làm như thế lý do cũng vô cùng đơn giản, đây chính là đối với bọn họ thí luyện, càng là đối với Cửu Huyền thí luyện, hắn muốn nhìn một chút có hay không tọa trấn năng lực, dạng này mới có thể yên lòng giao cho Cửu Huyền. Lập tức Diệp Lam đem ý nghĩ của mình nói ra. Dù sao bọn họ là cùng một bọn, tự nhiên cũng không có cái gì tốt che giấu, kiểu huyền cũng là bất đắc di lắc đầu cười một tiếng. Phía trước hắn sắc thực còn có chút suy đoán, nhưng làm sao cũng không có nghĩ tới phương diện này, lão tổ thật đúng là dụng tâm rất nhiều, lập tức kiểu huyền hỏi. Diệp Lam Hinh, vậy ngươi nói lần này nguy cơ chúng ta phải làm thế nào đi ứng đối? Đánh khẳng định là đánh công lại, mà còn ma tộc bên trong chúng ta bây giờ còn không biết có bao nhiêu ma thật tại, chỉ là dựa vào chúng ta sợ rằng kiểu thanh sơn tất nhiên sẽ trở thành bọn họ bàn đạp. Nói xong, quan thanh còn đem phía trước được đến tình báo nói cho Diệp Lam, nghe nói được đến cái này một tin tức về sau, bọn họ liền phái người hướng thượng huyền giới gửi đi tin câu cứu, thế nhưng ai biết được đến hồi phục chỉ là chạy trốn. Hơn nữa còn là đương kim thánh thượng truyền đạt chỉ lệnh, yêu cầu cứu thanh sơn giữ hình tức lực, mang theo bọn họ đệ tử đi thượng huyền giới, mà bây giờ thượng huyền giới bên kia không hề bình yên, núp ở hoàng thất một chút người cũng đều bắt đầu táo động. Không ít người đều là cùng ma tộc bên trong có quan hệ, không ít có liên quan thế lực càng là liên tiếp ra Hiện tại bọn hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc lại càng không cần phải nói Cửu Thanh Sơn cái này ngọn núi nho nhỏ không đáng bọn họ tăng bình chi viện. Nghe đến cái này một tin tức về sau, Diệp Lam càng là hung hăng vỗ bàn một cái, cái này thượng huyền giới nói rõ chính là muốn từ bỏ Cửu Thanh Sơn, minh bạch người tự nhiên là minh mạch, bọn họ bây giờ bất quá chỉ là một cái con rơi mà thôi, nhân ra đều cần tự vệ lại càng không cần phải nói tới chiếu cố cựu Thanh Sơn. Hồ Đồ lại bất lực hai chữ này, nháy mắt càng quét Diệp Lam đau lòng, nếu không phải hiện tại Thánh thượng không có tại chỗ này, đoán chừng Diệp Lam trực tiếp có thể bạo khởi đi lên cho hắn hai cái to mồm ăn. Đến mức Diệp Lam vì sao lại dạng này, nguyên nhân rất đơn giản, Cửu Thanh Sơn hao hết tâm huyết là thượng viện giới bồi dưỡng được tới bao nhiêu ưu tú mới có thể người, mà còn từng cái thực lực cường đại không nói, Cửu Thanh Sơn bên trong tất cả tài nguyên đều là tận tâm tận lực ra bên ngoài trả giá. Thế nhưng quay đầu lại đâu? Cái kia bị nuôi nó lớn, vậy mà muốn đem bọn họ ném ra đi, cái này để Diệp Lam làm sao không nản lòng phách trí. Cửu Thanh Sơn hiện tại chính là nhà của ta, người nào muốn tùy tiện trả đạp cũng không được. Ngươi yên tâm đi Cửu huynh huynh, vô luận sinh tử, ta cùng ta đám kia các huynh đệ ở cùng với ngươi. Nói xong Diệp Lam cọ một cái từ trên ghế đứng lên nói: Đến mức thượng viện dưới bên kia, chúng ta cũng không cần tại liên hệ, từ nay về sau bọn họ làm bọn họ sự tình, chúng ta sống qua chúng ta, ai cũng không xâm lấn, nếu có hoàng thất đệ từ trước đến học tập từ đó về sau thu gấp đôi phí tổn, Cửu thanh Sơn chỉ cung cấp giáo trình không cung cấp bất kỳ tài nguyên. Nói xong Diệp Lam liền quay người rời đi nơi này. Quan Thanh cùng Cửu Huyền nhìn nhau cười một tiếng, hỏi ai có thể có loại khí thế này, đoán chừng thiên hạ này cũng chỉ có Diệp Lam như thế một người, đổi lại là Cửu Huyền, đoán chừng cũng không dám bên giới mệnh lệnh như vậy, đương kim hoàng đế là bọn họ có khả năng đối kháng. Cái này hoàn toàn chính là tại cùng thượng viền giới vạch đường phân cách, đương nhiên Diệp Lam nói tới những này cựu huyền cũng không có phản đối, mà là đi Ngô Tam Đức chỗ nào, đem Diệp Lam nói tới sự tình toàn bộ đều cùng Ngô Tam Đức từng cái nói ra. Làm Ngô Tam Đức nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, cũng không có sinh khí, mà là che lấy chính mình miệng nắm dâu một trận cười ha ha. Tiểu tử này tính tình đến là ngay thẳng. Đừng nói ta sổ sách hắn đều không mua, cái này làm hoàng đế tại hắn nơi này càng là một điểm mặt mũi đều không có a. Ha ha ha. Gặp Ngô Tam Đức bộ này, Cựu Huyền cũng bày tỏ bất đắc dĩ. Lô Tam Đức tâm tư gì hoặc là nói Diệp Lam tâm tư gì hắn đều nhìn không đấu, chỉ có một thân thực lực nhưng không quen suy đoán nhân tâm. Tin tưởng Diệp Lam không sai, hắn là thật đem nơi này trở thành nhà của hắn, cùng ngươi đánh cược ngươi tin hay không, liền tính Diệp Lam chết trận cũng sẽ không từ bỏ Cửu Thanh Sơn một phân nửa hào, để ngươi cùng hắn kết bái sự tình theo là ta một tay thao tác, nhưng tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Cửu Huyền gật đầu nói: "Kỳ thật ngại không nói ta cũng có loại này ý nghĩ, cùng Diệp Lam lui tới ta phát hiện vô cùng dễ chịu, từ trước đến nay không cần phòng đoán hắn tâm tư, có chuyện gì sẽ nói thẳng, nhưng nếu là trở thành đệ nhân, sách cái kia toàn bộ làm như là bị một đầu băng lánh rắn độc để mắt tới, thời khắc đều không được căn bình. Cựu huyền một lần nói còn nhịn được hung hăng lắp đầu, gặp hắn bộ dáng này ngô tam đức đến cũng chỉ là cười cười, sau đó để cựu huyền dựa theo diệp làm ý tứ đi làm, đồng thời đem phía trước diệp làm cho hắn 10 khối mệnh thạch phân đi ra 6 khối, để cựu huyền mang cho những phong chủ kia. chương 251, bọn họ không phải phản đồ, chương 251, bọn họ không phải phản đồ. Gần một đoạn thời gian Diệp làm Đại ca cùng Nhị ca đều tại Cựu Thanh Sơn bên trong không người nào biết, Càng là cởi đi trên thân chiến giáp, mặc vào Cựu Thanh Sơn đưa cho y phục hàng ngày, đương nhiên bọn họ cũng không phải loại kia hết ăn lại của người. Diệp Bính dẫn theo bọn họ những này tướng sĩ phụ trách Cựu Thanh Sơn trong ngoài tất cả an toàn, trở thành Cựu Thanh Sơn bên trong đặc tù trạm giám ngầm, cùng bộ phận một chút phụ trách phiên trực trưởng lao lui tới mất thiết. Diệp Thương tự nhiên cũng không có nhà rỗi, Càng là phái người thời khắc gấp chầm chậm còn lại Tam đại thế gia động một khi có chỗ tình báo toàn bộ phái đưa cho Cựu Thanh Sơn chấp trưởng trưởng lão Bởi vì Diệp Thương bộ đội không thuộc về Cựu Thanh Sơn người, tam đại thế gia càng là không biết, gần như làm chuyện gì đều tại bọn họ mí mắt bên dưới hoạt động, cứ như vậy bọn họ tự nhiên được đến khống chế, có thể tùy thời để phòng tam đại thế gia âm ưu. Bởi vì có một số trưởng lão từ đầu đến cuối cho rằng Tống trưởng An chính là cùng ma tộc thông đồng phản đồ, lúc này Diệp Lam thật sớm liền đi tới Diệp Thương trong phòng khách, sắp sáng ngày ma tộc tiến công Cựu Thanh Sơn sự tình báo cho 12. Diệp Thương lâu dài mang binh tác chiến, một cái liền nhìn ra ma tộc người âm ưu, cái này mới cùng Diệp Lam chỉ ra. Kỳ thật ma tộc người cũng không phải là muốn đơn thuần muốn đem Cựu Thanh Sơn đạp ở dưới chân. Mà là bởi vì Cựu Thành Sơn đủ cường đại, tên tuổi đầy đủ lớn, trong mắt người ngoài Cựu thanh Sơn không thể nghi ngờ là cái này Hoàng Thành bên trong cường đại nhất thực lực. Ma tộc người cũng chính bởi vì bắt lấy điểm này, cái này mới muốn đem Cựu Thành Sơn cầm xuống, bởi vì ma tộc người giỏi về mê hoặc nhân tâm, càng giỏi về lợi dụng người tâm bên trong. Chỉ cần bọn họ đem Cựu Thành Sơn cầm xuống đánh bại nơi này mọi người, như vậy chuyện này nhất định sẽ không trở thành bí mật, tại ngoại giới càng là sẽ bị trắng trợn tuyên truyền, đến lúc đó một chút thế lực nhỏ dần dần nhận rõ tình thế, càng là cho rằng cái này Hoàng Thành bên trong đã không có chế trợ. Đến lúc đó liền xem như muốn trốn cũng không thoát, trong mắt bọn hắn khổng lồ như thế Cựu Thành Sơn đều bị trấn áp, vậy bọn hắn những thế lực nhỏ này còn có đường sống sao? Tất nhiên sẽ trở thành bọn họ ma tộc phụ thuộc thế lực. Đến mức Tam đại thế gia người tự nhiên cũng không ngoại lệ, khẳng định cũng sẽ trở thành ma tộc người phản đồ, làm Diệp Thương đem chuyện này bày ra trên mặt bàn thời điểm, Diệp Lam trực tiếp cự tuyệt nói: "Kỳ thật Tam đại thế gia người cũng không phải phản đồ, đối với bọn họ giám thị hoàn toàn không cần thiết, mà còn bọn họ phía trước cũng tại hoài nghi chúng ta Cựu Thành Sơn thành ma tộc chó săn, nhưng phía trước ngươi không biết, Cựu Sơn lão tổ sớm đã đi xác nhận điểm này." Khả năng là bởi vì Diệp Thương cũng không có được đến tình báo, cho nên cái này mới một mực giám thị Tam đại gia tộc, thế nhưng phía trước Diệp Lam để Ngô Tam Đức đi qua Tống gia. Trở về về sau cũng cùng chính mình Bí mật hội đàn qua, Tống gia căn bản cũng không phải là ma tộc người, sở dĩ Diệp Lam hành tung bọn họ cũng đều biết, hoàn toàn là bởi vì Diệp Lam chính mình bại lộ hành tung. Chính mình phía trước suy đoán những cái kia điểm hoàn toàn đều là không thành lập, phía trước tại chính mình từ ma vực trở về thời điểm đi qua Vô Ưu thành, mấy cái kia ăn cấp chính mình người, chính là Tống gia phải đi, vì chính là thăm dò Diệp Lam, cũng chính bởi vì vậy, Diệp Lam hành tung mới sẽ bị khống chế như vậy kỹ càng. Lúc ấy sở dĩ quên bàn giao, bởi vì ba người này tồn tại cảm thực sự là quá thấp, Diệp Lam thật sự đem bọn họ trở thành cản đường ăn cấp người, về sau cũng chỉ là trốn, căn bản là không có để ở trong lòng. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, không nghĩ tới tống gia thủ đoạn vậy mà như thế. Có thể ở thế gia trên vị trí này tòa lâu như vậy, từng cái đều là la hồ ly, không có một người để người bất lo, làm Diệp thương nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, cũng là lắp đầu liên tục nói. Khó trách nói gần nhất đều không có nhìn thấy tam đại thế gia người có động tác gì Nguyên lai like các người sớm đã đem ở trong đó hiểu lầm giải ra, cái kia sau lưng cái kia phản đồ các ngươi tìm ra không có. Diệp Lam cũng là thẳng lập đầu, bày tỏ không có, người này là tại là ẩn tàng quá sâu, hoàn toàn đã đem Diệp Lam bọn họ cùng với Tam đại thế gia người cho che đậy, cho tới bây giờ Diệp Lam đều không có đem hắn cho bắt tới tự nhiên không kỳ quái, nếu có thể đem bắt tới sự tình đều sớm giải quyết. Đoán chừng Ma tộc sợ Dĩ muốn đánh Cửu Thành Sơn, Đoán Trừng sớm đã biết hiện tại Cửu Thành Sơn là trạng thái gì, phía trước cùng Tam đại thế gia đánh một trận, thực lực càng là bị suy yếu rất lớn, bọn họ cũng là nhân cơ hội này đến như vậy mới ra. Nếu không phải lão đô cho đến thông tin Hiện tại Diệp Lam bọn họ còn bị mơ mơ màng màng, sợ rằng sáng sớm ngày mai tất cả mọi người sẽ cùng theo mất mạng. Đến mức những cái kia phía sau kẻ chủ mưu, Diệp Lam cũng không quan tâm, dù sao ngày mai đại chiến sắp xảy ra, người kia có lẽ rất nhanh liền sẽ nổi lên mặt nước, đến lúc đó tại thật tốt tính toán bố chướng này chính là, dù sao ma tộc người nói muốn tới tiến đánh Cựu Thanh Sơn, tất nhiên là đã làm tốt tất thắng chuẩn bị. Diệp Lam nói cho đại ca của mình, sáng thiên ma tộc người tiến công Cựu Thanh Sơn, trận thứ nhất chạm mặt thời điểm bọn họ bộ đội không thể tham chiến, cho ma tộc người lưu biểu hiện giả dối lo lắng, tiệm thức để bọn họ cho rằng Cựu Thanh Sơn hiện tại thật rất yếu đất. Diệp Thương tự nhiên cũng sẽ không hỏi là rất, đến mức Diệp Lam mục đích là cái gì hắn đều không cần nói, Diệp Thương lập tức liền có thể đoán được, bởi vì chỉ có làm như vậy, cái kia phía sau làm phản đầu người mới sẽ xuất hiện, sau đó Diệp Thương bọn họ tại dẫn đầu, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Dù sao cũng là quân chính quy, tham dự qua to to nhỏ nhỏ chém giết, căn cái này Cửu thanh Sơn đệ tử tự nhiên không phải một cái lực cấp, quân đội có đủ sát khí là không người có thể địch, mà còn Diệp Thương dẫn đầu cái này, một chi bộ đội toàn bộ đều là cấm vệ quân, khí thế cái kia càng là không cần phải nói. Lập tức Diệp Thương bóc một cái Diệp Lam cánh tay nói, tiểu tử với mấy mấy ngày không gặp, Vậy mà tu vi hiện tại đều đã vượt qua ta một cái giới, thật đúng là cái quái vật." Diệp Lam Ma đầu cười hắc nói, "Ta đi ngủ đều đang nghĩ có lẽ tu luyện thế nào, mà còn ta khí vận không sai, được đến một ít cơ duyên, cái này mới có hôm nay, nếu là đổi lại bình thường còn không bằng đại ca ngươi đâu." Diệp Thương cũng là không lưu tình chút nào vỗ một cái Diệp Lam đầu, cười mắng, Dám thôi a tiểu từ ngươi, thiên phú tốt chính là thiên phú tốt, cái này có cái gì tốt không thừa nhận." Đoán Trừng Ngô Tam Đức nhìn thấy nơi này đều muốn chửi mẹ, có thể như vậy ức hiếp Diệp Lam người thật đúng là không có, cũng liền Diệp Thương dám như vậy gõ Diệp Lam, dù sao cũng là đại ca của hắn. Diệp Lam tự nhiên là nghe. Bất quá đang lúc hai người cười ha hà lúc, Diệp Lam đem phía trước phụ thân cho hắn lệnh bài cầm bên trong đi ra, bày tại trên mặt bàn, Diệp Thương nhìn thấy phía sau không hề kỳ kịp nói. "Phụ thân vẫn là đem ra chủ lệnh cho ngươi, vật này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, ta biết ngươi muốn hỏi, thế nhưng ta sẽ không nói, tóm lại ngươi cất kỹ, đợi đến ngươi đủ trưởng đại, những chuyện này ngươi liền sẽ biết." Diệp Lam vừa định mở miệng lại bị Diệp Thương lời nói nén trở về, đã từng phụ thân nói cho hắn biết cái kia truyền thuyết toàn bộ đều là thật, Diệp Lam trong lòng cũng một mực kìm nén cái vấn đề này, nhà của bọn họ tộc đến cùng là cái dạng gì? Hiện tại đến tất cả mọi chuyện đều là một đoàn mê vụ. Chương 252, Ma thần săn giết kế hoạch, chương 252, Ma thần săn giết kế hoạch. Phía trước Diệp Lam đem tất cả mọi chuyện đều chôn giấu tại đáy lòng, lần này hai người có thể tính có một cơ hội như vậy, Diệp Lam tự nhiên là muốn đem bọn họ ra tộc sự tình hỏi thăm rõ ràng. Về phần tại sao hoàn toàn là bởi vì lần trước Diệp Vấn Thiên cho Diệp Lam lệnh bài nói lên, từ khi lệnh bài này bên trong bí mật bị Diệp Lam phát hiện ra về sau, Diệp Lam có thể cảm giác được, Diệp gia không hề giống mặt ngoài biểu hiện ra như vậy nhỏ yếu. Phía trước Diệp Vân Thiên cũng cùng Diệp Lam nói qua, Diệp gia từng là đứng tại đỉnh kim tự tháp thế gia thậm chí có thể địch nổi toàn bộ đế quốc thế lực, nhưng chính là như thế một cái cường đại đến không thể địch nổi thế ra vậy mà lưu lạc thành một cái hạ huyền giới không đáng chú ý thương nghiệp gia tộc. Đổi lại là Diệp Lam đánh chết hắn cũng không tin Diệp ra nội tính ít như vậy, liền xem như lạc đà gầy cũng so mã đại, huống chi hôm nay chính mình cũng chỉ bất quá chỉ là tham dò tính hỏi một cái đại ca Diệp Thương, thế nhưng Diệp Thương phản ứng càng thêm xác nhận Diệp Lam ý nghĩ. Chính mình gia tộc tuyệt đối không đơn giản, đến mức đến cùng nơi nào có vấn đề, Diệp Lam chính mình cũng không nói lên được, gặp Diệp Thương không muốn đem những chuyện này nói ra, Diệp Lam vẫn là muốn tham dò tính đem vấn đề này biểu lộ rõ ràng. Thế nhưng Diệp Thương trả lời để Diệp Lam rất bất ngờ. "Tam đệ, không phải ta không muốn nói, mà là có một số việc theo ngươi hiện tại trình độ căn bản không thể báo cho ngươi, huống hồ ta biết rõ sự tình cũng không nhiều, phụ thân cũng chưa từng nói cho ta cái gì, chỉ là tại chúng ta rời khỏi gia tộc đi biên giới chấn thủ ma tộc lúc nói với ta mấy câu." Lập tức Diệp Lam cũng chỉ là lúc đầu, bày tỏ chính mình bất đắc dĩ, tất nhiên đại ca lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, chính mình lại đi hỏi cũng lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Chính mình nắm giữ thần để sự tình cũng không có cùng đại ca đem, sau đó Diệp Lam liền về tới biệt viện của mình bên trong. Số tại phía trước Diệp Lam liền để ngao liệt thông báo huynh đệ bọn họ mấy người, làm Diệp Lam lúc trở về, Vạn Kiếm cùng Thái Long, cùng với Lâm Hải đều đã tại trong phòng khách trở. Mới vừa vào cửa, Thái Long nhìn người tới là Diệp Lam lúc, mở miệng nói: "Diệp đại ca, để chúng ta đều khi đi tới có chuyện gì muốn làm sao?" Thái Long mặc dù chất phát, nhưng cũng không đốc, chỉ xem Diệp Lam sắc mặt liền biết chắc là muốn có sự tình thông báo bọn họ, còn không đợi Diệp Lam ngồi xuống, Lâm Hải liền bưng lên một chén nước trà, thuận miệng nói cảm ơn phía sau Diệp Lam rồi mới lên tiếng: "Sáng Thiên Ma tộc người sẽ tiến đánh chúng ta Cửu Thanh Sơn, thế nhưng chúng ta thực lực của hai bên vô cùng cách xa." Các ngươi là bên cạnh ta người trọng yếu nhất, cũng tương tự có một chuyện trọng yếu phi thường cần các ngươi đi làm. Nghe đến đó, Thái Long trực tiếp vô ngực một cái bảo đám nói. Diệp đại ca ngươi nói, không quản là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, liền tính ngươi muốn mệnh của ta đó cũng là chuyện một câu nói. Diệp Lam khẽ mỉm cười, gặp Thái Long bộ răng này, hắn thực sự là không biết nên nói cái gì tốt. Không có nghiêm trọng như vậy, chỉ bất quá đúng là có chút nguy hiểm. Cửu Thanh Sơn bên trong có thể đầu nhập chiến đấu đệ tử ít càng thêm ít, căn bản là không có cách cùng ma tộc đại quân chính diện đối cứng, mà còn đệ tử tu vi thấp như vậy đi xuống cũng là phá hôi, ta hy vọng mấy người các ngươi thừa dịp cảnh đem đêm những cái tia đệ tử tu vi thấp toàn bộ rời đi. Vạn Kiếm có chút không rõ, không phải liền là đơn giản như vậy một việc, vì cái gì còn muốn lén lút đem bọn họ chuyển đi, huống chi giống như là nhiệm vụ như vậy có cái gì tốt nguy hiểm, chỉ cần một đạo mệnh lệnh liền có thể. Diệp Lam gặp Vạn Kiếm như vậy ngay thẳng hỏi lên, lập tức cái này mới giải thích nói, ma tộc tiến công lúc này, làm sao có thể sẽ không phải người giám thị chúng ta? Nếu như chúng ta làm quá mức rõ ràng, cái này chẳng phải tương đương với chúng ta nói cho bọn họ, chúng ta biết các ngươi muốn tiến công chúng ta sao? Làm như vậy cũng là vì để bọn họ bông lòng cảnh giác. Nghe đến Diệp Lam giải thích về sau, cái này mới gật đầu bày tỏ chính mình minh bạch, sau đó Diệp Lam đưa ra cái thứ hai đầu ngón tay nói, "Nhiệm vụ thứ nhất mặc dù không có cái gì tính nguy hiểm, thế nhưng cái này cái thứ hai nhiệm vụ nhưng là không phải tốt như vậy làm, lần này tới ma tộc bên trong ít nhất sẽ có ba vị trở lên ma thần." Ma thần? Mấy người trong miệng một lời, bọn họ mặc dù không có chân chính gặp qua ma tộc ma thần, nhưng bọn hắn cường đại cũng là sớm có nghe thấy. Diệp Lam gật đầu nói, "Cửu Thanh Sơn bên trong đã biết khó đối phó nhất người chính là Cửu Huyền, mà còn hắn càng là độ kiếp kỳ bên trên cường giả, tất nhiên sẽ có ma thần cường giả trước đến chi viện, thế nhưng lúc trước Thất Đại Phong bên trong hai đại phong chủ chết trận, Cửu Huyền chỉ là đánh giết một tên ma thần." Làm bọn họ nghe đến phong chủ chết trận thông tin lúc cũng là hơi sửng sợ, lập tức Lâm Hải có chút nhỏ giọng nói, "Ma thần cường đại như vậy tồn tại, chúng ta muốn làm sao đối phó, hơn nữa còn là ba vị trở lên ma thần." Gặp Lâm Hải có chút lo trí, Diệp Lam vừa cười vừa nói, "Sơ bộ tính ra, đến ma thần chí ít có năm cái, trong đó một cái nhất định là mợ đỡ vương." phía trước ta từng bị hắn truy sát qua. Nghe đến đó, Thái Long cũng là tại Diệp Lam bên cạnh làm ra một cái ngón tay cái đầu động tắt tay, bày tỏ Diệp Lam thật như bức, có thể tại ma thần trong tay trốn ra được, không có một chút thủ đoạn ai mà tin a. Diệp Lam xua tay, để Thái Long không muốn đánh gây chính mình, cái này mới nghiêm mặt nói. Ma thần thực lực dĩ nhiên không bố, nhưng tự nhiên cũng là cần phải có người ứng đối, chúng ta Cửu thanh Sơn phong chủ cũng không phải ăn chay, huống chi phía trước chiến dịch hy sinh hai vị, chắc hẳn lần này đoàn khí sẽ chết chết để mắt tới ma thần. Nói xong Diệp Lam uống một ngụm trong tay nước trà, cái này mới trong trong khô họng tiếp tục nói. Chúng ta chuyện cần phải làm chính là đánh lén. Săn giết một vị ma thần, càng là địch nhân cường đại, đối với nhỏ yếu người càng là dễ dàng sơ xuất, làm bọn họ sơ xuất chúng ta đồng thời, chính là chúng ta thời cơ xuất thủ. Vạn Kiếm ôm cánh tay vật đầu, minh bạch Diệp Lam ý tứ, nhưng rất nhanh liền mở miệng nói: "Diệp đại ca, ta biết ngươi ý nghĩ rất tốt, nếu như đánh lén thành công, tại bọn họ thiếu cường lực chiến đấu đồng thời, chúng ta cựu Thanh Sơn người cũng có thể nhờ vào đó thở một cái, thế nhưng ma thần cường đại như vậy chúng ta thế nào mới có thể đánh lén thành công?" Diệp Lam biết Vạn Kiếm cố kỵ, bởi vì hắn biết nhiệm vụ một khi thất bại là sẽ chết người đấy. Mợ đỡ Sạ Nữ Vương không biết vì cái gì đối với ta có một loại chấp nhất, tất nhiên sẽ tại trong lúc đánh nhau truy tìm ta, phe ta trưởng lão cùng với phong chủ tất nhiên sẽ không để hắn đạt được, coi hắn truy ta thời điểm ta mê hoặc hắn, phong chủ ngăn lại hắn lúc chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Nói xong Diệp Lam một tay chỉ vào Thái Long nói: "Lần này ta để ngươi mở ra." "Có cái gì ngươi mở ra cái gì? thỏa thích mở ra." Dùng ngươi làm cường lực kỹ năng hạn chế lại mở đỡ Sạ, sau đó là vật kiếm, trực tiếp hướng mợ đỡ Sạ yếu hại giết. Không cần do dự, ta cùng ناو liệt sẽ dành cho hắn một kích chí mạng. Gặp Diệp Lam phân phó tốt về sau, Lâm Hải có chút cô đơn nói: Diệp Đại Ca, vậy ta, ta làm cái gì? Mặc dù ta biết rõ thủ đoạn công kích không nhiều. Diệp Lam biết Lâm Hải muốn nói gì, lập tức ngắt lời nói: Người có so với chúng ta nhiệm vụ trọng yếu hơn, bởi vì chúng ta tất cả mọi người thả ra cường lực một kích, liền xem như ma thần hắn cũng sẽ thở dốc một đoạn thời gian, mà chúng ta cũng sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, đó chính là người tốt nhất xuất thủ thời cơ." Chương 253, bọn họ tới, chương 253, bọn họ tới. Dựa theo Diệp Lam kế hoạch, bọn họ tất cả mọi người tại lúc ban đêm, lặng lẽ đem Cửu Sơn Nguyên Anh tu vi phía dưới đệ tử toàn bộ rút lui. Tất cả những thứ này Sở Tác Sở Vi không có ai biết, liền mấy đại phong chủ đều bị mơ mơ màng màng không có chút nào phát giác. Những đệ tử này bị chuyển rời đến Cửu Thanh Sơn phía sau núi, đám người đến đông đủ về sau, bọn họ tự mình tổ đội rời đi nơi này, mặc dù có chút người không tình nguyện, càng nhiều người đã đem Cửu Thanh Sơn xem như nhà. Nhưng đây là Diệp Lam mệnh lệnh, bọn họ ai cũng không biết một trận chiến này có thể hay không sống sót, càng không biết một trận chiến này Cửu Thanh Sơn ngày sau sẽ liền thành bộ dáng gì, không làm không quan trọng hy sinh, lưu lại những này Cửu Thanh Sơn tương lai đệ tử mới là nhân tuyển tốt nhất cáo lao bối phân học trưởng chiếu cô những cái kia năm mới cấp học đệ, những người này tu vi còn thấp cái gì cũng không biết, làm xong tất cả những thứ này, Hậu Thiên Sắc Cơ bản đã hừng sáng, lập tức mọi người liền một lần nữa trở lại Cửu Thành Sơn nội đường làm vô sự phát sinh. Một đêm này, Diệp Lam Cơ bản không có chìm vào giấc ngủ, đều đang nghĩ bây giờ thiên Ma tộc người đến cùng là cái dạng gì chiến trận, đến cùng có dạng gì mục đích, gà trống kêu to tiếng thứ nhất Diệp Lam liền từ trên giường bỏ lên. Coi hắn ra ngoài phòng lúc, liền nhìn thấy Ngao Liệt cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là ngồi tại đầu giường bên cạnh lau cái này chưởng thương của mình, Diệp Lam khẽ cau mày nói: Một trận chiến này có phải là có chút hấn trương? Gặp Diệp Lam đi ra tra hỏi, Ngao Liệt cũng là chậm dãi ngừng đầu, lập tức gật đầu nói: "Ta chưa từng đi lên chiến trường hiểm nguy, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút hấn trương, không biết một trận chiến này chúng ta mấy người còn có thể hay không sống, đối phương là 10 vạn ma quân, mà chúng ta cho ăn bệ bụng liền 3 vạn người cũng chưa tới." Diệp Lam cười nhạt một cái nói: "Nhân số nhiều ít quan hệ không đến thắng thua, giống như là loại này quy mô chiến tranh, nhất định là muốn có vô cùng xuất sắc chỉ huy, nếu không, bọn họ người liền xem như là nhiều, không có chỉ huy một đống hỗn cắt là không thắng được, huống chi chúng ta ưu thế lớn nhất chính là đoàn kết." Nói xong Diệp Lam đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ hai cái ngao liệt bả vai nói: "Tiến tâm đi. Liền xem như có nguy hiểm, đó cũng là ta cái thứ nhất xông vào phía trước, các ngươi chỉ cần tự vệ là tốt." Ngao liệt cũng chỉ là cười cười, cũng không có làm ra cái gì phản ứng, nếu quả thật đến một bước kia, bọn họ sẽ lựa chọn tự vệ sao? Sợ rằng dưới tình huống đó, bọn họ bên trong mấy người sẽ dùng hết tính mệnh bảo vệ bọn họ người bên cạnh a. "Bọn họ cũng đến tới, chúng ta chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Hai người yên tĩnh ngồi tại bàn trà bên cạnh nhắm mắt chờ đợi, chờ đợi Cửu Thanh Sơn lần này sử thi cấp đại chiến, đồng dạng cũng là quy mô lớn nhất một lần chiến đấu. Mặt trời cao chiếu, ánh mặt trời vẩy vào đại địa bên trên, Diệp Lam có chút mở hai mắt ra nói khẽ, "Bọn họ tới." Nghe đến Diệp Lam nói, Ngao Liệt nắm thật chặt trường thương trong tay của mình không nói một lời, hắn cũng tại chờ, chờ đợi Diệp Lam bước kế tiếp kế hoạch. Quả nhiên, làm Diệp Lam nói xong không bao lâu, đạo tràng cảnh báo bắt đầu mãnh liệt vang lên, một tiếng một tiếng liên tiếp không ngừng, không ít đệ tử khi nghe đến tiếng trống lúc, càng là có thể nghe đến tiếng như hồng lôi chỉnh tề bộ pháp tâm thanh. Lần này tất cả đệ tử cũng không có tụ tập tại đạo tràng chính giữa, mà lại nhộn nhịp hành động, đem Cửu Thanh Sơn bên trong đạo tràng đại chấn mở ra, dựa theo bình thường diễn kịch như vậy, Các đệ tử giếng đầu có thứ tự chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đang lúc có người muốn đi báo cáo lập tức phát sinh tình huống là, ở giữa Cựu Huyền dẫn đầu chạy đến, sau lưng còn đi theo Cựu Thanh Sơn bên trong các đại phong chủ, bọn họ theo thứ tự gạt ra rơi vào phủ cận nhìn xa giữa đài. Nên đến tóm lại là một tới. Cựu Huyền thanh âm khàn khàn thản nhiên nói, lập tức quay người nhìn hướng Cựu Thanh Sơn các đệ tử cao giọng quát: "Mọi người, làm tốt nên địch chuẩn bị, thế sống chết chấn thủ Cựu Thanh Sơn." Nghe đến dữ, tất cả đệ tử lên cao nên nói: "Thế chết cũng đi theo, chết trận không hối hận." Cực kỳ phấn chấn nhân tâm một khắc như vậy đánh vang, đây chính là Cửu Thanh Sơn mị lực vị trí, tất cả đệ tử mặc dù e ngại địch nhân trước mắt, nhưng không có một điểm muốn lùi bước chuẩn bị, nếu như bọn họ lùi, Cửu Thanh Sơn về sau đám người liền sẽ bị không tưởng tượng nổi đổ sát. Lập tức còn không đợi Cửu Huyền hòa hoãn lại, ma quân trận điệu bên trong lấy điểm trung tâm làm chuẩn, từ rút lên sáng lên một đạo tiếp lấy một đạo co sáng, trước sau tổng cộng 5 cái ma thần trụ lóe ra màu sắc nhau, làm Cửu Huyền sau khi ổn định tâm thần lúc cũng là nhịn không được sâu một hơi. thần ý thức nháy thăm dò mà ra, lập khỏe miệng hơi dương lên nói: "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta." Ma tộc bên trong người tổng cộng có 5 vị ma thần trước đến trợ trận, Thiên Không Ma Thần trưởng ứng, Giáng Độc Ma Thần mở đỡ sạ, Bằng Nưu Ma Thần lợi hại, Sa Ma Thần quân yêu, lại có là thủy Ma Thần khinh khắc. Diệp Lam nhìn xem hệ thống giám định ra đến danh sách, Mỹ mắt trái cùng Mỹ mắt phải một trận cuồng loạn, lần này ma tộc người thật đúng là dám hạ vương gốc, liên tiếp 5 vị ma thần cấp bậc chiến tướng đều là bên trên nhất thời kỳ đỉnh phong tồn tại quái vật. Diệp Lam bất đắc dĩ lắc đầu cười khang hai tiếng, duy nhất ở đây có thể đánh bọn hắn người chỉ sợ cũng chỉ có Cửu Huyền cùng Quan đến mức những người khác, căn bản không có đối địch tư cách, Cửu Huyền tại độ kiếp kỳ hậu kỳ, một bước ngắn liền có thể tiến vào đại thừa kỳ. Quan thanh cái này mới tiến vào độ kiếp kỳ hậu kỳ không bao lâu, cũng có thể đánh lên một tá, đến mức những phong chủ đều là hợp thể kỳ đinh phong, chỉ có lâm thiên tu tu vi tại độ kiếp kỳ sơ kỳ, có thể ngăn cản một trận cũng không tệ rồi, ma thần tu vi cùng bọn họ căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại. Húng chi ma thần còn có ma thần trụ gia trị sức chiến đấu càng là phá triển lần này lao quái vật nếu là không đi ra, cựu thanh sơn lần này nguy cơ có thể nói nguy hiểm. Cụ thể Diệp Lam cũng không phải hiểu rất rõ lao quái vật tu vi đến cùng là tại trình độ gì Càng là không biết hắn một người có thể hay không ngăn cản được những này ma thần, lập tức Diệp Lam chào hỏi một cái ngao liệt, cái này mới chuẩn bị cùng Vạn Kiếm bọn họ hội họp. Chỉ cần bọn họ vừa đồng thủ, Diệp Lam đám người liền sẽ làm tốt thời khắc chuẩn bị đánh lén chuẩn bị, lập tức bên ngoài sân tiếng trống rung động ầm ầm, Ma Thần trưởng ứng dẫn đầu lên tiếng nói. Cửu Thanh Sơn tiểu tạm trùng nghe lấy. Bản tọa hôm nay không muốn khai sát giới, các ngươi nếu là muốn xuống hành chân dung, ta liền có thể cho hắn miễn tử bài, tha các ngươi không chết, nhưng thế hệ muốn vì ta ma làm nô làm gì? Cũng không quản Thanh Sơn mọi người là cái gì phản ứng, Thiên Không Ma Thần ứng phóng sinh cười lên ha ha căn bản là không có đem bọn họ cho thả ở trong mắt. Cửu Huyền có chút nắm một cái nắm đấm, đang muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên lóe ra một đạo ánh sáng xanh lục, Quan Thanh cái thứ nhất lên tiếp đối mặt đối với kêu gạo trưởng ưng huynh kích mà đi. Oen. Quan Thanh rơi xuống đồng thời, đại địa nháy mắt nổ tung, độ kiếp kỳ hậu kỳ tu vi không che giấu chút nào thả ra ngoài, cách hơi gần một chút ma tộc trực tiếp liền bị Quan Thanh đánh chết, đến mức những cái kia không có đánh chết ma tộc, trực tiếp bị Quan Thanh phóng ra ngoài khí thế ép không Đang lúc Quan rơi xuống đất đồng thời, mấy người cũng là hóa thành lưu quang, cùng nhau hướng mặt đất đập tới. Các bạn không cho bọn họ ma tộc bất luận cái gì một điểm mà nuôi, có thể đập chết mấy cái tiểu bình tinh toán mấy cái. Chương 254, ma thần lĩnh vực, chương 254, ma thần lĩnh vực. Các người, Ha ha ha, thật đúng là người không biết không sợ, vừa vặn liền cầm các ngươi mấy cái mở quét, thì hi. Mở Đở xạ ở một bên giãy rửa cái mông ha ha cười lạnh hai tiếng, nhìn như một bộ bộ dáng thoải mái, kỳ thực hắn ánh mắt hắn chưa bao giờ rời đi Quan Thanh, từ nàng rơi xuống đất một mấy mắt, mở Đở xạ nữ vương liền để mắt tới Quan Thanh. Bởi vì hắn có thể từ Quan Thanh trên thân đánh hơi đến một cỗ để nàng hưng phấn mũi. không sai. Người kia chính là Diệp Lam. Phía trước mở đở xã truy kích Diệp Lam rất lâu, lại bị hắn cho chạy rơi, thế nhưng lần này tại cựu thanh sơn, là Diệp Lam quê quán. Mở đở xã nữ vương đến là phi thường muốn nhìn một chút Diệp Lam tiểu từ này, đến cùng còn có thể có biện pháp nào thoát đi cái này. Cựu thanh sơn, liệt dương phong phong chủ nên chiến. Cao giống một tiếng đồng thời, quan thanh trong tay đột nhiên thoát ra một thanh đen như ma thiết trường thương. Đối với ma thần mở đở xã nữ vương chính là một trận chuyển vận, căn bản là không cùng hắn lưu thủ ý nghĩ. Trong đó thậm chí là có hai lần công kích kém một chút liền đâm chúng mở đỡ sản nữ vương trái tim, nhưng người nào biết mỡ đỡ sản nữ vương tư thái vô cùng linh hoạt, vô số lần trí mạng công kích toàn bộ đều bị tránh khỏi. Gặp quan thanh dẫn đầu đội thủ, ma thần đến cũng nghiêm túc, trực tiếp ra lệnh tiến đánh Cửu Thanh Sơn, đem nhiệt một đám ma tộc binh sĩ hương Cửu Thanh Sơn trên đỉnh núi dũng mãnh lao tới. Diệp Lam thấy thế, trên chiến trường sự tình Diệp Lam có thể cảm giác vô cùng rõ ràng, thấy bọn họ lợi hại nhất mấy người đã bắt đầu động thủ, như vậy Diệp Lam kế hoạch nhiệm vụ liền cũng bắt đầu chính thức chấp hành. Các ngươi thật sự là thật to gan, điểm này người cũng dám cùng chúng ta đón đánh, các ngươi liền không sợ chết môn sao? Thuận theo chúng ta Cái này Cựu Thanh Sơn vị trí không giống vẫn là làm. Bàng Nưu có chút chất phác, thực tế không hiểu nhân loại như vậy dễ dỗ đến cùng có làm được cái gì, sớm muộn đều là cái chết, vì cái gì không lựa chọn thuận theo đâu. Nghiêng đầu xem bọn hắn đồng thời, Sừng Châu bỗng nhiên lóe ra một tia sương mù màu đen, lập tức đối quan thanh phương hướng vào tới. Thế nhưng lại không biết vì cái gì, Bàng Nưu lại thẳng tắp thay đổi phương hướng, hoàn toàn không có muốn đụng vào quan thanh ý tứ. Đại nhân, không muốn a. Không. Không muốn. A. Tứ mạng. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, ma tộc bên trong không ít người, người gặp Bàng ma thần đối với bọn họ liền sông ngang đánh tới nổn nhiệt thoát đi rồi đi, nhưng ma thần bây giờ tới là quá mức đột nhiên, căn bản không có cách nào tranh né, trên sân ma tộc người liên tục tiêu thảm. Thảm trạng một mảnh đồng thời, càng là có không ít ma tộc kêu khóc cái này cầu xin tha thứ, nhân loại bọn họ cũng còn đụng phải liền chết tại người một nhà trong tay, cái này để người nào không cảm giác được bị khuất. Quan Thanh sau lưng lão đầu gõ quải trượng cười ha hả nhìn xem bằng như ở phía xa mạnh mẽ đông tới, cách bọn họ vị trí cũng là càng ngày càng xa, hoàn toàn chính là đang giúp bọn hắn mở một con đường máu đi ra. Không cần nghĩ mọi người cũng biết, cái này lão ma đầu chính là thất đại phong bên trong tương đối thần bí một đại phong chủ, huyền Bọn họ chủ tu nguyên thuật, tại thần không biết quỷ không biết dưới tình huống liền rất có thể đã trúng chiêu. Thế nhưng tại chỗ người lại không chút nào phát giác được ý tứ, một màn này trừ bỏ hắn có thể có dạng này bút tích, thật đúng là tìm không ra người thứ hai đến, thế thế thủy ma thần hướng bằng ngưu trên mặt đánh hai phát thủy đạn cái này mới để cho bằng ngưu tỉnh táo lại. Bằng ngưu am hiểu nhất chính là lực lượng, bất quá chỉ số quy phương diện đúng là có chút khiuyết, tốt tại cũng là ma thần cấp bậc, chúng chiêu sau đó liền phát giác không thích hợp, cho đến thủy ma thần đem hắn tỉnh lại, cái này mới dừng lại thân hình. Bằng ngưu đi về tới bốc lên khí thô, có chút tức giận nói: "Các ngươi người nào ngăn hắn lại cho ta?" Lão đầu này không nói võ đức làm đánh lén. Thiên Không Ma Thần cười ha ha một tiếng, chỉ vào Quan Thanh sau lưng lão ma đầu nói: "Nhân tộc cũng liền chút bản lĩnh này, chẳng lẽ các ngươi là không có người sao? Liền nhà các ngươi lão đầu đều mang ra đánh nhau, này làm sao không biết xấu hổ xuống tay đâu." Nói thì nói như vậy không kém, thế nhưng Thiên Không Ma Thần căn bản là không có chút nào muốn lưu thủ ý tứ, quật đánh cái này sau lưng cánh cồm lỗ, vòi rồng hô lên mà qua, trực tiếp cùng lão ma đầu chiến đấu cùng một chỗ. Ít đi để bàng long tâm phiền lão đầu, bàng lưu vô vô năm đấm của mình, đối với bọn họ mọi người phương hướng liền lao đến. Và anh, Lục thể cùng lục thể va chạm âm thanh ầm vang trầm đục một tiếng, bằng nhu lòng bàn chân càng là trực tiếp hãm sâu dưới nền đất, bằng nhu lấy lại tinh thần, hơi sửng sở, hắn đối với chính mình lực lượng là có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng không nghĩ tới lại có người có thể đem chính mình đứng vững. Hai người sau khi tách ra, Vũ Chiến đem lên thân y phục trực tiếp vỡ ra đến, trên hai tay mạch máu cùng từng đầu mãng xà bình thường đến về quân quanh, lập tức lay động hai lần đầu phát ra một trận làm người run sợ khen két tiếng nói. Cự thân phong, Vũ Chiến, để cho ta tới phất phất ngươi đầu này châu được đến cùng lớn bao nhiêu khí lực. Oen, vừa dứt lời bên dưới, hai người liền nháy mắt nhau vấn đối quyền cước đối góc, thân thể đụng thân thể, giờ khác này bọn họ thậm chí đều không muốn thôi động linh lực, hoàn toàn là tại dựa vào man lực đến đối đánh, hai người không ai nhường ai, Vũ Chiến nổi giận gầm lên một tiếng ngăng lên nắm đấm đối với Bàng Nưu hung hăng kích mà đi. Tiếng xe gió vang lên theo đồng thời, Bàng Nưu cũng không chút nào yếu thế, đón Vũ Chiến nắm đấm đụng vào nhau đối đầu. Phen, phen, vem. Hai người riêng phần mình lui ra phía sau ba bước đồng thời, Bàng Nưu ngửa đầu ha ha cười thoải mái, vô cơ ngực của mình giống to. Thống khoái, thực tế thống khoái. Ta từ trước đến nay không có không có đánh qua như thế thoải mái một khung. Ngươi Nhân loại tu sĩ ngươi là rất không tệ đối thủ chỉ tiết cái này còn chưa đủ nói xong bằng ưu trên thân bỗng nhiên bố khí một trận tiếp lấy một trận hắc khí vô hình màu đen kết giới đem vu chiến trực tiếp bao phủ ở bên trong Thấy cảnh này lúc vu chiến cũng theo đó cẩn thận bằng ưu phóng ra loại này vô hình chiếu sáng chính là ma thần lĩnh vực một loại chỉ thuộc về chính bọn họ lĩnh vực là màu đen chiếu sáng bao phủ ở bên trong về sau vu chiến đỗng nhiên cảm giác một loại cực kỳ cảm giác bị đẻ nén đánh tới Flank. còn không đợi vu chiến kiểm phản ứng cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài vu chiến trong miệng phun ra một ngụ máu tươ liền với tại trên mặt đất lộn vài vòng về sau cái này mới một lần nữa sợ. Chuyện gì xảy ra? Tốc độ của ngươi vì sao lại liền nhanh như vậy? Nghe đến Vũ Chiến Kinh Hồ, Bàng Nưu ha ha cười thoải mái hai tiếng nói, cũng không phải là tốc độ của ta thay đổi nhanh, mà là ngươi trở nên chậm. Ta ma thần lĩnh vực có thể tăng cường tốc độ của ta. Lực lượng cùng với áp chế tốc độ của đối thủ tác dụng, càng còn có. Nói xong Bàng Nưu khẽ miệng có chút nâng lên, cánh tay dơ cao đồng thời đột nhiên rơi xuống, mới vừa bỏ dậy Vũ Chiến một gối nháy mắt quỳ rạp xuống đất, lần này liền lỗ mũi đều ích lợi không ít màu tươi. Còn có trọng lực gò bó. Ha, ha, ha. Tại ta, ma thần linh vực bên trong, ta chính là vô địch, mà ngươi chỉ có nhận lấy cái chết phần. Bang Nưu cùng Tiếu hướng Vũ Chiến Phương hướng từng bước từng bước tiếp cận, Vũ Chiến chết cắn răng quan đồng thời, sắc mặt cũng bị trợn đỏ ửng. Chương 255: Tàn khốc loạn chiến, chương 255: Tàn khốc loạn chiến. Trận đấu hết sức căng thẳng, Vũ Chiến đối đầu ma thần Bang Nưu, Quan Thanh dẫn đầu ngăn chặn mỡ đỡ sạn nữ vương, mà lão ma đầu bởi vì chủ tu huyết thuật, không dễ dàng tiếp cận, nhất định phải có tinh thần lực cao ứng phó, nhất chính là thần, là tại quá mức quỷ Tuấn nữa còn năng lực càng là thuộc về loại kia không có thuộc tính gò bó chiêu thức, trực tiếp một kéo hai, đem Cửu Huyền cùng Lâm Thiên Tu kéo tại Ma Thần lĩnh vực bên trong. Tại chỗ này Lâm Thiên Tu đánh muốn nhiều biệt quất có nhiều đường đi, Sa Ma Thần không phải thực thể, hắn căn bản là có lực không chỗ dùng, mà còn thỉnh thoảng, Sa Ma Thần sẽ còn đem hạt cắt biến thành những cái kia hình thù kỳ quái quái vật tiêu hao bọn họ thể lực tinh lực. Mặc dù Sa Ma Thần thực lực không tính là tối cường, thế nhưng tại tất cả ma thần bên trong là khó chơi nhất, hai người tại bọn họ ma thần lĩnh vực bên trong có thể nói là giật mình đau khổ. Thân cắt chạy trận bão cắt vòi rồng, các loại để người đáp ứng không chiêu số. Đệ Cửu Huyền cùng Lâm Thiên tu đáp ứng công suệ, tiểu huyền thực lực vô cùng tương đại, thế nhưng tại bọn họ ma thần lĩnh vực bên trong cũng tương tự không còn chút sức nào đến, sừng suất có lực, nhưng đánh đi ra toàn bộ đều là hắc, cái này đệ Cửu Huyền vô cùng nội nóng. Mà còn Sa Ma thần thủ đoạn cùng lao ma đầu có chút tương tự, công kích kỹ năng không chỉ có thể chuyển đổi trở thành tính thực chất, mà còn số ít một bộ phận cùng huyền thuật có vô cùng giống nhau địa phương. Tìm không được hắn thực thể làm sao bây giờ? Như thế kéo đi xuống chúng ta sớm muộn đều sẽ bị mài chết. Lâm Thiên tu tả hữu ngăn cản các binh, những này ngưng tụ ra cắt binh thực lực toàn bộ đều tàn không kém đủ. Cố tiếp cận hợp thể kỳ, có rất nhiều hóa thần kỳ, mặc dù mấy chiêu liền có thể chém giết, nhưng những hạt cắt này toàn bộ đều sẽ một lần nữa ngưng tụ, cứ như vậy. Không quản Lâm Thiên tu chém giết bao nhiêu cái, bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ một lần nữa bò dậy, mặc dù ma thần lĩnh vực phạm vi cũng không phải là rất lớn, nhưng nếu muốn tìm ra sa ma thần thực thể cái kia nói nghe thì dễ. Cửu Huyền cũng là âm thầm cắn răng, ma thần quả nhiên không phải dễ ứng phó, nếu không phải nắm giữ ma thần trụ gia chỉ, sa ma thần trong tay hắn căn bản đi bất quá 5 cái hiệp, thế nhưng ma thần trụ như thế nào dễ dàng như vậy phá hủy. Nghe đến một bên Lâm Thiên tu rú, Cửu Huyền cũng là âm thầm siết chặt nắm đấm, lập tức có chút ngâng tay phải lên, đem nghiêng người ngưng tụ ra mười mấy cái cắt binh toàn bộ đánh tan, cái này mới vội vàng nói, như thế dung giải tuyệt đối không phải biện pháp, ngươi ngăn cản một hồi, ta nghĩ biện pháp tìm kiếm hắn thực thể, chỉ cần phá vỡ hắn lĩnh vực, tất cả đều không phải vấn đề. Gặp Lâm Thiên Tu gật đầu đáp ứng, Cửu Huyền vung tay, trực tiếp độn tìm mà đi, ẩn tàng thân hình đồng thời, trực tiếp hóa thành khói đen hãm sâu hạt cắt dưới nền đất, đây cũng là Cửu năng lực một trong, khói đen hư không, hắn có thể xé rách bất luận cái gì một chỗ không gian giao tiếp điểm có thể tại chỗ này tự do xuyên qua, năng lực đến là cùng Diệp Lam bóng tối độn tìm có chút tương tự, khác biệt chẳng qua là cựu Huyền là khói đen, mà Diệp Lam cần phải có bóng tối đến thả mới có thể tự do hoạt động. Phong chủ Tân Uyệt tọa trấn Cựu Thanh Sơn nội môn, đem những cái kia thực lực hơi lớn mạnh một chút toàn bộ ông lấy, 10 vạn ma quân cùng nhau tiến lên, chiến trường vô cùng hỗn loạn, dù cho trong đạo trưởng nắm giữ viễn cổ trận pháp làm phụ trợ, thế nhưng những này ma tộc cường tướng là tại khó dây dưa. Chỉ là trải qua mấy vòng chiến đấu, trong đạo trưởng kết giới liền có chút búng lòng, có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Đạo trưởng trận pháp đã có thể tính bên trên là vượt xa bình thường phát huy, vẹn vẹn rượi vào nơi này trận pháp, những cái kia tu vi không cao đệ tử lần lượt chém giết gần tới 1000 con ma tướng cấp bậc thương binh. Cho sau lưng những cái kia cận thân bác đấu đệ tử giảm bớt rất nhiều áp lực, áp lực mặc dù là giảm bớt, thế nhưng rất nhanh phía sau đi đội tới ma tộc muốn so phía trước còn muốn tấn mãnh, toàn bộ Cựu Thanh Sơn ngoại môn đạo trưởng một mảnh khói thuốc súng. Phòng ốc sụp đổ vài tòa, khắp nơi tích, nhỏ, bậc chỗ, xuống lưu lại. Trong đó có Thanh Sơn đệ tử thi thể cũng có rất nhiều ma tộc thi thể, nếu không phải còn có tần ngật chiếu cố những đệ tử này, sợ rằng hiện tại cũng sớm đã bị những cái kia ma quân nuốt chửng lấy. Trên sân dù cho tàn nhẫn khủng bố như vậy, Cửu Thanh Sơn đệ tử không có một cái nói muốn phải lùi bước, càng không có kêu cha gọi mẹ sụp đổ, đoàn bọn hắn kết nhất trí, trợn mắt tròn xoe, nhìn thấy chính mình ngày xưa bạn chơi chết tại ma tộc trong tay. Không những không có để bọn họ cảm thấy hoảng hốt, ngược lại càng thêm kích thích lên bọn họ đối ma tộc người căm hận, liền đánh nhau không chút nào cân nhắc lại giới, cùng điên giải đồng dạng lên phía trước, lấy thương đội thương cùng ma tộc người đồng quy vu tận. Liên Sếp như tu vi hơi kém một chút đệ tử, cũng là muốn tất cả biện pháp ôm lấy ma tộc người, đánh chết liền đánh chết, đánh không chết liền hiến tế đan điền dẫn nổ tu vi, cùng bên người ma tộc đồng vi vô tận. Những đệ tử này không có một cái lùi bước e ngại. Nhìn thấy nơi này Diệp Lam ánh mắt cũng là càng ngày càng băng lãnh, những đệ tử này tu vi mặc dù không cao, nhưng bọn hắn đều là anh hùng. Là Cửu Thanh Sơn làm ra nhiều như thế, đến cuối cùng liền thi cốt đều không có lưu lại. Chiến tranh là tàn khốc, bọn họ không có cơ hội lựa chọn, hoặc là giết hết những này ngoại lai địch nhân, hoặc là chính mình bị những người này đồ sát. Thế nhưng Diệp Lam hiện tại không thể động, một khi dẫn đầu bại lộ như vậy bọn họ kế hoạch sẽ toàn bộ đại loạn. Vốn là thế yếu bọn họ, một khi kế hoạch đại loạn, như vậy Cửu thanh Sơn sẽ đụng phải Diễn Môn, yên lặng Diệp Lam cắn răng nhắm chặt hai mắt. Đại ca, chúng ta lúc nào bên trên? Vạn Kiếm mũi kiếm sớm đã có chút kìm hãm không nổi, nhìn xem của mình sư đệ sư muội từng cái liên tiếp chết đi, Vạn Kiếm lòng như dao cắt, sớm đã có chút đứng không đi xuống, trong lòng càng là thiêu đốt khí từng đoàn từng đoàn lửa giận. Thái Long có chút phản, đứng tại chỗ vẫn như cũ là không nói một lời, hắn cùng Kiếm đã tạo thành chênh lệch rõ ràng, đổi lại thương ngày lời nói nhiều nhất chính là Thái Long. Thế nhưng nhưng bây giờ như vậy tỉnh táo, sợ rằng hắn hiện tại thậm chí muốn so vạn kiếm còn kích động hơn, từ trong ánh mắt của hắn không khó coi đi ra, thái long trong đôi mắt màu đỏ tơ máu sớm đã thật cao ngẩng lên, móng tay đều đã bị chính mình trừ vào trong thịt, nhưng không biết chút nào. Thấy bọn họ như vậy như vậy, Diệp Lam trầm giọng nói, Tỉnh táo, nếu như chúng ta kế hoạch bị xáo trộn, đến lúc đó đệ tử đã chết không những chết vô ích không nói, thậm chí còn có thể có càng nhiều đệ tử chôn cùng, chúng ta cần chờ." Quan Thanh Phong chủ cùng Mở Sản Nữ Vương đối đầu, đợi các nàng lẫn nhau đỏ mắt, chính là chúng ta xuất thủ chém giết thời cơ tốt nhất. Mấy người yên lặng gật đầu, yên tính nút ở chỗ tối, nghe đến Diệp Lam nói tới, Thái Long càng đem ánh mắt tụ tập đến chiến trường phía sau mở đợt sản nữ vương trên thân, nhìn chằm chằm đồng thời đối với sau lưng Diệp Lam yên lặng nói, "Diệp đại ca, ta lần này có thể tùy tiện mở ra phải không?" Diệp Lam yên lặng gật đầu nói phải, lập tức Thái Long liền xoay người không đang nói một câu, một bàn tay yên lặng phiêu phủ giữa không trung. Chương 256, phản độ vậy mà là hắn, chương 256, phản độ vậy mà là hắn. Vâng anh, bốn phương tám hướng tiếng không ngừng. Mắt thấy Cửu Thanh Sơn liền muốn luân hãm vào ma tộc nhanh nuốt bên trong, liền tại thời khắc mấu chốt này, bầu trời bên trong bỗng nhiên rơi xuống mấy đạo thân ảnh, tính cả sau lưng còn có một nhóm lớn đến từ từng cái phương hướng về quân. Thái Long Trừng to mắt chỉ vào nơi xa nói: "Diệp đại ca, là là Tống gia, Đường ra còn có Hạ ra, Bọn họ làm sao sẽ tới đây?" Diệp Lam niết miệng cười một tiếng, cái này thật đúng là tại dự liệu của hắn bên ngoài, mặc dù biết bọn họ mấy nhà cũng không phải là cùng ma tộc làm bạn phản đồ, thế nhưng phía trước kết xuống không ít tu hận, không nghĩ tới lúc này, vậy mà còn nguyện ý giúp đỡ cứu giúp. Đến chi viện chúng ta Ma tộc xâm lấn, nếu như bọn họ không làm ra một ít chuyện đến, Đại Sơn vừa ngã xuống, như vậy bọn họ cũng sẽ đi theo gặp nạn, chúng ta thảm bại diệt môn kết quả, sẽ là bọn họ ngày sau kết quả, bọn họ tự nhiên cũng sợ. Có Tam đại thế gia chi viện, chiến trường nháy mắt được đến lớn vô cùng làm dịu, ba người bọn họ đều là độ kiếp sơ kỳ cao thủ, đối mặt ma tộc không có ma thần quấy nhiễu bên dưới, ba người bọn họ có thể chém giết rất nhiều ma tướng. Như vậy trải qua Cửu Thanh Sơn có thể tại ở mức độ rất lớn bên dưới giảm bớt áp lực, làm Tam đại thế gia rơi xuống đồng thời, một lời chưa phát, trực tiếp tham gia vào đến chiến trường bên trong đi. Đang lúc chiến đấu đánh tới gay cấn đồng thời, ma tộc trận doanh phía sau bỗng nhiên xuất hiện trên trăm cái trên người mặc màu vàng chiến giáp tướng sĩ, bọn họ toàn bộ cầm trong tay kiếm bằng rộng, trực tiếp hướng Cựu Thanh Sơn chính giữa đạo trường nội xáp vào. Xuất thủ tấn mãnh không nói còn cực kỳ tàn nhẫn, tất cả cùng bọn họ đối địch đệ tử, toàn bộ đều chết tại loạn đao phía dưới, đảo mắt nháy mắt bọn họ liền một lần hành động đột phá trước trận thủ vệ, cầm đầu người đến là cùng Kim Diệu Dương có chút tương tự, giữa lông mày càng là có 3 phần rất giống, nhìn thấy nơi này Diệp Lam cũng là kinh hô một tiếng. Nguyên lai là bọn họ người tại quái phá, thật đúng là làm ta không nghĩ tới. Đồng Dạ Kinh ngạc người cũng không chỉ là Diệp Lam một người, ở đây tính cả Thái Long đám người, cùng với Tống Trường An đều vô cùng kinh ngạc. Diệp Lam sớm tại phía trước bởi vì cùng Kim ra có tranh chấp sớm đã đem bọn họ cho giam môn, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ trong tay vậy mà còn có nhiều như vậy tu vi cường lực chiến sĩ, hơn nữa còn cùng ma tộc hợp tác, trở thành bọn họ cho săn. Cho dù là tại đối mặt Tống ra Đường ra, cùng hạ ra người, bọn họ vẫn như cũng là giết không tha, nhìn thấy người tới về sau, Tống Trường An có chút tức giận nói: "Kim Hạo, không nghĩ tới ngươi vậy mà cam nguyện làm ma tộc chó săn. Ngươi xứng đáng nhà ngươi lão tổ sao? Xứng đáng phụ thân ngươi sao?" Đừng quên ma tộc có thể là chúng ta thế gia tử địch, liên điểm này ngươi đều quên sao?" Được gọi là Kim Hạo người, lặng lẽ nhìn hướng Tống Trường An, dùng trong tay kiếm bản rộng chỉ hướng Tống Trường An nói. "Ha ha ha, ta tốt thúc thúc, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Trên thế giới này không có vĩnh viên đến địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, ta Kim ra diệt môn, các ngươi không quản không nói, còn xa lánh chúng ta." Nói đến đây, Kim Hạo càng là không lưu tình chút nào đem một bên Tống ra đệ tử đầu cho bơ nát, lập tức lắc lắc dòng máu trên tay nói. "Đây không phải là còn bái các ngươi ban tạo, các ngươi không muốn giúp chúng ta báo thù, thế nhưng ma ma thần ngật ý." Hẳn tại ma tộc bên trong cho chúng ta nơi sống yên ổn, còn đáp ứng san bằng cái này Cửu Thanh Sơn." Ha ha cười thoải mái đồng thời, nhìn xem Tống Trường An bọn người nói không ra lời nói đến biểu lộ, cái này càng thêm để kim Hạo hung hăng ngang ngược. "Đời cháu, ngươi không muốn bị ma tộc người lựa gạt, bọn họ am hiểu đùa bẩn nhân tâm, liền tính ngươi đem chúng ta đều giết đi, ma tộc người cũng sẽ không chân chính để các ngươi sống dễ chịu." Tống Trường An muốn điểm tỉnh Kim Hạo, thế nhưng vô luận hắn nói cái gì sợ rằng lúc này Kim Hạo căn bản nghe không vào. Thậm chí còn muốn cùng Tống Trường An độc thủ, căn bản là không có đem bọn họ để vào mắt không nói, thậm chí trên mặt biểu lộ còn thay đổi đến dị thường bắt đầu vặn vẹo. Tin tưởng ma tộc có cái gì không tốt. Dù sao cũng so phải tin tưởng các người tốt. Các ngươi chỉ để ý lợi ích, chỉ để ý quyền lợi. Sinh mệnh thân tình tại trong mắt các ngươi chả là cái quốc khô gì, nói nhiều như thế có làm được cái gì. Để mạng lại a Nói xong Kim Hạo liền dẫn đội xông đi lên đi, cùng tống ra đường ra cùng với hạ gia tam đại thế gia đứng thành cùng một chỗ, mặc dù Kim Hảo mang tới nhân số cũng không phải là rất nhiều, sợ rằng đây cũng là bọn họ Kim Gia chỉ còn lại a Nhưng dù vậy Diệp Lam vẫn là có thể từ trong cảm nhận được không thích hợp, Kim Gia tất cả tu sĩ đã nhập ma Huơn nữa còn là lấy sinh mệnh xem như môi giới, dùng 10 năm tuổi thọ đổi lấy tu vi đột phá, cũng chính là nói bọn họ hiện tại phần lớn tu sĩ tu vi gần như đều tại hợp thể kỳ tài hữu, càng là có không ít tu vi vốn liền cường lực người, đã đạt tới độ kiếp kỳ bên dưới, dạng này một cốt không e ngại sinh tử bộ đội quả thật có chút đáng sợ. Kim Hạo căn bản không cho Tống Trường An bất kỳ giải thích nào cơ hội, trực tiếp ra tay đánh nhau, thế nhưng Tống Trường An căn bản không có muốn tổn thương tính mạng hắn ý nghĩ, cũng chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Hiện tại phản đồ đã biết là ai. Bước kế tiếp liền xem chúng ta, đợi xử lý xong ma thần, về sau vạn kiếm cùng ngao luyện một tổ. Các ngươi nghĩ biện pháp đem trên chiến trường cường địch xử lý một chút." Lập tức Diệp Lam chỉ vào Lâm Hải nói, "Lâm Hải, chờ nhiệm vụ kết thúc, ngươi ở nút chiến trường, nếu có tu vi cao ma tộc tụ thương hoặc là đảo mệnh, ngươi thừa cơ xuất thủ phản sát, chú ý cả trạng tình hình chiến đấu, một khi có vấn đề ngay lập tức nói cho ta." Lập tức Lâm Hải gật đầu về sau, Diệp Lam cái thứ nhất đi ra ngoài trước, tiếp xuống chỉ cần hắn đem mở đỡ sản nữ vương chém giết, đại ca như vậy nhị ca sẽ từ ma tộc phía sau tập kích bọn họ khu vực trung tâm, đến lúc đó ma thần liền xem như tại cường đại, cũng nên bọn họ gấp gáp Lúc này quan thanh cùng mở đỡ xã nữ vương đã giao đấu hơn cái hiệp, hai phe trên thân đều chịu có không ít tổn thương, mở đỡ xã nữ vương trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Bởi vì liền tại vừa rồi, trước mắt cái này mang mặt nạ nữ tử, vậy mà lấy sức một mình đem chính mình ma thần lĩnh vực bài trừ, chính mình ma thần trụ lại bị nàng cho đánh ra vết rách, làm sao cũng không có nghĩ đến cái này không thích nói chuyện nữ nhân vậy mà như thế cường đại. Nhân loại, người đến cùng là dùng cái gì biện pháp bài trừ ta lĩnh vực? Mở đỡ xả nữ Vương phun lời gián, tối đầu có chút lúng lự nhìn xem Quan Thanh, tăng thêm mỡ đỡ xả nữ Vương dung mạo, lúc này sợ rằng bất kỳ một cái nào nam tử nhìn thấy đều sẽ có chút động tâm. Nhưng cũng biết Quan Thanh là nữ nhân, đối với mỡ đỡ xả nữ Vương dạng này chỉ có thể dùng khoe khoang dẫn đầu hình dung, Quan Thanh cũng không để ý tới, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi?" Mỡ đỡ xả nhất thời nghẹn lời, vậy mà không biết phải làm thế nào tiếp theo, tất nhiên dạng này mỡ đỡ xạ cũng chỉ có thể cười ha ha nói: "Vậy liên nhìn ngươi chết còn có thể hay không như vậy mạnh miệng." Vừa dứt lời mỡ đỡ thân ảnh biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện đồng thời, một cái tay đã chộp vào quan thanh nơi tim, quan thanh con mắt trừng lớn đồng thời, làm sao cũng không có nghĩ đến mở đỡ xả tốc độ vậy mà lại như vậy lạ thường nhanh. Chương 257, điêu trùng tiểu kỹ, chương 257, điêu trùng tiểu kỹ. Đi thôi. Chúng ta là thời điểm nên đi ra để bọn họ mở mang kiến thức một chút, Hữu Thanh Sơn không phải bọn họ những này mà tộc lâu là muốn san bằng liền san bằng. Nói xong Diệp Lam dẫn đầu tông cửa song ra, Thái Long vua xong quyển, luột ngạn tâm thanh ngẩm ầm rung động, chắc hẳn đã bị nhẫn nhịn đã lâu. Theo kế hoạch làm việc. Mục tiêu mỡ đỡ xạ, chúng ta bên trên. Tiếng nói vừa ra đồng thời Thái Long dẫn đầu phát lực, cả người dẫn đầu lẳng không bay lên, ánh mắt bên trong hào quang màu vàng đại thị, trên thân y phục cẩm vàng bị chướng nát, Cửu Thanh Sơn bên trong bốn phía phong ốc bắt đầu nhổ tận ốc, liền không ít ngọn núi cũng đều bị Thái Long một tay mang theo. Toàn bộ đều vỡ vụn ra, Thái Long phiêu phủ trên bầu trời, lập tức còn không đợi ma tộc người chú ý, Thái Long đã đem ngưng tụ ra cùng một chỗ to lớn hình tròn cự thạch, dơ cao trên không đồng thời đột nhiên hướng Mở Đở Sản Nữ Vương phương hướng lập tới. Oeng, giống như trên trời sao trời rơi xuống đồng dạng, Mở Vương nhìn thấy mấy mắt, cũng không có vì đó cảm thấy e ngại, mà là lộ vẻ cực kỳ khinh thường, khóe miệng hơi giương lên đồng thời Một cái tay hướng trên trời một chảo, ngang trực tiếp đem đánh tới cự thạch chia cắt ra đến. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản như vậy vậy coi như đánh giá quá thấp Thái Long thủ đoạn, hắn đã sớm biết cái này một kích là không cách nào cho ma thần mở đỡ xã nữ vương tạo thành tổn thương gì. Loài rắn sợ nhất đồ vật tất nhiên là hùng hoàng mặc dù Thái Long không biết, thế nhưng không đại biểu Diệp Lam không biết, đây cũng là bởi vì Diệp Lam vì cái gì muốn trước cầm ma thần mở đỡ xã nữ vương khai đau nguyên nhân. Bởi vì biết nhược điểm của hắn, đối phó tự nhiên cũng tương đối muốn có tính vào mới vừa rồi bị mỡ đỡ xạ đánh nát hòn đá bên trong, có phi thường phi thường nhiều hùng hoàng tạn, lần này bị mỡ đỡ xạ đánh nát phía sau tất cả bộ phấn đều phân tán ra đến, đem mỡ đỡ xạ nữ vương bao khỏa ở bên trong. Kỳ thật theo lý thuyết ma thần mỡ đỡ xạ nữ vương hiện tại là sẽ không sợ hãi hùng hoàng tạn, trực tiếp phong bế giác quan hệ thống liền tốt, nhưng muốn trách thì trách nản quá mức tự đại lại tự mãn. Tại mỡ đỡ xạ chúng tiêu một khắp kia trở đi, Thái Long trực tiếp một lần nữa đem cự thạch tụ, lần này không còn là đập về phía mỡ vương, mà là toàn bộ vô cùng có hấp lực đem cho bao vây lại. Cơn phản kháng đồng thời, còn cần ép buộc trong cơ thể hùng Thế nhưng tinh lực một khi tách ra, liền không có tinh lực cùng Thái Long làm chống lại, bị chấn nát tránh ra địa phương, rất nhanh lại lần nữa bị Thái Long cho bao vây lại. Như vậy trải qua đến là cho Mỡ Đở xạ tạo thành rất lớn quái nhiêu, lập tức Thái Long trực tiếp trọng quyền xuất kích, dựa vào lực lượng của thân thể trực tiếp đem Mỡ Đở sạn đệm vào trong lòng đất đi, cũng ngay tại trong chớp nhoáng này, vạn kiếm mũi kiếm tùy theo mà đến. Nhân kiếm hợp nhất chính là vạn kiếm đốn ngộ đi ra kiếm thuật, bầu trời bên trong tất cả lưỡi kiếm phân tán ra đến, sau đó từ một lần tụ, một phi thường to lớn kiếm rộng, đối với Mỡ địa hung hăng thông đi xuống. Trong chốc nhoáng này Thái Long cũng là bị Mỡ Đở Sạ nữ vương cho đánh rơi đi ra, nhưng rất nhanh liền bị Quan Thanh Hóa giải lực lượng, đem cứu ra. Cự kiếm rơi xuống đồng thời mở đở sạ liễu mạng ngăn cản, phát ra một đạo tức là cáo kính hét lên, lại nhìn bên hung lúc này đã bị ngao liệt trưởng thượng cho đánh xuyên, lần này đã có thể nói triệt để chọc giận Mỡ Đở Sạ, cùng Quan Thanh dạng này cường giả chiến đấu nàng đều không có nhận đến nghiêm trọng như vậy thường thế. Bao nhiêu năm càng không có bị làm trận vật như vậy qua, thế nhưng bây giờ lại bị mấy cái tu vi thấp như vậy tiểu tạp chủng làm thành dạng này, làm sao có thể không buồn giận. "Rống!" Mỡ Đở Sạ nữ vương phát ra một tiếng cực kỳ thê lương giống lên một tiếng cũng không quản hỏa liệt thương sẽ hay không đem bàn tay của nàng đốt chùi, một tay trực tiếp chộp vào hỏa liệt thương trên cán thương, lập tức móng tay thật dài trực tiếp hướng ngao liệt nơi tim mấp đi. Thế thế ngao liệt tự nhiên cũng không thể để hắn làm được, phản ứng thần tốc hướng một bên tránh đi, thế nhưng tốc độ tại nhanh có thể nhanh qua mở đỡ xạ tốc độ sao? Nàng chung quy là ma thần cấp bậc nhiệm vụ, ngao liệt tự nhiên không có khả năng tránh thoát được. Máu loãng chảy vào hỏa liệt thương trên cán thương từ rung động, hạ xuống nháy liền bị rơi, liệt cắn về sau cách, chính mình đồng thời trái cánh tay bị mỡ xạ lấy xuống một khối thịt lớn. Tốt tại trái tim không có bị mỡ đỡ xạ cho đao ra cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh, ngay tại lúc đó Diệp Lam liền trong nháy mắt ngăn tại Ngao Liệt trước người, tiểm hộ hắn rút lui đồng thời hấp nhận nháy mắt chống đỡ tại Mợ đỡ Sạ Nữ Vương trên cổ. Diệp Lam xuất hiện thực sự là quá mức đột nhiên, mở đỡ Sạ Nữ Vương không kịp phản ứng, đành phải từ bỏ tiếp tục truy kích tí nghi, quay người chống cự Diệp Lam hấp nhận, tả hữu bị hạn chế quấy rối, để mở đỡ Sạ Nữ Vương vô cùng tức giận. Mở đỡ Sạ Nữ Vương dùng tay sờ soạn một cái chỗ cổ, nếu không phải là hắn tu vi cao, còn có Lân bảo vệ, chắc hẳn Diệp Lam vừa rồi một đủ để muốn tính mạng của nàng. Là Mợ nhìn thấy Diệp Lam xuất hiện phía sau, ánh mắt dần dần liền tàn. Một bàn tay đem diệp lam hất bay về sau phun lưới dá nói các ngưi mấy cái tiểu quỷ xác thực để ta có chút ngoài ý muốn còn có với tiểu quỷ để ta dễ tìm không nói hiện tại làm sao không trốn có phải là không có bị ta truy đủ nói xong mở đỡ xả nữ Vương còn liếm lấy một cái trên ngón tay lưu lại cái này má tươi lộ ra răng nhanh để người cảm thấy lạnh cả tim nghe nói mở đỡ xạ thích An nhân tâm phía trước Diệp Lam chưa từng thấy không tin thế nhưng hiện tại hắn có thể nói là chân chính thấy được động một chút lại muốn đem tim của người khác cho móc ra gặp mở đợ xạ nữ Vương như vậyrà Phú Việt Nam hắn cũng không nói lời nào cũng chỉ là cười cười cũng không có tại làm phản ứng, lập tức Diệp Lam trực tiếp một lần nữa công kích, đối với Mở Đở xạ liền đâm tới. Đồng thời ở giữa không trung Diệp Lam đột nhiên chuyển biến phương hướng biến mất không thấy gì nữa, lập tức lại lần nữa đi ra địa phương chính là Mở Đở xạ sau lưng, nhưng tương tự Mở Đở Sạ nữ vương hình như hiểu rõ vô cùng Diệp Lam chiêu thức. Tại Diệp Lam biến mất ngay mắt, Mở Đở Sạ liền trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng sau lưng địa phương quét tới, đôi dài trực tiếp đập tại Diệp Lam trên thân. Diệp Lam giật mình đồng thời trong tay hắc nhận lẫn nhau giao nhau, ngăn cản được Mở Đở cái này một kích, thế nhưng Mở Đở cái đuôi có được cường hãn vô cùng lực lượng, cái này một kích đem Diệp Lam cho đánh bay ra ngoài. Diệp Lam ổn định thân hình về sau, đem trong tay một cái hấp nhận ngắm chuẩn mỡ đỡ sạ về sau, trực tiếp ném tới, ném ra nháy mắt Diệp Lam cũng bắt đầu chuyển động. Đối với dạng này điêu trùng tiểu kỵ, mỡ đỡ xạ là cực kỳ khinh thường, tùy ý một cái đem đập sau khi đi, liền nhìn thấy Diệp Lam biến mất tại chỗ không thấy, mỡ đỡ sạ ngược lại vô cùng khinh thường mà cười cười nói: "Điêu trùng tiểu kỵ còn sử dụng hai lần, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Ngươi phế vật như vậy cũng có tư cách đến khiêu khích ta." Lời nói không đợi nói xong chỉ nhìn thấy Diệp Lam lần này trực tiếp xuất hiện tại trước người của nàng, hấp nhận trực tiếp đâm vào độ lực của nàng chỗ, màu đỏ thấm máu tươi nháy mắt chạy ra đến. Mở Đở Sạ nhấc đuôi động tác vẫn như cũ rằng có tại trên không. Chương 258, Linh hồn ký túc, chương 258, Linh hồn ký túc. Ma thần Mở Đở xạ có chút không dám tin nhìn xem Diệp Lam, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Lam vậy mà nên lấy phương thức như vậy cùng nàng đánh nhau, nhưng như vậy trải qua Diệp Lam cũng triệt để lâm vào nguy cơ bên trong đi. Bởi vì khoảng cách thực tế quá mức quá gần, liền tính Diệp Lam muốn chạy trốn đó cũng là hoàn toàn không có khả năng, dứt khoát Diệp Lam cũng không có muốn chạy trốn chuẩn bị. Vũ khí không có vậy liền thay phiên trên tay, không quản như thế nào hiện tại nếu là hắn không hiểu, như vậy chết người cuối cùng nhất định là hắn. Diệp Lam nắm tay phải trực tiếp không chút do dự đánh vào mỡ đỡ xạ trên mặt. Đồng thời mở đỡ xạ nữ vương cũng phản ứng lại, cái đuôi lớn trực tiếp đem Diệp Lam cuốn quanh, ôm lấy Diệp Lam đồng thời, miệng to như chậu máu trực tiếp cắn lấy Diệp Lam trên cổ, bén nhọn răng trực tiếp thâm nhập Diệp Lam mạch máu bên trong. Tê. Diệp Lam hít vào một cái sáng lên, đau đớn cảm giác hôn mê để Diệp Lam có chút chịu không nổi, ma thần mỡ đỡ xạ không chỉ là muốn cắn Diệp Lam, mà còn hàm răng của nàng bên trong cùng loại rắn là giống nhau, chứa vô cùng kịch độc độc tố. Nọc Nọ độc theo Diệp Lam mạch máu liền chạy vào vào thân thể bên trong. Thấy Thế Diệp Lam nháy mắt kích phát lôi điện chi lực, Tư tư rung động đồng thời trực tiếp ôm chặt Mỡ Đở Sạ nữ vương thân thể, cùng nàng lấy thương đổi thương. Rất rõ ràng mở Đở Sạ không có khả năng chống cự lôi phạt năng lực, nháy mắt liền mất đi năng lực hành động, tê liệt mở Đở Sạ đồng thời Diệp Lam cũng nhanh chóng thoát thần, dựa vào hệ thống đan dược vì chính mình giải độc về sau, chính mình cũng lâm vào trạng thái hư nhược bên trong đi. Diệp Lam có thể nhìn thấy, phía trước những cái kia cho mở Đở Sạ tạo thành tổn thương, ngay tại một chút xíu khép lại, mặc dù nàng có tự lành năng lực nhưng rõ ràng không phải vô cùng tương thế. Gặp Diệp Lam đã không có có thể cái gì phản kháng lực lượng, Mở Đở Sả Nữ Vương trực tiếp đối Diệp Lam vung hướng phun ra đi một cái màu xanh xương độc. "Chịu chết đi tiểu quỷ." Đang lúc Mở Đở Sả Nữ Vương gầm thét đồng thời, Lâm Hải nháy mắt xuất kích, đối với Mở Đở Sả trái tim hung hăng đâm xuyên đi qua, trong chớp nhoáng này nàng là tại không thể tin được nàng vậy mà lại chết tại cái này bảy tiểu quỷ trong tay, chậm rãi quay đầu đồng thời, Mở Đở Sả nhìn thoáng qua trái tim của mình. Không lòng phẫn nộ cảm xúc xông lên đầu, nhưng tử vong đã trở thành sự thật, loại này thế cục hắn không cách nào thay đổi. "Muốn ta, các ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu." Nói xong mở đỡ xạ trên trán vậy mà mở ra xuất hiện một con mắt đồng thời đeo qua tay trực tiếp bắt lấy Lâm Hải cái cổ Lâm Hải chưa kịp phản ứng bị mở đỡ xạ đó gọn mấy người còn lại ở một bên giống to nhưng khoảng cách thực tế quá xa căn bản không có cách nào chi viện đi qua Thái Long càng là liệu mạng hướng Lâm Hải phương hướng buôn tập mà đi nhưng tất cả cũng đều chậm mở đỡ xạ đem linh hồn chi lực toàn bộ ngưng tụ ra chạy Lâm Hải thân thể phụ thuộc đi vào ma thần cái kia cường đại tinh thần lực căn bản không phải Lâm Hải có khả năng ngăn cảnáy mắt bị mở đỡ xạ linh hồn choung kích té xỉu đi qua cũng ngay vào lúc này quan thanh đi tới Lâm Hải bên người Vừa rồi nàng muốn ngăn cản Mở Đở Sạ, nhưng hoàn toàn không có cơ hội, coi hắn nhìn thấy Lâm Hải trên trán trong suốt tiêu chí lúc, liền tối tiếng nói: "Nguy rồi, đây là linh hồn ký túc. Lập tức mấy người chạy đến về sau cũng đều nghe đến Quan Thanh âm thanh, Diệp Lam hỏi ngược lại: "Linh hồn ký túc. Đây là vật gì?" Lâm Hải đánh vào không quan trọng, gặp Diệp Lam bộ dáng như vậy, Quan Thanh cũng chỉ đành thành thật nói: "Tạm thời hẳn là không có vấn đề gì, nhưng theo hắn thực lực tăng lên, trong cơ thể nàng Mở đỡ Sạ linh hồn sẽ bị chậm dãi tô tỉnh, đợi đến nàng thực lực đến trình độ nhất định về sau, Mở linh hồn sẽ trực tiếp đem nàng thôn phệ." Ngừng lại một chút, quan Thanh có chút khó mở miệng nói: "Trơ nàng triệt để Tô Tỉnh về sau, lại sẽ là cái thứ hai mở đỡ sạ." Lời này một khi Quan Thanh trong miệng nói ra, người khác không khỏi là kinh hô, mặc dù Lâm Hải mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thương thế tình hình, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là điểm này liền để Lâm Hải lâm vào vô hạn nguy cơ bên trong. Có biện pháp gì hay không có thể giải quyết loại này tình hình? Hoặc là nói trực tiếp đem Lâm Hải trong thân thể đạo kia linh hồn ấn ký tiêu diệt. Gặp Diệp Lam mở miệng hỏi lại, Quan Thanh sau khi suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu lại lắc đầu nói: Nói không được cũng không phải hoàn toàn không được, trừ phi có người linh hồn thể muốn so mở đở sạ linh hồn còn muốn cường đại, đem sau khi tiến vào đem nàng chết chết, cứ như vậy nàng tự thân nguy cơ cũng liền giải trừ. Nhưng cứ như vậy nói xong, Quan Thanh Thủy Chung vẫn là lắc đầu thở dài. Nếu như chỉ là đơn giản như vậy liền tốt, một người linh hồn cường độ cùng tự thân tiên phú cũng có quan hệ rất lớn, mà còn linh hồn thể chỉ có thể gánh chịu một cái, mở đở xạ tiến vào trong cơ thể của nàng ta không biết là dùng biện pháp gì, nhưng cũng tuyệt đối là cực hạn của nàng, nếu có người cưỡng ép tiến vào liền tính tử nàng, cuối cùng cũng sẽ đem nàng biến thành một kẻ ngu ngốc. Mấy người thân thể giống như xét đánh đồng dạng một trận có giũm, lúc này hy vọng nhiều bị loại này đã ngộ người là chính mình, một cái thiên y vô phù cùng kế hoạch, cuối cùng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Diệp Lam cũng chỉ là khen nhíu mày một cái, hiện tại tóm lại vẫn là có biện pháp, nếu là không có biện pháp đó mới là bết bất nhất. Phong chủ, nhờ ngươi trước tiên đem Lâm Hải đưa đến lao quái vật đi đâu, hắn có lẽ có biện pháp giải quyết, chúng ta bây giờ không thể chỉ xem Lâm Hải thương thế, hiện tại rất nhiều đệ tử còn ở vào nguy hiểm bên trong, ma thần mở đỡ xạ đã bị giết, mặc dù không phải triệt để đánh giết, nhưng cũng coi như giảm rất nhiều áp lực. Lập tức Diệp Lam nhìn trời trống không đánh ra một đạo tia chớp màu xanh lam, đây chính là Diệp Lam cùng Đại Ca hắn còn có hai cái thỏa thuận tốt tín hiệu, làm lôi điện tại thiên không lừa dối vang lên đồng thời, ma tộc phía sau bỗng nhiên chuyển đến đều nhịp tiếng bước chân, tiêu tiếng giết. Bọn họ đều nhịp, mặc trọng trang, khi thế càng như hồng hoang dã thú như vậy nghĩ ma tộc điểm trung tâm đánh tới, làm Diệp Lam cùng Diệp Bính hai người dẫn đầu các tướng sĩ giết vào trại địch lúc, những cái kia ma tộc người tựa như rơm dạ đồng dạng, toàn bộ đều bị gọn gàng chặt cây sạch sẽ. Đông dạng còn lại tứ đại ma thần cũng toàn bộ chú ý tới biến cố này. Cang La cảm nhận được mỡ đỡ sản nữ vương vẫn lạc, nhưng làm sao bọn họ đều bị Cửu Thanh Sơn cường giả ngăn chặn chiến đấu, cứ như vậy căn bản hoàn mỹ đi quan tâm sau lưng biệt cố. Thiên Không Ma Thần nhìn thấy trên chiến trường tình hình chiến đấu phía sau dẫn đầu thoát ly chiến đấu, đây cũng là để mọi người không có nghĩ tới, không nghĩ tới từ bắt đầu Thiên Không Ma Thần liền che giấu thực lực, lao Ma đầu bất lực tái chiến chỉ có thể tự vệ rút lui, tùy ý Thiên Không Ma Thần rời đi. Phong chủ Vũ Chiến bên kia tình hình chiến đấu cũng vô cùng mãnh liệt, Bàng Nưu Ma Thần lĩnh vực hoàn toàn chế trụ Vũ Chiến, cuối cùng Vũ Chiến lấy một đầu cánh tay đại giới đổi Bàng một cái trọng thương, Song Vương lộn nhịp nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Nói đến cái này một trạm vô chiến là thắng lợi, nếu không phải bằng Nưu nắm giữ Ma Thần lĩnh vực, căn bản không có cách nào đem vô chiến đánh thành dạng này, càng không khả năng ném đi một đầu cánh tay. huống chi vô chiến tu vi cũng vẹn vẹn chỉ có độ kiếp kỳ sơ kỳ mà thôi, Bàng Nưu càng là nắm giữ Ma Thần trụ gia chỉ, cho dù là dạng này, vẫn như cũ không thể đem vô chiến cho giết chết. Trên chiến trường mỗi giờ mỗi khắc đều tại người chết, nhìn xem cái này tựa như như địa ngục cảnh tượng, Diệp Lam lại vô kế khả thi, chỉ có thể tứ xứ dạo chơi tránh đi ma thần tìm kiếm cùng chính mình cùng giai cấp ma tộc chiến đấu, bảo vệ càng nhiều đệ tử may mắn còn sống sót. Chương 259 Sau cùng con bài chưa lật, chương 259, sau cùng con bài chưa lật. Cho dù là tam đại thế gia người trước đến chi viện Cửu Thanh Sơn, thế nhưng giữa hai bên chênh lệnh thực sự là quá mức khổng lồ, nói thế nào ma tộc người đều là loại kia thiện vu chiến đấu, chân chính ra chiến trường chém giết 7 quái vật thân thể. Thế nhưng cùng so sánh, nhân loại trận doanh đại đa số đều là một chút yêu quý hòa bình đệ tử, cũng không có tham dự qua như vậy tàn khốc chiến đấu, mặc dù Diệp Lam đại ca cùng Nhị ca dần dần đem tình hình chiến đấu kéo về, nhưng giữa hai bên chênh lệch vẫn còn vô cùng lớn. Ma tộc dòng giá 10 vạn đại quân, mà Diệp Lam bên này trừ bỏ Diệp Thương đại ca cùng Nhị ca Diệp Bính mang tới quân đội tăng thêm Cửu Thanh Sơn người cũng bất quá mới một vài người. Lại thêm Tam đại thế gia người trước đến chi viện, cũng vẹn vẹn bất quá 2 vạn người mấy, ma tộc liền xem như dựa vào tốt binh đều có thể đem Cửu Thanh Sơn chỉnh thể nuốt hết rơi. Diệp Lam liều mạng tại chiến trường biên giới chỗ du đấu, một khi có cơ hội liền sẽ giết mấy tên ma tộc chiến tướng, dù vậy uy nguyên vẫn là sẽ có không ít ma tướng một lần nữa điền vào chỗ trống, nô nước nập đi lên. Địa giới cũng là tại một chút xíu luân hãm, bọn họ còn giữ lại ba vị phong chủ cản lá lâm vào Càng lại dùng hết toàn lực quấn quanh ma thần tập kích, bọn họ lực sát thương muốn so ma quân ma tướng lực phá hoại còn kinh khủng hơn. Nếu để cho bọn họ ném vào đến trong chiến trường đi, sẽ có vô số nhân viên tử vong, như vậy trải qua, Cửu Thanh Sơn bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vô luận trên người bọn họ tiêu hao bao nhiêu linh lực, vô luận bọn họ bị bao nhiêu tổn thương, cũng không dám lui ra phía sau một bước, một khi lui ra phía sau, sau lưng chờ đợi bọn họ chính là vực sâu và trượng. Chiến trường chết rét. Chẳng lẽ chúng ta thật không có cách nào thắng được trận này thắng lợi sao? Diệp Lam có chút mệt mỏi hết sức, nhìn xem trên sân chém giết đám người, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy đại ca cùng nhị ca thân ảnh, cũng có thể nhìn thấy Thái Long mạnh mẽ đâm tới bộ dạng, càng là có thể nhìn thấy các đệ tử bị tàn nhẫn sát hại lúc, trong ánh mắt toát ra đến tuyệt vọng thần sắc. Không có người sẽ nguyện ý đi chết, ai cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều muốn sống sót, nhưng chiến trường chém giết dung không được bọn họ tuyển chọn, Diệp Lam thần sát tăng dã, cái này Cửu Thanh Sơn chính là hắn cái nhà thứ hai, đánh đấy lòng thích, nơi này có sư phụ của hắn, có đồng bọn của hắn, càng có đủ kiểu chiếu cố che chở hắn phong chủ. Rõ. Giờ khắc này Diệp Lam ngửa mặt lên trời thép dài, Tựa như hồng hoàng chỗ sâu xoay quanh xuống mãnh thú, ánh mắt tan dạ ra, trên thân lôi điện tự nhiên chi lực càng là khổng tần mà ra, xung quanh trăm mét ra địch nhân toàn bộ đều bị tê dại không thể động đậy. Diệp Lam hai tay kết ấn, thất thải vạn thú tháp trực tiếp được triệu hoán đi ra, trong lúc nhất thời trên chiến trường tràn đầy đủ tiểu giống lên một tiếng, có chim hót, quả đen kêu to, voi kêu to, càng có mãnh hổ gào thét. Mênh mông vô bờ linh thú ma thú triệu hoán tại Diệp Lam bên người, lúc này Diệp Lam lăng không bay lên, tựa như hắn chính là chủ đạo cuộc chiến tranh thú nhìn thấy Diệp Lam lúc toàn bộ phụ phục dưới hắn, Bên này là Diệp Lam trong tay sau cùng con bài chưa lật, trận chiến đấu này hắn không muốn thua, càng không thể thua. Người ở chỗ này nhìn thấy cảnh tượng này lúc đều khiếp sợ đến lui lại. Không ít đệ tử tại nhìn đến Diệp Lam cái này một hùng vĩ một mà lúc, càng là cao giọng la lên lên Diệp Lam danh tự. Đại sư Minh đại sư huynh. Tất cả mọi người không biết những linh thú này là thế nào xuất hiện, tựa như một lần loại nhỏ thú triều, bố. Càng nhiều chính là rung động, mặc dù không ít đệ tử cũng rất sợ hãi, nhưng lại thấy là Diệp Lam triệu hoán đi ra về sau, liền lộ ra không có như vậy e ngại, ngược lại càng thêm khoái động lên bọn họ chiến ý. Cái này âm thanh một chỗ trầm tràng yên tĩnh, trầm tĩnh gần tới mấy giây về sau, phần lớn đệ tử kịp phản ứng, cao giọng kêu giết, đồng thời nương theo cái này còn có man hoang dã thú gào thét. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường bùi đất tung bay tiếng kêu to liên tiếp chập trùng, từ trong đạo trưởng đại điện bên trong có thể đem Diệp Lam làm tất cả thu hết vào mắt. Nô Tam Đức chắp tay sau lưng nhìn xem Diệp Lam vị trí, cười híp mắt nói: Nghĩ không ra tiểu gia hỏa này còn có loại này thủ đoạn, ngược lại là cùng người kia có chút giống nhau." Nương lại một chút, cũng không lâu lắm, Lô Tam Đức sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm nói: "Đây cũng không phải là giống nhau." Người kia tuyệt đối cùng tiểu tử này có chút liên lụy mấy trăm năm trước người kia lấy sức một mình xưng bá toàn bộ thượng về thế giới không có cái nào đại năng khi nghe đến hoặc là nhìn thấy người kia thời điểm không sợ nô tam Đức cũng không có tại tiếp theo mà là đem ánh mắt buông dài xa nhìn trầmầm cái kia ma thú tộc trong nhóm đại Hậu phương một chỗ nói không biết ngươi có hay không cảm nhận được tên tiêu hình như cũng tới chắc hẳn chính là bởi vì chúng ta hắn mới có thể xuất hiện A sau lưng hư ảnh lúc lên lúc xuống phiêu phụ không chừng suy đoán tay lạnh nói là hắn lại như thế nào nếu không được lại cùng hắn đánh một trận đã nhiều năm như vậy Chẳng lẽ hắn có thể lợi hại đi nơi nào Nghe người đứng phía sau nói như vậy, Nô Tam Đức có chút bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, Người cũng đã biết cái này, một khi động thủ, có thể là sẽ chết người đấy. Ta cái mạng này mặc dù không có gì, nhưng sau lưng đám tiểu tử này không có che chở, khó tránh khỏi sẽ có người để mắt tới cái này Cửu Thanh Sơn khối này thì mỡ." Hư ảnh dừng một chút, rõ ràng trước lúc này không có cân nhắc nhiều như thế, lập tức thản như nói, "Không có cái gọi là, dù sao dạng này trạng thái ta cũng sống rất nhiều năm, tại chết một lần lại có làm sao? Người lưu lại ta cùng hắn đánh, nếu không được trước đi xuống chờ ngươi đây. Sinh tử đều có thể nói như vậy là nhạc. Trần Hàn cũng không biết lao giả này đến cùng kinh lịch thứ gì, nghe đến hắn lời nói, nô Tam Đức gác tay thầm than một hơi, thần sắc có chút cô đơn nhìn xem phương xa. Lúc này trên chiến trường, bởi vì Diệp Lam một cái biến cố, triệt để đem chiến đấu kéo đến một cái tương đối cân bằng chuẩn online, người khác mặc dù không biết hiện tại tình hình chiến đấu làm sao, thế nhưng Diệp Lam vô cùng rõ ràng chính mình, đem những linh thú này triệu hoán đi ra, thân thể của mình thật giống như bị móc sạch đồng dạng. Tất cả linh lực giống như là tiêu xài mà trống không đồng dạng, nhưng kỳ thực linh lực của hắn lại một chút cũng không có giảm bớt, nhưng chính là cảm giác được thân thể vô cùng mệt mỏi, Diệp Lam cũng không biết đây rốt cuộc đúng là bởi vì cái gì. Nhưng bây giờ cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều như thế. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một khi hơi không cẩn thận tất nhiên sẽ rơi vào vạn hãm hoàn cảnh, đừng nói hắn không dám rơi phất lở, người khác càng là không dám. Song phương rằng có tại một cái tiết điểm bên trên, người nào đều không thể tiến lên, dù ai cũng không cách nào lưu lại, nhìn thấy một màn này, Diệp Lam cũng là càng thêm bối rối. Nếu như không nhanh chút kết thúc cuộc chiến tranh này, Diệp Lam không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu, nếu như chính mình một khi ngã xuống, những linh thú này sẽ trở về vạn thú tháp, như vậy Cửu Sơn tất nhiên sẽ rơi vào ban đầu giai đoạn. Con lươn nhỏ, mở ra một con đường máu, chúng ta hướng Để những này ma tộc tạm chúng biết, Cửu Thanh Sơn không phải bọn họ có khả năng nhúng chàm địa phương. Theo Diệp Lam một tiếng cao, vạn thú nổi danh tựa như đáp lại hắn đồng dạng. "Giống." Tê. Chúc Cửu Âm cùng Huyết Tứ Kim Điêu dẫn đầu xuất kích, một cái mặt đất quái rối, một những trên không tập kích, chỉ là năm sao Huyết Tứ Kim Điêu liền đủ để cho ma tộc đại bộ đội tạo thành rất nhiều quá nhiêu, lại càng không cần phải nói còn có cường lực mặt đất tác chiến đàn thú. Chương 260, chân chính hoàng giả, chương 260, chân chính hoàng giả. "Giống." Điều. Chúc Cửu Âm cùng Huyết Tứ Kim Điêu dẫn đầu xuất kích, một cái mặt đất quái dối, một những trên không tập kích, chỉ là năm sao Huyết Tứ Kim Điêu liền đủ để cho ma tộc đại bộ đội tạo thành rất nhiều quái nhiêu, lại càng không cần phải nói còn có cường lực mặt đất tác chiến đàn thú. Cũng ngay vào lúc này ma thần phía sau tiếp bên trong, từ trên trời giáng xuống bỗng nhiên dựng thẳng lên một đạo màu đỏ thẫm của sáng, nhìn thấy biến cố này Diệp Lam thấp giọng không tốt. Đây là ma thần giáng lâm dấu hiệu, ma thần trụ chính là bọn họ tiêu chí, nhưng hắn bình thường thấy qua ma thần trụ phần lớn đều là màu đen, màu đỏ thẫm ma thần trụ Diệp Lam cũng là chưa bao giờ thấy qua. Ma thần trụ xuất hiện trong ném mắt, tất cả ma tộc chiến tướng thấp giọng săn uống. Phát ra ủ ủ võ minh thành, tựa như đang hoan hồ, lại tựa như một loại nào đó nghi thức. Ma thần trụ xung quanh còn mang theo tia chấp màu đỏ, khói đen bên trong chậm rãi phiêu phủ ra một bóng người, người này thân hình to lớn không nói, gương mặt cùng nhân loại có chút tương tự, thế nhưng sau lưng lại có một đội phi thường to lớn cánh. Thoạt nhìn có loại âm tà khí chất, nhưng lại có thể cho người một loại vô cùng thần thánh không thể xâm phạm cảm giác, người này đi ra về sau tất cả ma tộc quỷ một chân trên đất bày tỏ nên đón, lập tức liền biến mất ở trên không. Sau một diệp lam con người thấy chật, vừa rồi biến mất người cách mình trăm xa, nhưng cũng chính là như thế một cái mắt, vậy mà đã đạt tới trước mặt mình. Voi hắn tiếp cận Diệp Lam máy mắt, vô hình uy áp bao phủ tới, trong lúc nhất thời Diệp Lam thân thể cũng có chút không thể động đậy, thấy thế bầu trời huyết tứ kim điêu nhìn thấy Diệp Lam sắp bị hại, liền ngay lập tức muốn xông lại hộ chủ. Nhưng người nào biết, ma thần liền nhìn cũng không nhìn một cái, chỉ là đối với huyết tứ kim điêu phương hướng nhẹ nhàng vô một cái, huyết tứ kim điêu liền tại trên không nổ bể ra đến, trên bầu trời bỗng nhiên rơi ra huyết vũ, một màn này để Diệp Lam vô cùng hoảng hốt. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong công bố, năm sao tứ kim điêu đã đầy đủ đại, vậy mà cũng chỉ là trong nháy mắt liền bị đánh giết. Người tới cúi đầu nhìn chầm chầm Diệp Lam mở miệng, cái này một cái miệng Diệp Lam Liễn có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm chui vào mũi của mình bên trong, thế nhưng hắn không động được, càng là không cách nào phản kháng. Nhân loại thiên tài, ngươi thật giống như có chút ý tứ, có nguyện ý hay không vì ta ma tộc cống hiến sức lực? Trên một người dưới và người, ngươi mong muốn đồ vật toàn bộ đều có thể vì ngươi thực hiện. Nói xong ma thần móng tay tại Diệp Lam lồng ngực chỗ nhẹ nhàng lướt qua, nhưng chính là như vậy nhẹ nhẹ một phanh, Diệp Lam lồng ngực lại bị cắt đứt, theo vết thương vậy mà đều có thể nhìn xem trong thân thể cái kia nhảy lên trái tim. Mà theo Diệp Lam miệng vết thương lưu động xuống huyết dịch, cũng không có dán vào làn da lưu lại mà là cùng giọt nước giọt sương đồng dạng nổi đồng bệnh giữa không trùng, lập tức ma thần nâng lên Diệp Lam huyết dịch hút vào trong miệng. Tại cái này về sau chính là một bộ vô cùng hưởng thụ cảm giác, khó trách nói Diệp Lam vì cái gì có thể cảm giác trong miệng của hắn có như thế nặng mùi máu tươi, người này là thật ăn người. "Ồ, đây là bao nhiêu mỹ vị à, nếu như có thể ta thật rất muốn đem hít hộ, làm sao suy nghĩ kỹ càng không có." Nhắc tới cũng kỳ quái, tại hắn vạch qua Diệp Lam thân thể về sau, Diệp Lam vết thương liền tự động khỏi hẳn, chắc hẳn cũng là xuất từ đầu này ma thần thủ pháp, xem ra hiện tại hắn còn không muốn để Diệp Lam chết. Vàng không cũng chỉ là vừa rồi trong nháy mắt đó, liền đủ để đem hắn cho giết chết. Diệp Lam cắn răng, tính toán thoát khỏi dạng này gõ bó, thế nhưng hắn uy áp thực tế quá mức khủng bố, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Giờ khác này cho rằng bên trong đầu này ma thần giáng lâm, mọi người không dám động đậy mảy may, liền ma tộc tướng lĩnh cũng ngừng đánh nhau, tu vi kém một chút đệ tử, tại nhìn đến đầu này ma thần về sau, tâm cảnh trực tiếp bị đánh tan, chu lên hướng phía ngoài chạy đi. Còn không đợi bước ra mấy bước, liền tại trên không nổ thành huyết vụ lưu lại sẽ bị giết Chạy trốn cũng sẽ bị giết, nguyên bản những đệ tử này đã làm tốt hy sinh tử vong chuẩn bị, thế nhưng tại nhìn đến đầu này mà thần về sau, loại kia tốt vô hạn hoàng hốt căn bản là không có cách ngăn cản. Đại ca, Thái Long nhìn thấy Diệp Lam rơi vào nguy cơ, mấy người đồng bọn vừa định tính toán cứu hắn, nhưng rất nhanh liền bị trúc cử âm cho ngăn lại, đây cũng là Diệp Lam tín hiệu, đối với trước mắt người này căn bản là không có bất kỳ cái gì phần thắng, Diệp Lam không dám mạo hiểm. Lập tức Diệp Lam hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem vô địch kim thân thể thôi phát khởi động, trong tay hấp nhận càng là đường kính hướng ma thần thiết hầu chỗ về tới, hấp nhận xuyên qua ma thần cái cổ, đầu cùng thân thể nháy mắt tách ra đến. Lập tức Diệp Lam còn tưởng rằng thành công, nhưng nếu thật là đơn giản như vậy liền tốt, rơi xuống ma thần đầu trực tiếp hóa thành máu loãng, vậy vào trên đất bùn đất bên trong về sau biến mất không thấy gì nữa, mà nguyên bản miệng vết thương địa phương cũng có một lần nữa ngưng tụ chố một cái mới tinh đầu. Cùng lúc trước không thể nghi ngờ, thậm chí là tính cả một điểm vết xẹo đều không có lưu lại. Ha, ha, ha. Xem ra ngươi đã cho ra đáp án đầu. Nói xong ma thần đối với Diệp Lam trâu ngực đánh ra một kích, âm vang lửa dối vang lên đồng thời, Diệp Lam trực tiếp từ không trung bay rất ra ngoài, tốc độ nhanh liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Tốt tại Diệp Lam trên thân có vô địch kim thân thể, bằng không một tát này đồng dạng có thể đem hắn đập thành huyết vụ, nhưng dù cho chính là như vậy, Diệp Lam vẫn là nôn ra một ngụm máu tươi, có chút tự mình chợt phúng. Cái gì vô địch kim thân thể? Nói sẽ không thụ thường, không phải là đồng dạng bị người kém chút cho đánh chết. Diệp Lam đánh giá thấp một tiếng, giễu một cái hệ thống, lập tức tính toán đứng lên, nhưng còn không đợi một lần nữa ổn định thân hình, bị một tiếng liền mới ngã xuống đất đã hôn mê. Thái Long lao liệt đám người gào thét hướng nơi này vào tới, Ma Thần cũng có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Lam ngã xuống địa phương, làm sao hắn cũng không có nghĩ đến chính mình cường lực một kích vậy mà không có đem hắn cho đánh chết. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Lam ngay phía trên cũng tương tự xuất hiện một bóng người, đem Diệp Lam trộm trong tay về sau, hướng trong thân thể của hắn chuyển vào ý tứ linh lực, phát giác cũng không lo ngại về sau, cái này mới đem giao cho Thái Long. Trong nháy mắt lão giả liền đi đến Ma Thần bên cạnh, liên tiếp lạnh lẹ nói: "Tiểu tử ngươi hạ thủ thật đúng là không nhẹ không nặng, nói thế nào theo đối phận hắn còn muốn để tiếng sư ca." Nghe đến đó Ma Thần sững sờ, lập tức ha ha cười lạnh hai tiếng nói: Lão già hỏa vậy mà còn không có chết, còn dạy một cái đồ đệ, chậc chậc. Bằng không ngươi đem ngươi La Sát Thần cách giao ra, ta tha cho hắn một mạng làm sao? Ngô Tam Đức lắc đầu, vuốt ve râu cười nhạt một cái nói, "Bao nhiêu năm, ngươi còn băn khoăn La Sát Thần thần cách, ngươi bây giờ đều đã là Huyết Ma Thần, ma hoàng phía giới trên vạn người chốn thể, một cái thần cách đối ngươi có như thế chao yếu." Nghe đến Ngô Tam Đức cử tuyển, Huyết Ma Thần sắc mặt liền khó nhìn lên, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Đó chính là không có nói." Đồng thời Ngô Tam Đức âm thanh cũng lạnh léo, đối với Huyết Ma Thần âm thanh nói, "Có, ngươi muốn làm sao nói ta liền bồi ngươi làm sao nói?" Hoàng! Hai phe khí thế bi áp, lấy chân của bọn hắn bên dưới làm tâm điểm, mặt đất bắt đầu một chút xíu dạn nước ra. chương 261, hỏa linh tông, chương 261, hỏa linh tông. Hai người vẫn không có độc thủ, cũng bẻn vẹn chỉ là khí thế bên trên đỏ sức, liền có thể tạo thành như vậy bi áp. Phương viên trong giảm chỗ không có người dám can đảm tới gần bọn họ, sợ rằng một khi tiếp cận sẽ bị chấn ép thịt nát sương tan. Lao giả! Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, người vẫn là lợi hại như vậy. Huyết ma thần cắn răng cả giận nói, người khác nhìn không ra thứ gì. Thế nhưng Song Phương nháy mắt liền có thể cảm nhận được sự chênh lệnh giữa bọn họ, trong đó bất luận cái gì một điểm yếu ớt biến cố đều sẽ tạo thành trong nháy mắt thắng thua. Ha ha, ngươi cái nhiệt độ cũng vẫn là như vậy không có tiến bộ a. anh! vừa dứt lời đồng thời, Huyết Ma Thần nháy mắt xuất thủ, nô Tam Đức cũng không có do dự, đối với Huyết Ma Thần hành kích mà đi, quyển phong va chạm bên trong run giọng dữ dư âm, dưới chân bọn hắn mặt đất triệt để sụp đổ ra. Cực kỳ khủng bố uy áp, Song Phương tướng lĩnh không một dám có động tác, trận này đọ sức đã không phải là bọn họ có khả năng đương trảm. cũng ngay vào lúc này, bầu trời bên trong thoát ra ánh lửa. Đây đều là dựa vào linh lực ngừng tụ ra hỏa phượng hoàng, bọn họ không có chút nào quy tắc hướng ma tộc phương hướng đánh tới, nhưng phần lớn công kích toàn bộ đánh về phía kim ra vị trí. Cũng không biết đây là phương nào thế lực, vậy mà như thế cường hãn, đem mắt nhìn xa, vạn kiếm còn có chút quen thuộc, lập tức kịp phản ứng nói: "Hỏa Linh Tông!" "La Hỏa Linh Tông, hỏa súng khi còn sống tông môn." Một tiếng này kinh hô mới để cho mọi người kịp phản ứng, ai cũng không hề nghĩ tới, như vậy nguy cơ thời khắc, vậy mà Hỏa Linh Tông sẽ chạy đến chi viện bọn họ, nếu biết rõ, Hỏa Linh Tông khoảng cách Cửu Thành Sơn là phi thường xa, có thể chạy tới chi viện cũng là vô cùng không dễ dàng. Chúng ta đến chậm một bước còn mời chờ trách. Mở miệng người là một cái dâu đỏ lão đầu, đỡ lấy hai tay, đối Ngô Tam Đức có chút chắp tay tạ lỗi. Đây là Hỏa Linh Tông tông chủ. Vạn Kiếm trầm giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới liền thân phận của hắn vậy mà cũng đối Cựu Thanh Sơn chủ nhân cung kính như vậy, hắn không hiểu rõ Ngô Tam Đức, tự nhiên cũng không hiểu vì cái gì Hỏa Linh Tông tông tộc sẽ đối Ngô Tam Đức như vậy như vậy. Người có thể đến ta đã rất bất ngờ, vô luận như thế nào các ngươi lần này sợ tác sợ Sơn nhớ kỹ, ngày khác như có cần, ta Thanh Sơn có thể giúp đỡ một chút là một chút. Cứ như vậy nói xong, Lô Tam Đức cũng là có chút chắp tay lấy đó cảm ơn. Lập tức Hỏa Linh Tông tông tộc cũng không có đang nói cái gì, chạy kim ra người liền trực tiếp giễu tới. Về phần tại sao là chạy kim ra người đi? Rất hiển nhiên, bọn họ đã kết lại tử thủ. Hỏa Súng cũng không vẹn vẹn chỉ là Hỏa Linh Tông đệ tử, mà còn hắn vẫn là vị kế tiếp tông môn trưởng môn nhân. Trẻ tuổi một đời bên trong, Hỏa Súng tại Hỏa Linh Tông vô cùng xuất sắc, mà còn lại là tông chủ nghĩa tử, hai người tình cảm tự nhiên là vô cùng thâm hậu. Kim Hạo đúng không? Lần này tới giúp Cửu Thanh Sơn vượt qua cửa ải khó khăn là thứ nhất, vì ta nghĩa tử báo thù càng là Nghe đến Hỏa Linh Tông tông chủ giống lên một tiếng, Kim Hạo càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, lôi kéo cái cổ đối Hàn Quác. "Giết tộc nhân ta không nói, phụ thân ta ra gia ta, ta Kim ra tốt nhất nho nhỏ người đều bị các người vô tình đổ sát, thế giao các thúc thúc không quản, liền một cái nho nhỏ Hỏa Linh Tông cũng muốn giống lên chúng ta một chân." Lại nói, đỉnh phong thời kỳ Kim ra, sát thực sẽ không đem Hỏa Linh Tông để vào mắt, giống chết bọn họ giống như giống chết một con kiến đồng dạng đơn giản, nhưng bây giờ khác biệt, bọn họ Kim ra người cũng chỉ là một cái kéo dài hơi tàn chó mà thôi. Sở dĩ có hôm nay dạng này một cái kết quả, hắn vì cái gì còn không thật tốt tự kiểm điểm một phen? Lại vì cái này vẫn còn tại phía sau tìm đường chết, dù cho liền xem như bị dị tộc, cũng là bọn hắn kim ra một tay tạo thành kết quả. Không những gây thù hắn đông đảo, mà còn liền xem như người của tiểu gia tộc, kim ra cũng sẽ có chỗ nhúng chàm. rơi hôm nay kết cục như thế đều là bọn họ gieo gió gặt báo, mà còn hiện nay trở thành toàn bộ tu sĩ giới số một địch nhân. Phản bội nhân tộc rơi vào ma đạo, hơn nữa còn cùng bọn hắn làm bạn tiến đánh nhân tộc, Kim Hạo tu vi cùng Hỏa Linh Tông tông chủ tiếp cận, tại tăng thêm hắn nắm giữ ma thần nguyên duỗi cho tu vi, gần như cùng hắn ngang hàng. Giữa hai người không có bất kỳ cái gì tốt nói, tại Hỏa Linh Tông tông chủ xuất thủ phía sau, Song Vương tộc nhân trực tiếp chiến thành một đoạn, Lô Tam Đức nhìn xem Huyết Ma Thần trầm giọng nói: "Ta hôm nay không muốn giết người, đối với người còn chưa có tư cách, chờ các ngươi ma hoàng tô tỉnh nói sau đi. Hôm nay cũng chỉ xem như là một cái cảnh cáo." Nói xong Lô Tam Đức hai mắt đỏ tươi một mảnh, màu đỏ huyết quang tựa như một tôn sát thần, cũng ngay vào lúc này, Nô Tam Đức trên thân xuất hiện rất nhiều phức tạp minh văn, một mực kéo dài đến trên mặt, giống như giống như là bổ câu huyết văn đi ra hình xăm giống như. Thấy thế Huyết Ma Thần cũng không chịu yếu thế, sau lưng cánh kia sáng yêu dị vô hạn nợ độ, sau lưng xuất hiện một vòng ánh sáng về sau đối với Ngô Tam Đức vành kích mà đi. Vâng. Hai người công kích đụng vào nhau, nguyên bản đã tản tạ không chịu nổi sân bãi, hiện nay càng thêm vô cùng thê thảm, nhưng rất đáng tiết huyết ma thần sức mạnh công kích căn bản không phải Ngô Tam Đức đối thủ, nháy mắt liền bị nuốt hết. A! Theo một tiếng hét thảm vang lên, huyết ma thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nửa người gần như đều đã biến mất không có, chỉ còn lại một nửa thân thể đau khổ rã rụa, sau đó giống như phía trước như vậy, huyết ma thần vết thương bắt đầu khép lại. Nhưng so sánh lần trước, lúc này huyết ma thần sắc mặt tái nhợt dị thường, tinh thần lực cũng không có xa so với phía trước như vậy cùng thế, cuối cùng Ngô Tam Đức liền nhìn hắn một cái cũng không nguyện ý lại nhìn, lên cái xỉu diệp lam đường tính đi. Mà lúc này Kim Hạo cùng Hỏa Linh Tông tông chủ chiến thành một đoàn, trong đó có ba vị trưởng lão trợ chiến, để vốn là cạm bẫy Kim Hạo rơi vào tử địa bên trong. Lam Ngô Tam Đức rời đi về sau, Huyết Ma Thần dưới chân cũng xuất hiện một đạo màu đỏ chớp pháp, một bàn tay lớn kéo lấy hắn kéo xuống lòng đất bên trong đi, tại Huyết Ma Thần biến mất mấy mắt, ma tộc đại quân cũng theo đó rút lui ra. Thấy tình thế khốc ổn, Kim Hạo quát: "Miễn hạ, không phải nói muốn cùng ta san bằng cựu Thanh Sơn, vì ta tộc nhân báo thủ nha." Miễn hạ. Miễn hạ. Dù cho Kim Hạo làm sao gầm rú vẫn không có người chú ý hắn, càng không có người để ý tới hắn. Kim gia còn dư lại chiến sĩ một chỗ thừa lại không có mấy, gần như người ở chỗ này đều đã bị Cựu Thanh Sơn đệ tử vây quét dẫn đến tử vong. Đại thế đã mất, Kim Hạo cũng đã không có dựa vào, mở ra bắt đầu hắn liền biết chính mình chỉ là một con cờ, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị vứt bỏ, mà còn không có chút nào nghĩ lại có thể nói. Thế thế, Kim Hạo đối hỏa linh tông người nổi giận gầm lên một tiếng, đường kính xung tới, giương tay, thủ hạ Lưu Tỉnh, Tống trưởng an bạo a một tiếng, nhưng đã quá muộn, màu đỏ vực trưởng nhận trực tiếp đâm ném Kim Hạo lực, Tống an chạy đến tại điểm Kim Hạo cũng chỉ còn lại như vậy một hơi, nhìn xem Kim Hạo ngực bên trong trô ích lợi máu tươi, Hỏa Linh không ngừng ăn mòn cái này trái tim của hắn. Trái tim đã hủy, liền xem như có tại cao minh thủ đoạn, cũng rất khó lại lần nữa cứu trở về. Đời cháu, ngươi, ngươi đây là tội gì a?" Chương 262, đây chính là nhà của các ngươi, chương 262, đây chính là nhà của các ngươi. Tống Trường An ôm Kim Hạo, con mắt sớm đã ngăn không được màu đỏ bừng một mảnh, nhưng cũng chỉ là cứng rắn đem nước mắt khóa tại trong hốc mắt không có chảy ra. Kim Hạo gặp Trường An như vậy, đứt quõ nói, "Thúc, thúc." Diệt tộc núi thủ không đội trời chung. Ta. Hôm nay, hôm nay như vậy đều là cái kia Diệp Lam bắt buộc. Lời nói còn không đợi nói xong, Kim Hạo liền tại Tống Trường An trong lực đột khí, ánh mắt tan dạ không nói, chết không nhắm mắt, tại Tống Trường An ấn tượng bên trong, Kim Hạo luôn luôn là vô cùng hiểu chuyện, lại hiểu các loại gia tộc lễ nghi hào hải tử. Tuy nói lâu dài tại bên ngoài chạy thương, nhưng đi qua Thâm Sơn cùng Cốc Chi Địa đều sẽ quên viết tiền tài, hoặc là phái người chỉnh đốn, thanh danh của hắn không hề thối. Nhưng tất cả những thứ này, tất cả tranh chấp đều là bởi vì Kim Diệu Dương mà lên, nếu không phải vì thế súng. Diệp Lam thế lực sau lưng cũng sẽ không đem Kim ra lão tổ giết chết, nếu không phải là bởi vì bọn họ lão tổ chết, Kim Hạo cũng sẽ không vì cái này trốn vào ma tộc tìm kiếm che chở, càng sẽ không bởi vì cuộc chiến đấu này mà bị mất tính mệnh. Nhìn xem Kim Hạo thi thể, Tống Trường An không biết nên nói gì tốt, đối với hắn Tống Trường An cùng nhìn chính mình hai từ đồng dạng, nhưng bây giờ liền chết tại trước mắt của mình, để hắn làm sao không bị thương. Tống Trường An hai mắt thay đổi đến đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Hỏa Linh Tông tông chủ, cùng với bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão. "Oan." Trường An bỗng nhiên phát linh lực, đem Hỏa Linh Tông tông chủ người bên cạnh toàn bộ đẩy lui. Một tay đem Kim Hạo con mắt khép lại về sau, Tống Trường An đang muốn đứng dậy, nhưng bị Đường ra nhà ở cùng với Hạ ra nhà ở cho ngăn lại. "Tránh ra. Ta sợ, ta sẽ nhịn không được liền các ngươi cùng một chỗ đánh." Hỏa Linh Tông trừ bỏ bọn họ tông chủ, những người khác căn bản cũng không phải là Tống Trường An đối thủ, thế nhưng Hỏa Linh Tông tông chủ tính tình luôn luôn nóng nảy, căn bản sẽ không e ngại Tống Trường An. "Giết ta nghĩa tự chẳng lẽ ta không nên báo thủ? Trốn vào ma tộc. Liền tính ta không giết, những người khác cũng sẽ giết, chẳng lẽ ngươi cùng cái kia ma tộc người cũng muốn sóng vai tiến lên nha?" Vừa dứt lời, Hỏa Linh Tông Tông chủ chỉ cảm thấy trên lồng ngược chuyển đến đau đớn một hồi, lập tức liên quan người rút lui mấy mét, cuối cùng vẫn là từ những người khác đỡ lấy cái này mới đứng vững gót chân. Phốc, liên vết quân quật, Hỏa Linh Tông Tông chủ không nhịn được, trực tiếp phun ra ngoài, Tống trưởng An Tu Vi cùng hắn căn bản không phải một cái lực cấp, có thể đón lấy một chiêu này đã rất tốt, vì thế rơi xuống một cái trọng thương đại giới. Lại nhiều lời một câu. Diệt ngươi toàn bộ tông môn trên dưới. Oanh, cực kỳ khủng bố vi áp tản ra, để vây quanh mọi người không thể không rút lui, lại không dám lại nhiều lời một câu, mặc dù Hỏa Linh Tông Tông chủ tính tình nóng nảy, nhưng cũng biết tiến thôi. Tống gia bọn họ còn đắc tội không lên, tự nhiên không dám đắc tội quá chết. Đúng như bọn họ nói tới, nếu như đem Tống Trường An đắc tội, diệt bọn hắn tông môn căn bản không phải cái vấn đề lớn hơn gì, như vậy trải qua song phương rất khó lại lần nữa kết thúc. Nhìn thoáng qua bị người đỡ hỏa Linh Tông tông chủ, Tống Trường An cũng không có đang truy kích, mà là quay người đem sau lưng Kim Hạ ôm lấy, lập tức phân phó nói. Tống gia người nghe lệnh, đem Kim ra người thi thể thu thập một chút, vui lấp tại Tống gia nghĩa địa bên trong, người còn lại quét dọn chiến trường. Nói xong, Tống Trường An liền rời đi chiến trường, Hạ gia gia chủ cùng Đường gia gia chủ hai người lẫn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức Đường ra ra chủ tiến lên nói, "Hỏa Linh Tông tông chủ còn mời chớ trách, Tống ra ra chủ luôn luôn trọng tình nghĩa, đời cháu chết đối với hắn mà nói đã kích có chút lớn, mà còn hôm nay Kim ra triệt để dị môn, còn mời không nên trách tội." Như vậy hạ xuống thân phận đến cùng hắn nói chuyện, rất rõ ràng là tại cho hắn một cái hạ bậc thang, Hỏa Linh Tông tông chủ tự nhiên cũng không phải cái gì kẻ lỗ mãng, chắp tay nói, "Xin lỗi." Là lão phu mở miệng gắn lại Tống ra gia chủ, có lẽ người nói xin lỗi là ta, ta tự không phải là các ngươi đối thủ, thế nhưng ta nghĩa tự thủ ta tất nhiên là muốn báo." Đường gia gia chủ tỏ ra hiểu rõ, Lập tức gật đầu đối Họa Linh Tông Tông chủ nói: "Ta hiểu ngươi ý tứ, thế nhưng Tống gia gia chủ không có muốn cùng các ngươi kết thủ ý tứ, hiện tại hai phe thành toán, ai cũng không nợ người nào, nếu như hắn thật đem các ngươi trở thành địch nhân, sợ rằng vừa rồi sớm đã muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh." Nói đến đây Hạ gia nhà ở cũng là vừa cười vừa nói, cũng coi là cho Cựu Thanh Sơn một cái mặt mũi, lần này đại gia là tại trên một đường thẳng, ngoại địch xâm lấn, đương nhiên phải thả xuống phía trước cân đo tới đối ngoại, các ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong hai người liền quay người rời đi, cũng mặc kệ bọn hắn biểu lộ làm sao, dù sao lời nói bên trong ý tứ hắn đã đưa đến. Đến mức Hỏa Linh tông người có muốn nghe hay không, đó chính là bọn họ sự tỉnh. Lúc này trên chiến trường người lần lượt rời đi, lưu lại người gần như đều là Cửu Thanh Sơn đệ tử, nhưng phần lớn người đều mang theo đau đớn, gặp ma tộc người rút lui, bọn họ có ngồi dưới đất gào khóc, có ngồi dưới đất đờ đẫn nhìn trước mắt thi thể, tất cả mọi người bầu không khí lộ ra đều không phải rất tốt, lẽ ra nên đánh thắng trận, có lẽ gieo họ cao hứng, nhưng tất cả mọi người không có cái này tinh lịch. Bọn họ bằng hưu huynh đệ đều chết tại trận chiến dịch này bên trong, nhưng người nào cũng không biết đây có phải hay không là một lần cuối cùng, nhưng có thể khẳng định, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ma tộc người sẽ còn lại đến, mà còn lần tiếp theo tất nhiên sẽ so lần này đến càng thêm mấy liệt. Thu thập xong tâm tình, thời gian còn muốn qua, thế nhưng tu luyện phải tăng gấp bội, bởi vì bọn họ không nghĩ đang nhìn bên cạnh người thân cận cứ như vậy chết đi. Bọn họ cần lực lượng, cần gấp trăm lần lực lượng đến bảo vệ bọn họ bạn tốt, đến thủ hộ cái này Cửu Thanh Sơn, thấy thế, thế Cửu Huyền tức giận đứng tại trên không quát: "Ta không quản các ngươi hiện tại cảm xúc là như thế nào, thế nhưng các ngươi thấy được chiến tranh tàn gốc, sau này thời gian bên trong, có lẽ làm sao đi, hẳn là không cần ta nói, trong lòng các ngươi đều hiểu à. Nói xong không ít đệ tử siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn như cũng là không nói một lời, thấy bọn họ như vậy như vậy, Cửu Huyền thở dài nói: "Các ngươi đều là Cửu Thanh Sơn người, bất kể là ai, lâm nguy hoặc là gặp phải ma tộc truy sát, ta Cửu Thanh Sơn không dám nói, nhưng ta Cửu Huyền tuyệt đối sẽ khoảnh đem hết toàn lực cho bảo vệ tốt nhất, bởi vì nơi này chính là nhà của các ngươi." Vu Chiến tre lấy chính mình đoạn đi cánh tay, sắc mặt có chút cảm đạm nhìn xem đám đệ tử này, nửa khi có chút ôn nhu nói: "Tin tưởng lần này sau đó, các ngươi sẽ trưởng thành rất nhiều, nhưng ngày sau đối mặt vẫn như cũ rất nhiều, hôm nay ta ít đi một cái cánh tay, vì là bảo vệ Cửu Thanh Sơn, nhưng tương tự lần tiếp theo ta vẫn như cũ sẽ còn như vậy lựa chọn. Các đệ tử cùng nhau tự đứng lên, yên lặng quét dọn chiến trường thu thập những cái kia chân cụt tay đứt thi thể, trong đó không có người mở miệng nói chuyện, không, có người thăm hỏi lẫn nhau, chỉ có quét dọn, đào mộ vùi sâu vào thi thể. Tất cả lại lần nữa trở về bình tĩnh, nhưng dạng này bình tĩnh về sau, sẽ có thế nào kinh khủng báo tố chờ đợi bọn họ. Chương 263: Đi vào quy đạo, chương 263: Đi vào quy đạo. Đại chiến sau 3 tháng. Tại 3 tháng trước đây trong chiến dịch, vũ chiến bởi vì một trận chiến này triệt để đột phá tấn thăng độ tiếp kỳ trung kỳ, lão ma đầu bởi vì thương thế quá nặng, tăng thêm bản thân niên cấp cũng lớn rất nhiều, Vũ Hóa phi thăng. Cửu Thanh Sơn mất đi một vị thực lực cường hạng chiến tướng, thế nhưng không có người vì đó cảm thấy có bất kỳ thương cảm, đối với bọn họ hiện tại mà nói, người chết hoàn toàn là tại chuyện không quá bình thường. Mà Cửu Thanh Sơn thực lực cũng bởi vậy cái này một chạm thay đổi đến vô cùng suy yếu, nguyên bản liền không nhiều đệ tử, hiện tại cũng theo đó càng ngày càng ít. Gặp Cửu Thanh Sơn bộ dáng như vậy, không ít sau lĩnh thế lực cũng bắt đầu ngao ngoe nghe muốn động bắt đầu sinh động, xem ra không bao lâu, sợ rằng hoàng thành bên trong sẽ vì cái này lớn xá bại nhưng bọn hắn vì thế còn không có muốn bạo động, liền bị tống ra hoàn toàn trấn áp xuống dưới, trong đó thậm chí còn tiêu diệt mấy cái cỡ trung tiểu thế ra, cho bọn họ một cái cảnh cáo, vì thế bọn họ cũng là trung thực không ít. Nhưng có chút thế lực vẫn là vì cái này thờ ơ, đối với trước mắt lợi ích cho làm choáng váng đầu góc, nhưng dù cho hiện tại Cửu Thanh Sơn rất suy yếu, cũng không phải bọn họ có khả năng nhún nhảm. Vô luận như thế nào bởi vì lần này chiến tranh, hoàn thành bên trong những cái kia còn không có xuất hiện đỉnh cấp thế lực, đã bắt đầu mở rộng một vòng mới xã bài. Kim gia vị trí người nào đến ngồi, cũng là một cái vấn đề. Cái này một vị trí đã chống chố rất lâu, không ít người đều nhìn chằm chằm cái này cùng một chỗ thịt mỡ, thế nhưng không người nào dám vì thế đánh phát súng đầu tiên. Phát sáng bài sống nhất, thường thường cũng là chết nhanh nhất, nhất, không nắm chắc bao hàm không có thực lực cuối cùng còn lúc không người nào dám đụng, trước mắt cái này cùng một chỗ thịt mỡ thực sự là quá mức màu mỡ lại nguy hiểm. Tống ra cùng Hạ ra còn có đường ra, Tam đại thế gia tự nhiên cũng biết ngoài cửa cái kia một đám xài lang đến cùng có cái gì tiểu tâm tư, liền xem như ngàn phòng vạn phòng, cũng ngăn không được những cái kia thích lợi dụng sơ hở. Vì thế bọn họ cũng cảm thấy vô cùng đau đầu luôn là sẽ có như vậy mấy cái không sợ chết, tiến lên muốn thăm dò một phen, nhưng cuối cùng đều là lấy diệt môn mà kết thúc. Cuối cùng Tam đại thế gia quyết định để xa tại hoàng thành bên trong cửa trung tiểu thế lực Hỏa Linh Tông tọa chấn, dù sao những thế lực phẩm tính làm sao bọn họ căn bản không hiểu rõ, Hỏa Linh Tông tối thiểu nhất sẽ không vùng trộm giở trò. Đối với dạng này một cái quyết định, cũng không có người phản đối, đến là Diệp Lam cũng cực kỳ đề cử bọn họ đi ngồi lên vị trí này, đồng thời cam đoan sẽ dốc toàn lực nâng đỡ bọn họ. Như vậy trải qua, Hỏa Linh Tông ngang nhau tại cùng Cựu Thanh Sơn kết minh. Trong đó trong 3 tháng này, Tam đại thế gia cùng Diệp Lam ân ân đoán đoán cũng theo đó hóa giải. Đương nhiên Tống trưởng An tự nhiên là kéo không xuống mặt mò đến, trong đó có Ngô Tam Đức làm môi giới, huống hồ bọn họ ở giữa hiểu lầm vốn là rất nhiều. Diệp Lam tự nhiên cũng không phải loại kia độ lượng tiểu nhân người, có thể thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch đi tốt, huống chi lần trước trong chiến tranh, bọn họ ba nhà thế lực cũng là vì cái này giúp không ít bận rộn. Không lâu sau đó Diệp Lam càng là cho ra đề nghị, yêu cầu Tam đại thế ra cùng với Hỏa Linh Tông tạo thành một cái liên minh, ba nhà ngày bình thường không ở trong tối phân tranh, cũng không đang vì cái này tài nguyên vấn đề ra tay đánh nhau, toàn bộ đều lấy hòa bình làm chủ. Lấy Thanh Sơn làm đầu, là liên minh thủ lĩnh. Nô Tam Đức càng là ngồi lên lão đại vị trí, mà Diệp Thương cùng Diệp Bính hai người tự nhiên cũng là lui đi một thân quân phục. Diệp Thương thực lực tương đối cường hãn, gia nhập Cựu Thanh Sơn về sau làm Cựu Thanh Sơn phong chủ, từ đó mới khai phá một cái ngọn núi gọi là Trấn Quân Phong. Lấy chủ tu quyền cước làm chủ, đến là cùng Cự Thần Phong có chút tương tự, hai người đồng dạng cũng là tương giao mật thiết, sẽ thường xuyên cùng một chỗ thảo luận một chút liên quan tới tu luyện đoán thể phương thức phương pháp. Diệp Thương càng là không chút nào keo kiệt đem đem quyền đạo áo nghĩa giao cho Vu Chiến học tập. Mà Diệp Bính thì là trở thành Cựu Thanh Sơn bên trong nội môn trưởng hai người khó khăn trách nhiệm, nguyên bản mang tới những cái kia tướng sĩ thì là gia nhập Cựu Thanh Sơn đội cảnh vệ. Thời khắc tuần tra bảo vệ Cựu Thanh Sơn bên ngoài an toàn, bởi vì nghiêm chỉnh huấn luyện, về sau cũng là thường xuyên dạy những cái kia tiểu bạch đệ tử học một chút chiến tranh lúc chương trình học. Một trận chiến này xuống có thể nói là từ trước tới nay tàn khốc nhất một trận chiến, Kim Cương Phong Phong chủ Kim Cương chết trận, Linh Lung Phong Phong chủ Long Bà chết trận. Huyền, Phong chủ lão ma đầu chết trận, cự thần Phong, Phong một trận bỏ một cái cánh tay, vật Ngô để tuyên bố sơn, sơn bên trong người thứ nhất. Liệt dương phong phong chủ quan thành trải qua lần này sau đại chiến, thời gian 3 tháng không hề lộ diện, từ đó đốn ngộ ra hai cấp bất động lĩnh vực, trải qua phen này trình đốn, cựu Thanh Sơn dần dần trở về quỹ đạo. Vì thế bởi vì chiến loạn, cựu Thanh Sơn liền không có mới thu vào đệ tử, liền xem như có cũng sẽ không gia nhập cựu Thanh Sơn, cho dù là tối cường, nhưng cũng không có người sẽ chỉ vì một cái danh hiệu mà đi chịu chết. Khoảng thời gian này vừa đến, cựu Thanh Sơn có thể nói là bị đẩy ngã trên đầu sóng ngọn gió, đương nhiên Diệp Lam cũng không có nhàng nhà r Vì tăng lên Cựu thanh Sơn chỉnh thể thực lực, Diệp Lam càng là chủ động xung làm chính trị viên, từ hắn đến phụ trách Cựu thanh Sơn bên trong tất cả từ trên xuống dưới đệ tử. Trong đó bao gồm cái nào ngoại môn trưởng lao ở bên trong, toàn bộ đều cần đi theo huấn luyện, không quản là nữ sinh vẫn là địa vị cao thượng người, đều muốn dựa theo Diệp Lam chỉ lệnh hoàn thành nhất định huấn luyện thân thể. Trong đó Diệp Lam trực tiếp phong tỏa bọn họ tất cả mọi người tu vi, hoàn toàn là dựa vào nhục thể chống đỡ đến hoàn thành, trong đó bọn họ rất nhiều người cũng không tin đây là người có khả năng hoàn thành, nhột nhịp cũng bắt đầu chất vấn Diệp Lam có phải là tại cố ý trỉnh bọn hắn. Diệp Lam cũng không phản bác. Dư Khắc cùng bọn họ cùng một chỗ đi theo huấn luyện, cái gì phụ trọng mấy trăm km chạy vượt dã, hay là bao nhiêu cái chống đẩy, những này cơ bản nhất phương thức huấn luyện, Diệp Lam một cái không rơi cùng bọn họ là một cái khác. Trong đó Thái Long là có thể nhất tiêu khổ, thế nhưng coi hắn nhìn thấy Diệp Lam làm mẫu về sau, thay đổi không có lại nhiều lời qua một câu, mỗi ngày đúng hạn theo lượng hoàn thành Diệp Lam cho nhiệm vụ, vạn kiếm Thái Long ngoan liệt mấy người càng làm ở rộng đỏ sức. Chạy vượt dã thời điểm không ai phục hay, kiếm cấp muốn chạy đệ nhất, lúc thì thậm chí là quá nhiều hoàn thành. Các đệ tử cũng là đem lên một lần trên chiến trường tích lũy phẫn nộ hóa thành lực lượng tất nhiên Diệp làm chỗ dạng này có thể để bọn họ mạnh lên, như vậy bọn họ cứ dựa theo Diệp làm chỗ giao cho bọn hắn phương pháp, huấn luyện huấn luyện tiếp lấy huấn luyện, trái tim của bọn họ ngọn nguồn căn bản nhất đó chính là mạnh lên. Mạnh đến đủ để trấn thủ cái này cựu Thanh Sơn, ma vực cổ thành bên trong, huyết ma thần chính nửa quỷ trên mặt đất cùng vương tọa bên trên một người thương lượng. Ma tộc công chiếm biên giới, ma vực cổ thành cùng với vô ưu thành tự nhiên cũng luôn hãm, trở thành ma tộc đại quân doanh điệu tạm thời. Hắc Bạch La Sát bên trong, ngươi nhìn thấy Hắc La đến vương tọa bên trên người tra hỏi, huyết ma hoàng đội vàng hồi đáp. Ma hoàng đại nhân, tại hạ cũng không phải là Bạch La Sát đối thủ. Mà còn hắc la sắc cũng không có hiện thần, chắc hẳn bọn họ đã nghĩ đến đây là tham dò cho nên cũng không có muốn bại lộ. Nói xong, vương tọa bên trên người cười nói. Người làm đã rất khá, nếu không phải ta chạy tới kịp thời, chỗ tại nơi đó người chắc hẳn liền sẽ động thủ giết người. chương 264, người thần bí, chương 264, người thần bí. Nghe đến đó, huyết ma hoàng thân thể cũng là chấn động, hắn đối với chính mình tu vi có thể nói bên trên là phi thường tự tin, ở đây liền xem như có người mai phục vậy hắn cũng không có khả năng không có chú ý tới, húng chi ở đây lúc hắn đã điều tra qua Tất cả mọi người tu vi cũng vẹn vẹn chỉ có Ngô Tam Đức Bạch La Sát có thể đánh qua hắn, đến mức những người khác hoàn toàn không có để ở trong mắt cần phải. Thế nhưng Ma Hoàng đại nhân nhưng bây giờ nói người ở chỗ này còn có cho rằng tử giả. Lập tức Huyết Ma Hoàng trầm giọng hỏi: "Người này là lai là gì? Ma Hoàng đại nhân, chẳng lẽ người này thực lực tại trên ta?" Huyết Ma Hoàng có chút không hiểu, nếu quả thật giống Ma Hoàng nói tới như vậy, chính mình tất nhiên không cảm giác được hắn tồn tại, vậy người này sẽ tường đại đến cái tình chẳng gì? Gặp Huyết Ma Hoàng như vậy truy hỏi, Ma Hoàng cũng chỉ là khinh thường cười nói: "Ngươi cho rằng ngươi bây giờ thật là dưới một người trên vạn người sao?" Sơn ngoại hữu sơn đạo lý còn cần ta dạy cho người sao? Lời nói thật không ngại nói cho người, người này thực lực không giới ta, thậm chí chỉ từ khí tức đi lên phản đoán, người này thực lực còn cao hơn ta đi ra một ít. Nghe Ma Hoàng như vậy lý do, huyết ma thần trực tiếp kiếp sợ ngay tại chỗ, thế nhưng hắn không hiểu vì cái gì người kia sẽ muốn giết chính mình. Chẳng lẽ là Hắc La Sát? Thế nhưng ta cũng không có cảm nhận được khí tức của hắn, cả người tuyệt đối không thể nào là Hắc La Sát, làm khó Cửu Thanh Sơn còn có hay không đi ra cao thủ. Ma Hoàng lắc lắc đầu nói, tại người đi ra phía trước, ta liền trinh sát qua, Cửu Sơn bên trong trừ bỏ Hắc Bạch La Sát, liền không có những người khác. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại ngươi xuất thủ đã thương một cái tiểu tử về sau, cái kia nhân tại đối ngươi có sát ý, nếu không ta căn bản thẩm tra không đến hắn tồn tại. Thốt ra lời này càng làm cho huyết ma thần khiếp sợ không gì sánh nổi, liền giết ý hắn đều không cảm giác được, mà con liền ma hoàng đều không có cảm nhận được hắn tồn tại, cái này có thể nói rõ cái gì? Ở trước đó người này căn bản là không ở tại chỗ, mà là đại chiến lúc, người kia đột nhiên xuất hiện. Đoạn thời gian gần nhất liền vững chắc một cái nơi này phòng ngự thế công a, gần nhất đều không nên đi trêu bọn họ, đợi ta khôi phục thực lực, ba đại bộ lạc đối ta tế tự sau đó, chính là ta san bằng nhân giới thời điểm chư nguyên giới bên kia nước muốn quấy đục, càng đục càng thuận tiện chúng ta hành động. Ma thần một đạo tiếp lấy một đạo chỉ lệnh phát xuống, huyết ma thần khuất thân đang hoàng đáp ứng, lập tức ma hoàng phất phất tay ra hiệu huyết ma thần lui ra, cái này mới nhắm mắt lại. Lão quái vật, ngươi thật đúng là cái không có lương tâm, người lớn như thế ngươi còn sao có mặt làm vùng tay trường quỷ. Huấn luyện thường ngày về sau, Diệp Lam vô sự, rứt khoát liền chạy đến Ngô Tam nước nơi đó đi tìm kích thích, đương nhiên tìm cũng không phải chính hắn kích thích, mà là không có chuyện gì kích thích Ngô Tam nước. Gặp mở miệng liền chào hỏi hắn, Ngô Tam nước thật đúng là sợ hắn, nói còn nói quá, động một chút lại muốn đoạn khẩu phần của mình. Cái này đổi lại là người nào đều chịu không nổi. Thật vất vả tránh Diệp Lam một hồi, Nô Tam Đức cũng rơi vào một cái nhằn nhã, mỗi ngày không phải uống chút rượu, chính là khẽ hát, Diệp Lam vừa đến hắn liền cảm giác tất cả mọi chuyện liền không còn là tốt đẹp như vậy. Làm sao? Tiểu quái vật biết như ta, ngươi cũng là hiếu thuận, biết đến xem lão nhân ra ta. Nói xong Nô Tam Đức còn thuận tay sợi một cái dâu mép của mình, thấy thế Diệp Lam có buồn cười nói. Cái kia? Lão nhân ra ta cho ngươi chơi cái chơi vui người chơi hay không? Gặp Diệp Lam có chuyện muốn chia sẻ, Nô Tam Đức tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ai biết Diệp Lam không biết từ nơi nào lấy ra một đống sền sệt đồ vật, lập tức trực tiếp ba tại Ngô Tam Đức sợi dâu bên trên. Nô Tam Đức có chút không nghĩ ra nói, đây là vật gì? Vì sao như vậy buồn nôn? Thứ này Nô Tam Đức tự nhiên chưa từng gặp qua, nói là chơi vui, trên thực tế chính là đang chơi hắn, Diệp Lam cũng là một mặt cười xấu xa nói, không có chuyện gì, cái này thần kỳ đồ vật tại ngươi dâu phía trên dính một hồi, một lát nữa râu mép của ngươi liền sẽ thay đổi đến bóng loáng, lại rầm rập. Gặp Diệp Lam tiểu nói này, Lô Tam Đức có chút mất nói. Cái này có cái gì tốt thần kỳ, không gì hơn cái này mà thôi, lại nói ta đang có một việc muốn nói cho ngươi." Diệp Lam sững sở, cũng không biết Ngô Tam Đức đang bán cái gì cái nút, trực tiếp ngồi tại Ngô Tam Đức thường xuyên chô ngồi ghế bằng bên trên, một tay còn sở soạn hai viên nho nói: "Tin ta gì?" Tê. Lời nói không đợi nói xong, Diệp Lam sắc mặt đều có chút khẽ biến, bởi vì cái này nho thực sự là quá chua, Diệp Lam đem phun ra về sau liền không có lại ăn. Phía trước huyết ma cuốn lên người lúc, ta cảm nhận được một cố cực kỳ xa lạ uy áp, cỗ uy áp này vô cùng từng đại, liền xem như thời kỳ toàn thịnh ta đều không có may phần thắng ta hoài nghi là ma tộc hoàng, cái này mới không dám xuất thủ đem đánh giết huyết ma hoàng. Diệp Lam gật đầu, đoán chừng là sợ hai loại kia nguy nan trước mắt, ma hoàng dũng nhiên xuất thủ, mọi người căn bản không có cách nào đối địch, chỉ là một cái huyết ma thần liền đủ để trấn áp toàn trường, lại càng không cần phải nói còn có một cái ma hoàng ở một bên nhìn chằm chằm. Làm sao ngươi giả đánh không lại ma hoàng? Ta không phải nghe nói ngươi phía trước rất lợi hại nha. Một người đem ma hoàng trò phong ấn. lập tức Ngô Tam Đức lắc lắc đầu nói, "Không, người này khí tức không thuộc về ma hoàng, phía trước ta cùng hắn chiến đấu qua, đối với khí tức của hắn ta có thể nói so bất luận kẻ nào đều mẫn giải." Thế nhưng người này khí tức rất là lắm, ta cảm thụ không đi ra là ai." Diệp Lam có chút ngây người nói, "Chẳng lẽ ma tộc người còn ẩn tàng thủ đoạn gì, hay là nói người căn bản không có đem ma hoàng phong ấn, mà bây giờ hắn đột phá đến một loại khác cường đại cấp độ?" "Không có khả năng." Còn không đợi Diệp Lam nói xong, nô Tam Đức trực tiếp bác bỏ nói, "Ma hoàng là ta tự tay phong ấn, mà còn lúc kia hắn nguyên thần gần như đã bị ta đánh tan, mà còn ta cũng trả giá cái giá không nhỏ, người kia tuyệt đối không phải ma thần." Diệp Lam cao mày nói, "Vậy cái này liền kỳ quái, tất nhiên người kia không phải ma hoàng, cũng không biết thân phận, hắn tới đây làm cái gì?" Những ngày trước không quản dù sao người kia cùng chúng ta không phải địch nhân liền được, đến mức những chuyện khác, binh tới tướng đỡ, nước tới đắc ngăn, lợi hại hơn nữa tới, đây không phải là chỉ còn ngươi thôi nha. Ngô Tam Đức khỏe miệng cũng là có quát một trận, tiểu tử này hoàn toàn là đang chơi xấu ra, chỉ cần xử lý không được sự tình tuyệt đối sẽ hướng trên người mình đấy. Diệp Lam nhìn một chút thời gian, lập tức chân thành nói, ta không sai biệt lắm cần phải đi, những đệ tử kia còn chờ ta đây vấn luyện đâu? A, đúng. Nói xong Diệp Lam thần tốc đi tới Ngô Tam Đức trước người, lôi kéo Ngô Tam Đức râu kéo một cái, loại kia sợi tóc tận gốc đứt gãy âm thanh vang lên theo. Lô Tam Đức trừng to mắt đồng thời phát ra ngao giống gọi tiếng, gần như đã pha âm, tại lấy lại tinh thần che lấy cẩm của mình lúc, Diệp Lam sớm đã biến mất không thấy tăm hơi. Nô Tam Đức tức giận thẳng dậm chân, đối với nơi cửa bạo quát: "Tiểu tử thối!" Còn lão phu lưu hơn 30 năm lão hổ, nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn dấu trắng, Nô Tam Đức lúc này liền khóc tâm tư đều có, cái này nha danh con cái gì tổn hại chiêu đều có thể nghĩ ra được, chính là bình thường đối hắn quá tốt rồi. Chương 265: ấp trứng, chương 265: ấp trứng. Đảo mắt nhìn lại, bên cạnh bàn không biết là lúc nào Diệp Lam lưu lại một đống đồ vật. To to nhỏ nhỏ thực trong túi, cùng với đủ kiểu rượu, nô Tam nước thế thế, cười mắng: Danh con, con học được lấy là người?" Tê: "Thật đúng là nương đau, làm sao cảm giác hình như đều là ta thua thiệt." Gần một đoạn thời gian bên trong, Diệp Lam trừ bỏ huấn luyện những đệ tử kia, nhiều thời gian hơn chính là tìm kiếm phương pháp, đương nhiên là bỏ đi Lâm Hải trên thân linh hồn ấn ký biện pháp. Diệp Lam thẩm tra qua hệ thống, cũng hỏi qua quỷ đế, thế nhưng giữa hai bên thuyết pháp đều vô cùng tương tự, đó chính là muốn để một cường giả linh hồn tiến vào Lâm Hải thân thể, đem đem xạ linh hồn sát, cái này mới có biện pháp triệt để loại bỏ. Mở đỡ loại này cứ làm Tựa như một loại đoá sá, nhưng Diệp Lam từng tính toán để Ngô Tam Đức thử một chút, Diệp Lam tự nhiên biết Ngô Tam Đức cường đại, huyết ma hoàng đều trong tay hắn đánh không thắng, chỉ là một cái mờ đỡ sản nữ vương tàn hồn ấn ký, tự nhiên cũng không nói chơi. Vốn định Ngô Tam Đức khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, Ngô Tam Đức lại trực tiếp cự tuyệt. Cũng không phải là Ngô Tam Đức không muốn đi làm, mà là không cách nào tiến hành, Ngô Tam Đức thực lực quá mức khủng bố, nếu như tính toán cưỡng ép tiến vào, như vậy Lâm Hải rất có thể sẽ sinh không như thế, thậm chí nếu như thần kinh yếu ớt một chút, rất có thể dẫn đến sụp đổ mà chết. Như vậy trải qua Diệp Lam cũng không có một chút biện pháp, thế nhưng trải qua tính toán theo công thức, hệ thống cho ra Diệp Lam một cái vô cùng đáp án chính xác. Bởi vì Lâm Hải nắm giữ Mộng Đở Xạ Linh Hồn Ấn Ký, nàng khẳng định là sẽ nóng nảy tiến hành đoạt xá, sau đó trở lại ma tộc giết Diệp Lam, cho nên Lâm Hải tu vi không vẹn vẹn sẽ là chính nàng tại tăng lên, Mộng Đở Xạ Linh Hồn Ấn Ký cũng sẽ trợ giúp nàng tăng lên. Cứ như vậy chính là hai người tại đồng thời tu vi, tại tăng phúc đến trên thân một người, thế nhưng Diệp Lam không quản là linh hồn lực vẫn khống chế tinh thần năng lực, đều là không người có thể so, chỉ cần hắn thực lực cùng Lâm Hải thực lực lẫn nhau ngang hàng, chờ lợi nhất định thời cơ, Diệp Lam tự mình tiến vào. Ép buộc Lâm Hải trong cơ thể tàn hồn ấn ký là được, có đáp án liền có mục tiêu, vì không rơi xuống tu vi tăng lên, cơ hội là mỗi ngày Diệp Lam đều sẽ tăng cường đối với chính mình huấn luyện. Có thể tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất chính là trong tuyệt cảnh nghịch lông vũ trùng sinh, đó chính là chiến đấu. Góp nhặt kinh nghiệm chiến đấu đồng thời có thể ép khô trong cơ thể mình linh lực, cũng tương tự có thể để chính mình tu vi tăng nhanh tấn cấp. Khoảng thời gian này đến nay, Diệp Lam so bất luận kẻ nào đều muốn đi cuồng, thậm chí nhiều khi, Diệp Lam sẽ trực tiếp tìm phong chủ đánh đối kháng, kết thúc mỗi ngày Diệp Lam gần như mỗi lúc trời tối đều là mang theo tổn thương trở về. Hiện tại đây cơ hội đã trở thành hắn hàng ngày. Một ngày này xuống toàn thân chua thoát không nói, vết thương mới mang vết thương cũ, mỗi lúc trời tối trở lại biệt viện bên trong, Diệp Lam chuyện thứ nhất chính là hướng trong nước âm, đương nhiên những này nước đều không phải bình thường nước, đều là Cửu Thanh Sơn linh khí thai ngén nước suối. Trong nước thì là trộn lẫn có tốt nhất linh dược, có thể nói Diệp Lam thứ không thiếu nhất đồ vật chính là linh dược cũng đang dưỡng dược, những vật này từ trên người địch nhân vơ vét xuống còn nhiều, mà còn phía trước tại Cửu Thanh Sơn cấm địa bên trong, cũng chính là tại Điên Hải thần động huyệt bên trong cẩm có vài chục cái nhận chứa đồ. Ở trong đó chứa gần như đều là tốt, mặc dù Diệp Lam không thể nói hiện tại có thể phú khả quốc. Thế nhưng cái này Cựu Thanh Sơn toàn bộ tài sản cộng lại, cũng không có hắn mập, có thể nói nơi này không có chút nào khoa trương có thể nói. Chỉ là trong thùng nước ngâm 3000 năm trở lên long cốt của cũng đã là tuyệt sinh đồ vật, long chết đi phía sau hóa thành mật cốt, ngàn năm không nát, vạn năm bất hủ, sinh trưởng ở phía trên thực vật chính là long cốt cỏ, không những tính cứng, cỏi mấy cực mạnh, mà còn bất xâm thủy hỏa. Cái này nếu là cầm đi ra ngoài đấu giá cũng tuyệt đối là giá trên trời bên trong giá trên trời. Diệp Lam tại trong thùng nước nhìn xem cánh tay của mình, phía trước hắn còn chưa phát hiện, trên người mình có hình xăm, cũng là ngày đó một lần tình cờ thay quần áo thời điểm lúc này mới phát hiện. Kỳ Thật Diệp Lam trên thân hình xăm cũng không phải thật sự là hình xăm, mà là còn sống tương liễu. 9 cái đầu từ phía sau lưng quấn quanh đến trước ngực, sau lưng của mình tính cả đến sau góc chân toàn bộ đều là, nhìn kỹ cái này hoàn toàn liền không giống như là văn đi lên, liền cùng sống sờ sờ dán tại phía trên đồng dạng. Diệp Lam tự nhiên cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, trong đó hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn, làn da như trước vẫn là da của mình, bóp một cái xúc cảm cùng phía trước gần như không có gì khác biệt. Nhưng bất kể nói thế nào Diệp Lam nhìn nó thời điểm có thể cảm giác được vô cùng thân thiết, Diệp Lam cũng là bởi vì hiếu kỳ, cái này mới hỏi hệ thống đây là vì cái gì. Hệ thống cũng là cho hắn một cái để hắn cao hứng không thôi sự tình. Tương liệu cho Diệp Lam vật lưu lại cũng không vẹn vẹn chỉ là cái này một cái hình xăm, mà lại là có sinh mệnh lực, cũng chính là nói, cái này hình xăm bên trong cũng có tương liếu khí tức, mà còn hắn vẫn là còn sống. Chỉ là không biết có thể có biện pháp nào có thể đem phục sinh, này ngược lại là một cái chỗ khó, mặc dù không có biện pháp, nhưng tóm lại muốn so chân chính chết tốt. Hô. Khả năng là có một chút oi bức, Diệp Lam điểm mạnh một hơi, một ngày này xuống nhất làm cho hắn có thể buông lỏng sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, đồng dạng huynh đệ bọn họ mấy người gặp Diệp Lam như vậy phân đấu, tự nhiên cũng không chịu cam nguyện là hổ. Vạn Kiếm Thái Long lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện, mà ngao Liệt thì lựa chọn thời khắc ở tại Diệp Lam bên người, dựa theo Diệp Lam dạy cho hắn đồ vật, mỗi ngày cơ hội là gấp đôi hoàn thành. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Diệp Lam dứt khoát trực tiếp tại trong nạp giới dùng ý thức xem xét vật phẩm, vô ý ở giữa Diệp Lam quét đến một cái trứng, cái này đi qua thời gian dài bao lâu, Diệp Lam sớm đã đem cái này cái trứng quên mất. Phía trước tại bí cảnh bên trong được đến, mặc dù bây giờ đã nhận chủ, nhưng thời gian dài như vậy, cái này trứng đều không có bất cái gì áp dấu hiệu, nếu không phải Diệp Lam có thể từ trong cảm nhận được sinh mạng thể, vẫn thật là cho rằng viên này trứng là cái chết. Lập tức Diệp Lam trực tiếp đem móc ra xem xét một phen, cùng lúc trước có chút khác biệt, cái này chứng hiện tại biến thành so trước đó càng thêm mượt mà lại bóng loáng rất nhiều, đang lúc Diệp Lam còn tại giò xét, thật tình không biết, trên thân tương liễu hình xăm, trong đó một viên khá lớn đầu con mắt nháy mắt mở ra. Một tia khí tức như có như không nháy mắt kèm theo vào chứng bên trong, nhưng tất cả những thứ này Diệp Lam hoàn toàn không biết, căn bản liền không có chú ý tới. Cùng cụt, một tiếng thanh thủy âm thanh vang lên, chứng tại Diệp Lam trên tay run nhẹ nhẹ hai lần, Diệp Lam dần mình, vội vàng ngồi thẳng người xem xét, trong lòng tầng nghĩ, sẽ không như thế đúng ta cái này vừa mới lấy ra Vậy mà liền có ấp điểm báo. Quả nhiên, vỏ đạn ngay phía trên giật mình có một cái địa phương bắt đầu vỡ vụn, lập tức còn không có qua bao lâu, liền có một cái ngón tay đầu đồng dạng lớn nhỏ đầu chui ra. Diệp Lam đóng gói đơn giản mừng rỡ như điên, cái này cái đầu nhỏ quả thực quá đáng yêu, cùng tuổi nhỏ đầu rắn rất tương tự, toàn thân đen nhánh, con mắt thật to. Diệp Lam dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, tiểu gia hỏa đến là cũng rất yêu thích Diệp Lam, có cái này Diệp Lam ngón tay nhẹ nhàng tọa đồng ý chương 266, diễn môn, chương 266, diễn môn. Lúc này Diệp Lam có thể nói tâm đều bị minh hóa, vật nhỏ này quả thực đáng yêu đến không muốn không muốn. Cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư, mà còn lúc thì còn phát ra chiếm chiếp âm thanh, Diệp Lam nâng ở bắt đầu nhìn xem nó, sợ sẽ rơi trên mặt đất. Theo vào đạn diện tích lớn rắn nước, tùy theo lại lộ ra đến hai viên cái đầu nhỏ, Diệp Lam sửng sở, cũng là không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại có ba cái đầu, xem ra có chút cùng loại với phương Tây Long, chỉ bất quá sau lưng cánh thực sự là quá non quá nhỏ. Hiện tại sợ rằng ngay cả đứng đều đứng không vững, tiểu gia hỏa tựa như là đói bụng, từ vừa mới bắt đầu đi ra đến bây giờ, tiểu gia hỏa này vẫn tại ăn đồng ý Diệp Lam ngón tay, đến bây giờ Diệp Lam cũng không biết tiểu gia hỏa này đến cùng là cái gì tự nhiên cũng không biết có lẽ đút cho bọn họ cái gì. Bất quá gây chú ý như thế xem xét, vật nhỏ này dài đến cùng tương liếu có chút giống, nhưng thân hình lại không giống, Diệp Lam kéo lấy nó quan sát tỉ mỉ, bất quá Diệp Lam vừa mới động, tiểu gia hỏa này hình như bị cái gì hấp dẫn, lập tức từ Diệp Lam trong lòng bàn tay thoát ly. Bịch. Thừa dịp Diệp, Diệp Lam không chú ý, tiểu gia hỏa trực tiếp một đầu chui vào trong nước, lập tức cũng không quản đây có phải hay không là Diệp Lam nước tắm, trực tiếp há mồm liền cắn trong nước dược thảo, trong đó trước hết nhất chính là cái kia long quất cỏ, thứ nhì chính là một chút tương đối quý báu thiên tiên Căn bản đều không cần Diệp Lam đi quản. Tiểu gia hỏa này một cái tiếp lấy một cái ăn như gió cuốn, thấy thế Diệp Lam vội vàng đem chữ nạp dưới bên trong một ít linh thảo lấy ra cho nó ăn, tốt tại tiểu gia hỏa này cái bụng không phải rất lớn. Ăn mấy đó về sau, bụng mỡ liền phồng lên, những dược thảo này linh khí phần lớn đều tương đối ôn hòa, không có quá mức mãnh liệt có sung kích tính. Người này hình như trời sinh liền có một loại phân do dược thảo đặc tính tiên phú, vô cùng có mang tính lựa chọn đi ăn những cái kia linh lực tương đối ôn hòa, bản thân cứ như vậy nhỏ, linh lực cần chứa trình độ lại vô cùng khổng lồ, nếu như hấp thu không xong lá sẽ bị nó no bạo. Tiểu gia ăn no về sau liền hừ nhẹ một tiếng trên bản Diệp Lam bả vai nằm ngáy o no. Diệp Lam muốn định đưa nó lấy đi, tìm một cái thoải mái một chút địa phương hoặc là Vạn Thú Tháp bên trong để nó nghỉ ngơi thật tốt. Vạn Thú Tháp bên trong có vô cùng thích hợp linh thú cùng mà thú tu luyện linh lực, mà còn hoàn cảnh cũng là vì bọn họ chuyên môn tạo ra. Thế nhưng Diệp Lam phát hiện vô luận chính mình làm sao thử nghiệm, liền tính đem tiểu gia hỏa này bỏ vào cũng không lâu lắm, nó liền sẽ tự mình thoát khỏi Vạn Thú Tháp go bó, sau đó một lần nữa trở lại Diệp Lam nơi bà vay. Điểm này để Diệp Lam vô cùng kinh ngạc, nếu biết rõ Diệp Lam hiện tại là Vạn Thú Tháp chủ nhân, nếu là không thông qua Diệp Lam điều động, bên trong linh thú cùng ma thú là không thể nào đi ra là căn bản không có khả năng thoát khỏi loại này uy áp. Cái này cũng chưa tính là chân chính để Diệp Lam kinh ngạc, coi hắn đem tiểu gia hỏa bỏ vào vạn thú tháp về sau, Diệp Lam tiến vào bên trong xem xét tình huống, nhưng người nào biết, tất cả linh thú hay là ma thú đều sẽ khoảng cách trăm dặm chỗ không dám tới gần mày mày. Nó tựa như trời sinh hoàng giả đồng dạng, có được vô hình uy áp, để tất cả thú loại đối với hắn đều có một loại cung bái thần phục cảm giác, liền trúc cừu âm, đối với tiểu gia hỏa này đều sẽ có một loại âm thầm sợ hãi. Tựa như đến từ từng cái loại huyết mạch linh hồn cường đại áp chế, để chúc cừu âm cường đại như vậy sinh vật cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ thậm chí liền một điểm muốn phản kháng ý nghĩ đều không có. Nguyên bản có chút thâm ý vạn thu tháp, tại cái này tiểu ra hỏa tiến vào nháy mắt về sau, thay đổi đến vô cùng yên tĩnh, mà nó thì là một mực ghé vào Diệp Lam bả vai nằm ngáy o o. Liền tính Diệp Lam muốn đưa nó ôm xuống, nó cũng sẽ phát ra ngẹn ngào phản kháng âm thanh, bất luận làm sao, dù sao nó chính là ủy lại vào Diệp Lam. Bất đắc dĩ Diệp Lam đành phải để nó cứ như vậy dựa vào, dù sao cũng sẽ không vấn bận, chỉ bất quá thực sự là quá hấp dẫn trong mắt mà thôi, vô luận đi đến nơi nào, Diệp Lam quay đầu dẫn đầu tuyệt đối là 100%. Sáng sớm hôm sau, Ngao Liệt liền đem một phong thư đặt ở Diệp Lam trên mặt bàn, nói là Diệp Lam phong thư, môn ngoại đệ tử đưa lên. Diệp Lam có chút kỳ quái, ở bên ngoài chính mình hình như không có cái gì bằng hữu, coi hắn cầm lên xem xét phía sau mới biết được, phong thư này nguyên lai like là Trung Bá cho hắn viết, nguyên bản Diệp Lam còn tưởng rằng Trung Bá là nghi hắn, coi hắn mở ra phong thư về sau cả người đều cứng ở tại chỗ. Đầu giống như doanh thiên phích lực đồng dạng, trong thư nói đến Diệp ra lại bị diệt, mà còn bọn họ người vẫn là thành phong tông người, Diệp gia lên núi đòi hỏi thuyết pháp, bị tàn nhẫn sát hại. Làm Diệp Lam nhìn thấy nơi này lúc, càng là nhẫn nhịn một bụng hỏa, liên tục nhân ta diệt ta môn. Đòi hỏi thuyết pháp lại thảm tao như vậy cấm điệu. anh. Diệp Lam Uy áp không có khống chế lại, nháy mắt bạo phát đi ra, ngao liệt trong lòng cũng là siết chặt, vội vàng dò hỏi. Diệp đại ca, là có chuyện gì phát sinh sao? Diệp Lam đem phong thư cảo thành một đoạn, cắn chặt hàm răng nói, Diệp ra tông môn bị diệt, cũng chính là nhà ta. Nói xong, Diệp Lam thân thể có chút khẽ run, mò lấy ghế bên cạnh đặt mông ngồi xuống, đỡ cái trán, tay cũng có chút run dậy, lập tức ngừng lại một hồi về sau, Diệp Lam mới nói nói, Ngao liệt, đi phòng vệ đội bên kia tìm một cái đại ca ta cùng ca, liền nói ta có chuyện tìm bọn hắn bạn bạn, đi thôi. Ngao Liệt cũng không có lên tiếng, yên lặng ra ngoài dựa theo Diệp Lam chỉ thị đi làm, lại như vậy dưới tình huống, Ngao Liệt căn bản không biết phải làm thế nào đi an ủi Diệp Lam, loại này đau đớn hắn đã từng trải nghiệm qua. Cũng không lâu lắm, Diệp Thương cùng Diệp Lam liền đi đến Diệp Lam biệt viện bên trong, phía trước mặc dù tới qua, nhưng tại cái kia về sau bị Thái Long phá hủy, đây cũng là mới sửa chữa lại đồng dạng, Diệp Thương ngược lại là không chút nào để ý những này. Diệp Bính sau khi vào cửa, liền ồn ào nói: "Tam đệ, ngươi chừng nào thì thay đổi đến có tiền như vậy, nhìn xem với, chỗ ở so ta cùng đại ca địa phương đều an nhàn." Lôi kéo dừng lại cái tí lập tức đều muốn biến thành tinh chất tranh, Diệp Bính gặp Diệp Lam ở một bên giữ im lặng, tại xem xét sắc mặt cảm giác có chút không đúng lắm, Diệp Thương liền vội vàng hỏi: "Đệ, có phải là đã xảy ra chuyện gì, làm sao sắc mặt kém như vậy?" Phong thư đã bị Diệp Lam cho cào nát, tự nhiên cũng không có trực tiếp cầm đi ra ngoài cho đại ca Diệp Thương nhìn, lập tức Diệp Lam trầm giọng nói: "Trong nhà xảy ra chuyện. Trung bá truyền tin cho ta, gia tộc bị diệt, phụ thân tung tích không rõ, theo trung bá trong miệng nói tới, là thành Phong tông người làm." Nghe đến đó Diệp trận mắt tròn xoe, một tiếng, trực tiếp đem Diệp Lam bên người bốn góc bàn đánh thành một phấn, cả giận nói: "Chết tiệt!" Lần trước Tam đệ kém chút bởi vì Thanh Phong Tông suýt nữa chôn vùi tính mệnh, lần này vậy mà chẳng trợn diện ta Diệp gia, thật chẳng lẽ cho rằng ta Diệp ra không người sao? Diệp Bính vô cùng tức giận, gia tộc bị diệt, phụ thân tung tích không rõ, Diệp Bính lúc này đều muốn lập tức dẫn người giết trở về, cuối cùng vẫn là bị Diệp Thương cho ngăn lại. "Trước Đường lỗ Mãng, ngươi không cảm thấy chuyện này có kỳ lạ sao?" Chương 267: Tìm hiểu thông tin, chương 267: Tìm hiểu thông tin. Nói xong Diệp Thương trực tiếp ngồi tại Diệp Lam bên người, hỏi ngược lại. "Diệp Lam, ngươi cảm thấy chuyện này là không phải Thanh Phong Tông làm ra?" Rất rõ ràng Diệp Thương xử lý phong cách vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn biết, chuyện cho tới bây giờ đã phát sinh sự tình, liền tính lại thế nào nổi giận cũng là vô dụng, chẳng bằng ổn định lại tâm thần, đem sự tình vấn đề nghĩ ra được, bắt được bọn họ mục đích thực sự. Đại ca, cho rằng Thanh Phong Tông hiểm nghi không bài trừ, người làm việc nhất định là Thanh Phong Tông, nhưng người đầu tiêu hẳn không phải là, Thanh Phong Tông cùng Diệp ra giao hảo, không có lý do đổ sát Diệp ra đệ tử, càng không có thể đem diệt tộc khả năng, tất cả những thứ này tất nhiên là có ác thế lực ở sau lưng sai khiến. Lập tức Diệp Lam phân tích xong sau, Diệp Thương gật đầu đáp, ngươi nói không sai. Chiếu theo Thanh Phong tông xử lý phong cách, bọn họ không thích cùng người làm địch, luôn luôn đều là dĩ hòa vi quý, liền xem như địch nhân, Thanh Phong tông cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem hóa thủ thành bạn, bất kể nói thế nào chúng ta bây giờ cũng có thể trở lại Diệp ra, đem những người còn lại bảo vệ mới là. Cửu Thanh Sơn bên này Diệp Thương tạm thời là không thể rời đi, mới ngọn núi mới vừa thành lập, cần phải có rất nhiều chuyện muốn làm, đến mức Diệp Bính càng không được, hắn cần làm phòng vệ công tác rất nhiều, tự nhiên không thể rời đi, thế cho nên tất cả gánh nặng toàn bộ đều đặt ở Diệp Lam trên thân. Ta buổi chiều khởi hành, hai ngày về sau có lẽ có thể tới, hy vọng khoảng thời gian này Diệp gia người có thể dấu kỹ, bằng không chúng ta có thể liền chỉ ra chỗ sai người đều không có." Lập tức Diệp Thương gác tay đứng lên nói, "Người trước trở về, chờ ta đem chuyện bên này xử lý tốt về sau, liền sẽ lên núi tìm ngươi, chính mình cẩn thận một chút chút." Nói xong liền ra hiệu Diệp Bính cùng hắn đi, lúc gần đi, Diệp Bính còn tại hai tay nhẹ muốn nói, "Đại ca, 3000 tinh binh mang cho ta, hiện tại chúng ta mang người đều đủ để san bằng bọn họ Thanh Phong Tông." Gặp Diệp Bính như vậy nổi giận, Diệp Thương vừa cười vừa nói, "Bao nhiêu năm, đây cũng không phải là ngươi gia tiền tuyến mang binh đánh giặc, chúng ta đối mặt chính là một cái tông môn, đây cũng không phải là chuyện nhỏ." mà còn trong đó liên lụy lợi ích là tại quá lớn, phải xử lý tốt là rất khó khăn, ngược lại tam đệ xử lý phong cách rất khéo đưa đẩy lại có tiếng có thôi, ngươi chờ cố gắng học tập mới là. Có thể là. Diệp Bính còn muốn đang nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là đem bên miệng lời nói nuốt đi vào, Diệp Thương nhìn như mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng kỳ thực từ bắt đầu đến đến giờ, tay của hắn một mực nắm rất căng, không có buông lòng qua. Chắc hẳn Diệp ra diệt vong cùng phụ thân có không thể rời đi quan hệ, dù sao gia bí mật Diệp Thương là biết rõ. Kiểm kê 300 tinh anh điều ra đến, âm thầm theo dõi bảo vệ Diệp Lam, nếu có người dám thị giết chết bất luận tội. Diệp Thương biết, lần này địch nhân không hề tầm thường, nếu như chỉ phải đi mấy chục người, căn bản là không đủ, 300 người phân tán ra đến, giám thị tầm mắt cũng là tương đối rộng lớn, mà còn những người này đều là nhận qua cường độ cao huấn luyện. Càng là từ trên chiến trường xuống tinh anh, làm việc đương nhiên phải cẩn thận rất nhiều. Diệp Thương phân phó qua phía sau, Diệp Bính lập tức quay người liền đi làm theo. Những chuyện này Diệp Lam không chút nào hiểu rõ tình hình, hai người rời đi về sau, Diệp Lam liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về. Lúc gần đi Diệp Lam chủ động đi Ngô Tam Đức chỗ nào tạm biệt, dù sao lần này ra ngoài, Diệp Lam cũng không biết lúc nào sẽ trở về, vẫn là chào hỏi một tiếng tốt, bằng không vô thanh vô tức liền đi, có chút không lễ phép. Lam Ngô Tam Đức biết Diệp Lam sự tình về sau, bày tỏ muốn cùng Diệp Lam cùng đi, dạng này cũng có thể cam đoan hắn vấn đề an toàn, thế nhưng Diệp Lam quả quyết từ tuyệt, hắn không thể bởi vì chính mình sự tình mà phiền phức Ngô Tam Đức. Hướng chi cái này vốn là tại đầu rõ đỉnh sóng thời điểm, vạn nhất Ngô Tam Đức ra ngoài tình báo bị người hữu tâm biết, lúc này ma tộc người tại giết một cái hồi mã thương, Cựu Thanh Sơn người dĩ nhiên không cách nào ngăn cản, cái này tất nhiên là không thể thực hiện được. Lô Tam Đức cẩn thận suy nghĩ một chút, đây cũng không phải là không thể lại phát sinh sự tình, tự nhiên vẫn là nghe Diệp Lam đề nghị, huống chi, Hạ Huyền giới cái chỗ kia tu vi đỉnh thiên cũng liền tại Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng bây giờ Diệp Lam tu vi cao hơn quá nhiều, tối thiểu nhất tự vệ thủ đoạn vẫn phải có. Hạ Huyền giới cùng Hoàng Thành so ra, quả thực chính là cách biệt một trời, một cái giống như là cao cấp phát đạt thành thị, mà đổi thành một đầu thì là thâm sơn cùng cốc, căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Trải qua mấy ngày đi đường, Diệp Lam cũng là rất nhanh liền chạy tới Diệp phủ, thế nhưng Diệp phủ đã sớm trở thành một vùng phế tích, rất nhiều địa phương đều đã bị thiêu hủy hoặc là phá hủy. Một mảnh diện tích lớn phế tích để Diệp Lam lập tức có chút nói không ra lời. Vì không cho làm người phát hiện chính mình là Diệp ra Diệp Lam đành phải mang theo mũ rộng vành, vừa vặn màu đen sa mỏng còn có thể ngăn lại cái này ngủ tiểu ra hỏa. Nó từ lần kia ăn về sau, liền một mực rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đến bây giờ đều không có nói muốn phải tỉnh lại ý tứ. Đồng dạng, Diệp Lam vì có thể tìm hiểu ra càng nhiều thông tin, như vậy tốt nhất địa điểm chính là trà lâu, nơi này nhiều người mà còn miệng cũng tạp gần như chuyện gì cũng có thể nghe được. Diệp Lam tiến vào quán trà về sau, liền tùy ý tìm một nơi ngồi xuống. Những trước không nói Cái này trả lâu sinh nghĩ thật đúng là không sai, Diệp Lam đến thời điểm, gần như đã không có chỗ ngồi, đủ kiểu người cái gì cũng có, có đại hán để trần thân trên, giẫm tại trên ghế đầu, cao giọng cùng bằng lưu thổi nhũ bước, la lối om sòm biết bao khí phái. Nguyên bản là một cái thanh tịnh nói chuyện phiếm địa phương, cứ thế mà bị hắn làm thành ăn cơm khách sạn, nhưng người này thực lực tu vi cũng không kém, Diệp Lam một cái liền có thể nhìn ra thực lực của người này là Kim Đan hậu kỳ, nhưng lại ẩn giấu đi tu vi chân chính, đối ngoại cũng chỉ là kết đan hậu kỳ mà thôi. Người này không có một cái lặng đốc Chắc chắn sẽ có như vậy, điểm con bài chưa lật dấu ở trong tay của mình, làm Diệp Lam ánh mắt bây giờ nhìn về phía hắn thời điểm, nam tử nháy mắt liền chú ý đến, thế nhưng dã vợ như không có chuyện gì, tiếp tục nói chính mình đã từng quang huy thời khác. Ai? Các ngươi nghe nói không có, chính là gần nhất Diệp ra, vốn là một cái cực kỳ chịu thương nghiệp gia tộc, theo lý thuyết bằng hữu vô số, nhất là cùng Thanh Phong Tông vẫn là thế giao quan hệ, cứ như vậy tồn tại các ngươi biết là thế nào diệt môn sao? Nói xong, tất cả mọi người dựng lên lốt hai, một người trong đó có chút thấp giọng nói: ta có thể là nghe nói, bởi vì Diệp ra bên trong có dấu ổ y bảo đồ vật, cái này mới chọc tới ngoại lai cường giả, cái này chẳng phải bị dị môn Thanh Phong Tông người đều không dám nói lời nào, có thể nghĩ, cái này cường giả địa vị lớn bao nhiêu. Đối với bọn họ mà nói, đây cũng không phải là bí mật gì, thấy bọn họ nói như vậy, cái kia để trần lên cái gì đại hán xưa tay nói. Không biết ta. kỳ thật tại các ngươi ngoại giới mà nói, Diệp ra đúng là bị ngoại đến cường giả dị môn, nhưng kỳ thực người này chính là Thanh Phong Tông. Nói đến đây, người ở chỗ này không một không xôn sao một mảnh, có chút không dám tin tưởng sự thực như vậy. Chương 268, khả nghi người Chương 268: Khả nghi người. Diệp Lam uống một hớp nước trà, ngồi tại trên ghế đầu, tinh tế nghe lấy tráng hán đầu chọc tự thuật, Diệp Lam cách bọn họ cũng không phải là rất xa, cũng vẹn vẹn chỉ có một cái bản khoảng cách mà thôi, bọn họ nói cái gì lời nói, Diệp Lam tự nhiên là có thể nghe rất rõ ràng, lại nói, liền tính Diệp Lam không cần linh lực trình thắng nghe, chỉ là đại hán nói chuyện cái giọng nói này, gặp hai bàn người đều có thể nghe được. Coi hắn nói xong về sau, Diệp Lam đem ly trà thả xuống nói, vị đại ca này, tiểu đệ cả gan hỏi một chút, cái này Thanh Phong Tông vì sao muốn tìm người ám hại cái này Diệp gia? Liên xem như vì ổ y bảo muốn chiếm đoạt chiếm vì đó có, thế nhưng ngươi phía trước cũng đã nói, Diệp ra cùng Thành Phong Tông hai nhà vốn là thế giao, vậy vì sao phải làm ra bực này bội bạc sự tình? Huống chi chuyện lớn như vậy phát sinh, cùng Diệp ra giao hảo thế lực không giống sẽ điều tra đến cùng. Cái này, gặp Diệp Lam hỏi như vậy tin tưởng, khoản thân đại hán trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn lời, không biết nên từ chỗ nào sắp nổi, lập tức qua loa tắt chết nói. Liền xem như thế giao lại có thể thế nào? Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đã biết, cái này tân huynh đệ hai người đều có thể vì một cái nữ nhân đánh trận, lại càng không cần phải nói khó gặp khôi bạn. Nghe hắn tiểu nói này, người xung quanh cũng là liên tục gật đầu xưng lả, cho rằng đại hán nói không phải là không có đạo lý. Giống như là loại này tình nghĩa, tại đại lợi ích bên trên là có cũng được mà không có cũng không sao. Diệp Lam lập tức cười cười không nói chuyện. Bởi vì hắn biết, đại hán này căn bản là cái gì cũng không biết, hoàn toàn là đang thổi phỏng chính mình là gặp qua các mặt của xã hội người, cho nên mới như vậy nghiêm túc. Ai ngờ, Diệp Lam không tại phản ứng hắn coi như xong, khóa thân đại hán còn giống như không có thổi đủ, đối với Diệp Lam nói: "Tiểu huynh đệ là sứ khác đến a, ca có thể nói cho ngươi, có một số việc không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy." Hiểu được người tự nhiên là hiểu, không hiểu người liền xem như nói tọt môi, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Gặp hắn là hảo tâm quy bảo, Diệp Lam cũng là mỉm cười gật đầu, nhưng người ngoài căn bản thấy không rõ Diệp Lam chân chính tướng mạo, dù sao mang theo mũ rộng vành. Cũng không có đợi bao lâu, khỏa thân đại hán còn tại nói sự tình, ai ngờ bỗng nhiên thân thể run lên, vậy mà thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, liên rút ra đều không có rút ra. Nhìn thấy một màn này về sau, Diệp Lam cũng là cực kỳ hoảng sợ, chẳng hán này vừa rồi một mực tại chính mình bên cạnh, mà còn trong đó căn bản là không có người tiếp cận qua hắn, trừ bỏ mấy người bên cạnh nhưng lại như thế em đẹp vậy mà liền như vậy chết. Một màn này triệt để sợ hãi người xung quanh, không ít người vội vàng rời đi quan trả, để tránh sinh ra sự cố. Diệp Lam biết, gần nhất Diệp ra sự tình khẳng định là bị đẩy ngã song cửa ra vào trên ngọn, có người không muốn để cho người biết chuyện này nguyên nhân thực sự, càng không muốn có người đi năm lấy, cái này mới hạ sát thủ, cho người xung quanh một cái cảnh cáo, nói cho bọn họ không muốn bởi vì chuyện này mà mất mạng. Diệp Lam làm sao cũng không có nghĩ đến vậy mà có thể có người, tại chính mình quanh thân thần không biết quỷ không biết giết người. Diệp Lam đi theo đám người đi tới trên đường, trong đó cùng đại hán một bàn bốn người bên trong Diệp Lam từng cái đảo qua, tất nhiên xung quanh không có người tiếp cận qua hắn, như vậy chỉ có thể nói rõ vấn đề xuất hiện tại cái này bốn người trên thân. Thế nhưng bốn người bọn họ biểu lộ căn bản là không giống như là kẻ chủ mưu, bởi vì bọn họ biểu lộ đều lộ ra vô cùng sợ hãi, trong đó một người càng là lại nói chính mình cũng có thể hay không nghe hắn lời nói bởi vậy bị trí mạng trả thù. Nếu biết rõ, vừa rồi người kia nói thế nào đều kim nan kỵ, vậy mà liền như vậy thần không biết quỷ không biết chết. Đáng sợ quả thực đáng sợ, hẳn là có người không nghĩ tại để chúng ta nghị luận chuyện này. Nói xong một cái người lùn bên miệng còn có chí người nhắc nhỏ đến, nghe xong lời này Diệp Lam ánh mắt lập tức liền khóa chặt người kia. Người kia tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng lại biết tráng hắn là kim đan kỳ cao thủ, vừa rồi Diệp Lam biết, tráng hắn là che giấu tu vi, người bình thường căn bản cảm giác không đi ra, huống chi còn là một cái tu vi thấp người, mà còn hắn làm sao minh bạch rất tráng hắn dụng ý, người này tận lực tính thực tế quá mức rõ ràng, mà còn càng thêm kháng nghi. Nhưng những người khác căn bản là không có chú ý tới điểm này, bởi vì có người bất tri bất giác ở trước mặt mình trực tiếp chết, thực sự là quá mức có lực trùng cái này mới trong lúc nhất thời quên đi suy nghĩ. Diệp Lam bất động thêm rực rỡ nhìn xem cái kia tên lùn, đám người thi thể bị người khiêng đi về sau, người xung quanh lưu giữ một đoạn thời gian, liền lẫn nhau tản đi, phía trước ba người kia kết bạn mà đi. Mà cái kia tên lùn thì là dịch ra phương hướng, hướng bên kia đi đến, Diệp Lam cũng tương tự giả vờ như vô sự, sau đó đi theo đám người nước chạy bèo trôi, nhưng chạy qua một cái đầu đường về sau, Diệp Lam lập tức liền vòng trở lại. Tinh thần lực mở rộng đồng thời, trực tiếp đem người kia khóa chặt, sau đó đi theo sau lưng, đợi đến không có người địa phương về sau, Diệp Lam trực tiếp hiện thân tại sau lưng nói: "Chắc hẳn người chết kia chính là ngươi giết ta." Tên lùn rõ ràng không có phát giác được Diệp Lam tồn tại, bởi vì Diệp Lam khí tức cẩn tàng thật sự quá tốt rồi, thậm chí liền tâm mạch nhảy lên cùng với tự thân linh lực đều cho che giấu, tên lùn căn bản là không có phát giác được. Làm Diệp Lam âm thanh vang lên lúc, tên lùn cũng là hạ một đầu, quay đầu nhìn hướng âm thanh nơi phát ra lúc, phát hiện Diệp Lam chính yên lặng đứng ở sau lưng hắn. "Cái, cái gì? Người là ta giết?" Đại ca ngài chớ có chê ta nào dám a, chúng ta chính là gặp mặt tân ý, hắn lại tại nói một chút ta chưa từng nghe qua sự tình, ta cũng chưa từng thấy qua các mặt của xã hội không phải, tự nhiên muốn vừa nghe một cái. Diệp Lam khinh thường cười một tiếng. Người này tất nhiên có thể nhìn ra hắn là Kim Đan kỳ tu sĩ, tự nhiên chứng minh hắn cũng không đơn giản, đến bây giờ vậy mà còn muốn giấu giếm thân phận. Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Muốn gặp người nào, hoặc là nói ngươi muốn làm gì không gặp được người sự tình. Diệp Lam cũng không có quản hắn mượn cớ là như thế nào, trực tiếp đem mình muốn thông tin bức cho hắn để hắn trả lời. Cái kia đại ca, nhà ta liền ở tại cánh rừng này phía sau núi, ta chính là đi trên trấn dạo chơi, ngài xem xét cũng là nhân vật có mặt mũi, cũng đừng khó xử nhỏ. Muốn Ngọc Diệp Lam quả thực chính là Si Tâm Ngọc Tượng, Diệp Lam tại chỗ này sinh sống mấy năm, phía sau núi có người hay không ở hắn là biết rõ gặp hắn không muốn nói, Diệp Lam trực tiếp một cái lắc mình đi tới bên cạnh hắn. Gặp Diệp Lam tốc độ nhanh như vậy, tên luôn biết, lần này chỉ sợ là đụng tới kẻ khó chơi, đánh tất nhiên là đánh không lại, cái gì cũng không nói, vắt chân lên cổ liền hướng phía sau núi rừng rầm chỗ chạy. Tất nhiên chạy, bên kia nói rõ người này tuyệt đối có vấn đề, Diệp Lam tất nhiên là không có khả năng buông tha hắn, nhưng tu vi chênh lệch thực sự là quá lớn, tên lùn liền xem như dùng tới trong đúng quân ở giữa cái kia cùng chân, đoán chừng cũng không đỉnh Diệp Lam một cái chân. Không qua qua một hiệp Diệp Lam liền đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, dùng cái mông trực tiếp đem ngồi ở dưới thân. Nói đi, ngươi không lựa được ta. Nếu như ngươi nếu là không nói, ta có một vạn loại phương pháp để ngươi không chết được, đến lúc đó ta có thể chậm rãi tra tấn ngươi, từng chút từng chút kéo ra ta muốn đáp án. Chương 269, Thanh Phong Tông, chương 269, Thanh Phong Tông. Diệp Lam ngữ khí có chút trầm tàn, trên đất tên lùn nghe Diệp Lam tiểu nói này, lập tức thân thể liền một trận run dậy, dạng này tra tấn đối với hắn mà nói thực tế quá mức khó mà chịu đựng, vẫn còn không có một đao giết hắn đến тол khoái. Gặp tên lùn tại trên mặt đất không nói một lời, Diệp Lam còn tưởng rằng hắn tại suy nghĩ chính mình muốn hay không bị dạng này cư khổ, gặp hắn do dự, Diệp Lam lại nói khẽ: "Ngươi yên tâm, ta biết ngươi là Nguyên Anh kỳ trung kỳ tu vi, liền tính thân thể của ngươi chết, ngươi linh hồn cũng sẽ còn tại, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi Nguyên Anh đi ra ngoài, chậm rãi đánh roi an ổn, đến cuối cùng ta còn có thể tại giúp ngươi chữa trị, ngươi sẽ cuối cùng không có ăn ngày tại cha tấn bên trong kéo dài hơi tàn. Nói xong Diệp Lam liền giả bộ âm tàn độc ác sắc mặt, âm hiểm cười hắc hắc hai tiếng, người kia càng là có chút không nhịn được Diệp Lam kinh hãi, âm thanh có chút run rẩy nói: "Không, không phải, không phải ta không nói, là ta nói, tính mạng của cả nhà ta đều không có a." Nói đến người nhà, Nam tử ánh mắt bỗng nhiên thay đổi đến có chút kiên định, lập tức tên lùn lười hướng bên phải một phen, đem trong hàm răng độ vật lựa đi ra về sau cắn một cái phá, màu đen độ vật nháy mắt buộc phát ra một cú cực kỳ khó người hương vị. Tên lùn ánh mắt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ ngốc trệ, lập tức trong mắt bỗng nhiên bên trên lật lộ ra màu trắng chổng trắng mắt, chóp rãy cuối cùng lõm hai cái muối cùng với miệng, đều chảy ra một chút màu đỏ thân máu tươi, run rẩy hai lần về sau, tên lùn liền mất đi sinh mệnh dấu hiệu, liền cùng hắn linh hồn chí lực, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lam sững sờ, không nghĩ tới tên lùn này vậy mà còn có lưu như thế một tay. Hắn không phải không sợ chết, ngược lại hắn vô cùng sợ chết, thế nhưng bởi vì sợ hắn nói ra cái này bí mật về sau, người sau lưng sẽ giết bọn hắn cả nhà, cứ như vậy cái này nhân tài sẽ có cử động như vậy. Diệp Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, chính mình sao lại không phải sợ hai trong nhà xảy ra chuyện, thế nhưng chuyện bây giờ đã tiến triển đến như vậy, bản thân Diệp Lam cũng không muốn ham hại hắn. Dù cho dạng này như vậy, Diệp Lam cũng không muốn bởi vì gia tộc sự tình, liên lụy những cái kia người vô tội nhân viên, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Theo bên ngoài vây tìm sát suất là tại quá mức xa vời, Diệp Lam không nghĩ như thế lãng phí thời gian, chẳng bằng trực tiếp chạy một chuyến thành Phong tông. Cứ như vậy lộ ra cũng không làm bộ, trực tiếp đem sự tình làm rõ hỏi, không quản có thừa nhận hay không diệp Lam trong tay đều có chứng cứ, nghĩ tới đây Diệp Lam liền trực tiếp thả người tiến về Thanh Phong Tông. Hiện nay Diệp Lam tu vi tại Luyện Hư Kỳ đỉnh phong, chỉ cần mình muốn đột phá, tùy thời cũng có thể, khoảng cách lần trước đột phá để giành đến lực lượng, Diệp Lam một mực đang áp chế, nhưng thủy Trung vẫn là có một loại mơ hồ kích động cảm giác. Hú hồn, Diệp Lam tu vi hiện tại đủ để nghiền ép Thanh Phong Tông tất cả mọi người ở đây, dù cho chính là có cao thủ chân chính tại chỗ này, cái kia lại có thể thế nào? Thanh Phong Tông vị trí là một tòa nửa treo tại bờ biển bầu trời trên một hòn đảo nổi, tứ xứ đều là vách núi treo leo, lại đại đa số đều là từ to lớn xích sát xuyên qua mà thành, nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế phủ đảo xung quanh toàn bộ đều có trận pháp gia trì. Cái này mới có thể vô cùng ổn định lơ lửng giữa không chung bên trong, nơi này lên núi tu luyện đệ tử, chỉ cần lên núi, xuống núi sự tình sẽ không có người quản, mãi đến chính mình trên giới có thực lực về sau, vừa rồi có thể tự do ra vào. Diệp Lam thả người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Thanh Phong Tông trên đạo trưởng, trong chốc loáng này ngoại địch phạm, tất cả đệ tử toàn bộ vượt trên thân kiếm phía trước dò hỏi. Ngươi là người phương nào? Dám gan lớn đến tự tiện xông vào Thanh Phong Tông, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là địa phương nào sao? Nói xong bên cạnh mấy tên đệ tử liền có chút kích động, thế nhưng Diệp Lam hình dạng thực tế quá mức quỷ dị, tạm thời còn không có người dám can đảm tiến lên tới gần một bước. Lập tức Diệp Lam phất tay máy mắt, liền đem vạn thú tháp bên trong tự tinh hổ phóng ra, từ khi thu trả cho nó về sau, tự tinh hổ nói cái gì cũng không đi, nhất định muốn vu vạ Diệp Lam bên người, hai người càng là trở thành tốt đồng bạn. Các đệ tử cũng không có gặp qua kỳ lạ như vậy dị thú. Nhưng có thể từ trên người hắn cảm nhận được vô cùng có chen ép tính uy áp, thân thể lông tơ đều không nhịn được trực tiếp rực lên, trong lòng bọn họ, đầu hung thú này là tại quá mức kinh khủng. Ngũ rộng vành hạ diệp lam khẽ miệng hơi dương lên, bảy sao đỉnh phong tử tinh hổ giống nhau tại luyện hư kỳ đỉnh phong, huống hồ thú loại đối với người bản thân liền có một loại kinh khủng uy áp, trừ phi là ngang cấp đối thủ, nếu không căn bản không có bất kỳ biện pháp nào miễn dịch loại này cục diện. Tử tinh hổ. Cái này vậy mà là thượng cổ hung thú tử tinh hổ. nhiên có một vị lão giả âm thanh lên, đồng thời bước nhanh về phía trước, đem quanh tại diệp lam bên người đệ tử quát lớn lui về sau. Đội vàng hướng Diệp Lam ăn nói khép nép nói: "Đại nhân, chúng ta như vậy địa phương nhỏ, không biết ngài tự mình từ trước có gì muốn làm? Vẫn là nói đại nhân có quan trọng sự tình muốn làm." Ta Thanh Phong Tông chắc chắn toàn bộ phương diện phối hợp. Diệp Lam sở dĩ mục đích làm như vậy vô cùng rõ ràng, chính là tại hiện lộ rõ ràng chính mình thân phận, hiện lộ rõ ràng địa vị của mình, chính là muốn để Thanh Phong Tông người biết, Diệp Lam thân phận là không dễ trọng. Diệp Lam nắm thân âm, để hắn nghe tới cảm thấy càng thêm giàn mua một chút, dạ vừa nói: "Ngươi là thứ gì? Ta sự tình là ngươi có thể hỏi. Để các ngươi Thanh Phong Tông tông chủ đến cùng ta nói chuyện, ta liền ở chỗ này chờ." Thời gian ba cái hô hấp ví như không đến, ta liền san bằng với Thanh Phong Tông. Nghe đến Diệp Lam loại này khẩu khí, rõ ràng là kẻ đến không thiện, thân thể khẽ run lên, sắc mặt cũng có chút biến hóa, nhưng từ đầu đến cuối không có nói cái gì, quay người liền chuẩn bị đi gọi quản công việc người đến. Diệp Lam cũng không để ý tới, tự mình từ chữ nạp giới bên trong tìm ra một cái ghế, đặt ngông liền ngồi ở phía trên. "Không cần yêu, ta đã tới." Một đạo rất có thanh âm uy nghiêm vang lên, một vị nam tử trung niên hướng về Diệp Lam phương hướng dạo bước đi tới, hắn chính là Thanh người nói chuyện, Trong đó nam tử trung niên đi tới lúc cũng tại dò xét cẩn thận Diệp Lam. Thế nhưng Diệp Lam cũng không có mấy may muốn ngẩn đầu ý tứ, mà làm một cái tay sở lấy tự tinh hồ đầu, một lần nắm nó no sợi dâu cùng hắn chơi đùa. Một bên tiếp cận Diệp Lam, đồng thời Tô Ngạo tinh thần cảm giác vô cùng cẩn thận hướng Diệp Lam phương hướng do tới, muốn xem một cái Diệp Lam tu vi đến cùng là bực nào cái giới. Diệp Lam có chút dương mắt, tự nhiên biết Tô Ngạo là có ý gì, đổi lại là người nào tại chỗ này làm càn như thế, nếu là không có chút thực lực, đoán chừng sớm đã bị Thanh Phong Tông các vị trưởng lao cầm xuống. Tô Ngạo cảm giác vô cùng cẩn thận, một mực tại Diệp Lam biên giới chỗ bồi hồi, thấy thế, Diệp Lam không chút nào che giấu đem khí tức trực tiếp phóng ra ngoài đi ra. Mein, cường đại uy áp nháy mắt bao trùm toàn trường, Tô Ngạo sắc mặt nháy mắt biến đổi lớn, trên thân mồ hôi lạnh càng là ngăn không được bề ngoài, trên trán mảnh trâu rất rõ ràng có thể nhìn ra hắn thần trương. Ngoài thân đệ tử càng là cực kỳ hoảng sợ, như vậy kinh khủng uy áp bọn họ chưa hề cảm thụ qua, liền xem như tại tông chủ trên thân, bọn họ cũng chưa từng rơi vào như vậy trạng vận. Chương 270, Tô Nhã Yên hiện thân, chương 270, Tô Nhã Yên hiện thân. Vọng ngoài đệ tử càng là trực tiếp quỳ rũ dưới đất không dám phản kháng chút nào, cảnh tượng như vậy sau đó, Diệp Lam cái này mới có chút ngẩng đầu lên, nhìn hướng trước mặt nam tử trung niên. Tại Diệp Lam ngẩng đầu một cái mắt, Tô Ngạo có một loại rơi vào vực sâu vạn trượng họng hút, không chỉ có chút không nhịn được thân thể run dậy một cái, vội vàng ôm quyền lưng cung khuất thân nói: "Các hạ, tại hạ chính là cái này tông môn tông chủ, không biết các hạ vì chuyện gì mà đến, còn mời ngài nói rõ, không nên làm khó ta cái này tiểu tông tiểu phái." Lần này Tô Ngạo rốt cuộc náo không nổi, nháy mắt túi đầu nhận sợ, bởi vì Diệp Lam cho hắn một loại không cách nào phản kháng khí thế, đó cũng không phải ảo giác, chỉ cần Diệp Lam nghĩ, chỉ cần có chút động một cái ngón tay, thay đổi nháy mắt muốn hắn tính mệnh. "Vì chuyện gì?" Diệp Lam dựa lưng vào trên ghế, Món tay có chút gõ cái này tay vịn, thì thầm một tiếng phía sau, liền cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Diệp Lam không nói lời nào, Tô Ngạo cũng không dám ngẩng đầu, cứ như vậy một mực túi đầu thân người con lại, căn bản không dám có bất kỳ động tác khác. Những người càng là ở vòng ngoài không dám lên tiếng, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám một cái. Có cái gì tốt nói? Gây chuyện cứ việc phóng ngựa tới, ta cái này Thanh Phong Tông tuy nhỏ, cũng không phải người nào đều có thể cản rỡ địa phương. Trong chốc lát này, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo cực kỳ mỹ lệ thất ảnh, lớn tiếng đối với Diệp Lam à, càng là đưa tay răng đem Diệp Lam trói thả ra uy áp tàn đi nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm đến một điểm mà thôi. Nhã Hiên, lui ra. Đối các hạ không được vô lễ. Còn không đợi Diệp Lam đáp lời, một bên Tô Nạo liền trực tiếp mở miệng dằn nhưng người nào biết Tô Nhã Hiên căn bản là không có đem Tô Nạo lời nói ngay bảo mà là mở miệng tức giận nói, "Cha, người này đều như vậy vô lễ đối đãi ngươi, ngươi làm sao còn mong chiều hắn a? Nếu không ta đi mời ra ra đi ra." Nhã Hiên, gọi hắn danh tự đồng thời, Tô Nạo còn đối với Tô Nhã Hiên mấy mắt, Tô Nạo như vậy nghiêm túc, Tô Nhã Hiên cũng chỉ đành tạm thời không nói chuyện, Dầm chân một cái đứng ở một bên. Thấy Thế Diệp Lam khẽ mỉm cười, một năm trước thời điểm, Tô Nhã Hiên cũng đã rời đi Cựu Thanh Sơn, bởi vì hắn tu học đi đã kết thúc, tu vi hiện tại càng là tại luyện hư sơ kỳ. Thế nhưng khí tức có chút lơ lửng không cố định, hẳn là mới vừa tấn cấp không có bao lâu, cho nên lúc này mới đem cầm không nhẫn nhịn hơi thở, chợt cao chợt thấp. Lập tức Tô Ngạo vội vàng hướng Diệp Lam liền muốn xin lỗi, thế nhưng Diệp Lam trực tiếp đưa tay ngăn lại Tô Ngạo, không cần phải nói Diệp Lam cũng biết Tô Ngạo muốn nói gì, tất nhiên là muốn cho Tô Nhã Hiên cầu tỉnh, để chính mình không nên làm có hắn. Diệp Lam vốn là không có muốn khó sự bọn họ ý tứ, chỉ là muốn biết Diệp gia đến cùng là vì chuyện gì bị đối đãi như vậy, thậm chí gặp phải gì cậu. Diệp Lam đứng thẳng một cái thân thể, bày tỏ cũng không thèm để ý, Tâu ngạo cái này mới thở dài một hơi, sau đó Diệp Lam trực tiếp mở miệng nói ra. Sáng lời nói nói thẳng, Diệp Lam chính là hảo hữu của ta, bởi vì có chuyện quan trọng về không được cái này mới nâng ta trước đến hỏi thăm, hắn đối với các ngươi cũng không có hảo cảm gì, đến mức cái dạng gì phương thức xử lý ta nói tính toán. Lời nói bên trong ý tứ Tâu ngạo có thể rất rõ ràng nghe được, Diệp Lam đối với bọn họ không có cảm giác chính là bởi vì lúc trước từ hôn, càng là bởi vì hiện tại Diệp Gia hủy diệt cùng bọn hắn quan hệ đã dằn co. Liên tính vì thế ra tay đánh nhau cũng sẽ không có chỗ hỏi đến. Lúc trước cái kia không thể tu luyện phế vật, hiện nay Tô Ngạo cũng không phải chưa nghe nói qua sự tích của hắn, đã từng hối hận qua Tô Nhã Hiên lô mãng, nhưng trước mắt tất cả mọi chuyện đều đã không cách nào vãn hồi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách móc chính mình cái này làm cha, lúc ấy thực sự là quá mức phóng túng Tô Nhã Hiên, bằng không cũng sẽ không ngủ thành như vậy kết quả. Nghe đến Diệp Lam giải thích phía sau, Tô Ngạo lắc đầu liên tục thở dài nói: "Các hạ yêu cầu sự tình ta đã minh bạch, nhưng ta Thanh Phong Tông cùng Diệp gia chính là thế giao, càng là thường có lui tới, làm sao sẽ động thủ đối Diệp gia làm ra hành động như vậy?" Nói đến đây, Tô Ngạo lập tức chắp tay nói: "Các hạ, ta Thanh Phong Tông từ trước đến nay cùng từng cái môn phái thế lực giao hảo, chưa hề làm ra khác người sự tình, dù cho chính là có khúc mắc, chúng ta cũng sẽ lựa chọn hòa bình phương thức giải quyết, liền tính đụng phải nhỏ yếu môn phái xúc phạm chúng ta, ta Thanh Phong Tông cũng không có nói làm ra như vậy khác người sự tình a." Nói xong Tô Ngạo càng là trầm giọng chắp tay trịnh trong nói: "Còn mời các hạ chớ nên oan uổng chúng ta, còn mời các hạ minh xét mới là." Nói tới ngược lại là không giả, điểm này Diệp Lam cũng là biết rõ, thế nhưng trong đó điểm đáng ngờ là tại quá nhiều, huống chi phía trước nhận đến chúng bá tin Theo như trong thư sát hại diệp ra người chính là Thanh Phong Tông trưởng lão, đến mức là ai trung bá cũng không có nói ra danh tự, hẳn là không cần biết. Dù sao trung bá cũng chỉ bất quá là cái quản gia mà thôi, tự nhiên không có khả năng tiếp xúc đến những cái kia có cao cấp thân phận người. Dù cho Tâu ngạo như vậy lý do, Diệp Lam vẫn là đem bên hông bảo tồn lại phong thư lấy xuống, đã nhăn nhăn núm núm không còn hình dáng viên giấy thay đổi có thể nhìn ra, lúc ấy người tại nhìn đến phong thư này thời điểm đến cùng có cỡ nào bầu không khí. Lập tức Diệp Lam trực tiếp đem phong thư còn tại Tâu Nạo dưới chân, lạnh nói: "Diệp Lam đã nói qua, giết người chính là bọn ngươi Thanh Phong Tông trưởng lão." hắn cũng đích thân kết luật qua. Nét chữ này quả thật là trung báo viết, ngươi còn cần giải thích thế nào? Tâu ngạo vội vàng đem dưới chân viên giấy nhặt lên, làm nhìn xong chương này tờ giấy thời điểm, tiếng nói đều có chút run dậy, nhưng tốt tại cũng là một tông chi chủ, định lực tự nhiên là muốn có. Các, các hạ, ta chưa từng hoài nghi tới ngươi đã nói lời nói, nhưng tất nhiên nếu là ta tông sở làm sự tình ta tất nhiên là biết rõ, thế nhưng trải qua đoạn thời gian kia điều tra, từng cái vết tích đều biểu lộ rõ ràng sát hại Diệp gia người chính là ma cách làm. Hừ. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, lập tức bụm một tiếng đem cái mông phía dưới làm băng ghế lập nát chắp tay sau lưng tức giận nói: "Chẳng lẽ ta nói liền không phải là sự thật sao? Tất nhiên có thể cho các ngươi để lại đầu mối, tất nhiên là vu oan hãm hại, cấm ma tộc làm lá chắn ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt?" Gặp Diệp Lam nháy mắt nổi giận, Tô Ngạo nháy mắt bị giọa ở, trước mắt ta đây nhưng chính là còn sống tổ tông, càng là Diêm Vương gia phái tới lấy mạng ma quỷ, nếu là hơi không cẩn thận đại khai sát giới, nhưng là phi thức. Ai ngờ, còn không đợi Tô Ngạo mở miệng giải thích, bên cạnh Tô Nhã lập tức có chút đứng vững, trực tiếp đi lên trước, đem Tô Ngạo bảo hộ ở sau lưng, lộ ra mũi đối với nói: "Ít tại cái này trang lão sói vây đuôi." Tại chỗ này làm càn ngươi còn không có tư cách đó. Mặc dù ta tu vi không bằng ngươi, nhưng ngươi muốn tổn thương ta tông bất cứ một người đệ tử nào, ta cũng sẽ cùng ngươi liều mạng. Lập tức nghe đến nàng nói lời như vậy, Diệp Lam cũng có chút nổi giận, nếu biết rõ chân chính nên trị ủy khuất người có thể là Diệp Lam, gia tộc đều không có, chẳng lẽ còn không cho phép bắt hung thủ. Tô Nhã Hiên rõ ràng không sợ Diệp Lam, Diệp Lam là luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, nàng là sơ kỳ, tự nhiên cũng có thể đấu một trận, thú chi nàng cũng không phải là không có thực lực, tự nhiên cân nhắc sự tình liền sẽ ít rất nhiều. Nhã Hiên. không được vô lễ. Chương 271, ngang đụng tới bướm bình. Chương 271: Ngang tàng đụng tới bẩm bình. Tô Ngạo hét lớn một tiếng, nhưng thủy trung vẫn là ngăn không được Tô Nhã Hiên, lập tức Tô Ngạo tâm cơ vốn đều thành một mảnh màu cho tàn. Tô Nhã Hiên không biết, thế nhưng Tô Ngạo có thể là biết rõ. Tại dạng này cường giả trước mặt, sinh tử cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhân ra căn bản sẽ không quan tâm tu vi giới mình người, bọn họ bất quá chỉ là một bầy kiến hôi đồng dạng sinh vật. Tại Tô Ngạo trong lòng hắn hiểu được, trước mắt cái này đeo mũ rộng vẻn nam nhân, thân phận nhất định vô cùng mẫn cảm, hơn nữa còn là lên thành bên trong đi ra, nếu là đắc tội dạng này người, sợ rằng ngày sau thời gian cũng sẽ không sống dễ chịu. Hắn là cái dạng gì người, như vậy vòng xã giao tất nhiên liền sẽ là cái dạng gì người, hiện tại Tô Nhã Hiên đều đã luyện hư kỳ, chắc hẳn Diệp Lam tu vi tất nhiên cũng sẽ tại luyện hư kỳ tại hữu. Mà còn liền tính Diệp Lam không trở về, cái kia trước mắt người này bằng hữu tất nhiên chiếu cố vì thế hôm nay va chạm tìm về mặt mũi. Đang lúc Tô ngạo lo lắng lúc, Tô Nhã Hiên sớm đã rút kiếm nên đón tiếp lấy. Mũi kiếm vung vẩy đồng thời, ép thẳng tới Diệp Lam bên hồng, nhìn như muốn đem h chặt ngang nhưng trên thực tế bản không có muốn bên dưới nặng tay ý tứ, cũng không phải là nói nhường cho Diệp Lam, mà là chính nàng biết Điệp Lam tính sổ sách cũng chỉ là còn tô ngạo một cái mặt mũi, phụ thân nàng ngày bình thường nhất muốn chính là mặt mũi, hôm nay người xa lạ này như vậy chèn ép phụ thân của mình, ngày sau làm sao nhắc đến bắt đầu. Còn nữa chính là hy vọng, trước mắt người này không phải cái gì đại ác nhân a, bằng không trong vòng một chiêu, đủ để muốn tính mạng của nàng. Quả nhiên, đang lúc mũi kiếm rít tới Điệp Lam bên cạnh lúc, Điệp Lam căn bản liền không có muốn động ý tứ, Điệp Lam cũng chỉ là tùy ý vung tay lên, đem tô nhã hiên đánh bay ra ngoài, sau đó đem nàng chế tại chỗ, để hắn không cách nào động may. Cương đại tinh thần lực, đem bốn phía tất cả người toàn bộ đều bao phủ lại. Nếu như người nào hơi có chút dị động, Diệp Lâm đều sẽ phát giác, sau đó những người này khẽ run thân thể, đừng nói là động, gặp Tô Nhã Hiên bị khống chế, bọn họ liền lên tiếng cũng không dám. Thấy thế Thanh Phong trưởng lão liền vội vàng tiến lên cầu xin tha thứ. "Đại nhân, đại nhân." Thủ hạ Lưu Tỉnh, "Nhã đầu này không có muốn đả thương ngươi ý tứ, nàng tâm tính không xấu, mong rằng đại nhân không muốn đả thương nàng a." Thanh Phong trưởng lão sắc mặt bên trên gấp gấp không khó coi đi ra, hắn là thật đang lo lắng Tô Nhã Hiên, đồng dạng tại nhìn đến Thanh Phong trưởng tuổi đã cao còn quỳ trên mặt đất, Hiên có chút bực tức nói, thanh Phong gia gia, Ngươi không muốn quỷ cái này hỗn đản, cho dù chết có gì phương, ta Thanh Phong Tông không phải là không có cốt khí. Lời này mới ra, lập tức hai người đều cúi lên, liền Tô Ngạo cũng khuất thân bái tại Diệp Lam trước người, thỉnh cầu Diệp Lam không muốn thương tới nữ nhi nàng tính mệnh. Tô Nhã Hiên từ nhỏ là Thanh Phong trưởng lao nuôi lớn, không thể nghi ngờ hắn cũng là đau nhất Tô Nhã Hiên, gần như đã xem như chính mình thân tôn nữ, liền lần trước đi Diệp Lam trong nhà Cố Tình gây sự, đều là hắn cùng đi. Cái này liền có thể nói rõ, Tô Nhã Hiên có thể có được hôm nay như vậy ngang ngược tính cách, đều là bị quen đi ra, nhưng Diệp Lam tính tình cũng bìnhĩnh, làm sao có thể tam nhãn hai ngữ liền bị bọn họ trò thuyết phục. Mà con chính mình hiện tại cải trang nhân vật, chính là loại kia cao cao tại thượng, không nhìn thế tục sâu kiến người, cái này càng thêm không thể bỏ qua Tô Nhã Hiên va chạm. Khi thế tựa như hôn tiên ám địa báo cát, đem hai người hất bay đi ra, nhưng thực tế cũng không có hạ sát thủ, chỉ là đem bọn họ đẩy lui mà thôi. Lập tức Diệp Lam lạnh giọng hừ một cái nói: "Hừ, thật sự là hảo hảo vô tri, các ngươi có tư cách gì vì nàng cầu tình? Ta cho ngươi thời gian để ngươi tìm ra hung phạm, nếu không, hôm nay Thanh Phong Tông như vậy xóa tên. Niệm tình các không dễ, ta hiện tại tính tình đã rất tốt." Tô vội vàng nhe răng đứng lên, Sắc mặt có chút khó xử, nhưng Thủy Trung vẫn là vô cùng thấp đối Diệp làm nói. Các hạ ngài có chỗ không biết. Chuyện xảy ra cùng ngày chúng ta cao tầng không hề tại cái này, mà là ra ngoài đuổi bắt một cái bốn sao linh thú, cho tới khi ngày phát sinh sự tình không có kịp thời xuất thủ cứu rút, nhưng tại chuyện xảy ra về sau, chúng ta cũng là ngay lập tức chạy tới nơi đó chỉ là. Nói tới chỗ này Tâu Ngạo cũng không có nói thêm gì nữa, thế nhưng đại thể sự tình Diệp làm cơ bản có thể đoán được. Tâu Ngạo lại đi thời điểm, sợ rằng Diệp ra đã sơm trở thành một vùng phế tích mà còn không có một người sống Cái này rõ ràng chính là một chàng rất có, có kế hoạch tính ám sát Diện Môn, làm chuyện này người nhất định có mục đích gì, mà còn người này năng lực tổ chức tất nhiên vô cùng khủng lồ. Nếu như dựa theo Tâu ngạo nói tới, cùng ngày bọn họ làm nhiệm vụ đội bắt 4 sao linh thú, hạ nguyên giới còn ai có thực lực như vậy đem Diệp ra Diện Môn. Nếu biết rõ Diệp ra là có 30 vị Nguyên Anh sơ kỳ trưởng lão, đại trưởng Lao tu vi càng là cùng phụ thân không sai biệt lắm, đều tại Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, có thể đem bọn họ toàn bộ chấm dứt, trừ phi cùng Thanh Phong Tông giữ lẫn nhau bình thế lực mới được. Thanh Phong Tông tổng cộng có 36 vị nguyên anh kỳ trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình, trong đó 6 vị bên trong 3 vị đều là nguyên anh trung kỳ, còn lại 3 vị chính là nguyên anh đỉnh phong, trong đó còn có 2 vị là hóa thần thượng kỳ nữa lão. Chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ thực lực như vậy mới có thể san bằng diệp ra, nhưng cũng không thể là hoàn hảo không chút tổn hại, phụ thân thực lực Diệp Lam là biết rõ, phụ thân lâu dài đó thể, không những năng lực kháng đòn siêu cường, liền tính đồng thời đối mặt ba tên nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, đều có thể chiến mà không rơi vào thế Cứ như vậy Thanh Phong cũng là triệt để tẩy thoát hiềm nghi, thế nhưng Diệp Lam không cam tâm. Trừ bỏ bọn họ Diệp Lam thực tế tìm không ra có thể đem ra tộc mình hủy diệt thế lực, chẳng lẽ chính như bọn họ nói tới như vậy? Thật sự là ma tộc người xâm nhập vào Diệp ra. Nhưng cái này căn bản liền không hợp lý. Hạ Huyền giới chỗ như vậy, Diệp Lam cũng chỉ là một cái tiểu thế gia, căn bản là không có cái gì đáng tiền có thể cướp đoạt đồ vật. Nhưng câu ngạo tất nhiên đều đã nói như vậy, Diệp Lam cũng không tốt lắm khó, theo bọn họ lên trên bục xuống nói, Diệp Lam từng nói qua với ta, viết thư người gọi là Trung bá, tất nhiên chuyện xảy ra thời điểm hắn có thể viết thư, liền đủ để chứng minh hắn còn sống, đã các ngươi hạ huyền giới đệ nhất cường tông. Cái kia tìm ngươi làm chuyện này hẳn là không có vấn đề gì à. Gặp như vậy như vậy, Tâu ngạo nháy mắt buông ra một hơi, hắn hiểu được trước mắt cái này mang ngũ rộng về người, không có làm khó bọn họ ý tứ, mà còn cần tìm tới cái kia Diệp ra còn sống quẩn ra. Tâu ngạo là cái người biết chuyện, liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Các hạ ý tứ ta minh bạch, ta hiện tại liền hạ lệnh, Thanh Phong Tông trên giới toàn thể tìm kiếm Diệp quản gia hạ lạc, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Minh Bạch liền tốt. Diệp Lam gật, gật đầu, liền một lần nữa đem một cái ghế hoán đi ra, ngồi tại phía trên về sau, có chút nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Ý niệm thúc dục đồng thời Diệp Lam Sau Lương bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn hồ điệp, khi nó xuất hiện một nháy mắt Tô ngạo mồ hôi lạnh nháy mắt nhỏ giọt xuống, quay người liền rời đi nơi này. Lập tức cuối cùng còn đánh giá thấp nói, Ngũ tinh huyết ma điệp. Người này đến cùng là lai lịch gì, lại có hai cái năm sao ma thú, hảo hảo khủng bố. Chương 272, Diệp Lam giận dữ, chương 272, Diệp Lam giận dữ. Diệp Lam nhắm mắt lại nhưng không đại biểu hắn tại đi ngủ, chẳng qua là tại nhắm mắt điều khiển huyết ma điệp đi điều tra trung bá hạ lạc, cần tinh thần lực điều khiển tự nhiên cần một lòng. Huyết ma điệp không có lực sát thương gì, Diệp Lam hiểu nhất sự tình chính là căn cứ thân thể bên trên lưu lại mùi, hoặc là những cái kia trên thân lưu lại nhỏ bé yếu ớt hạt tròn tìm kiếm định vị, cái này muốn so nghe mùi còn muốn tinh chuẩn. Đương nhiên, nói huyết ma địa không có lực sát thương là không thể nào, dù sao cũng là năm sao ma thú, tại nó phía dưới sinh vật, nếu như đem huyết ma địa chọc giận, ngay mắt liền sẽ đem cắn xé thành hai nửa. Huyết ma địa cánh liền tựa như sinh trưởng ở trên thân to lớn lưỡi dao, có thể vô cùng nhẹ nhõm cắt chém bất kỳ vật gì. Nghe đến Tô Nạo đánh giá thấp âm thanh về sau, Diệp Lam cũng không có đáp lời, cũng là tà tà cười một tiếng, dạng này năm sao ma thú, Diệp Lam có trên trăm con chậm giọng về sau, Diệp Lam cũng không có tại lời tiếng, đồng thời Tâu Ngạo đích thân mang người đem đạo này chỉ lệnh phát đi xuống, hơn ngàn mệnh đệ tử liên kết động, cùng với to con thế lực nhỏ, Tâu Ngạo đều là đích thân ra lệnh. Toàn thành người gần như toàn bộ đều bị điều động, chỉ vì tìm kiếm Diệp ra cuối cùng người kia, chính là Diệp ra quản gia trung Bá. Diệp Lam triệu hồi ra Huyết Ma Địa về sau, ngay lập tức liền đi đến Diệp ra tiêu hủy vị trí điểm, như muốn tìm kiếm một chút có thể dùng manh mối. Huyết Ma Địa nhìn đồ vật thị giác là không đúng, linh hồn thể cùng người sống kết cấu trong mắt hắn đều là không giống, Diệp Lam có thể thông qua khống chế tinh thần đồng dạng có thể vô cùng tùy tiện phân biệt ra. Nhưng làm huyết ma địa tiếp cận nơi này lúc, chỗ nhìn cảnh tượng thì là một mảnh cháy đen, căn bản không có bất kỳ cái gì manh mối, tất cả có thể dùng đồ vật gần như đều bị một cái đại hỏa cho đốt sạch. Tốt tại phía trước lại xuất phát thời điểm Diệp Lam đem viên giấy cho huyết ma địa phân tích qua, trừ bỏ khí tức của hắn, liền còn có 4 đạo khí tức. Trong đó một đạo nhưng thật ra là tông đạo, Diệp Lam đem bài trừ, còn có một đạo khí tức là ngao liệt, rất dễ dàng phân biệt, Diệp Lam cũng theo đó bài trừ đi, nhưng còn có một đạo chỉ phương hướng cũng là Cựu Thanh Sơn vị trí phương hướng, khí tức vô cùng đất. Đây chính là khoảng cách quá xa tạo thành, Diệp Lam cũng không có quá để ý. Hẳn là phía trước đưa tin đệ tự cho, cũng chỉ có bọn họ một cái sơ qua. Trong đó còn giữ lại cuối cùng một đạo khí tức liền hẳn là Trung bá, nhưng khí tức xoay quanh vô cùng lột xộn, hẳn là phía trước từng có bị đổi giết, Trung bá đang điên cuồng cảm mệnh. Lập tức đi theo khí tức đi vòng vài vòng về sau, liền tiến vào trong rừng cây, cái này một mảnh là không người khu vực, bởi vì không có người nào đi mà mang, trừ bỏ lên núi săn thú người, liền không có người lên núi. Diệp Lam theo một đạo khí tức này đuổi bắt, đồng thời cũng phát hiện rơi xuống địa phương có mấy đạo vết máu khô, còn có một chút đoạn đường hành thương xe ngựa ép qua vết tích, nhưng những này Diệp Lam đều không có để ý. Theo huyết ma địa phân tích ra được khí tức biểu hiện ra, trung bá cuối cùng phương hướng sắp đi vậy mà lại lần nữa gấp trở về, chỉ địa phương chính là Thanh Phong Tông. Lần này Diệp Lam Tâm cũng là một trận run rẩy, chắc hẳn hẳn là bị bắt sống, chính như cùng trung bá nói tới, sát hại Diệp ra người, tất nhiên là Thanh Phong Tông sợ tác sợ vi, lập tức dựa theo khí tức chỉ dẫn, Diệp Lam một lần nữa về tới Thanh Phong Tông. Tại Thanh Phong Tông phía sau núi âm u trong địa lao mới tìm được đã gần sắp chết Trung bá, khí tức một đoàn xám xị không nói, sinh mệnh khí vô cùng yếu đớt, xuyên thấu qua huyết ma địa vách mặc dù không thể thấy rõ trung bá hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Thế nhưng lập tức quả thực tìm tới, hơn nữa còn sống, chỉ cần những ngày liền đầy đủ. Diệp Lam mở mắt ra đồng thời, nháy mắt đứng người lên, trước mắt thời gian liền đẳng không hướng Thanh Phong Tông phía sau núi bên trên bay đi, tại cái kia một chỗ Diệp Lam nhìn thấy vết ma đĩa, đồng thời xuyên thấu qua hàng rào sắt cũng có thể nhìn thấy bên trong Trung bá. Lúc này Trung bá có thể nói toàn thân trên giới gần như không có nơi tốt, trên thân toàn bộ đều là máu thịt bè bè một mảnh, thậm chí không ít địa phương thịt đều có từng đao từng đao bị mở ra vết tích. Diệp Lam đau lòng, đồng thời lửa giận trong lòng càng thêm khó mà nhẫn lại. Oanh! Diệp Lam đem điệu lao ra toàn bộ nổ nát, nháy mắt đem chúng bá ra. Người khác nhìn không ra, nhưng Diệp Lam là trung bá từ nhỏ nuôi lớn, khí tức của hắn trung bá tự nhiên mẫn cảm không được. Ít. Thiếu ra. người tới cứu lao thân. Thấy cảnh này, Diệp Lam kém chút đau lòng muốn khóc lên, vội vàng đem trên thân tốt nhất chữa thương đan dược lấy ra, chỉ ngoại thương nội thương hắn đều có, tu bổ vết thương chi huyết cũng tương tự có. Diệp Lam căn bản không quan tâm những này thuốc có cỡ nào quý báu, hắn chỉ cần trung bá sống. Trung bá, đừng nói chuyện, là ta tới chậm, ngài chịu khổ. Lời nói còn không đợi nói xong, chúng run run rẩy rẩy chỉ vào một phương hướng khác nói, "Nhanh." Diệp gia đệ tử tại nơi đó nhanh đi cứu, cứu bọn họ. Diệp Lam gật đầu, cong lên trung bá liền hướng hắn chỉ phương hướng tiến đến, thế nhưng nơi đó không có chút nào sinh khí. Cũng chính là nói trừ bỏ trung bá một người, nơi này cũng không có người sống trên mặt đất nằm đều là từng cô thi thể lạnh băng. Sớm đã không biết chết bao lâu, sợ rằng trung bá chính là cái cuối cùng muốn bị giết người, chỉ là bởi vì người kia không có đạt được vật hắn muốn, trung bá cái này mới sống đến nay. "Ven, ven, ven." Diệp Lam giận, trực tiếp ngưng tụ sức mạnh, đem thanh phong tông phía sau núi địa lao chỗ ven đạp, những cái kia Diệp gia tộc nhân cũng toàn bộ bị sâu sắc mai táng tại phía dưới. Diệp Lam trầm giọng nói: "Đã các ngươi là chết ở chỗ này, vậy ta liền để Thanh Phong Tông toàn bộ tông môn cho các ngươi chôn cùng." Diệp Lam ánh mắt đỏ tươi một mảnh, sát ý càng là không chút nào bị ngăn trở thả ra ngoài, Công trung bá đồng thời, Diệp Lam trực tiếp đem đưa đến Thanh Phong Tông đạo tràng chính giữa đi, bởi vì Tô Nhã Yên bị giam cầm không cách nào động đậy, tự nhiên còn lưu lại tại nguyên chỗ, gặp Diệp Lam vùng đến trả có một người. Cảm thấy cũng là một trận tinh tình, phía trước nổ nát địa phương lúc Thanh Tông phía sau núi, nàng tự nhiên có thể cảm giác được, chắc hẳn vừa rồi ba động cũng là bởi vì hắn nổi giận sinh ra. "Các ngươi, đều cốt ra đây cho ta." Dũng Như là dã thu gào thét, toàn bộ Thanh Phong Tông trên dưới một trận run lên trong chỗ tối một vị lão giả bỗng nhiên mở to mắt, lập tức cảm nhận được Diệp Lam gào thét phía sau tất cả mọi người tụ tập tới. Đồng dạng Tâu ngạo cũng là thở không ra hơi chạy về, vội vàng nói: "Các hạ, các hạ tìm đến?" Diệp Lam phát ra một trận cười lạnh nói: "Ha ha, đúng vậy à! Diệp gia tộc nhân, cùng với vị lão giả này, đều là tại các ngươi Thanh Phong Tông trong địa lao tìm ra. Ngươi, Tâu ngạo còn có cái gì có thể giải thích?" Ngươi, nói chuyện đồng thời, Diệp Lam đưa tay, một đạo màu đỏ tím tiệm điện nháy mắt bắn ra. Tô Nạo sau lưng Thanh Phong Tông đại điện trực tiếp sụp đổ, cả tòa phong lốc cũng theo đó bị phá hủy, nhìn thấy một màn này, mọi người thân thể đều mềm nhũn ra. Tô Nạo càng là lắp ba lớp Bắc hỏi nói không ra lời, nhưng Diệp Lam sau lưng nằm trung bá ngúng, nhìn như muốn nói chuyện. Chương 273, lão tử có 100 con, chương 273, lão tử có 100 con. Như vậy như vậy, Diệp Lam cũng vội vàng góp đến trung bá bên người nói: "Muốn nói cái gì trực tiếp nói cho ta, hết thể tất cả ta đều vì ngươi làm chủ, hôm nay chỉ cần ta còn tại không có người có thể động tới ngươi, nếu ai dám, ta người thứ nhất giết hắn." Chúng bá gật đầu ý bảo hiểu rõ. Khàn khàn sinh ý thấp giọng nói, "Là một cái gọi lục trưởng lão sợ tác Sư Vi." Diệp Lam Trường Bảo Hạ nắm đấm sớm đã nắm chặt, nghe đến cái này một cái xác nhận thông tin về sau, Diệp Lam lập tức lên cơn giận dữ, Tô Ngạo càng là ở bên cạnh hung hang giũ lên, lần này hắn thậm chí liền giải thích lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Người trong cuộc đã tìm tới, càng là trực tiếp đem chỉ ra chỗ sai, Diệp Lam mặt lạnh lấy trực tiếp nhìn hướng Tô Ngạo nói, Người! ta là tại các ngươi trong địa lao tìm ra, sự tình cũng là các ngươi người làm, ngươi bây giờ còn muốn giải thích cái gì sao?" Ta, Tô lời đến khóe miệng nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể ngậm từ nhẹn Sự tình đúng là tại bọn họ nơi này phát sinh, cái này cùng hắn thoát không khỏi liên quan, lập tức Tô Ngạo ngẩn đầu lên nói, "Lục trưởng lão người ở nơi nào? Ta nói hắn gần nhất vì sao làm việc quá dị?" Gặp Tô Ngạo kiểu nói này, Thanh Phong trưởng lão vội vàng tiến lên phía trước nói, "Mới vừa rồi bị phái đi ra một đội nhân mã bên trong, Lục trưởng lão mang người tìm kiếm phía tây đi." Nghe xong Thanh Phong trưởng lão lời này, Tô Ngạo lập tức nói thầm một tiếng chuyện xấu, vội vàng nói, "Phía tây là ra khỏi thành. Chắc hẳn Lục trưởng lão sự tình biết chính mình muốn bại lộ cái này mới muốn chạy trốn, mau mau phái người đi truy nã. Nói xong, không ít người cũng bắt đầu hành động. Tô Ngạo đồng thời chắp tay đối Diệp Lam nói xin lỗi. "Các hạ, ta cũng không biết Lục trưởng lão mục đích ở đâu, thế nhưng phía trước nói qua hiện trường từng xuất hiện ma tộc vết tích, ta hoài nghi chuyện này cũng không phải là nguy trang, mà là chân chính cùng ma tộc có trò liên lụy." Dù cho Tô Ngạo là như vậy lý do, Diệp Lam thủy chung vẫn là lạnh leo nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Vậy liền đi bắt, cho dù là ma tộc giết chính là, nhưng nếu là người không có bắt lấy, các người Thanh Phong Tông như vậy tại hạ huyền giới xóa tên a." Diệp Lam vừa lời, trên bầu trời truyền đến một đạo ha ha tiếng cười lạnh, một vị lão giả cực kỳ lạnh nhạt lẳng không chậm chân đi tới, cười ha ha nhìn xem Diệp Lam nói: Cơ hạ quả thật khẩu khí thật lớn, ta cái này Thanh Phong Tông đến cũng tí nhỏ, nhưng cũng không phải mặc người nắm địa phương, lão thân tất nhiên tại lại há có thể ngươi đến làm cản. Vị lao giả này chính là Thanh Phong Tông lão tổ Thanh Liệt Hiên, đồng dạng cũng là hạ huyền giới số một nhân vật, nhưng chưa từng hỏi thế sự, gần như không có làm sao lộ ra mặt. Vâng anh! Lão giả vừa rơi xuống đất, cường đại uy áp trực tiếp bao trùm Diệp Lam, hợp thể kỳ trung kỳ. Diệp Lam hơi sửng sở làm sao cũng không có nghĩ đến lao đầu thực lực vậy mà tại hợp thể kỳ, lập tức sừng sốt một chút về sau Diệp Lam liền có chút khinh thường đem bên người áp tản ra. Hấp thể kỳ uy áp đối với Diệp Lam mà nói, mặc dù có chút chèn ép, nhưng còn không đến mức ép thở không đọc khí, gặp sắc mặt ông lão có chút không giỏi, Diệp Lam trước tiên mở miệng nói: Người không cần như vậy chèn ép ta, ta nói qua, các ngươi Thanh Phong Tông trong mắt ta không tính là cái gì, liền tính đến mấy cái độ kiếp kỳ cũng giống như vậy kết quả, ta nghĩ diệt vậy liền diệt." Gặp Diệp Lam khẩu khí có chút cứng rắn, hơn nữa còn có chút cuồng vọng, Thanh Liệt Hiên có chút hoài nghi, không biết người trước mắt này đến cùng là cố giả bộ bình tĩnh vẫn là nói thật có như vậy mấy phần thực lực. Nhưng lời nói vừa rồi đã nói ra ngoài, nếu là hắn không cho cái bậc thang Thanh Liệt Hiên tự nhiên cũng không tốt bên dưới. Thế nhưng hiện tại Diệp Lam ngay tại nổi nóng, hắn mới sẽ không quản cái gì bợ thằng, nếu là bắt không được cái Tiêu Têu Lục Trường lão, hắn nhưng là thật sẽ để cho toàn bộ Thanh Phong Tông chôn cùng. Các hạ khẩu khí hạ tất như vậy, chúng ta giúp ngươi tìm ra hung thủ chính là, ta cái này Thanh Phong Tông liền không bền vững các hạ quan tâm. Nói xong Thanh Liệt Hiên có chút chắc tay, lấy đó hữu hảo, lập tức mới vừa thả xuống tay, Thanh Liệt Hiên ngữ khí sững sột nói: "Tiên khách." Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, thật sự cho rằng lao đầu này là cái hợp thể kỳ cường giả chính mình cũng không dám như thế nào. Thanh Liệt Hiên ý rất rõ ràng, bọn họ có thể giúp Diệp Lam bắt được hung thủ, thế nhưng Thanh không chào đón hắn để hắn đi là vì không muốn cùng hắn động thủ, nhưng nếu là không đi cũng đừng trách hắn không khách khí. Diệp Lam tự nhiên là minh bạch ý tứ này, đã có dạng này tâm tính Diệp Lam tính bướng bỉnh lập tức liền chạy đi lên, phất tay ngáy mắt, Tử Tinh hổ trực tiếp đứng lên đối Thanh Liệt Hiên gầm gết một tiếng. Thanh Liệt Hiên vừa định muốn quay người, lại bị giống lên vội vặn, sắc mặt có chút âm len đồng thời, một lần nữa xoay người lại đối với Diệp Lam nói: "Các hạ muốn động thủ, còn mời ước lượng bà phần." Cảnh cáo. Bên này là Thanh Liệt Hiên đối Diệp Lam sau cùng cảnh cáo, nếu như không tùy không nên trách Thanh Liệt không nói đạo lý, Diệp Lam có làm sao sẽ sợ hắn, cười lạnh hai tiếng nói: "Ha, ha động thủ lại như thế nào? Ta sợ ta trực tiếp đem các ngươi tông môn phá hủy." Trong chấp nhoáng này Diệp Lam đem lại nói sau khi ra ngoài, Thanh Liệt Hiên nháy mắt nổi giận nói, "Chỉ bằng ngươi, ngươi cứ như vậy có tự tin? Vẫn là căn bản không có đem lão phu để ở trong mắt, liền tính tăng thêm bên cạnh ngươi tiểu lão hổ hình như cũng không đáng chú ý a." Hắn thật đúng là cho rằng Diệp Lam bên cạnh chỉ có một cái năm sao tử tinh hồ sao? Cái kia thật là quá coi thường Diệp Lam thủ đoạn, trừ bỏ cái này một cái, Diệp Lam thân có mấy trăm con linh thú ma thú, hắn nhưng là chân chính tuần thú sư. Gặp Thanh Liệt Hiên như vậy lý do, Diệp Lam cũng chỉ là cười ha ha nói, Cái này một cái đối với ngươi mà nói xác thực không đáng chú ý, nhưng nếu là những cái đâu? Nói xong Diệp Lam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vạn thú tháp nháy mắt bị kích hoạt, trên trăm con ma thú bị cùng nhau tự thả ra, đại địa ma hùng đi ra một nháy mắt trực tiếp đem xung quanh tất cả đệ tử đẩy lui. Tại ngoại giới đối với Diệp Lam tất cả có uy hiếp sự vật, Vạn thú tháp bên trong ma thú cũng có thể cảm giác được, nhìn xem quanh thân bị vây quanh mấy trăm con quái vật, trong lúc nhất thời thanh liệt hiên trực tiếp trận tròn mắt. Toàn bộ Thanh Phong Tông trên dưới khắp nơi đều là thú vật giống, bầu trời bên trong càng là bay lượn động tác không hết phi hành ma thú. Một màn này là tại quá mức rung động người trong mắt, thế cho nên Thanh Liệt Hiên trong lúc nhất thời không nói ra lời. Bảy cái tám con năm sao ma thú hắn xác thực không để vào mắt, nhưng nếu là 100 con đâu? Trong đó còn bao gồm có năm sao trở lên ma thú, bọn họ uy áp càng là đáng sợ quan trọng hơn. Diệp Lam thản nhiên nói, không biết những này có thể hay không san bằng người thanh Phong Tông. Nếu là không được ta cảm thấy ta có thể tại thêm 100 con đẳng cấp giống nhau làm sao? Diệp Lam giọng nói nhàn nhạt liền tựa như hắn căn bản không phải người trong cuộc, mà là vây xem nhìn tưởng người đồng dạng, gặp Diệp Lam bộ này Thanh Liệt Hiên nháy mắt không biết nên nói cái gì tốt. Lần này có thể nói bọn họ thật là đá vào tấm sắt, mà lại là một cái vô kiên bất tồi tấm sắt. Chỉ là động động ngón tay liền đủ để muốn bọn họ tông môn trên giới tất cả người. Liên một bên vừa bắt đầu có chút phẫn nộ Tô Nhã Hiên đều có chút rung động, tại nhìn hướng Diệp Lam thì có một loại không nói được hàn hốt, mà chính mình liền tại phía trước còn muốn cùng hắn động thủ, như vậy ý tưởng ngây thơ kém một chút liền đem Thanh Phong Tông toàn bộ tông môn đưa đi vào. Dạ này ma thú lao tử có 100 con, ta hỏi ngươi đủ nha. Chương 274, truy ná lục trưởng lão, chương 274, truy ná lục trưởng lão Rất có ba khí gầm thét để người ở chỗ này toàn thân du lên, càng là không người nào dám nói câu nào, liền một bên Thanh Liệt Hiên đều có chút nghẹn lời, xấu hổ. Thực sự là xấu hổ, càng nhiều chính là sợ hãi. Liễn Như là người trước mắt nói tới như vậy, cái này muốn hắn nghĩ, đừng nói là một cái thanh phong tông, chỉ sợ sẽ là tại đến ba cái bốn cái, cũng căn bản không tại hắn lời nói bên dưới, trong lúc nhất thời Thanh Liệt Hiên có chút tiếp không lên lời nói. Làm sao? Hiện tại không điên cuồng, hiện tại không lợi hại. Đừng nói là ngươi. Liễn tính độ kiếp kỳ lao quái vật tại ta chỗ này đều phải nhìn sắc một cái hợp thể kỳ tính cái dễ hay nào? Cái kia sợi lông, cái này. Liên Tính Diệp Lam khi như thế nhiều người mặt mở miệng giận trọc, Thanh Liệt Hiên vẫn như cũng là không dám có chút muốn cái lại ý tứ, tùy ý Diệp Lam mắng hắn mấy lần. Kỳ thật Diệp Lam cũng rất im lặng, đi ra ngươi liền đi ra, ngươi trang cái gì đồ chơi, ngươi nếu là khách khí nói chuyện với ta, ta sẽ để cho ngươi liền đầu cũng không ngẩng lên được. Diệp Lam cũng lời lại đi phản ứng hắn, lập tức đem trung bá dơ lên, chống trọi tại trên vai của mình rồi nói ra. Thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian đi bắt người, chờ ta đây tự tay duyệt các ngươi phải không? Thanh Liệt Hiên không dám nói nhiều một câu. Lịch thân mang theo Tâu Nạo trở hơn 30 vị trưởng lao tiến về đối bắc, trong chấp nhoáng này con mắt của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là bắt lấy Lục trưởng lão, chỉ cần giao cho cái kia mang mũ rộng vành nam nhân, như vậy bọn họ liền có thể trốn qua một kiếp. Đại đội nhân mã theo tây phương hướng bắt lấy, trong đó có hai đội nhân mã thảm thức phong tỏa, hướng tây nam cùng phương hướng tây bắc phụ cận lục soát, để tránh Lục trưởng lão sẽ lựa chọn ở nửa đường thay đổi đường chạy trốn. Thanh Liệt Hiên xuất mã, thiết lập sự tình đến tự nhiên là sạch sẽ hơn nhanh nhẹt chút, cũng gần như chỉ ở nửa giờ thời điểm liền đem cái kia cái gọi là Lục trưởng lão lấy trở về. Lúc này Diệp Lam thị là chiếm đất làm vua. Tất nhiên Thanh Phong Tông đạo tràng đại điện không có, như vậy Diệp Lam liền trực tiếp chọn lấy một căn phòng xem như trung bá nghỉ ngơi địa phương. "Các hạ, người ta đã mang đến, có cái gì muốn thẩm vấn, còn mời ngài đi phòng nghị sự cùng chư vị trưởng lao trao đổi." Ngoài cửa tông nào âm thanh vang lên đồng thời, còn có không ít người xin đợi tại cửa ra vào, tùy thời chờ đợi Diệp Lam khôi phục, mà tôi Nhã Hiên thì là tội nghiệp đứng ở nơi đó, từ phía trước đến bây giờ, Diệp Lam cũng không phải là cố ý khó xử nàng, mà là đã đem chuyện này quên mất. Nhưng Diệp Lam không đi làm, không ai dám nói chuyện, dù sao Diệp Lam bây giờ tại mắt của bọn hắn bên trong chính là một cái sát tinh, chỉ cần hơi hầu hạ không phải mái. Nói không chừng liền sẽ giết một người giải giải hận. Liền lao tổ đều không phải trước mắt đeo mũ rộng vành nam nhân đối thủ, các trường lao khác cùng với đệ tử cũng không dám lên phía trước chất hỏi, tại chỗ này cũng chỉ có thể có lao tổ cùng thân là tông tộc Tô ngạo có thể có hắn nói chuyện tư cách, đổi lại người khác, hiện tại chỉ sợ sẽ là tiếp cận Diệp Lam một bước đều sẽ bị trực tiếp dọa đi tiểu. Không có người sẽ tự chuốc độc nhã, lại không người sẽ cảm thấy chính mình mạnh lớn, làm Diệp Lam nghe đến ngoài cửa tiếng kêu to về sau, liền đáp ứng nói: "Trước đi quá ta sau đó liền đến, hi vọng các ngươi thích thời điểm." Ngoài cửa liền không tại có bất kỳ tiếng trả lời. Trực tiếp dựa theo Diệp Lam phân phó đi trước đi phòng nghị sự. Trung bá, ngươi trước tại chỗ này dưỡng thương, bọn họ cũng không biết ta chính là Diệp Lam, còn mời ngươi nhất thiết phải không muốn đi sót tiếng gió, đợi ngươi chưa khỏi thương thế, ta liền dẫn ngươi cùng một chỗ về Cựu Thanh Sơn, Diệp ra không có, ta tất nhiên muốn đem phía sau hung thủ tìm cho ra." Chúng bá đã rất khó tại mở miệng, chỉ có thể khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch, sau đó liền có chút buồn ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Lam cũng không biết cho chúng bá dùng bao nhiêu linh dược, nhưng làm sao thương thế đã đến căn cơ, liền xem như bảo vệ tính mệnh, về sau cũng rất có thể sẽ lưu lại mà bệnh. Rất nhanh Diệp Lam liền đứng dậy đi tới cái kia Thanh Phong Tông cái gọi là phòng nghị sự, kỳ thật cũng không lớn, chỉ bất quá chính là một gian thoạt nhìn tương đối giản lược phòng ốc, đi vào về sau tất cả mọi người đứng lên. Diệp Lam đi lên trước, Thanh Liệt Hiên trực tiếp đi tới đích thân đó lấy, lập tức làm dấu tay xin mời, Diệp Lam cũng không có cự tuyệt, thoải mái ngồi ở chủ vị. Cũng không lâu lắm, một cái toàn thân rách nát lại đều là vết máu nam tử bị còn tại trong đại sảnh, gặp trước mắt như thế nhiều người, từ hôm nay sớm đã là khó thoát khỏi cái chết, cũng bèn bèn bẻ ngốc tại đó không nói gì. Từng có kinh nghiệm của lần trước, Diệp Lam cũng là sợ hai hắn tự sát, lập tức đi lên phía trước, một chân trực tiếp giống tại trên đầu gối của hắn, cứ thế mà đem chân trái của hắn giống sẹp. A! Rất có tiếng kêu thảm thiết thê lương ứng thanh mà lên, đồng thời Diệp Lam trực tiếp ngạc ở cổ của hắn, quả nhiên hàm răng của hắn bên trong có một cái màu đen đồ vật, Diệp Lam lập tức dùng linh lực đem nó bọc lại, để tránh làm nát hoặc là phun đi ra. Đem lấy ra về sau trực tiếp ném xuống đất, rồi mới lên tiếng. Phía trước bắt lấy qua các ngươi người, biết các ngươi loại này quỷ dị tự sát phương thức, hẳn là không nghĩ khi còn sống quá mức thống khổ a. Ha ha. Diệp Lam cười lạnh lập tức đem nam tử trực tiếp ném xuống đất, ngồi trở lại chủ vị về sau, mọi người cái này mới nhìn đến vừa rồi cảnh tượng, nhịn không được hít sâu một hơi. Phía trước Diệp Lam một cấp kia trực tiếp đem hắn chân trái mấu chốt dấm thành thính nát, cái này hạ thủ là tại quá mức gây tan ác độc, mọi người càng thêm không dám nhìn thẳng Diệp Lam. Tất người bây giờ liền tự sát quyền lợi cũng không có, thực không dám giấu giếm ta có một vạn loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết, vừa rồi chỉ là thứ nhất, cũng là một cái cảnh cáo. Lập tức, Diệp Lam trên gh nhớ tới một cái chân, một bộ thoải mái nhàn nhã dáng dấp. Ta có thể chậm đem ngươi lại cánh tay chân gỡ trừ bỏ, hoặc là từng mảnh từng mảnh cắt bỏ, lại hoặc là đem ngươi linh hồn lột trừ bỏ, dùng đặc tu hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt. Nói đến đây, nam nhân càng là hung hăng run dậy một chút, biết chính mình sẽ chết, thế nhưng hắn thật không biết mình có thể gắng bao lâu. Nam tử trầm dãi thần, bộ dáng tựa như tại suy nghĩ thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được, run dậy nói: "Ngươi, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết rõ sẽ nói cho ngươi biết." Lập tức nam tử trực tiếp mềm nhũ ra, Diệp Lam đóng gói đơn giản cũng là một trận cười lạnh, lập tức hỏi: "Các ngươi hủy diệt Diệp gia mục đích là cái gì? Diệp gia chủ Diệp Vân Tiên ở nơi nào?" Nam tử ngừng lại một chút, lập tức vội vàng mở miệng nói: "Diệp gia nhà ở biết nhất" cũng không có người bắt lại hắn, về phần tại sao muốn hủy diệt Diệp ra, đó căn bản không phải ta có thể biết rõ, cũng không phải ta có thể chủ đạo đến, người nhà của ta đều tại cái kia nhân viên bên trong, ta chỉ là một con cờ. Diệp Lam sững sở, không nghĩ tới phụ thân vậy mà còn sống, người này tuyệt đối không có nói sai thành phần, đã như vậy Diệp Lam trong lòng treo lấy viên đá kia liền cũng ăn rơi xuống. Đến mức những chuyện khác, Diệp Lam có thể hoàn toàn không cần hỏi, phía trước hắn cũng đã nói hắn chỉ là một con cờ, có thể biết rõ sự tình tự nhiên có hạ, Diệp Lam thuận miệng hỏi, người chủ trì là ai? Chương 275, ma tộc muốn có được độ vật, chương 275 Ma tộc muốn có được đồ vật là La Ma tộc thủ lĩnh, ta cũng không muốn cùng bọn hắn làm bạn, càng không muốn phản bội nhân loại, thế nhưng người nhà của ta tính mệnh toàn bộ đều tại hắn một ý được à. Nói xong Lục trưởng lão trực tiếp khóc lên, đến mức vết thương trên người đau trong mắt hắn không coi là cái gì, khóc xong tất cả đều là bởi vì hắn chỗ cố kỵ. Các hạ người này có lẽ xử lý như thế nào? Tô Ngạo dẫn đầu hỏi, kỳ thật không cần nghĩ hắn kết quả cũng là chú định, Lục trưởng lão từ sớm muộn đều sẽ có một lần chết, liền tối đầu nói, ta tự biết không cách nào sống tạm, nếu như có thể ta nghĩ chết thống khoái chút. Nói xong Lục trưởng lão yên lặng nhắm lại, Chờ đợi mọi người cho hắn xử lý tử hình, Ai ngờ Diệp Lam thầm than một tiếng nói: "Đi, thả hắn a, hắn sợ dĩ sẽ làm như vậy hoàn toàn là xuất phát từ bị bức ép, nếu như không phải dùng người nhà tính mệnh bức hiếp, hắn làm sao đến mức cái này." Lục Trường lão sững sờ, không nghĩ tới trước mắt mang ngũ rộng vẻ người vậy mà lại hảo tâm buông tha mình, liền Diệp Lam bên người mọi người cùng với Tô Ngạo đám người đều không có tỉnh táo lại. Mới vừa rồi còn là một bộ hung thần sát sát, càng là trực tiếp đạp gây nhân ra một cái chân, nhưng bây giờ đột nhiên lại hảo tâm buông tha hắn. cái này để mọi người vô cùng không hiểu, càng đoán không ra Diệp Lam tâm tư. Lục trưởng lao cũng là liên tiếp nghi hoặc càng nhiều thì là kinh ngạc làm sao cũng không có nghĩ đến liền lại như vậy dưới tình huống diệp Lam còn có thể tha hắn một lần diệp lam buông tay bình tĩnh nói chủ như không phải hắn mà còn hắn cũng là người bị hại ta vì cái gì muốn đi khó xử hắn lại nói ta bây giờ muốn tình báo đã được đến thả hắn một cái mạng có gì không thể nghe diệp Lam nói xong lục trưởng lao trong hốc mắt ngăn không được ra bên ngoài giữ lại nước mắt mặc dù bị trói gỗ nhưng hắn vẫn là nhẫn nhịn trên chân kịch liệt đau nhức chúng điệp đối với diệp lam dập đầu một cái khấu đầu ta cố mối nhân cảm ơn các hạ Â cũng biết Lập tức Diệp Lam đứng người lên, tại bên cạnh hắn thả một viên hương lên nói: ăn hết bảo vệ ngươi gãy chân tỏa sáng tân sinh, tuyệt không hậu hoạn, thế nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, ma tộc động tính đến cùng đúng là cái gì, bọn họ đến cùng có chuyện gì đi tới hạ huyền giới quay phá?" Lục Trường lão ngừng lại một chút, lập tức nói: "Theo ta được biết, ma tộc người tựa như đang tìm kiếm biết cái gì, nhưng ta cũng chỉ là một lần tình cơ nghe được, thế nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không biết." Diệp Lam gật gật đầu phía sau, liền ra hiệu chính mình minh mạch, lập tức liền chuẩn bị đi ra ngoài cửa, mà lập tức Lục Trường lão đem chân máu tươi ngừng lại phía sau, liền chạy Diệp Lam nhún nhảy một cái đuổi theo. Vừa rồi Diệp Lam nghe đến Lục trưởng Lao nói về sau, một mực đang nghi hắn nói tới ma tộc người đang tìm đồ vật là cái gì, bọn họ đến cùng muốn có được cái gì, vì cái gì muốn chạy Diệp Lam hạ thủ, những này trùng điệp điểm đáng ngờ đầu mâu đều chỉ hướng Diệp Vân Thiên, chính là Diệp Lam phụ thân. Nhưng bây giờ hắn đã mất tích, nếu muốn minh bạch trong đó sự tình ngọn nguồn Diệp Lam nhất định phải tìm kiếm được phụ thân hắn, nhưng hắn lại không biết hướng đi, chính mình cũng không biết phải làm thế nào đi nơi nào tìm kiếm. Hay là Diệp Lam trực tiếp đối bắt ma tộc người, thế nhưng nhiệm vụ lần này hành động ma có thể nói không chừng có ma thần ở sau lưng điều khiển, Diệp Lam căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi hắn nắm giữ cùng ma thần đối kháng lực lượng, nếu không liền tính tìm tới, đó cũng là tại đi tặng đầu người. Vừa đi vừa nghĩ đồng thời, Diệp Lam chợt nghe sau lưng lún nhảy một cái tiếng bước chân, lập tức bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy Lục trưởng lão quẹo một cái chân, bị một tiếng trực tiếp quét quỹ dưới đất, trên không cầu khẩn nói: "Đại nhân, ta, ta đã không có mặt tại Thanh Phong Tông ở lại, nếu như đại nhân không chê, ta, ta nguyện ý làm người tùy tùng." Diệp Lam tà tà cười một tiếng, lập tức lạnh giọng mở miệng nói: "Ta vì cái gì muốn thu ngươi làm tùy tùng? Tu Tù vi của ngươi không tốt vì vậy, ngươi lại sẽ bởi vì chuyện như vậy phản bội tông môn?" Ta làm sao sẽ biết người trường nào thì sẽ đem ta cho bắn đi. Nghe đến đó Lục trưởng lão lập tức hoảng hồn sắc, khé quỷ dưới đất thân thể vội vàng thẳng lên, đối với trên trời chỗ sâu ba cây đầu ngón tay xin thề nói. Ta cổ an đối thiên đạo phát tệ, nếu như ta phản bội ngài, ta thiên lôi đánh xuống, tam hồn lục phách vĩnh thế không được siêu sinh. Nói xong Lục trưởng lão trùng điệp tại Diệp Lam trước người dập đầu nói. Ta biết ta đã bỏ qua một lần, sai lầm như vậy ta sẽ không tại có, đại nhân. Diệp Lam thấy thế quay người đi, cũng không để ý tới Lục trưởng lão, gặp Diệp Lam không muốn thu hắn, Lục trưởng lão chính mình cũng biết chính mình đem không có nơi hội tụ. Chính mình cũng không biết vì sao lại đột nhiên lựa chọn đi theo người trước mắt, thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, người này là hắn có thể đi theo. Như vậy như vậy lục trưởng lão đã biết chính mình sống không nổi, vận dụng cuối cùng một tiên linh khí chuẩn bị tự bạo đan điền tự sát. Nhưng còn không đợi hắn có bộ tiếp theo động tác, Diệp Lam cũng là cảm nhận được ba động của hắn, khỏe miệng hơi dương lên nói. Còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta ô người đi? Nghe đến Diệp Lam câu nói này, lục trưởng lão cũng là sức sở, vội vàng nhẫn nhịn đau đớn trên người. Nuốt nhẹ một cái đi theo Diệp Lam sau lưng, dù cho trên thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn như cũng là không từ bỏ đi theo Diệp Lam sau lưng. Chờ đến Trung bà gian phòng về sau, Diệp Lam ngồi tại trên ghế đầu, ra hiệu lục trưởng lao tọa, nhưng cho dù là Diệp Lam để hắn tọa, nhưng bây giờ thân phận của hắn là tùy tùng, làm sao dám cùng chủ tử ngồi cùng một chỗ, lập tức liền trực tiếp quỷ trên mặt đất. Nghe người nói kêu cô an, hơn 20 tuổi liền có thể ngồi lên trưởng lao chức vị, có lẽ có chỗ gì hơn người. Nói xong Diệp Lam rót cho mình một ly nước trà, thổi thổi một bên nắt lá, nhấp uống một ngụm nói: "Ta người này không có cái gì tính tình, dù cho ngươi là ta tùy tùng, nhưng chúng ta quan hệ không có lên bên dưới, ngươi có thể coi ta là người bằng hữu, ta không phải thương hại ngươi, mà là xem tại trái tim của ngươi." Cố An thèm run rẩy một cái, nhưng cũng không có dựa theo Diệp Lam phân phó ngồi tại trên ghế đầu, không phải là bởi vì Diệp Lam nói hắn không tin, mà là hắn không dám, tất nhiên đã làm Diệp Lam tùy tùng, thì phải có tùy tùng bộ dạng. Diệp Lam biết không khuyên nổi, lập tức thầm than một tiếng, có thể hắn còn không biết, tuổi của mình còn muốn nhỏ hắn mấy tuổi, Diệp Lam căn bản không thích dạng này, nhưng là thấy chính mình khuyên bảo vô dụng, liền trực tiếp đứng dậy đi tới Cố An bên người. Lập tức Diệp Lam trực tiếp đem hắn đặt nằm dưới đất, nhìn xem trên chân vết thương đã hoại tử địa phương, lấy ra một viên đan dược về sau, liền đối với cô An nói: "Ngươi trước đem viên đan dược này ăn, có thể ức chế đau đớn, còn có thể để ngươi tỏa sáng mới xương, bất quá chân của ngươi phía trước thịt đã hoại tử, cần cắt bỏ, nếu như không cần rơi, khả năng sẽ ảnh hưởng lớn lên." Cô An cũng không nói lời nào, mà là gật gật đầu bày tỏ có thể, lập tức liền dựa theo Diệp Lam phân phó đem đan dược ăn, lập tức Diệp Lam tay phải bắt lấy Cố An chân, kia chốc màu đỏ nháy mắt thoát ra, đem liệt về sau Diệp Lam, cái này mới đưa hấp nhận rút ra, đem phía trước thịt chết bỏ. Chương 276, trắng trận cướp đoạt dân nữ, chương 276, trắng trận cướp đoạt dân nữ. Dao ảnh lẽ lên máy mắt, Cố An trên chân thịt chết liền bị toàn bộ cho loại bỏ xuống, phía trước Diệp Lam dùng lôi điện chi lực làm cục bộ gây mê, mặc dù cảm giác sẽ hơi ít một chút, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền đã hết đau. Nhưng cô An vẫn như cũng là chết cắn bờ môi, cứ thế mà như thế ủng hộ đi qua, thế thế, thịt chết đã bị cắt bỏ, Diệp Lam vội vàng đem vết thương của hắn chố gân mạch cầm máu, An đang dựa phía sau Cố An, phải đi qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng về sau mới có thể giải ra mới trấn đến. Dù sao gần nhất Diệp Lam cũng không nóng nảy về Cửu Thanh Sơn, huống chi trung bá thương thế cũng là vô cùng nghiêm trọng, hai người không nuôi tới tầm 7 ngày, căn bản không có cách nào xuống giường. Huống hồ về Cửu Thanh Sơn đường xá xa xôi, chính mình cũng không thể công hai người đi. Lần này trong đó, Diệp Lam ở địa phương không có người dám can đảm tiến lên nhiều loạn bọn họ, càng không có người dám đi đập bọn họ cửa phòng, chỉ là đến giờ cơm thời điểm, có người sẽ lặng lẽ đem ăn đồ vật đặt ở cửa ra vào, sau đó liền chuồn mất. Mấy ngày nay đối với Thanh Phong Tông đến nói, kinh nhất sự tình không gì bằng trực đưa cơm trên này, bọn họ sợ Diệp Lam lại bởi vì một chút sự tình đem bọn họ đánh tan thế. Phong nghị sự bên trên lục trưởng lão bị sống sờ sờ đạp gãy chân sự tỉnh, bọn họ có thể là nghe nói qua, tại tăng thêm Diệp Lam cái kia thực lực khủng bố, bọn họ đều cho rằng lục trưởng lão là cam nguyện làm người hầu cái này mới bảo vệ một mạng. Mấy ngày về sau, Trung bá thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, bởi vì có Diệp Lam ở một bên phụ trợ quan hệ, Trung bá trên thân trọng thương gần như đều là ở cạnh Diệp Lam trên thân dược thảo chữa trị. Có thể hành động về sau Diệp Lam liền mang Trung bá chuẩn bị rời đi, trong đó Diệp Lam cũng không có chuẩn bị đi cùng thành Phong Tông người chào hỏi, dù sao hắn đối với những người này một hạng không có hảo cảm gì. Tuy nói không tính là có cái gì tự hận, nhưng khúc mắc vẫn còn là có. Tống Chỉ Diệp Lam lần này đem bọn họ đắc tội như thế chết, mặc dù bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng tất nhiên là hận chết chính mình. Liên xem như hiện tại thân phận là giả dối, nhưng để hắn đi người nhưng là Diệp Lam, bọn họ không đối phó được người xa lạ trước mắt, tự nhiên sẽ ghi hận Diệp Lam. Cho đến Diệp Lam Cô An cùng với Trung Bá ba người ra Thanh Phong Tông địa giới, đều chưa từng có người phát giác đến bọn họ rời đi, cho đến mặt trời thật cao dâng lên, Diệp Lam cũng vẹn vẹn chỉ là vừa rời đi Thanh Phong Tông đạo tràng mà thôi. Dù sao đi đường không tiện, Trung Bá đã có tuổi, cũng là có thương tích trong người, huống chi Cô An chân còn không có hoàn toàn ra, đương nhiên phải phí chút canh giờ. Dù sao Diệp Lam cũng không nóng nảy, sau khi xuống núi Diệp Lam liền tìm một chỗ khách sạn ở lại, tại chỗ này đến lúc đó có thể nghỉ ngơi cái một hai ngày, coi như là cho chính mình độ cái giả. Từ đi cựu Thanh Sơn về sau, Diệp Lam đã rất lâu không có như vậy nhẹ nhõm qua, mỗi ngày không phải tại tu luyện, chính là đang vì nhiệm vụ chạy ngược chạy xuôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm nay nơi này đến lúc đó đặc biệt náo nhiệt, trên đường phố khắp nơi đều là người, trong đó có không ít người đến là xoay quanh tại hai bên đường, không ít người đều đang sôi nổi nghị luận, nhìn thân sắc đến là lộ ra vô cùng mất tự nhiên, thậm chí có người còn tại chửi mắng. Diệp Lam hiếu kỳ Cũng là đi theo đi qua muốn xem xét một phèn, đối diện chỗ có một chỗ đại hội nhân ra cái bệ, bọn hạ nhân ngay tại bận rộn một loạt sự tình, bất quá thấy thế nào bộ ráng đều giống như đang làm việc vui, nhưng vì sao lại có nhiều người như vậy đang chửi mắng? Vị huynh đệ kia, xin hỏi một chút, nhân ra đây là tại xử lý việc vui, vì sao lại có như thế nhiều người đang chửi mắng? Một cái trong tay cầm hạt dưa nam nhân gặp Diệp Lam hỏi hắn lại nói, thuận miệng đem vỏ hạt dưa phun ra phía sau rồi mới lên tiếng. Huynh đệ, người còn không biết đâu. Người nhà này A không có một cái là đồ tốt đều là cường đạo Bọn họ cái này một nhà nếu không phải có tu vi cao người tại Thanh Phong Tông có kém sự tình, đều sớm bị người cho sống sờ sờ mà lùa ra. Diệp Lam sững sờ, cái này còn không có ra Thanh Phong Tông bao xa, vậy mà còn có thể đụng tới chuyện như vậy. Đừng nhìn là xử lý hỷ sự này, nhà bọn họ tức phụ đều là mỗi một xuống tới, trong nhà lão nhân khóc chết đi sống lại, sừng suốt không quản, nhà bọn họ lao mẫu càng là bởi vì chuyện này khóc chết. A. Nghe hắn kêu nói này, Diệp Lam nháy mắt tới hào hứng, đang lúc hai người thương lượng lúc, chu kia người cửa nhà chỗ bỗng nhiên được mang ra đến một đài màu đỏ chót to. Đang lúc tiểu tử ra ngoài, Một cái lao đầu dáng giúp nam tử bước nhanh đi lên phía trước kêu khóc nói. chu thiếu ra. chu thiếu ra. Lao hán ông cụ giả văn cầu ngài, ngài liền dơ cao đánh khẽ bung tha ta cô nương kia à. Nghe đến khóc tăng đồng dạng động tính, một người mặc áo bào đỏ nam tử bước nhanh từ bên trong cửa đi ra, một chân đem lào hán ông cụ giả đạp lăn nói. Người khóc cái rắm Lao tử coi trọng nhà các người khuê nữ là lao thiên cho người phúc phận, đến ta cái này hưởng phúc tới, người cái lao bất tử thậm chí vẫn không biết cảm ơn. Nói xong nam tử càng thêm chưa hết giận, lại đi tới bổ hai chân, lao hán ông cụ già thân thể vốn là rất suy yếu, quá độ bi thương tại tăng thêm nam tử nặng đạp cái kia mấy cước, không lâu lắm liền nằm trên mặt đất không có nhúc nhích dấu hiệu. Thấy thế nam tử cũng là nhanh đẩy một cái bên người hạ nhân, người kia ra hiệu phía sau vội vàng tiến lên thăm dò hơi thở, lập tức cả năm một tiếng nói. "Xung quanh, Chu thiếu ra, hắn chết." Họ Chu thiếu ra giật mình, vội vàng tiến lên xem xét một phen, lập tức yên lặng nhỏ giọng nói. "Thật chết rồi." Hạ nhân đầu ra hiệu là thật, nhưng lạ thường chính là Trên mặt của hắn cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt sợ hãi, mà là đập bài này gọi tốt nói. Chết liên tốt. Ha ha ha chết tính toán, vừa vận hiện tại không có người đến tìm ta, bằng không láo đầu này mỗi ngày đến tìm ta, ta đã sớm muốn đánh chết hắn." Nói chuyện đồng thời, một cái đồng dạng mặt màu đỏ giá y nữ tử điên cuồng chạy ra, chỉ bất quá trên mặt mao hứ động không khó coi đi ra, tại chỗ này hắn từng chịu đựng vô hạn tra tấn, nữ tử nhìn thấy trên mặt đất chết không nhắm mắt lao hàn ông cụ già, lập tức ngã nhào xuống đất kêu không nói. "Da da, không muốn lưu lại ta." Thấy nàng bộ dáng này, nam tử trực tiếp đem nàng lôi dậy. Đi lên chính là mà bà thai La mắng, Ngày đại hỉ khóc sức mướt, ngươi cho ta tìm không phải mái ta để ngươi cũng không phải mái. Nói xong liền lôi kéo nữ nhân hướng tiểu tử bên cạnh bên trong đi đến, từ chính mình không thể cứu vãn, nữ tử thần sắc thay đổi đến vô cùng tuyệt vọng, trong đó liền xem như lào hán ông cụ già chết vậy mà đều không có người đi lên quản lên ống, Diệp Lăng có chút kỳ quái hỏi, đều người chết chẳng lẽ liền không có người đi lên quấn sao? Cứ như vậy nhìn xem nàng bị ức hiếp, Chờ mắt nhìn người chết. An Hạt dưa nam tử có chút tự nói, huynh đệ, không phải mới vừa đều nói nha, nhân gia có quyền thế. Ta một cái không có thân phận quản cái gì chuyện không quan hệ, lại nói ta chính là mối quản, người nhà ta đều không đủ bọn họ giết. Nói xong liền lắc đầu tiếp tục xem lên náo nhiệt, theo người này trả lời chắc chắn, Diệp Lam Tâm đều ngồi đi. Xem ra cái này Thanh Phong Tông thật đúng là phải thật tốt quản thúc một cái, bằng không về sau còn không biết sẽ trở thành một cái như thế nào ác thế lực. Nghe đến Diệp Lam lời như thế, nam tử lập tức sững số thân sắc. Chương 277, đi ra lăn lộn không sớm thì muộn nếu còn, chương 277, đi ra lăn lộn không sớm thì muộn nếu còn. Huynh đệ, ngươi sẽ không thật muốn lên đi quản a? Vì thế mất mạng có thể là không đáng a? Tại kia họ Chu hỗn đản sớm muộn muốn bị chế tải, ngươi không đáng nghĩ quẩn a. Nam tử còn tại một bên cực lực khuyên can Diệp Lam, bởi vì hắn biết, tại chỗ này không ai có thể là Chu gia đại thủ, chỉ cần cùng Chu ra là một người, ba ngày hai đầu liền sẽ ít người, mặc dù biết là ai làm sự tình. Nhưng chưa từng có người nào dám ở trên mặt nổi đem chỉ ra đến, một khi đem nhất chết, như vậy cái chết của bọn họ kỳ cũng liền chân chính đến. Diệp Lam gặp nam tử chết sống ngăn đón chính mình không để cho mình tiến lên, đoán chừng là thật sợ Chu ra, cũng sợ hãi vì thế Diệp Lam bạch, bạch mất mạng, cái này mới ngăn đón chính mình không để cho mình đi chịu chết. Lập tức Diệp Lam đem đầu bên trên ngũ rộng vành hạ thấp xuống ép, trầm giọng nói: Hắn là cái gì Chu ra cũng tốt, Vương ra cũng được. Liền xem như Thanh Phong Tông lão tổ ở trước mặt ta đều phải đàng hoàng. Nói xong lời này, Diệp Lam liền một cái lắp mình từ biến mất tại chỗ không thấy, nam tử thấy thế cũng là cực kỳ hoàng sợ, chẳng lẽ lần này là thật đụng phải thế ngoại cao nhân phải không? Sau một khắc nam tử liền nhìn thấy Diệp Lam xuất hiện ở Chu gia công tử trước mặt, một cái tay trực tiếp cầm lên một cái chân của hắn, lập tức Diệp Lam vùng tay vừa dùng lực, trực tiếp đem hất bay đi ra. Chu gia công tử cũng không có cái gì tu vi, chỉ bất quá chính là chút cơ kỳ tu sĩ mà thôi, tại chỗ này đến là có thể trở thành đại đa số người bên trên cái gọi là cửa gia. Chu gia công tử bị Diệp Lam hất bay sau khi rời khỏi đây, căn bản là không có hiểu được là chuyện gì, nằm dạ̣p trên mặt đất một trận tiêu rên, xoa chính mình cái mông tựa như là ngã bị thương, trong lúc nhất thời vậy mà không đứng dậy được. Bên cạnh hạ nhân thấy thế, liền vội vàng đem đỡ lên, đi quá trình bên trong, thậm chí liền sắc mặt của hắn đều có chút thay đổi đến khó coi, nói là hoàng hốt cũng không đủ. "Thiếu ra, Thiếu gia! Ngài không có chuyện gì chứ? Ta đỡ ngài!" Ngươi hầu đem Chu công tử nâng đỡ phía sau, thấy xung quanh người đều tại lặng lẽ bên cạnh nhìn, thậm chí có ít người đang thấp giọng cười trộn, một màn này có thể nói để hắn vô cùng tức giận, xoa cái mông đồng thời, Chu công tử đối xung quanh bên cạnh nhìn người lớn tiếng hô náo nói: "Nhìn cái gì vậy? Lại không lăn cẩn thận đem các ngươi trong mắt đều cho móc đi ra." Nói xong, Chu công tử kịp phản ứng phía sau, liền hung tận nhìn xem Diệp Lam, đối nó ác độc nói: "Ngươi cũng đã biết ta là người phương nào? Lao tử không đem ra của ngươi cho lột bỏ đến về sau theo họ ngươi." Bắt đầu Diệp Lam căn bản là không có muốn để ý tới hắn, ai ngờ hắn căn bản không nhìn rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn như cũ tự mình ở một bên trời mắng, trong nội viện nghe đến động tĩnh phía sau, có không ít người đều xuống tới, thấy thế là muốn chuẩn bị đối Diệp Lam động thủ. Thế nhưng Diệp Lam không có chút nào quan tâm, mà là tiện tay đem ngã trên mặt đất cô nương nâng lên, ngã trên mặt đất cô nương tựa như cảm giác có cái gì lực lượng nhẹ nhàng tại bên cạnh mình, đem kéo lên phía sau, Diệp Lam liền nhẹ nói: "Đợi đừng lúc ních, một lát nữa ta đưa người rời đi." Nữ tử khẽ gật đầu phía sau. Diệp Lam liền quay người ngẩng đầu đè xuống xung quanh vây quanh người, gặp có nhiều như vậy người vây quanh, tiểu cô nương ra muốn nói không sợ là tuyệt đối không có khả năng, có thể bởi vì quá căng thẳng, một cái tay chộp vào Diệp Lam trên cánh tay nói: "Ngươi, ngươi vẫn là đi mau đi, bọn họ như thế nhiều người, sẽ đem ngươi cho đánh chết." Còn không đợi lời của cô nương nói xong, một bên Chu công tử, sắc mặt có chút gắc độc nói: "Đi, đi đâu đi đến? Hôm nay các ngươi người nào đều chạy không được, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu." Bên trên: "Đều lên cho ta, đem cái kia mang mũ rộng vành tôn tử bắt lấy." Ta cho các ng người một người thêm hai tháng tiền lương nghe được câu này những cái kia chu công tử cho săn lập tức có chút lư phấn, ngao ngao hướng về diệp Lam lao đến nhưng những người này lại diệp Lam trong mắt căn bản là không đáng chú ý một đám người bình thường mà thôi thậm chí có thể làm cho mình động thủ tư cách đều không có lập tức Diệp Lam Vung tay lên năm sao đỉnh phong sắp đột phá 6 sao đại địa ma hùng nháy mắt ngăn tại hắn trước người lần này Diệp Lam muốn chân chính cho bọn họ một cái cảnh cáo muốn để bọn họ biết đi ra lă lộn không sớm thì muộợn đều là cần phải trả giống đại địa ma hùng Vũ mặt đất bằng đá mặt đất trực tiếp liền bị vôắpp ấy đối với bọn họ mà nói Lúc này Đại Địa Ma Hùng chính là một tòa hùng vĩ đại sơn, là không thể vượt qua. Đại Địa Ma Hùng đi ra nháy mắt, liền đem mọi người quăng bay ra đi, bọn họ lúc nào gặp qua như vậy tư thế, ngao ngao liền chạy ngược về đi. Chu công tử bên người người hầu thấy tình thế không ổn, vội vàng lách mình hướng một bên chạy, lúc này còn quản cái gì công tử hay không công tử, quản chính mình mạng nhỏ quan trọng hơn. Đại Địa Ma Hùng cho bọn họ uy áp thực sự là quá mức khổng lồ, căn bản là không có bất kỳ cái gì có thể năng lực phản kháng, Đại Địa Ma Hùng tùy tiện một bàn tay đều có thể trực tiếp cho bọn họ chết, lại càng không cần phải nói muốn lên đi cùng hắn làm phản kháng. Quả nhiên, không bao lâu công phu Xung quanh cách làm những người hầu kia toàn bộ đều chạy không còn một mảnh, Diệp Lam chậm rãi hướng Chu công tử vị trí đi đến, tràn đầy không quan trọng đem chân đạp tại trên lưng của hắn. Họ Chu công tử kêu thảm một tiếng, đối với Diệp Lam vẫn như cũ không phục, tức miệng mắng to. Một cái nho nhỏ tuần thú sư cũng dám làm càn như thế. Ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi biết đắc tội ta hạ chẳng là cái gì sao? Diệp Lam đến là cảm giác thú vị phi thường, rõ ràng cái này đều đã sắp chết đến nơi, lại không biết e ngại, ngược lại còn tại hung hăng trả lời hung ác. A, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Chu công tử hừ lạnh một tiếng. Tại Diệp Lam dưới chân phát ngôn bừa bại nói: "Ta cho ngươi biết ta là Thanh Phong Tông thứ 29 vị trưởng lao tối tử, hắn là gia gia ta, biết Thanh Phong Tông à, ngươi nếu là còn biết chữ chết viết như thế nào, tốt nhất hiện tại quỷ xuống cho dập đầu nhận sai, nói không chừng tiểu gia ta tâm tình tốt thả ngươi một cái mạng." Chu thiếu gia tại trên mặt đất âm tàn nở nụ cười, trong đầu cũng bắt đầu ảo tưởng này trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vì gối tại trước mặt mình hướng chính mình cầu xin tha thứ, lại vương tha hắn. Nhưng ai biết trôi qua rất lâu, dựa tại chân mình bên trên người căn bản liền không có lấy đi ý tứ. Chu công tử có chút nóng nảy, đối với Diệp Lam hết lớn. Ui ta nói ngươi là lỗ tai được sao? Vẫn là bị sợ ch وأن váng. Ta để ngươi đem chân lấy ra có nghe hay không? Diệp Lam phát ra một tiếng tiếng cười quái dị đối Chu công tử nói, "Đừng nói ra ra ngươi là trưởng lão, liền tính Thanh Phong Tông tông chủ tới, hắn cũng không dám nói nhiều một câu, một trưởng lão tính là gì?" Nghe Diệp Lam tiểu nói này, Chu công tử đầu tiên là toàn thân run lên, sau đó liền cười to lên, thậm chí một lần hoài nghi, Diệp Lam có phải là bị chính mình cho dọa chết. Sau đó nói, "Cho ngươi một cơ hội, đi gọi ra ra ngươi trở về, tốt nhất thực lực đủ nhìn một chút, nếu không ta sợ ta sẽ nhịn không được trực tiếp đem ngươi giết." Nói xong Diệp Lam trực tiếp một chân đem hắn đạp đi ra. Chương 278, Phương Miểu, chương 278, Phương Miểu. Diệp Lam căn bản liền không dùng bất kỳ linh lực gia trì, thậm chí liền khí lực đều chẳng muốn dùng, Chu công tử trực tiếp liền bay ra ngoài, tại trên mặt đất ma sát một hồi lâu cái này mới dừng lại, sát thực nói, nếu không phải sau lưng có cùng một chỗ tảng đá, đoán chừng còn không dừng được. Lam Chu công tử bò dậy phía sau, có thể nhìn thấy hắn tại trên mặt đất nằm phân nửa bên trái, gần như tất cả y phục đã bị mài nát, không ít rõ ràng thịt gần như đã lộ tại bên ngoài, Chu công tử tức giận không chịu nổi, đối với Diệp Lam chính là một trận chửi rủa. Mang thứ gì, Diệp Lam cũng hoàn toàn không có nghe được, chỉ là nghe đến cuối cùng chu công tử hình như để hắn chờ đợi, hắn để cho người lập tức liền trở về. Diệp Lam cùng vốn là không thèm để ý hắn, liền tính không đi còn có thể thế nào. Diệp Lam kéo bên người cô nương liền hướng trong phòng đi, đi địa phương chính là Chu phủ một bên đi Diệp Lam một lần đối cô nương nói. Lần này nếu là không đem đám người này chỉnh lý tốt, người đi tới chỗ nào bọn họ đều sẽ bắt người, húng chi ta còn cho hắn đánh một trận, chờ bọn hắn quản công việc tới, ta cho người nói một chút, nếu là không nghe ta giết chính là Cô nương sắc mặt bỏ bừng, tùy ý Diệp Lam như thế lôi kéo hắn, mặc dù trước mắt người này giọng nói giống như là quạ đen đang kêu, nhưng không quản như thế nào chỉ cần nghe đến, liền có một loại an lòng tẩm rác, gật gật đầu về sau, liền đi theo Diệp Lam vào chu phủ. Chu ra tuy có hạ nhân tại nhìn đến Diệp Lam đường kính đi tới lúc, cùng nhìn đến Ôn Thần đồng dạng liên tục né tránh, căn bản không dám có bất kỳ một người dám tiếp cận. So nói đáp lời, liền cũng không dám nhìn một cái, Diệp Lam cũng lời phản ứng bọn họ, tùy tiện tìm một chỗ đối phương sau khi ngồi xuống lúc này mới hỏi: "Cô nương ngươi họ gì? Cái này Chu gia vì sao muốn làm khó dễ cùng ngươi? Rõ ràng hôn nhân là chuyện hai người tình cảm." ngươi tất nhiên không muốn gả cho hắn, ép buộc không nói liền không có người cho ngươi quản một cái sao? Nghe Diệp Lam nói đến đây, cô nương ra nơi đó nhịn được những này ủy khuất, lúc ấy liền rơi lệ có chút nước nợ nói, "Ta, ta cũng chưa từng nghĩ qua, chính mình vậy mà lại bị dạng này người ép buộc, làm mẫu thân là chuyện này khóc chết, đa đa càng là mới vừa rồi bị bọn họ đánh chết ơi, nếu không phải ân nhân xuất thủ, sợ rằng ta cũng." Lập tức cô nương lau một cái nước mắt nước nở nói, "Ta gọi Phương Miểu, là cái này nữ dân, chỉ là đoạn thời gian kia vào thành buôn bán cá rớp muối kiếm cơm, ai ngờ cái này họ Chu thiếu gia vu vạ chúng ta sập hàng bên trên không đi." Càng là tìm người đem ta bắt đi, theo nội thành tuy nói người này có chút quyền thế, không người dám đắc tội. Nghe đến đó Diệp Lam liền minh bạch tất cả những thứ này, gặp nạn người mãi mãi đều là những này tầng giới lao động nhân dân, huống hồ cái này thế giới vốn là như vậy, nắm tay người nào lớn ai nói lời nói chính là đạo lý quyết định, không người dám phản bác. Nếu không phải Diệp Lam hôm nay đụng phải chuyện này, sợ rằng còn không biết có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy đi vào, Diệp Lam có chút thở dài nói, cái này hạ nguyên giới nhìn như an nhàn, thật tình không biết chính là như vậy hoàn cảnh bên dưới, mới sẽ để những cái kẻ ác nhân có cơ hội để lợi dụng được. Nói xong Diệp Lam ngồi thẳng người, Đối Phương Miểu nói: "Yên tâm đi Phương Miểu cô nương, tất nhiên ta đã đụng phải chuyện này, liền không có không quản đạo lý, chỉ cần ta còn tại liền quản đến cùng." Nói tới chỗ này, thả Phương Miểu sớm đã là nước mắt không thành tiếng, bình một tiếng liền quỳ dạp xuống Diệp Lam bên cạnh, thấy thế Diệp Lam giật mình muốn vội vàng nâng lên, thế nhưng không biết vì sao Phương Miểu chết sống cũng không chịu. "Cô nương, người đây là vì sao? Đứng lên đi, ta chỗ này không thể quỳ, có chuyện gì ngươi nói thẳng, khả năng giúp đỡ đến ngươi địa phương ta tận khả năng giúp ngươi hoàn thành." Phương quỳ trên mặt đất tối đầu, nghe đến Diệp Lam đều đã nói như vậy, cái này mới nhỏ giọng mở miệng nói: Ân nhân ta đã đối nơi này không có lưu luyến, người nhà đều cách ta mà đi, liền tính chính ta tại chỗ này sống, cũng là lẻ loi chơi chọi một người, không chỗ nương tượng. Lập Tức Phương Miểu một tay trực tiếp ôm ở Diệp Lam trên chân, nắm chặt Diệp Lam ống quần khóc lóc nói: "Ân nhân, ta biết bên cạnh ngươi không thiếu đâu người, thế nhưng ta đã không có chỗ, liền tính tránh thoát hôm nay một tiết, nhưng ân nhân không thể thời khắc đều tại, ta cũng không có năng lực tự vệ." Diệp Lam đưa tay đem nàng nâng lên, cơ bản đã minh bạch Phương Miểu ý tứ, lập tức Diệp Lam có chút khẽ một tiếng nói: "Ngươi có biết cùng ta có thể là rất vất vả." Còn không đợi Diệp Lam nói cho hết lời, Phương Miễu nháy mắt lại là té quỵ dưới đất. Đối với Diệp Lam dập đầu nói, Miểu Nhi không sợ khổ, quét dác giặt quần áo, chuyện nhà Miểu Nhi đều sẽ làm, ta là tự nguyện, ngày sau tuyệt sẽ không kêu khổ. Diệp Lam bất đắc di cười một tiếng, lắc đầu nói, "Ngươi đứng lên à, ta có thể rැn ngươi đi, nhưng điều kiện tiên quyết là có một cái yêu cầu, về sau không cho phép đang động bất động liền quỳ xuống, mặc dù ngươi là nữ hài tử, nhưng cũng là muốn có tôn nghiêm, trừ bỏ phụ phụ mẫu ngươi, không ai có thể để ngươi quỳ xuống, biết không?" Phương Miểu gật gật đầu phía sau, liền sơ soạn trên mặt nước mắt, nói khẽ, nhân nói cái gì Miểu Nhi đều sẽ nghe, để ta làm cái gì ta liền làm cái gì." Diệp Lam đầu đang muốn để Miểu Nhi ngồi xuống, liền nghe đến ngoài cửa chuyển đến một trận ồn ào náo động, mở miệng têu gào người, giọng nói cực kỳ lớn, thậm chí có thể nói bên trên là cuồng vọng. Ta ngược lại là muốn nhìn xem cái kia tôn tử dám đến chúng ta quý phủ cái rối. Nương thật sự là ăn gan hù mật gấu, không biết chết sống là cái gì. Dứt lời một cái, tóc bạc thơ, nhưng nhìn rất có tinh thần tiểu lão đầu đi đến, sau lưng vẫn thật là đi theo một đám thanh phong tông đệ tử, phần lớn tu vi gần như đều tại kết đăng kỳ, số ít người tại trúc cơ hậu kỳ. Lão đầu vào cửa bang một tiếng đem cửa cho đá vang, một cái chân trực tiếp bước vào, tại nhìn đến người kia vậy mà là Diệp Lam phía sau, Phía sau cái kia vừa rời chân bỗng nhiên có chút phát nhưng, còn không đợi rơi xuống đất bịch một tiếng liền trực tiếp kế quỹ dưới đất. Thấy Thế Diệp Lam kèm chút không cho bật cười, chính mình cũng không phải là cái gì riêng dương ra, làm sao nhìn thấy chân của mình đều mềm nhũn. Thế nhưng đại địa ma hùng cũng mặc kệ như vậy nhiều, đối với nơi cửa người liền phun một bãi nước miếng, miệng còn niết đến đặc biệt cao, giống giống phát ra tiếng cười nhạo. Như thế xấu hổ một màn chu công tử đánh chết cũng không nghĩ tới, có thể càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, ra ra mình mới vừa quỳ xuống, sau lưng đệ tử đồng loạt trên mặt đất, liền trên thân vũ khí đều đồng loạt quẩn tại một lần. Nhìn thấy một màn này, Chu công tử liền trực tiếp mắt choán váng, liền tính đầu tại khó dùng, lúc này cũng có thể thanh tỉnh, cái này người trước mắt đoán chừng là cái tấm sát, ra ra cũng không dám đắc tội, hắn một cái đời cháu nào có cái gì nói chuyện phần. Ngay sau đó hắn cũng đi theo mọi người quét một cái té quỹ dưới đất, ra gia, gia hắn càng là run rẩy lợi hại, nhìn thấy một màn này, Phương Miểu Miệng đều trương phi to lớn, một cái tay che miệng bày tỏ sự thất thố của mình, làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt chính mình mới vừa đi theo người thân phận là bực nào không bố. Lớn. Đại nhân. Tiểu nhân không hiểu chuyện va chạm này, nếu là làm sai chỗ nào, lão hán ông cụ già ta cam nguyện bị phạt. Chương 279, Thiệt tâm, chương 279, Thiệt tâm. Còn không đợi Diệp Lam dẫn đầu xử lý, lao hán ông cụ già quỷ trên mặt đất túi đầu run dậy cầu xin tha thứ, Diệp Lam lạnh giọng cười một tiếng, phía trước khí thế như vậy hoàn toàn không có, hiện tại ngược lại bắt đầu cầu xin tha thứ, Diệp Lam ngồi tại phiến đá trên đế, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hắn. Kỳ thật Diệp Lam nói chuyện còn tốt, nếu là cái này không nói lời nào càng thêm khủng bố, lao hán ông cụ già túi đầu, đầu gần như đều đã dán tại trên mặt đất, trên mặt nền cái kia một chỗ gần như tất cả đều là hắn mồ hôi, dù vậy vẫn như cũ không dám có bất kỳ động tác. Lập tức Diệp Lam liền phát ra thanh âm sâu kín, giống như cửu vũ chi hạ để lấy mạng oan hồn, đối với Lao Hán ông cụ già nói: "Kỳ thật, ta đang xoắn xuýt, giết chết các ngươi phương pháp có một và loại, thế nhưng có thể dùng trên người các ngươi biện pháp chỉ có thể có một loại, tất cả ta rất xoắn xuýt đến cùng có lẽ để các ngươi lấy bộ dáng gì phương thức chết ở chỗ này." Nghe đến đó, người đứng phía sau càng thêm hoảng hốt, thậm chí có một cái trúc cơ kỳ đệ tử bỏ dậy liền chạy ra ngoài, trong miệng còn xin tha lặp lại nói: "Không quản ta sự tình, không quản ta sự tình, đừng có giết ta, đừng có giết ta." Chạy thế nhưng rất đáng trên đùi hắn là tại quá mềm. Căn bản không có chạy mấy bước liền té lăn trên đất, đúng còn vậy mà còn bị nhễ mà ngửa, một cố gây mùi khó người mùi khai khó mà hình dung, Diệp Lam có chút ghét bỏ nhìn xem hắn, nói lẩm bẩm: Đến mức đó sao? Lại không nói muốn giết các ngươi, các ngươi chạy cái gì, nếu là thật muốn giết, ngươi cảm thấy các ngươi có thể chạy sao? Tuy ý cái kia bị dọa bị điên đệ tử chạy trốn, Diệp Lam căn bản là không có lên đi muốn quản ý tứ, người cũng đã bị dọa điên, liền tính giết thì phải làm thế nào đây, thú chi Diệp Lam căn bản là không nghĩ cùng bọn họ tính toán quá nhiều. Kỳ thật cái này cũng không hoàn toàn trách bọn họ, bởi vì Diệp Lam khí thế thực sự là quá mức khủng bố. Khủng bố đến để bọn họ liền hô hấp đều cảm giác vô cùng khó khăn người kia có thể đứng lên đến chạy cũng là dùng toàn bộ lực lượng thấy cảnh này họ chu công tử càng là không dám nói lời nào dư quan có thể nhìn thấy liền bên cạnh ra ra thân thể đều đang run dậy liền xem như nhìn thấy thanh phong tông tông chủ hắn cũng không có gặp qua ra ra như vậy như vậy lập tức lao đầu nghe đến diệp Lam lời nói về sau vội vàng cầu xin tha thứ đại nhân tha mạng. đại nhân tha mạng A chỉ cần buông tha chúng ta đại nhân mở ra điều kiện gì chúng ta đều sẽ đem hết toàn lượng hoàn thành chỉ cần chỉ cần có thể buông tha chúng ta Nói chuyện trong đó lao đầu căn bản không dám ngầng đầu lên, bởi vì hắn đang sợ, sợ Diệp Lam nhịn không được trực tiếp giết chết hắn, càng sợ chính là đầu lâu của mình không bảo vệ, cho nên mới nằm dạp trên mặt đất không dám ngầng đầu lên. Ôi! Vừa rồi khí thế không phải rất tốt. Lại là kêu lại là giống, hẳn không thể đem ta lộ sống nuốt sống không phải ngươi. Nói xong Diệp Lam có một ngón tay tại chu công tử trên đầu, dễ cơ nói. Người mới vừa nói cái gì? Hôm nay không phải nói thịt không được ta liền cùng ta họ không phải. Nhưng ai biết Diệp Lam nói ra những lời này đến về sau liền có chút hối hận, bởi vì Chu công tử vì có thể còn sống, một điểm tôn nghiêm hạn cuối đều không muốn, nghe đến Diệp Lam nói như vậy về sau, trực tiếp đối với Diệp Lam đều một tiếng ra ra. Lúc ấy Diệp Lam liền có chút im lặng, thật đúng là mềm sợ cứng rắn chủ, thật đúng là có thể mở ra dạng này cửa ra vào. Diệp Lam liền cái gì cũng không muốn nói, trực tiếp đem Chu công tử đạp đi ra. Chu công tử tại trên mặt đất lăn lộn hai vòng về sau, đứng đều không dám đứng lên, lộn nhào một lần nữa trở lại Diệp Lam dưới chân, một lần trong miệng nhỏ giọng nói: "Đại nhân ngài đánh, chỉ cần ngài có thể giải khí, làm sao đánh cũng được." Lưu ta một cái mạ chó. Lưu ta một cái mạ chó. Diệp Lam cười lạnh, phía trước thái độ của hắn cũng không phải dạng này, lập tức gặp hắn trở về Diệp Lam liền lại là một chân đem hắn đạp ra ngoài, bỏ về đến liền đạp ra ngoài. Lặp đi lặp lại mấy lần, Chu công tử mặt gần như đã biến hình, toàn thân trên giới càng là không có một khối địa phương tốt. Cho đến tại trên mặt đất không đứng dậy được, cái này mới ngã trên mặt đất, nhưng trong miệng vẫn như cũng là câu nói kia, tha mạng chó của hắn, bất quá lại nói dạng này vẫn là rất phí sức. Chu công tử hiện tại nằm trên mặt đất, có thể nói ra khí đều không có vào nhiều. Lão đầu quỷ trên mặt đất nhìn xem phát sinh một màn này, không dám phản kháng lại, không dám mở miệng cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết, không khuyên giải còn tốt, một khi khuyên rứt có thể tôn tử của mình tính mệnh liền sẽ không bảo vệ. Diệp Lam ngồi trở lại trên ghế đầu, lạnh giọng mở miệng nói: "Từ ta xuống núi đến bây giờ, tại cái này giai đoạn ý ở giữa, cháu của ngươi tổng cộng hại chết hai người, ngươi cũng đã biết. Thậm chí còn cùng ta phát sinh oán cước, lẽ gian nên sử tử, nhưng ta không nghĩ giết sâu kiến ý nghĩ, theo lý thuyết một mạng chống đỡ một mạng, hai người các ngươi đều có lẽ chết. Nói đến chết chữ này thời điểm, Lào hán ông cụ già trên chắn đã chất đống không ít mồ hôi, hung hăng sư lả. Lập tức Diệp Lam đem chính mình hắc nhận ném tại trên mặt lão hán." lập tức mở miệng nói: Thời đi hai cái đuổi lấy đó cảnh cáo, nếu như lần sau dám can đảm ở hại người, ta liền tiêu diệt các ngươi chủ ra trên dưới." Lao hắn ông cụ già thân thể run lên, vội vàng nhặt lên trên đất hấp nhận, đối với mình bắt đuổi bộ liền nghĩ đến hướng xuống chém, liền xem như thay đổi đến tàn tận, có thể bảo vệ một cái mạng cũng là đáng, nếu biết rõ trước mắt người này căn bản không có quyết đại. Phía trước tại Thanh Phong tông đạo tràng thời điểm, hắn liền từng trải qua Diệp Lam lợi hại, liền lão tổ đều không phải đối thủ của hắn, lại càng không cần phải nói hắn một cái nho nhỏ trưởng lão trước vị, có thể có điều mệnh sống cũng đã là vạn trong bất hạnh. Các loại ta nói không phải ngươi, là hai người các ngươi." A, Lao đầu sững sờ, vốn cho rằng nói là chính mình, dù sao tuổi tác cao, liền tính thiếu hai cái đuổi cũng không tính là cái gì, thế nhưng tôn tử hắn còn trẻ, cái này nếu là đem chân bỏ đi, về sau có thể làm sao sinh tồn. Gặp lão Hàn ông cụ già không ổn, Diệp Lam liền hung hăng vỗ bàn một cái nói, "Làm sao không muốn sao? Vẫn là muốn để ta đích thân động thủ." Lão hắn ông cụ già bị dọa một cái giật mình, vội vàng bỏ dậy hướng Chu công tử phương hướng đi đến, hiện tại hắn gần như đã đã hôn mê, căn bản là không biết ra ra muốn làm cái gì. Sau một khắc ánh đau lướt qua nháy mắt, Chu công tử chỉ cảm thấy dưới đùi chuyển đến đau đớn một hồi. Lập tức liền có thể cảm giác được chân hình như thiếu cái gì biết cảm giác, tại nhìn trên mặt đất rình rỉnh, có một cú cực kỳ mùi máu tanh khó người vị. Coi hắn dây dàng lấy bỏ dại lúc, lại phát hiện làm sao cũng không dùng được khí lực, chính mình tại một lần quay đầu đi nhìn, kinh hô một tiếng liền hôn mê trên mặt đất. Trên mặt đất bị lôi ra hai đạo vết máu, chân của mình sớm đã không tại trên người mình, trong lòng năng lực chịu đựng yếu là tất nhiên, nhìn thấy nơi này Phương Miểu đã sớm đem con mắt cho che lên, dù sao cũng là nữ hài tử, không muốn nhìn máu tanh đổ vỡ lập tức một cái tay lặng lẽ kéo tại Diệp Lam ống tay áo đã nói nói, "Ân, thân nhân, chúng ta vẫn là thôi đi, như vậy làm ra thực tế có chút quá mức tàn nhẫn." Nghe đến hắn lời nói, Diệp Lam lăng không đem hấp nhận thu hồi lại, hỏi, "Hắn giết ngươi phụ mẫu, khẳng định muốn đem ngươi tha." Phương Miểu gật gật đầu, lập tức có chút không đành lòng nói, "Chết người không thể chúng sinh, ta không muốn để cho cừu hận liên lụy tử hận, hôm nay ngươi cùng bọn họ kết thủ, ngày mai bọn họ đang trả thủ cho ngươi chương 280, dung nhan tuyệt thế, chương 280, dung nhan tuyệt thế. Thiện tâm người cũng có thể ức hiếp, cũng là bởi vì Vương Miểu tâm thực tế quá mức thiệt lương, lúc này mới bị ức hiếp, bất quá nàng nói tới sự tình mãi mãi đều sẽ không phát sinh, bởi vì Diệp Lam căn bản là không sợ bọn họ trả thù, coi như mình tùy ý một bàn tay, hiện tại cũng có thể đem Chu ra phá hủy. Muốn trả thù hắn Diệp Lam, không có cái trăm năm là căn bản không có khả năng, nhưng Vương Miệu đã mở miệng, Diệp Lam liền cũng chỉ đành tôn trọng lựa chọn của nàng, dù sao chuyện này vốn chính là tại cho nàng đói công đạo. Lập tức Diệp Lam huy động một cái sau lưng áo choàng, đứng dậy đối lão Hàn ông cụ già nói, cô nương đã mở miệng, Tất nhiên muốn buông tha các người, ta liền cho các ngươi một cơ hội, nhưng ngày sau nếu là tại để ta biết các ngươi làm việc hại người, không quản có bao xa, ta vẫn như cũ sẽ lên môn tướng các ngươi tru sát hầu như không còn. Nghe Diệp Lam muốn thả qua bọn họ, Lao Hán ông cụ già quỷ trên mặt đất, thùng thùng dập đầu mấy cái khấu đầu, còn vừa tại ngừng tại cho Diệp Lam nói cảm ơn. Diệp Lam cũng không để ý tới, Đường Kính đi ra ngoài, Phương Miểu cũng đi theo Diệp Lam sau lưng, lập tức Diệp Lam lạnh giọng mở miệng nói: Người phải cảm ơn người không phải ta, là trước người ngươi cô đường, về sau nhớ tới nhiều làm việc thiện, hai cái nhân mạng là ngươi thiếu, đường tại để ta có trở về lý do." Nếu không ngươi cách cái chết không xa." Nói xong lão Hàn ông cụ già lại là thay đổi phương hướng, đối với phương miểu hung hăng dập đầu mấy cái văn tiếng, gặp Diệp Lam đã sau khi đi xa. lão Hàn ông cụ già cái này mới thở dài một hơi. Vội vàng bỏ dậy đến cháu mình bên cạnh, đem xử lý vết thương về sau, cái này mới ngồi liệt tại trên mặt đất, thật tình không biết lúc này, lão Hàn ông cụ già sau lưng sớm đã đỡ đẫm, chính là vật một cái sợ rằng đều có thể nhỏ xuống đi ra. Diệp Lam đi tại trên đường phố, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú tới, bên ngoài cái kia gậm hạt dưa nam tử còn không có đi, gặp Diệp Lam đi ra, đối với Diệp Lam đưa ra một cái ngón tay cái, Mặc dù không biết Diệp Lam ở bên trong đã làm gì, nhưng có thể bình yên vô sự đi ra là thật lợi hại, tự nhiên cũng là vô cùng bội phục Diệp Lam thủ đoạn, gặp Chu ra người hầu xám xịt đem cửa lớn đóng lại, người xung quanh phát ra một trận reo hò, không một không phẩm trưởng gọi tốt. Diệp Lam đối cái kia gầm hạt dưa nam tử gật đầu ra hiệu, liền vội vàng mang theo Phương Miểu rời đi, Đại Điệu Ma Hùng cũng đi theo Diệp Lam sau lưng, tả hữu đón nẹo cái mông. Đi đến không ít quầy hàng bên cạnh, Đại Điệu Ma Hùng còn không quên từ trong giỏ xách ngậm đi hai cái bao, con mắt nhìn xem chủ có lúc, còn xách xách loan truyện, chọc cho mọi người làm một trận ha ha luật cười. Mọi người biết Diệp Lam là người tốt, liền cũng không sợ Đại Địa Ma Hùng, dù sao đến bây giờ sau lưng màu đỏ thấm lớn gấu ngựa cũng không có làm ra đả thương người sự tình, chỉ là có chút không quản được chính nó miệng. Diệp Lam là nơi này diệt trừ một mối hòa lớn, mọi người đương nhiên muốn cảm ơn Diệp Lam một phen, đến mức gấu ngựa tất nhiên thích ăn, không ít người càng là tiến lên ném uy. Không quản Diệp Lam đi tới chỗ nào, chắc chắn sẽ có ánh mắt khác thường đem tới, bởi vì Đại Địa Ma Hùng thực tế quá mức chói mắt, Diệp Lam đành phải đưa nó thu hồi Vạn Thú Tháp. Trong đó Đại Địa Ma Hùng còn có chút vô cùng không tình nguyện, có thể tại chỗ này ăn uống miễn phí thật tốt. Tại vạn thú tháp bên trong mặc dù có thể ăn, nhưng ăn đến đồ vật toàn bộ đều là sinh, tự nhiên không có phía ngoài hương vị tốt, tự nhiên không muốn trở về. Diệp Lam cũng là bất đắc dĩ một trận lắc đầu, cũng không lâu lắm, Diệp Lam liền mang phương miệu về tới trong lữ điếm, cái này khoảng cách khách sạn cũng không phải là rất xa, thế nhưng trong đó bởi vì bận rộn, cũng không có đi ra vậy xem. Dù sao chuyện như vậy đối với bọn họ mà nói thực tế quá mức phổ biến, căn bản là không có cái gì tốt vây xem, cô An gặp Diệp Lam trở về, cũng là vội vàng đứng lên, nhún nhảy một cái đem tựa dọn tới, ra hiệu Diệp Lam ngồi xuống. Nhưng ai biết Diệp Lam gặp hắn liền một cái ôm lại, đem chống chọi trên vai phía sau, liền đem hắn đẩy tại mép giường ở bên, ra hiệu hắn ngồi xuống, lập tức Diệp Lam mở miệng nói, "Nói trên người ngươi có tổn thương, những chuyện này không cần ngươi tới làm, chúng ta có tay có chân, chính ngươi thật tốt dưỡng thương chính là." Cố An gật gật đầu, hắn cũng biết Diệp Lam tính tỉnh, liền cũng không tại mở miệng, một bên trên giường trung bá, trạng thái đến là tốt hơn nhiều, đã có thể ngồi ở trên giường cùng người khác tán gấu. Gặp Diệp Lam đi theo phía sau một cái mặc quần áo đỏ nữ tử, trung bá có chút kỳ quái nói, "Tiểu gia, ngươi đây là đi đâu lấy trở về một cái tứ phụ?" Diệp Lam mới vừa uống cạn miệng nước trà lập tức toàn bộ đều phun ra ngoài, lau mới miệng có chút im lặng, Phương Miểu chưa từng thấy Diệp Lam như vậy xấu hổ, một bộ vô cùng cao lánh bên ngoài, tính tình đến là như vậy ôn hòa. Diệp Lam quát tay, vội vàng bày tỏ không phải, lập tức Diệp Lam gặp đến Phương Miểu trước sau chuyện đã xảy ra toàn bộ đều cho Trung Bá nói mấy lần, nghe đến đó phía sau Trung Bá mới ý bảo hiểu rõ, lập tức cô an mở miệng nói: "Đại nhân, theo ta được biết Chu gia trưởng lão kêu Chu lập, tâm ngoan thủ là không nói, còn cực kỳ mang thủ, sợ rằng ý tứ chính là đại biểu" Lần này dạy dỗ tuyệt đối sẽ không để hắn ghi nhớ, rất có thể sẽ làm trầm trọng thêm hại người. Lập tức Diệp Lam bày tỏ không có việc gì, lạnh giọng mở miệng nói: "Yên tâm đi." Hắn không dám, ta đã cảnh cáo qua hắn, mà còn tôn tử hắn hai chân đã phế đi, chỉ cần hắn không muốn để cho Chu gia vì thế hủy diện, tất nhiên sẽ sửa qua ăn năn hối lỗi. Nghe đến Diệp Lam nói tới, cô An cũng là gật gật đầu bày tỏ nói: "Tất nhiên như vậy như vậy, như vậy thê thảm đau đớn tất nhiên sẽ để cho hắn tỉnh táo, sợ rằng ngày sau nhìn thấy cháu mình thảm trạng, cũng không dám lảnh nghề với người." Lập tức Cố An đối phương hỏi: "Cô nương xưng hô ngươi như thế nào?" Gặp Cố An tra hỏi, Phương Miểu cũng không có làm ra vẻ vô cùng dứt khoát nói ra tên của mình, bất quá từ vào cửa đến bây giờ Phương Miểu đều không có vén lên màu đỏ cắt trắng khăn cô dâu, không nhìn thấy nàng chân thật diện mạo. Diệp Lam lúc này mới lên tiếng nói: "Miểu Nhi, vẫn là đem khăn cô dâu lấy xuống à, để tất cả mọi người quen biết một chút, dù sao về sau đều muốn cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi cũng không thể luôn mang theo khăn cô dâu không phải." Nghe Diệp Lam nói như vậy, lúc đầu có chút do dự, nhưng cuối cùng Phương Miểu vẫn là đem khăn cô dâu lấy xuống. Làm Diệp Lam nhìn thấy Phương dung nhan phía sau triệt để bị sợ ngây người, đừng nói là hắn Liên một bên cô An cũng giống như vậy phản ứng, không phải nói Phương Miểu trên mặt có cái gì vết xẹo, mà là bởi vì Phương Miệu dung nhan là tại quá mức mỹ lệ, thậm chí giống như là từ trên trời hạ phàm tiên nữ. Diệp Lam nói thầm một tiếng, khó trách Chu ra công tử sẽ vì cái này ra tay đánh nhau, đổi lại là chính mình sợ rằng Diệp Lam cũng sẽ đồng dạng nhịn không được, chỉ bất quá bây giờ Diệp Lam trong lòng chỉ có thanh tĩnh, căn bản dung không được bất cứ người nào, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Diệp Lam có chút lúng túng nói, "Miểu Nhi, về sau ra ngoài vẫn là mang mặt nạ a, giống như ta." Nghe Diệp Lam nói như vậy, Phương Miểu a một tiếng, có chút ủy khuất hỏi, Ân nhân Có phải là bởi vì ta quá xấu? Nghe Phương Miểu nói như vậy, Diệp Lam vội vàng bày tỏ không phải, mà là trực tiếp mở miệng bày tỏ. Phương Miểu dung nhan có thể nói bên trên là dung nhan tuyệt thế, liền tính cùng thành tích so sánh hai người cũng là cân sức ngang tài. Chương 281, lại gặp luyện dược sư hiệp hội. Chương 281, lại gặp luyện dược sư hiệp hội. Nghe đến Diệp Lam khen ngợi trong lúc nhất thời Phương Miểu có chút thẹn thùng, kỳ thật nàng rất ít cùng người tiếp xúc, mà còn thời gian dài làm đông, căn bản không biết chính mình dáng dấp thế nào, mà còn gia cảnh không hề giàu có, trừ bỏ ngọn đèn trong nhà cũng không có thứ gì đáng tiền. bỏ biết chính mình dài đến không tính xấu, còn lại hoàn toàn không biết. Diệp Lam cũng không trẻ giấu, trực tiếp đem chính mình mũ rộng vành bỏ đi xuống, làm cô ăn nhìn thấy Diệp Lam dung mạo lúc, chính là hít vào một ngụm khí lệnh. Hắn là nhận biết Diệp Lam, không nghĩ tới người trước mắt vậy mà là năm đó phế nhân thiên tài, sở dĩ là phế nhân thiên tài, năm đó Diệp Lam tu vi có thể nói chuyện tại hạ huyền giới nhất lên tầng 3, mười mấy tuổi tuổi tác kém chút liền đột phá đến nguyên anh kỳ. Đây là từ trước tới nay, từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua kỳ tích, càng là được khen khen bị mọi người cao ngợi, mặc dù có chút năm không có nhìn thấy Diệp Lam, thế nhưng hắn ấn tượng cho người vô cùng khắc sâu, không nghĩ tới ngài, ngài lại chính là Diệp Lam. Gặp cô An có chút ngoài ý muốn, Diệp Lam cũng là nết miệng cười hắc hắc, đồng thời không nói vì cái gì, hiện tại cô An đã là người một nhà, sớm muộn đều là muốn đem thân phận chỉ ra, tự nhiên không có cái gì tốt trẻ giấu. Về sau các người liền cùng Trung bá cùng gọi ta thiếu ra à, một cái gọi ân nhân, một cái gọi đại nhân, làm ta là thực tế khó chịu. Cô An cùng Phương Miểu vội vàng xưng là, chỉ bất quá làm Diệp Lam lấy xuống mũ rộng vành máy mắt, Phương Miểu liền bị Diệp Lam con mắt sâu sắc hấp dẫn đi vào, Diệp Lam con ngươi loại kia thâm thúy màu xanh nước biển, giống như là một cái quên không tới đáy đại hải. loại kia h sâu để người mê mộng cảm giác, để Phương Miểu trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi lại tăng thêm diệp lam mái đầu bạc trắng, yêu dị đẹp để người khó mà ngôn ngữ, làm trung bá nhìn thấy diệp lam tóc lúc cũng là cả kinh, mở miệng hỏi: "Thiếu ra, cái này mới bao lâu không gặp, vì sao ngài tóc?" Dù cho còn chưa nói hết, trung bá đại khái cũng có thể đoán được cái gì, diệp lam hiện tại cường đại, cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy nhẹ nhõm, tất nhiên là nhận qua người thường không thể chịu được thống khổ. Tu hành không dễ, có thể đi hôm nay một bước này, toàn bộ đều là diệp lam chính mình một tay đánh liều trở về, gặp trung bá như vậy thân sắc, diệp lam vừa cười vừa nói: "Không quan trọng, màu tóc mà tôi, không hề ảnh hưởng cái gì, ngài nghỉ ngơi thật tốt." Trờ sáng sớm ngày mai, ta liền mang các ngươi về Cựu Thanh Sơn, tại nơi đó vô cùng an toàn. Mọi người gật đầu, sáng sớm ngày thứ 2 trời vừa sáng, Diệp Lam liền mang ba người bọn họ hướng Cựu Thanh Sơn giẫm đi, bởi vì đường xa có chút xa xôi, chỉ dựa vào đi là tuyệt đối không thể quay về, cuối cùng Diệp Lam chỉ có thể tại hạ huyện giới điểm phân định nơi đó thuê một đầu linh thú phi hành. Loại này linh thú thể tích khổng lồ, tính tình tương đối ôn hòa, bị mọi người xem như phi hành công cụ, không quản có bao xa, chờ bọn hắn đạt tới chỗ cần đến về sau, liền sẽ dựa theo vốn có lộ tuyến trở về, trừ phi tử vong tất nhiên sẽ không quên đường trở về. Đương nhiên loại này linh thú phi hành không tốt bồi dưỡng, tiền vốn giá cả tự nhiên cũng là rất đắt, nhưng số tiền này đối với Diệp Lam mà nói căn bản là không tính là cái gì, hoàn toàn chính là mưa bụi. Loại này linh thú Thanh Phong Tông tự nhiên là có, cô An không có cái gì thật hiếu kỳ, đến mức chúng bá, ra ngoài cùng phụ thân làm việc thời điểm cũng ngồi qua mấy lần, mặc dù có chút không quá thích hứng, nhưng cũng không có cái gì không ổn. Nhưng mà Phương Miểu, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua vật như vậy, đầu tiên là sợ hãi, sau đó chính là hiếu kỳ, trong đó có Diệp Lam dẫn đầu, tự nhiên cũng không có cái gì tốt nghĩ mà sợ. Khoảng thời gian này Phương Miểu cũng là đi theo Diệp Lam sau lưng, một tấc cũng không rời. Bởi vì muốn lên dốc, cô An đi đứng không tiện, một người trên căn bản không đi, Diệp Lam đành phải đẻm cong lên người, mang theo cô An đi lên, sau đó còn muốn xuống tiếp chúng bá. Cô An có chút trống đối, một cái làm chủ tử làm sao có thể lưng nô tải, điều này thực có chút để hắn không nghĩ ra, cho rằng dạng này thực tế có chút không hợp quy củ, nhưng hắn cũng không lay chuyển được Diệp Lam, đành phải để Diệp Lam đem trên lưng đi. Trong đó đi lên người, còn có bốn tên mặc trường bào màu đen người, trường bào phía sau viết một cái tốt chữ, nếu như Diệp Lam không có đoán sai dĩ nhiên chính là luyện dược sư hiệp hội người chẳng qua là cấp thấp nhất cái chủng loại kia, phía trước hắn có nghe qua láo quái vật từng nói tới luyện dược sư hiệp hội những cái kia lao tầm mao, trên cơ bản đều là một chút hất lên ra người ác ma. Bởi vì thân phận tôn quý nguyên nhân, bọn họ đi tới chỗ nào đều là một bộ cao cao tại thượng biểu lộ, liền xem như cấp thấp luyện dược sư, trên cơ bản đều là một cái đích hạng, mặc dù rất nhiều người đều không quen nhìn bọn họ tắc phong, nhưng không người nào dám xuất thủ, liền xem như hợp thể kỳ cấp đi, đều chưa từng sẽ đắc tội một cái cấp thấp luyện sư, bởi vì từng có một cái truyền thuyết, đó chính là luyện dược sư hiệp hội người đều sẽ có một cố khí tức lưu lại, làm bọn họ nhận đến tử vong hoặc là vội vã căm lúc. Cố khí tức kia sẽ nháy mắt đem mang về luyện dược sư hiệp hội, cái kia giết luyện dược sư người tất nhiên sẽ trở thành truy sát đối tượng, luyện dược sư hiệp hội tồn tại bản thân liền vô cùng khổng lồ, không có người sẽ nguyện ý đắc tội loại này quái vật khổng lồ. Làm Diệp Lam đi lên trước tiến vào chính mình phòng khách lúc, cái kia mấy tên luyện dược sư tựa như ánh mắt một mực lại nhìn về bên này, làm Diệp Lam chú ý tới con mắt của bọn hắn chỉ riêng phía sau, bọn họ mới quay người rời đi, Diệp Lam giữ im lặng, trước hết để cho Phương Miểu tiến vào trong phòng khách. Nhưng lại tại mới vừa cất cánh, mọi người còn không có thu thập xong thời điểm, cửa lớn nhiên bị đà văng, Bốn tên luyện dược sư đứng ở ngoài cửa. Hắc cười không ngừng nhìn xem Diệp Lam vị trí. Diệp Lam sắc mặt lệch lẽo, có chút tức giận nói: "Tự tiện xông vào người khác người các cổng, các người luyện dược sư hiệp hội người liền cơ bản nhất gõ cửa cũng sẽ không sao. Nhưng ai biết, bọn họ căn bản là không có sợ hãi Diệp Lam ý tứ, càng không có chim Diệp Lam nói, mà là đi tới, đem chúng bá cùng Cố An đều đẩy đi, mỗi người một bên ngồi tại phương miệu bên người, cười xấu xa nói: "Ôi, tiểu nam tử, một người khẳng định rất tịch mịch ta. Chúng ta bốn cái đại gia tối nay thật tốt cùng ngươi vui sướng vui sướng, thỏa mãn ngươi cái kia tịch làm sao. Bọn họ hoàn toàn không có đem Diệp Lam để ở trong mắt, mà là một lòng muốn đùa giỡn vui hiểu Nhìn thấy như vậy như vậy, Cô An cũng không có xuất thủ trước, bởi vì Diệp Lam thân là chủ tử đều không có mở miệng nói, chính mình một cái hạ nhân càng không có tư cách dẫn đầu lên tiếng. Nhưng Cô An thần sắc vô cùng có coi, ánh mắt có chút bất thiện nhìn trước mắt những người này, làm bọn họ nhìn thấy Cô An thần sắc phía sau, trong đó một tên luyện dược sư vô bản nói: "Ngươi một cái người thọt trừng cái trừng. Cẩn thận lao tử đem hai trong mắt của ngươi móc đi ra, về sau ngươi không vẹn vẹn có thể làm cái người thọ, vẫn là một cái người mù đấy." Nói chuyện trong đó, trong đó một tên luyện dược sư càng là làm cản. Một tay trực tiếp chụp vào phương miểu trước ngực, thấy Thế Diệp Lam một cái lắc mình liền đến người kia trước mặt. 3. Thanh Thúy lại vang dội một bàn tay trực tiếp đem người kia đ bay, có thể nói là không có chút nào sức để kháng bị đánh bay đi ra, coi như thôi cái này cũng chưa hết, gặp Diệp Lam động thủ trước, hai bên trái phải ba người cũng không yếu thế, đối với Diệp Lam liền bắt tới. Chương 282, kích thích ngại cầu, chương 282, kích thích mẹ cầu. Thấp như vậy tu vi còn dám tại Diệp Lam trước mắt lắc lư, quả thực không biết chết sống hai chữ làm sao đi biết, Diệp Lam căn bản liền không có tránh cần phải, tùy ý bọn họ chụp vào trên cổ của mình. Lập tức Diệp Lam Linh khí vận hành đồng thời trực tiếp đem bọn họ ba người đánh bay. Linh lực hùng lồ uy áp trực tiếp thả ra ngoài, Luyện Hư Kỳ đỉnh phong uy áp cũng không phải bất luận kẻ nào muốn ngăn cản liền có thể ngăn cản. Ba người tại cảm nhận được Diệp Lam thả ra khủng bố uy áp lúc, thân cảnh giống như tiến vào vực sâu vạn trượng, mồ hôi lạnh càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên, càng là đứng không vững chân dịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên. Rãy rủa đồng thời, bọn họ muốn bỏ dậy, nhưng người nào biết bọn họ vô luận như thế nào căn bản là không có cách chống cự Diệp Lam linh lực áp, bọn họ mặc dù không biết Diệp Lam tu vi tại cái gì cảnh giới, Nhưng cái này uy áp sát thực có chút khủng bố, tự biết đắc tội đến cao thủ, bốn người như trước vẫn là không phục, khiêu khích nói: "Vật nhỏ, ngươi cũng đã biết ra ra ngươi bọn họ là ai sao? Như vậy đắc tội chúng ta chẳng lẽ ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào?" Cái này có thể nói là Diệp Lam đến nay nghe đến rất êm thai trò cười, đối với chết chữ này hắn từ trước đến nay đều không có sợ qua, liền xem như thiên đạo uy hiếp chính mình cũng không có phục tung qua, lại càng không cần phải nói bốn cái cấp thấp luyện dược sư. Người kia vừa dứt lời, Diệp Lam tiện tay chính là một bàn tay, trực tiếp đem người kia răng đều cho đánh rơi xuống. Nhìn thấy trên mặt đất đấm máu mấy viên rằng, người kia vẫn không có vì thế cảm thấy hoàng hốt, mà là vẫn còn tại miệng pháo, đối với Diệp Lam luyện một chút chửi rùa. Tiểu Súc Sinh, các gia gia đều là luyện dược sư hiệp hội người. Ngươi nếu là đắc tội chúng ta sẽ đụng phải vô tận truy sát. Đều là ở bên ngoài lẫn vào tốt xấu chính ngươi cần nhắc. Nói xong, một người khác đồng thời phụ họa nói, trên người chúng ta đều có tin tức ghi chép, ngươi nếu là lại ra tay cũng đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí, biết ngươi tu vi cao, chúng ta không thể chơi vào, chúng ta đi chính là, thế nhưng tiểu tử ngươi nếu là không biết trời thế, sẽ cho sự trả thù của chúng ta a. Uy hiếp Dù cho tình huống hiện tại như vậy, bọn họ còn tại uy hiếp Diệp Lam, Diệp Lam khinh thường nhìn xem bọn họ, trực tiếp một bàn tay đem bắt đầu người nói chuyện vỗ bay ra ngoài, ngựa khí âm lanh nói. Người cảm thấy ta sẽ sợ các người uy hiếp sao? liền tính ta sẽ bị luyện dược sư hiệp hội người truy sát, nhưng đợi đến lúc kia, các người không phải cũng chỉ là cái người chết sao? Nói đến đây, trong đó thân thể hai người ru lên, lập tức mở miệng còn muốn nói cái gì, thế nhưng Diệp Lam căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào, tay không một chảo đồng thời, bốn người bị xít sao chói cùng một chỗ Còn không đợi bọn họ kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị Diệp Lam trực tiếp ném tới phi hành thú vật phía dưới. Thế nhưng Diệp Lam trong tay nắm lấy sợi dây, bọn họ cũng không có trực tiếp buông tay, mà là nắm lấy sợi dây cuối cùng, để bốn người bọn họ tại trên không phiêu dãng. Vạn mét không trung độ cao đủ để cho bọn họ thân thiết cảm thụ một chút tự nhiên chi phong, phi hành thú vật một khi cất cánh liền sẽ không nửa đường dừng lại, mà còn bốn người bọn họ tu vi thấp, căn bản không có năng lực phi hành, cao như vậy độ cao, té xuống đủ để muốn bọn họ tính mệnh. Như vậy kích thích nhạy cầu hạ mục, để bốn người chân chính thể nghiệm một cái cái gì gọi là kích thích. Cái này như bay cảm giác thật không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm quen quần tại trên không, Diệp Lam đến là có chút hăng hái ở phía trên nhìn xem bọn họ đều, thỉnh thoảng Diệp Lam sẽ còn đem sợi dây nâng lên, sau đó tại lập tức ném xuống, trong đó có ba người bởi vì không chịu nổi dạng này kích thích, nửa đường hai ba lần mất đi. Càng khoa trương hơn là, trong đó hai người trực tiếp tại trên không bị dọa đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế, một người có chút chịu đựng không được dạng này tra tấn, tại phía dưới điên cuồng kêu gào Diệp Lam buông tha hắn, về sau tuyệt đối sẽ không vì cái này trả thù Diệp Lam. Lam Việt Nha đều đã tới đây. Đương nhiên không thể nửa đường dừng lại, nhưng mà Diệp Lam căn bản là không có muốn dừng lại ý tứ, làm Cố An nhìn thấy phía sau, có chút cau mày nói: Thiếu ra, chúng ta làm như vậy có thể hay không có chút quá đáng? Luyện dược sư hiệp hội là thật không dễ trọng, trong bọn họ cao thủ rất nhiều, mà còn nước rất sâu." Diệp Lam ngồi tại phi hành thú vật phân đôi, một cái tay lúc lên lúc xuống xách theo sợi dây, đối Cố An nói: "Ta người này một hạng không thích gây chuyện, nhưng nếu là có người muốn tìm chúng ta gây phiền phức, vậy liền cho bọn họ cái dạy dỗ, nếu như dạy dỗ không dùng được vậy liền liền giết. Nếu như giết không sợ, vậy liền đem bọn họ đều sạch." Cố An gật đầu ý bảo hiểu rõ, câu nói này nếu như là người khác nói, cô An có thể cũng chỉ là cười cười, nếu như là xuất từ Diệp Lam trong miệng, như vậy hẳn tin, bởi vì Diệp Lam thật có thể làm ra đến. Lập tức Diệp Lam ra hiệu cô An ngồi tại bên cạnh mình hỏi, "Phía trước không phải nói người nhà của ngươi đều bị ma tộc người bắt đi không lại nha, ngươi có biết hay không ở nơi nào?" Gặp Diệp Lam hỏi chuyện này, cô An rõ ràng có chút kích động, nhưng có vô cùng thất vọng lắc đầu nói, "Ma tộc người làm việc từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, sở dĩ có khống chế lại ta chính là bởi vì người nhà của ta, thế nhưng ma tộc thủ đoạn ta vẫn là hiểu khá rõ." Từ bắt đầu đến giờ ta đều chưa từng thấy qua bọn họ một mặt, sợ rằng. Nói xong cô An cũng là trùng điệp thở dài một hơi, phía trước sở dĩ làm như vậy, là vì cô An cảm thấy hắn có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy người nhà của mình, thế nhưng hiện tại xem ra, khả năng như vậy vô cùng nhỏ, chính mình đã thoát ly bọn họ khống chế, như vậy người nhà của mình tất nhiên sẽ bởi vậy bị liên lụy. Ma tộc người tất nhiên sẽ không để người nhà của mình còn sống trở về, điểm này đã thành tất nhiên, cô An bất đắc dĩ lắc đầu nhìn phía xa phong cảnh, giờ khác này tâm tình của hắn muốn so bất cứ người nào đều muốn hằng bét. Diệp Lam đem cùng một chỗ mệnh thạch lấy ra chống đỡ tại trong tay hắn, vừa cười vừa nói: Thứ này Têu Mệnh Thạch, hấp thu về sau có thể có trợ giúp tăng nhanh thương thế của ngươi khôi phục, phía trước cho ngươi ăn đan dược có thể để ngươi mọc ra mới xương, hấp thu mệnh thạch càng là có thể tăng nhanh, hơn nữa còn sẽ gia tăng 100 năm tuổi thọ, chỉ cần năng lực đủ rồi báo thủ là chuyện sớm hay muộn. Cái này, cô An ngơ ngác nhìn trong tay màu trắng mệnh thạch, hắn có chút không hiểu nhiều, chính mình chỉ bất quá chính là một cái tùy tùng, nói ngay thẳng một chút, chính mình là một cái bán mặt chó, chỉ cần Diệp Lam không cần bất cứ lúc nào cũng sẽ vứt bỏ, giờ khắc này hắn nhìn hướng Diệp Lam ánh mắt có chút mê man. "Tiểu gia, ngài vì cái gì muốn làm như thế, ta chỉ bất quá chính là" Diệp Lam nháy mắt ngắt lời hắn nói: "Ngươi muốn nói ngươi chỉ bất quá chính là cái nô tài đúng không? Kỳ thật ta chặt đứt chân của ngươi, tương đương báo ngươi trợ giúp ma tộc thủ. hiện tại chúng ta đã hòa nhau, ngươi xem như là bằng hữu ta, cũng không phải là ta tùy tùng. Nói đến đây, cô An Viễn mắt có chút đỏ lên, bực một tiếng quỷ gối tại Diệp Lam trước mặt. Có mấy lời ta không biết phải nói như thế nào, thế nhưng thiếu ra. Diệp Lam gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch không cần phải nói ra, sau đó một tay đem hắn dịu dắt đứng lên. Chương 283: Nguy cơ lại xuất hiện, chương 283: Nguy cơ lại xuất hiện. Từ hành thú vật thay đi bộ Mọi người rất nhanh liền về tới Cựu Thanh Sơn, làm Diệp Lam mấy người đến Cựu Thanh Sơn về sau, Diệp Lam cũng là kéo lấy bốn người bọn họ ném tại trên mặt đất, lúc này bốn người bọn họ áo bào đen gần như đã bị đông kết. Bên trên cũng đã kết ra băng lưu, có màu vàng cũng có màu trắng, bốn người run lẩy bẩy nhìn xem Diệp Lam, không biết Diệp Lam đem bọn họ đưa đến nơi này muốn làm cái gì. Cái này 3 ngày bốn người bọn họ có thể nói toàn bộ trái tim đều tại trên không treo lơ không có rơi xuống qua, Diệp Lam thủ đoạn là tại quá mức khủng bố, đồng dạng người căn bản tiếp nhận không xuống. Lớn. Đại ca. Ngươi, ngươi đừng giết ta, ta sai rồi, chúng ta sai. Ngươi thả qua chúng ta một đầu mạng nhỏ a. Người kêu nắm lấy Diệp Lam ống quần, ngoao ngoao khóc lớn, nước mắt nước mũi cơ bản đều bôi ở Diệp Lam ống quần bên trên, không nói ra được buồn nôn, cơ bản tất cả cái gì cầu xin tha thứ đều nói một cái khác. Liền kém mở miệng kêu Diệp Lam ba ba, Diệp Lam thấy bọn họ bốn cái như thế không có tiền đồ, cũng là không thèm để ý, trực tiếp một chân từ Cửu Thanh Sơn đỉnh núi cho đạp đi xuống. Loại này độ cao đương nhiên muốn nhẹ nhõm một chút, nhiều lắm là cũng liền bị ngã thành một cái đầu heo, sẽ không uy hiếp đến tính mệnh. Kèm theo bốn người tiếng kêu thiết, Diệp Lam tiến vào Sơn đạo tràng. Cố An xưa nay chưa từng tới bao giờ hoàn thành, đối với nơi này tất cả đều vô cùng lạ lẫm, nhất là Cửu Thanh Sơn, chỉ là Cửu Thanh Sơn đạo trưởng chính là Thanh Phong Tông bốn là lớn. Bốn phía xoay quanh ngọn núi càng là lớn đến khủng khiếp, cô An có chút hiếu kỳ nhìn xem bốn phía, càng làm cho hắn kinh ngạc còn không phải Cửu Thanh Sơn tôn linh, mà là đạo này tràng trong chẳng trong ngoại vây đệ tử tu vi. Chỉ là ngoại vi đệ tử tu vi đại đa số đều là tại Kim đan kỳ, hoặc là Kim đan hậu kỳ, tiến vào nội môn về sau, khắp nơi có thể thấy được chính là nguyên anh, kỳ tu vi tu sĩ, tại chỗ này nguyên anh, kỳ tu sĩ khắp nơi trên đất đều là, cái này nếu là tùy tiện thả ra một chi đội ngũ liền đều có thể tản sát Thanh Phong Tông. Nhìn thấy nơi này cô An có chút cả lăm mà nói: "Ít, thiếu ra chẳng lẽ nơi này chính là ngài chỗ tu luyện sao? Chắc không được bọn họ tu vi đều như thế cao, tùy tiện thả ra một cái, đều có thể tại Thanh Phong Tông ngồi lên một cái rất không tệ chức vị." Diệp Lam cười cười không nói, đối cô An bày tỏ nói: "Những này thoạt nhìn kỳ thật chẳng qua là chín xanh ba một chút mà thôi, những cái kia thân chuyển đệ tử tu vi càng là cùng bọn họ lao tổ không sai bị lắm, gặp nhiều liền cũng không có cái gì thật kỳ quái." Lập tức Diệp Lam lấy ra một cái lệnh bài đến cho Cố An, đối nó nói: "Nơi này chính là nhà của ta." Sau này ngươi cũng có thể làm làm nơi này là nhà của ngươi, ngươi là kiếm tu, ngươi có thể cầm ta cái này miếng lệnh bài đi Thanh Loan Phong, nơi đó phong chủ cùng ta là Bằng Hữu, ngươi có thể cùng hắn học tập kiếm đạo, hắn tinh thông các loại kiếm thuật, ngươi cũng có thể ở tại nơi này. Lập tức Diệp Lam chỉ chỉ ngọn núi dựa vào bên phải một chỗ ngọn núi, cùng cố An nói rõ Thanh Loan Phong vị trí. Đem chúng bá thu xếp tốt về sau, Diệp Lam dẫn đầu liền đi láo quái vật nơi đó, người này thông tin đến là rất linh thông, biết chính mình trở về, trời vừa sáng liền tại cửa đại điện chờ cái này chính mình. "Tôi tên tiểu quỷ coi như có chút hiếu tâm, biết trở về trước nhìn một chút ta lão đầu tử. Diệp Lam niết miệng, đối nó có chút im lặng, lao đầu này đều tuổi đã cao, tính tình cùng cái tiểu hài tử đồng dạng, để người cảm thấy im lặng, miệng lưỡi dẻo quẹo không nói, nhìn thấy chính mình liền đắc ý. Bất quá lần này cùng lần trước khác biệt, lao quái vật dâu không có, bất quá chỉnh thể bên trên thoạt nhìn đến là muốn trẻ tuổi một ít, đây cũng là may mắn mà có Diệp Lam mặt màng, để lao đầu này thoạt nhìn tinh thần phấn chấn. Thế nào? Có tìm được hay không phụ thân ngươi hạ lạc? Phen này lữ hành coi như thuận lợi. Diệp Lam gật đầu nói, nhưng đến con tốt, bất quá phụ thân ta thật đúng là không tìm được, bất quá nghe nói còn sống, chỉ là hiện tại không biết dấu ở nơi nào. Hiện tại diệp ra trên giới trừ bỏ huynh đệ chúng ta ba người, phụ thân ta mất tích, nhà ta quản gia đến là bị ta cứu trở về. Lão quái vật gật đầu nói phải, hai người không đợi náo nhiệt mấy câu, ngoài cửa liền xuất hiện một thân ảnh, người tới Diệp Lam là phi thường quen thuộc, liền vội vàng đứng lên kêu lên. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Gặp Diệp Lam đứng dậy, Diệp Bính thần sắc có chút lo lắng mở miệng nói. Đại ca xảy ra chuyện rồi. Diệp Lam sững sở, cái này hiểm đẹp, đều đã là lên làm phong chủ người, làm sao lại xảy ra chuyện đâu? Lập tức Diệp Bính vội vàng mở nói. Tại ngươi sau khi đi, đại ca phái đi 300 binh lính tinh nhuệ Đem Vân Tán đi theo tại phía sau người, đại ca làm xong doanh trại bên trong sự tỉnh phía sau liền truy tìm cứ bộ của người đi, ai ngờ bọn họ trên đường sớm đã bị địch nhân dụ nưu đến, bị phục kích trở về người bất quá mới 20 mấy người. Đại ca, tung tích không rõ. Nói xong Diệp Bính hung hăng cắn một cái răng, đầu canh là có chút không dám nhìn thẳng Diệp Lam. Mới vừa bình phục một đợt nguy cơ, cái này ngay sau đó liên tiếp lại xảy ra chuyện, cái này để Diệp Lam tâm đều đi theo treo lên, liền vội hỏi hắn nhị ca có biết hay không là ai làm. Theo trở về binh sĩ bàn giao, bọn họ tại tiến vào hạ huyền giới giao tiếp điểm lúc, Nơi đó đã có mai phục ma nhân, sát thực nói hẳn là xạ nhân nhất tộc. Nói đến đây Diệp Lam cũng là khẽ giật mình, xạ nhân bộ đội. Đó không phải là mờ đỡ xạ chỗ lưu lại đến bộ đội. Bất quá bọn họ tại sao lại xuất hiện ở chỗ nào, điểm này căn bản là không có cách nào thuyết phục. Đại ca thế nào? Còn có hay không nói cái gì? Diệp Bính lắc lắc đầu nói, những cái kia xạ nhân cũng không có đem đại ca như thế nào, mà là vây đánh đến trọng thương về sau đem cấp đi, cụ thể đi nơi nào bọn họ cũng không biết, trong đó mấy cái huynh đệ muốn liều chết đuổi theo, thế nhưng đến bây giờ đều không có trở về. Tất nhiên đã dạng này, Diệp Lam không cần nghĩ. Những người kia tất nhiên là bị đám kia rắn nhân tộc giết đi. Diệp Lam có chút tức giận, hung hăng đem cái bàn đập nát, liền tính hiện tại chính mình đi, cũng căn bản không kịp, hai điểm giao giới điểm cách nơi này vô cùng xa xôi, nếu là chính mình tốc độ cao nhất chạy tới cũng có chút hy vọng, nhưng coi như mình đi tất nhiên cũng đánh không lại cái kia một đám xa nhân. Đại ca cũng không là đối thủ, chắc hẳn bọn họ cũng là có chuẩn bị mà đến, Diệp Lam ngừng lại một chút, nhìn xem Ngô Tam đang nói, "Lần này ngươi cần phải giúp ta một tay, đại ca ta còn có nhị ca, cùng ta tình cảm thâm hậu, cho dù là đại ca chết tại ma tộc trong tay, ta cũng muốn san bằng chỗ nào." Diệp Lam mở miệng, Nô Tam Đức tất nhiên sẽ đáp ứng, không có Vương Chi liền tính diệp Lam không mở miệng, Nô Tam Đức cũng sẽ xuất thủ, dù sao cũng là Cửu Thanh Sơn phong chủ, xảy ra chuyện rồi hắn không có không quản đạo lý. Hiện tại cựu Thanh Sơn đã mất đi rất nhiều cao chiến lực, lúc này nếu là tại mất đi một vị tiềm lực cường đại phong chủ, sợ rằng ngày sau bọn họ Cửu Thanh Sơn muốn tại phòng thủ ma tộc xâm lấn, cái kia tất nhiên là khó khăn. Lập tức khởi hành, hai người chúng ta đầy đủ, Diệp Bính ngươi tìm một cái thụ thương nhẹ nhàng tướng sĩ cùng ta đồng hành, ta cần hắn chỉ cho ta đường. Bính sau khi gật đầu liền xoay người đi xử lý, bởi vì hắn biết, lúc này thời gian có hạn kéo không được. Chương 284, giải cứu Diệp Thương, chương 284, giải cứu Diệp Thương. Bởi vì thời gian cấp bách, Diệp Lam căn bản không kịp cùng Trung Bá còn có các minh đệ của hắn chào hỏi, đi theo lao quái vật liền từ Cửu Thanh Sơn thần tốc bay vọt mà đi. Trở đến địa điểm chỉ định thời điểm, lão quái vật tay không liền tại trên không kéo ra một vết nước, mang theo Diệp Lam cùng với một vị khác tướng sĩ liền trốn vào hư không bên trong, cũng chỉ là trong mắt, mọi người liền đến chế định địa điểm. Căn cứ tướng sĩ chỉ dẫn, bọn họ gặp Mai phục địa phương là tại một chỗ trên gò núi, bởi vì nhân viên tương đối phân tán, lúc ấy chúng ta lúc đến nơi này, tướng quân hắn đã bị người bắt đi chúng ta những này về sau tướng sĩ như muốn ngăn lại. Thế nhưng bọn họ trong đội ngũ có ba tên cương địch, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, tốt tại tướng quân lấy mạng chống đỡ, cái này mới để cho chúng ta mấy chục danh tướng sĩ trốn thoát, bằng không chúng ta căn bản không có còn sống trở về cơ hội. Diệp Lam sợ lên cảm, sau đó mở miệng hỏi: Người có biết hay không bọn họ rời đi lúc, cụ thể rút lui phương hướng là địa phương nào? Hoặc là nói con mắt của bọn hắn chính là cái gì, vẹn vẹn chỉ là vì bắt lấy đại ca ta. Vậy bọn hắn mưu đồ gì?" Diệp Lam có chút không rõ, lần này ma tộc đến cùng đang đùa hoa chiêu gì? Theo lý thuyết bọn họ sẽ không làm những này không rời đầu tự động, nhất định là có cái gì bí mật nút ở trong đó. Nghe đến Diệp Lam vấn đề, tướng sĩ lắc lắc đầu nói: "Chúng ta xác thực không có phát hiện ma tộc người có cái gì âm mưu, bất quá quả thật chính là chạy tướng con đi, lúc ấy bọn họ chính là chú đóng ở chỗ đó." "Vâng. Người nhìn chỗ nào?" Theo tướng sĩ phương hướng nhìn, không khó coi đi ra, ở đâu một chỗ bí ẩn dốc cao bên trong xác thực có bọn họ hoạt động dấu hiệu, cùng với bọn họ xà nhân núp ních dấu chân. Lúc này tại trên không một thật không có nói chuyện so con mắt này, Ngô Tam Đức có chút mở miệng nói: "Ta cảm giác được bọn họ tại vị trí nào?" Bất quá đại ca ngươi sinh mệnh khí tức còn rất cường thịnh, không giống như là nhận đến trọng thương bộ dáng, bọn họ có lẽ không muốn mệnh của hắn. Nghe đến đó Diệp Lam cũng là một trận hứng phấn, vội vàng để nói cho đại ca hắn vị trí, lập tức nô tam Đức lôi kéo Diệp Lam cánh tay tại thiên không bên trong mở ra một đạo liệt phân. Lại lần nữa chớp mắt nháy mắt, Diệp Lam thân ở dưới không trùng, chính từ một đám sải nhân tại hoạt động, làm bọn họ ba người xuất hiện trong ngáy mắt, phía dưới rắn nhân tộc liền nháy mắt chú ý tới Diệp Lam tồn tại. Thế nhưng tại bọn họ cảm nhận được nô tam nước khí tức phía sau, không người nào dám tiến lên thậm chí kéo suy nghĩ bọn họ đặt lưu báo động, âm thanh ngược lại là có chút giống thổi còi âm thanh, nghe đến âm thanh phía sau, nhưng cái kia đẳng cấp thấp xạ nhân toàn bộ tản đi khắp nơi ra. Toàn bộ đều hướng phương hướng khác nhau bắt đầu đảm bệnh, Diệp Lam khóa chặt đại ca hắn vị trí phương hướng phía sau, liền cầm trong tay hắc nhận vào tới, trong đó ngăn lại Diệp Lam xạ nhân tổng cộng có mười mấy người, bọn họ tu vi đều không tại Diệp Lam phía dưới. Liên tính Diệp Lam toàn lực phong thích, chỉ sợ cũng không có cách nào ứng phó bọn họ, trừ phi đem thú tháp trung cao đẳng cấp ma thú thả ra, nhưng vì thế khó tránh khỏi sẽ có tử thương, thế nhưng lập tức Diệp Lam cũng không kịp cân nhắc nhiều như thế bởi vì Diệp Thương đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Hắn tình nguyện chính mình bị bắt, tình nguyện tính mạng của mình nhận đến nguy hiểm, cũng không nguyện ý Diệp Thương bị như vậy ngược đãi. Còn không đợi Diệp Lam có động tác kế tiếp, mười mấy cái rắn nhân tộc cao thủ nháy mắt bay rất ra ngoài, Diệp Lam có thể dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy, vừa rồi có một đạo ánh sáng màu đỏ đã qua, chắc là lão quái vật xuất thủ tương trợ. Quay đầu nhìn, nô tam đức chính đối Diệp Lam khẽ cười nói, "Nơi này giao cho ta, mấy cái này tiểu tạm chúng ta còn không để vào mắt, đến mức chuyện còn lại liền muốn nhìn chính ngươi." Diệp Lam gật đầu, liên cấp tốc hướng dẫn nhân tộc chạy trốn địa phương đột theo, mục đích chủ yếu vẫn là vì giải cứu Diệp Thương, đến mức những cái kia không cần thiết chiến đấu, Diệp Lam hoàn toàn có thể tránh cho ra. Hắn chính là giết nữ vương người. Đồng tộc không muốn buông tha hắn. Một người trong đó cảm nhận được trên người hắn khí thức, nháy mắt liền kết luận Diệp Lam chính là giết mỡ đỡ xả nữ vương người, không chỉ là hắn, liền mặt khác nhiễm mở đỡ xả máu tươi người bọn họ đều có thể cảm nhận được. Nói đến đây mấy cái dân tộc liền muốn muốn nắm Lam, nhưng Ngô Tam Đức tại chỗ này há lại bọn họ dễ dàng như vậy có thể được như ý. Các ngươi thật giống như không có đem lão phu để vào mắt. Và anh, Nói xong, Ngô Tam Đức một mực nhãn ảnh lóe ra hừng quang, mà đổi thành một con mắt thì là màu đen vũ quang, thoát nhìn đến là có mấy phần cùng bố. Nô Tam Đức bàn tay tại trên không diễn biến thành bắt hình dáng, đối với ba người bọn họ phương hướng liền huy động xung dưới. Linh lực tụ tập đồng thời, nháy mắt đem bọn họ mười mấy người đánh bay ra ngoài, cái này căn bản liền không phải một trận cùng lượng cấp chiến đấu, hoàn toàn chính là Ngô Tam Đức tại đơn phương hành hạ người mới, đoán chừng đến bọn họ chết làm sao cũng không nghĩ ra, vì sao lại vì một cái nhân loại nhỏ nhỏ, Cửu Thanh Sơn bên trong sức chiến đấu cao nhất xuất hiện ở nơi này. When, bầu trời bên trong diệp làm tựa như trên trời bên trong một viên màu trắng lưu tinh trực tiếp đem lệnh ở trên mặt đất, mặt đất nháy mắt sụp đổ, tứ xứ dạn nứt đồng thời, phụ cận rắn nhân tộc đều bị đánh bay đi ra, có thể nói những này tạp chủng tại Diệp Lam trước mặt căn bản không phải một cái lượng cấp đối thủ. Sau khi hạ xuống Diệp Lam liền mở rộng một trường giết chóc, mỗi một lần lấy mình, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có một cái rắn nhân tộc nằm xuống đất bên trên, bọn họ che lấy cổ của mình kết chỗ, liền chết cũng không biết chính mình là bị đối thủ như thế nào cái thương. Diệp Lam thân ảnh là tại quá mức quỷ dị, căn bản tìm không được Diệp Lam lần tiếp theo xuất hiện địa phương sẽ tại chỗ nào, làm bọn họ nhận biết đến Diệp Lam là một cái rất có kẻ nguy hiểm lúc đã chậm. Cuối cùng bọn họ lựa chọn báo đoàn, còn lại mười mấy cái rắn nhân tộc giựa lưng vào nhau, để phòng Diệp Lam loại kia quỷ dị chiêu số, Diệp Lam thấy cảnh này khỏe miệng nhịn không được thật cao ngâm lên. Nếu như bọn họ vẹn vẹn cho rằng Diệp Lam chỉ có đánh lén năng lực, vậy bọn hắn thật sự là 10 phần sai, Diệp Lam tại chỗ xuất hiện địa phương cũng không phải là thân thể bọn hắn phía sau, mà là tại bọn họ đỉnh đầu chỗ. Diệp Lam toàn thân tỏa ra lớp búp tiềm điện, màu tím cùng màu xanh còn có tia chớp màu đỏ lẫn nhau đan xen, thoạt nhìn vô cùng huyễn tải, lại xuất hiện một nháy mắt Diệp Lam nhắm ngay chính giữa hung hăng rơi xuống. Nháy mắt Mấy mấy cái rắn nhân tộc toàn bộ đều bị điện mồi khét lẹt, bọn họ co rút thân thể, toàn bộ con mắt đều tại lật lên trên, cuối cùng chậm rãi nằm xuống đất bên trên, lôi phạt công kích cũng không phải bọn họ nghĩ ngăn cản liền có thể ngăn cản. Lập tức Diệp Lam thần tốc đem Diệp thương cho giải cứu ra, lúc này trên tay của hắn cùng với trên chân toàn bộ đều mang ngăn cách linh lực ngưng tụ đặc thủ còng tay, liền giống như người bình thường căn bản là không có cách phản kháng. Diệp Lam tùy ý vung chém hai lần, đeo tại Diệp thương trên thân mái toàn bộ ứng đức. đi mau. bọn họ đại bộ đội liền tại phụ cận, có thể lúc này có lẽ tại hướng bên này tụ lại lại không đi chúng ta người nào đều đi không nổi. Diệp Lam sững sờ, liên minh bạch Diệp Thương nói tới nguy cơ, trong đó tất nhiên là có ma thần làm bạn, lập tức Diệp Lam liền muốn mang theo Diệp Thương rời đi nơi này. Đi, các người đi hướng nào? Chương 285, Ma thần giáng lâm, chương 285, Ma thần giáng lâm. Nhớ tới đạo thanh âm này đồng thời, Diệp Lam đột nhiên quay đầu về sau nhìn, ai ngờ ngay vào lúc này Diệp Lam sau lưng thoát ra một đạo màu tím của sáng, làm Diệp Lam nhìn thấy ma thần trụ thời điểm, con ngươi ngay sau đó có rút lại. Ma thần? Diệp Lam suy đoán quả nhiên là thật, nơi này tất nhiên là có ma thần tại đóng giữ bằng không bằng vào đại ca sau lưng, liền xem như không được lại, muốn chạy trốn bọn họ cũng là không có biện pháp. Ma thần cổ sáng hạ xuống một cái mắt, Diệp Lam bên người liền bị một cỗ kinh khủng khí tức tựa vัง bao phủ, Diệp Lam vô ý thức một tiếng cũng tốt, đem đem thụ thương Diệp thương đẩy đi, một thân một mình đứng nối, khoanh tay đồng thời linh lực ngưng tụ trước người tạo thành hình tròn chiếu sáng. Nhưng lại đụng vào màu tím thể khí nháy mắt, Diệp Lam ngưng tụ ra linh lực lồng phòng ngự liền bị đánh nát, như đi khắp ra, dù đã tại đối, cuối cùng không phải ma thần đối thủ. Dù sao tại trên thực lực chênh lệch thực tế quá lớn. Diệp Lam hai chân uốn gối hung hăng đâm vào trên mặt đất, trên đất vững bồn bị vạch ra một đạo vô cùng sâu hố, tốt tại Diệp Lam trước thời hạn làm tốt phòng ngự, bằng không lần này công kích đủ để muốn hắn hai tay. Lắc lắc đau đớn hai tay, Diệp Lam thần tốc hướng khác một bên lách mình thoát đi, nhưng kỳ quái là Ma Thần đem Diệp Lam đánh lui về sau cũng không tiếp tục tiến hành truy kích, mà là hướng phương hướng ngược Diệp Thương vị trí truy kích mà đi. Lập tức Diệp Lam sầm mặt lại, không biết vì cái gì trong mắt bọn họ chỉ có Diệp Thương, Diệp Lam đem hắc nhận nắm chặt tại trong tay, thần tốc hướng phía trước trận đánh đi qua. Ha, ha chỗ nhỏ, ta thả ngươi một con đường sống, ngươi không đào mạng lại dám can đảm đi lên tiêu Muốn chết ta liền thành của ngươi. Lời nói kết thúc đồng thời ma thần trên đầu bén nhọn mọc sừng bỗng nhiên tỏa ra tử sắc qua mang, Diệp Lam đồng thời cũng cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác quen thuộc. Lôi điện chi lực. Diệp Lam sững sờ, không nghĩ tới cái này ma thần năng lực vậy mà cùng lôi điện có quan hệ, khó trách nói vừa rồi đem chính mình đánh bay ra ngoài lúc, trên thân sẽ truyền đến một trận dòng điện giống như tê liệt cảm giác. Oeng. Ma thần hướng chính mình bay tới đồng thời quyền phong hung hăng chào hỏi tại Diệp Lam trên thân, đồng thời ma thần trên nắm tay còn quấn quanh lấy lôi điện, đem đánh vào Diệp Lam trên thân phía sau, Diệp Lam toàn thân tỏa ra sấm sét tím. Mặc dù giống nhau đều là sấm sét màu tím, thế nhưng giữa hai bên chênh lệch cũng không phải một chút điểm, Diệp Lam trên thân lôi điện chi lực còn lộ ra màu đỏ lại kia sáng yêu dị, đây chính là lôi phạt lực lượng. Và anh cả hai đụng vào nhau, nhưng để ma thần ngoại ý muốn chính là, chính mình lôi điện chi lực bị hoàn toàn áp chế, mà còn cũng không có trước mắt vị thiếu niên này cùng thế, cả hai va chạm lấy bọn họ trung tâm làm chuẩn, lôi điện giống như nền văn đồng dạng hướng 4 phía tản ra. Ma thần bị đẩy lui sau khi rời khỏi đây đầy không thể tin, đồng thời nhìn hướng Diệp Lam ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, đứng thẳng người phía sau, ma thần chỉnh lý một cái chính mình tóc tán loạn nói, Trên người ngươi có lôi điện tự nhiên chi lực, chúng ta cũng là lôi điện con dân, vì cái gì ngươi lôi điện chi lực tại trên ta? Coi hắn nói ra những lời này đến lúc Diệp Lam thật vô cùng muốn cười, cũng không phải là bởi vì cái này mà thần vô tri, mà là bởi vì hắn lôi điện chi lực là vì thần phục cầu nguyện được đến năng lực, mà Diệp Lam trên thân ẩn chứa lôi điện chi lực, cũng không vẹn vẹn chỉ là bình thường lôi điện, mà là đem thần phục lôi phạt. Cái này tự nhiên không cùng một đẳng cấp bên trên, đương nhiên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, gặp Diệp Lam chỉ là đang cười, cũng không trả lời hắn lời nói, ma thần cho rằng Diệp Lam khinh thường hắn nháy mắt liền có chút tức giận. Bị một con jun dế đồng dạng người cười nhạo, đổi lại là người nào cũng sẽ không dễ chịu, huống chi hắn vẫn là thân là ma tộc bên trong cái địa cao cao tại thượng, đứng tại đỉnh kim tự tháp một loại người. Diệp Lam nụ cười để hắn nháy mắt nổi giận, nổi giận gầm lên một tiếng phía sau, ma thần hình thể vẫn là có chỗ biến hóa, ra thịt hắc hóa đồng thời, trên thân mọc ra rất nhiều nhìn như khôi giáp giống như đồ vật. Con mắt lóe ra hảo quang màu xanh lam, liền cùng hắn tốc độ đều có chỗ tăng lên, khoảng cách mấy trăm mét, trong nháy mắt liền đến Diệp Lam trước người. Diệp Lam tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, kích hoạt lôi phạt lực lượng đồng thời, không có chút nào kỹ xảo chiến đấu mà nói, trực tiếp đối với ma thần va chạm tới. Bởi vì Diệp Lam minh bạch, hắn lúc này, vẹn vẹn dựa vào linh lực là không cách nào chiến thắng Ma Thần. Chỉ có thể đơn phương lợi dụng lôi phạt tiến hành áp chế, nếu không hắn chỉ có thất bại bị giết chết cái này một cái kết quả, cả hai giống như hai những biệt tia sáng lôi cầu va chạm vào nhau cùng một chỗ. Ma Thần vốn cho rằng liền tính Diệp Lam lôi điện chi lực có thể đưa đến áp chế tác dụng. Thế nhưng hắn thành quả tu luyện tất nhiên không có hắn cao, nhưng rất nhanh Ma Thần liền ý thức đến sai lầm của mình, hắn chỗ nhận biết trình độ xa xa không bằng, giữa hai bên căn bản là không cách nào làm đến chân chính ngang hàng. Lập tức Ma Thần trực tiếp chuyển đổi phương thức công kích, va chạm về sau, nháy mắt đem lôi điện chi lực thu hồi, Chuyển đổi thành linh lực công kích, tay phải thành quyền hung hăng đối với Diệp Lam mặt vành kích mà xuống. Diệp Lam đã sớm ngờ tới Ma Thần sẽ Tua, dù sao tại chiến trường lâu dài trầm giết, trải qua rất nhiều tình phong huyết vũ ma thần tất nhiên sẽ có biện pháp ứng đối, tại Ma Thần biến ảo động tác đồng thời, Diệp Lam nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Ảnh tập đồng thời, Diệp Lam bật lên trên không, chân phải hung hăng đá vào Ma Thần lồng ngực chỗ, dựa theo thường ngày không có thời gian ngăn cản Ma Thần sẽ bị nháy mắt đạp bay đi ra, liền tính không có thụ thương nói thế nào cũng sẽ bị đẩy lui. Thế nhưng làm Diệp Lam chân tiếp xúc đến trên ngực của lúc, tựa như đụng phải một chỗ tâm căn bản là không có cách xuyên thấu. Diệp Lam giận mình, muốn cùng Ma Thần kéo ra chiến đấu khoảng cách, nhưng tất cả những thứ này toàn bộ đều chậm. Diệp Lam có thể nghĩ tới, Ma Thần tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cũng chính bởi vì điểm này sơ hở lộ cho Diệp Lam về sau, Ma Thần mới sẽ như vậy dễ như trở bàn tay đem bắt lấy. Diệp Lam nói thầm một tiếng không tốt, đồng thời cái chân còn lại muốn tại trên không đá ra, thế nhưng tại trên không biến ảo động tác độ khó thực tế quá mức khó khăn, còn không đợi Diệp Lam đem chân nâng lên, Ma Thần liền đem Diệp Lam ngã xuống đi ra. Diệp Lam hộ chủ đầu đồng thời muốn rút lui, nhưng Ma Thần tay giống như kim sắt, căn bản là thu không về đến mà còn Ma Thần cũng sẽ không cho Diệp Lam cơ hội như vậy, đem Diệp Lam té lăn trên đất đồng thời, liền lại nắm lấy Diệp Lam chân hướng phía sau vùng đi. Mất đi trọng tâm Diệp Lam căn bản không có cơ hội phản kháng, Diệp Lam bị đụng vào mặt đất phía sau phản ứng hơi chút chậm chạm, Ma Thần tay phải bỗng nhiên dùng linh lực ngừng tụ ra người đứng đầu lối lao, đối với Diệp Lam nơi tim hung hăng cắm bảo. Lập tức Diệp Lam muốn ngăn cản là hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể lắc lắc chân trái của mình hướng một bên tránh ra, ngay tại cái này kim thời điểm nguy kịch, Ma Thần bỗng nhiên thu hồi công kích ngăn tại trước người chính mình. Oen! Tiếng liệt tiếng va đập về sau, Diệp Thương che lấy bộ ngực của mình đứng tại Diệp Lam trước người, Diệp Lam sững sờ vội vàng nói: "Đại ca, không phải để ngươi đi trước sau. Ngươi bây giờ đã thụ thương, chúng ta không phải là đối thủ của hắn." Chương 286, chém giết ma thần, chương 286, chém giết ma thần. Diệp Lam đại ca Diệp Thương nay đã bản thân bị trọng thương, gặp Diệp Lam rơi vào nguy cơ, Diệp Thương căn bản không thể ngồi mà chờ chết, thay Diệp Lam ngăn lại cái này một kích phía sau, Diệp Thương trạng thái rõ ràng so trước đó còn kém hơn rất nhiều. Diệp Lam vội vàng tiến lên đỡ lấy Diệp Thương, để tránh bởi vì trọng thương mà té xỉu đi qua, bản thân đại ca đã bị thương. Hiện tại còn muốn mạnh mẽ đối mặt Ma Thần nguy cơ, Diệp Lam thần tốc đem Diệp Thương lôi đi phía sau một lần nữa đối đầu Ma Thần. "Yên tâm, các người hai cái hôm nay hai cũng đi không được, có thể chết ở trong tay ta là thượng tiên cho các ngươi vinh hạnh." Ha ha ha. Ma Thần không biết mùi vị cất tiếng cười to, căn bản liền không có đem hai người để ở trong lòng, bất quá nói thật Ma Thần có lực lượng xác thực có thể vô cùng nhẹ nhõm đem bọn họ hai người đánh. Ma Thần cũng không phải cái gì tiểu lâu la, muốn giết chết liền có thể giết chết là hoàn toàn không có khả năng, trước mắt cũng không biết láo quái vật bên kia ra sao, lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Dựa theo hắn năng lực, mười mấy cái ma tướng căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Không đợi Diệp Lam nghĩ lại ma thần liền nháy mắt đánh tới, mà lần này hắn không có lần nữa sử dụng chính hắn quen thuộc lôi điện chi lực, mà là đơn thuần dùng lực lượng cơ thể cùng với linh lực uy áp đến nghiền ép Diệp Lam. Ma thần biết Diệp Lam trên thân lôi điện chi lực trên mình, muốn dựa vào chính mình lực lượng quen thuộc đến chém giết Diệp Lam là hoàn toàn không có khả năng, hắn phát giác sức quan sát không tại Diệp Lam phía dưới, hai người giao thủ nháy mắt, Diệp Lam liền liên tục bại lui. Thấy thế Diệp Thương cũng không thể ngồi chờ chết, nếu như Diệp Lam xảy ra chuyện rồi hắn sẽ tự trách cả một đời, nhìn thấy phụ thân rồi càng không có biện pháp bàn giao. Diệp Thương bạo giống một tiếng, nhẫn nhịn vết thương trên người đau nên tiếp ma thần tiền công. Mỗi lần tại ma thần muốn tất sát nhất kích thời điểm, Diệp Thương tiểu gì cũng sẽ chờ đúng thời cơ qué nhiều hắn, cái này để hắn xác thực có chút phiền phức vô cùng, không cách nào dựa vào chính mình tuyệt sát tới đối Phó Diệp Lam không nói, chính mình năng lực hoàn toàn mất đi tác dụng. Song phương thở hồng hộp nhìn đối phương, giống như ngay tại thở dốc dã thú, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thú săn đồng thời, tùy theo chờ đợi bọn họ nhược điểm lộ. "Giống." Ma thần trầm giọng gầm ma thần trụ tại phía sau của hắn nhiên lập loè, có một cỗ lực lượng vô danh bám vào trên thân thể của hắn, Diệp Lam sửng số. Hai vội vàng cùng Diệp Thương lui lại. Ma thần trụ ra chỉ, Ma thần thân thể, Tam Đệ cẩn thận, Lôi Ma thần đã không muốn quản đại giới, hôm nay chỉ sợ là một trận đánh chiến. Đến mức Ma thần thân thể là cái gì Diệp Lam chưa từng có nghe nói nói, chỉ thấy Ma thần trụ tại Lôi Ma thần phía sau bỗng nhiên nổ tung, hóa thành xương mù màu đen đem, đem đem Lôi Ma thần bao vây lại phía sau, xung quanh tạo thành một đạo hư vô thực chất sương mù tưởng. Diệp Lam không cách nào cảm giác được tình huống bên trong, càng không cách nào bắt giữ Ma thần sinh mệnh tức, lập tức Diệp Lam cũng hoảng loạn lên, bởi vì Diệp Lam có thể cảm giác được, mặc dù Ma thần sinh mệnh khí tức ngay tại một chút xíu biến mất. Thế nhưng ma thần cũng chưa chết, ngược lại hắn lực lượng ngay tại một chút xíu hướng bên trên kéo lên, lấy một loại phi thường khủng bố tốc độ tại hướng bên trên cấp tốc tăng lên, Diệp Lam không thể tại cái này sao kéo đi xuống, lập tức Diệp Lam dơ lên trong tay hấp nhận thần tốc hướng bên kia tới gần. Diệp Thương muốn kéo lại Diệp Lam, nhưng hắn tốc độ thực tế quá nhanh, Diệp Thương cũng vô pháp đuổi theo, làm Diệp Lam xông đi lên thời điểm, quên thân bỗng nhiên chuyển đến một trận lôi kéo, một nửa là hấp lực, mà đổi thành một nửa thì là lực đẩy. Cả hai nghĩ không không dung hợp cảm giác tụ tập tại chỗ này, để Diệp Lam tiến tới lương nan, trên thân cũng truyền tới một loại muốn bị rách cảm giác. Tiếng nổ tung trận nhớ tới, Diệp Lam trực tiếp từ trên không chỗ bay thấp đi ra, ma thần thực lực quá mức khủng bố, Diệp Lam căn bản không có cách nào ứng đối, liền tính sử dụng toàn bộ con bài chưa lận, cũng không có khả năng cùng ma thần chống lại, húng chi ma thần còn có ma thần trụ gia trị Ma thần trụ. Diệp Lam tựa như nghĩ đến cái gì, nhìn xem ma thần sau lưng ma thần trụ, chỗ nào tất nhiên là hắn dựa vào lực lượng truyền điểm, nếu như đem ma thần trụ đánh nát, như vậy ma thần có khả năng dựa vào lực lượng tất nhiên sẽ phải gánh chịu phản vệ. Bình thường mọi người đều sẽ cho rằng ma thần trụ là ma thần đến thế gian biểu tượng, cũng sẽ không chú ý ma thần trụ là bọn họ lực lượng ngưng tụ trọng điểm một trong, nghĩ tới đây Diệp Lam thần tốc bỏ dậy, đối với khói đen bên trong ma thần tiến công mà đi. Khói đen nắm giữ hai loại ngược lại lực lượng, không thể nghi ngờ Diệp Lam liền tính tại sông đi lên cũng sẽ không đưa đến bất kỳ tác dụng gì, Diệp thương không hiểu Diệp Lam là rất sao muốn làm như thế, lập tức muốn lên đi chợ giúp Diệp Lam, nhưng bị Diệp Lam dùng thần thức báo cho không nên tới gần, hắn đã tìm tới đánh bại ma thần pháp Lập tức Diệp Thương đành phải lách mình trốn ở một bên, chờ đợi có thể chém giết ma thần cơ hội, quả nhiên làm Diệp Lam lại lần nữa nghênh đón muốn doanh kích ma thần lúc lại lần nữa bị đẩy lùi đi ra, mà lần này chỗ bắn ra đi phương hướng cũng không phải là ngược lại địa phương. Tại trên không về sau lại lần nữa thay đổi phương hướng, ma thần hình như ý thức được Diệp Lam muốn đi làm cái gì, lập tức từ một nơi bí mật gần đó nợ nụ cười, cũng không có ngăn cản Diệp Lam, muốn đánh tan ma thần trụ. Nếu như nếu là đơn giản như vậy ma thần cũng không thể lại đem ma thần trụ Ma thần trụ càng không khả năng tại xuất hiện lúc dẫn đầu hạ xuống, ma thần trụ tác dụng rất nhiều, có truyền tống trận pháp, có năng lực tăng cường tác dụng, càng có ma thần hạch tâm lực lượng ngưng tụ tác dụng. Đừng nói là ma thần, có thể liền xem như Ngô Tam Đức, đều không có có thể đánh nát ma thần trụ lực lượng, thần phía dưới nhân loại lúc không cách nào đem phá hư. Quỷ đế. Diệp Lam thấp giọng bảo a, dống nhiên ở giữa Diệp Lam quanh thân dống nhiên xuất hiện một loại để người cảm thấy khí tức âm sầm, tựa như tiếng quỷ khóc, lại tựa như quỷ hồn ngay tại dạo chơi lấy mạng tiếng thét chói tai. Tại Diệp Lam la lên quỷ đế về sau, quỷ đế liền hiện thân tại Diệp Lam sau lưng, nhận đến Diệp Lam chỉ thị phía sau. Quỷ đế trên bàn tay lật, xuất hiện một cái màu đỏ máu đầu lâu hướng ma thần trụ phương hướng oanh kích mà đi. Đồng thời Diệp Lam chỗ chán Tam Giác Tiên Tiêu Chí bỗng nhiên lóe lên, đi theo Quỷ đế công kích cùng nhau tự đến ma thần trụ chỗ dựng đứng địa phương. Oanh! Công kích đụng vào ma thần trụ nháy mắt ầm vang nổ tung, Diệp Lam cùng Quỷ đế xác thực không có đánh nát ma thần trụ năng lực, thế nhưng Quỷ đế tu vi không tại Ngô Tam Đức phía dưới, huống chi Diệp Lam hiện tại có thể nói là người sao? Hắn sớm đã nắm giữ thần đệ, hắn hiện tại mà nói giống nhau tại nửa cái thần, tự nhiên cũng có thể nắm giữ thân lực, ma thần trụ bị đánh nát phía sau, lôi ma thần quanh thân khói đen nháy mắt tiêu tán. Ma thần càng là phun máu tươi tung tóe, trên thân màu đen khôi giáp chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Vốn phải là phòng ngự tuyệt đối một loại kỹ năng, lại bị Diệp Lam lấy loại này phương thức đánh nát, cái này để ma thần làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Lam vậy mà còn biết có dạng này lượng, ma thần vốn định mở miệng chất vấn, sau đó liền cảm giác được ngực chuyển đến đau đớn một hồi. Túi đầu nhìn lại bộ ngực của mình đã sớm bị xuyên thủ, một năm đấm thép chính nắm lấy trái tim của mình, trước mặt mình trực tiếp bốc nát. Diệp Thương đẩy ma thần về sau, mình ngồi dưới đất. Chương 287, luyện dược sư hiệp hội trả thù, chương 287, luyện dược sư hiệp hội trả thù. Có thể nói hiện tại Diệp Thương đã sớm không sử dụng ra được bất kỳ lực lượng, vừa rồi vừa phụ tải chiến đấu, đem trong thân thể của hắn lực lượng gần như móc sạch, nhưng tốt tại trước mắt nguy cơ đã giải trừ, Diệp Lam cũng là dạo bước tập tễnh đi đến Diệp Thương bên cạnh, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bịch. Diệp Lam cũng giống như thoát lực đồng dạng, trực tiếp dựa lưng vào nhau ngồi tại Diệp Thương sau lưng, trong tay hấp nhận cũng bị Diệp Lam cắm trên mặt đất, sống sót sau hai nạn cảm giác làm hắn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Hai người lúc này cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn thật tốt ngồi dưới đất nghỉ ngơi, chém giết ma thần cũng không phải một chuyện dễ dàng, Diệp Lam bên cạnh bỗng nhiên đạo qua một trận tí phong, đảo mắt nhìn sang Lúc này Nô Tam Đức chính cười tụm tìm ngồi sồn tại Diệp Lam bên cạnh. Nhìn mặt mũi của hắn, nếu không phải Diệp Lam hiện tại không còn khí lực thật muốn đi lên cho hắn hai cái tát ăn, tốt xấu còn có thể nghe cái vang, chắc hẳn tại vừa rồi cái này, lao quái vật cũng sớm đã tại phụ cận xem kịch. Căn bản là không có ý xuất thủ, lập tức Diệp Lam yếu ớt đem hắc nhận ném vào Ngô Tam Đức trên mặt, Nô Tam Đức cười hắc hắc tiện tay tiếp lấy, Diệp Lam tức giận nói: Lao quái vật, ta tính toán ghi nhớ ngươi, hai chúng ta đều chật vật như vậy, ngươi cũng không nói ra đến giúp đỡ, náo nhiệt không?" Gặp Diệp Lam đã nhìn đấu, Ngô Tam Đức cười hắc nói: "Tiểu quái vật làm việc lão quái vật thiên tâm." "Trung chi ngươi đây không phải là đã chém giết ma thần sao? Hiện tại chết trong tay ngươi ma thần có thể dò ra có hai vị, một vị là đặc thù bộ lạc dẫn nhân tộc mở đỡ Sản Nữ Vương, mà lần này thì là Lôi Vương, chắc hẳn Ma Hoàng đã để mắt tới ngươi." Nói xong Ngô Tam Đức liền kéo lấy Diệp làm cùng Diệp Trường, hai cánh tay một cái khiêng một cái, tại trên không xé ra một vết nước về sau, liền trốn vào hư không bên trong đi. Đang lúc ba người rời đi thời điểm, bọn họ hình như quên đi một việc, đó chính là cùng bọn họ đồng thời đi Tốn Sĩ, gặp ba người rời đi bối cảnh, cùng đi theo tướng sĩ tại bọn họ phía sau điện Côn "Tướng quân, Diệp thiếu, chờ ta một chút A Đảo mắt sau lưng vậy mà còn đuổi theo bảy, tám cái sả tộc chiến tướng, hắn khóc không ra nước mắt điên cuồng chạy nhanh, nếu không phải thường xuyên tiếp tu vấn luyện, đánh chết đều không chạy nổi đám biến thái này. Đang lúc chính mình khóc không ra nước mắt thời điểm, trên không bị xé ra một vết nước, lập tức Ngô Tam Đức chỗ sâu một cái tay đến, đem trực tiếp nắm lấy đi vào. Khi mọi người trở lại Cửu Thanh Sơn về sau, Diệp Lam lấy ra mấy bình đan dược, cho Diệp Thương uống vào phía sau chính mình cũng ăn mấy viên giống nhau đan dược, linh lực khôi phục một ít về sau, hai người miễn cưỡng có thể hành động. Mấy người vừa tới đến lao quái vật nơi ở không đợi ngồi ấm chỗ cái mông, nội môn trưởng lão liền bước lên mồ hôi đi tới Ngô Tam Đức ngoài cửa, ở bên ngoài đưa tin nói luyện dược sư hiệp hội người tìm tới. Ngô Tam Đức không biết vì cái gì luyện dược sư hiệp hội người làm cái gì sẽ tìm tới, Cửu Liên đã tại phòng nghị sự ứng phó, nhưng người tới nhất định muốn gặp Ngô Tam Đức không được, nghe đến đó Ngô Tam Đức cũng có chút không quan trọng, liền quay người hướng phòng nghị sự đi. Hắn không biết không đại biểu Diệp Lam không biết, khẳng định là khi trở về trên đường đụng phải mấy cái kia trở về cáo trạng đi, cái này chẳng phải mang người tìm tới cửa tính sổ sẽ tới. Quả nhiên Lâm Diệp Lam theo Ngô Tam Đức đi tới phòng nghị sự về sau, cánh bắc ở bên trên vị trí đã ngồi một cái đấu đồng màu đen lao đầu, sau lưng đồng dạng còn đứng bốn cái người trẻ tuổi, chính là Diệp Lam mang theo bọn họ chơi ngại cầu bốn cái. Làm Diệp Lam xuất hiện phía sau, bốn người một cái liền nhận ra hắn, thấp giọng tại lao đầu bên thai nói hai câu, lập tức ánh mắt của lao đầu thần tốc nhìn chăm chú đến Diệp Lam trên thân. Diệp Lam cũng không né tránh, cứ như vậy nhìn xem hắn, lập tức Ngô Tam Đức vào cửa phía sau, biểu hiện ra thái độ cũng vô cùng lạnh nhạt, tùy ý tìm địa phương ngồi xuống về sau, một chân trực tiếp đáp lên đĩa bên trên, vô cùng không có quy củ nói. Nói đi Các ngươi luyện dược sư hiệp hội người tới làm gì? Đầu tiên ta có thể nói, đừng đến tìm ta lựa dược, ta lười không muốn làm. Nói xong láo đầu ha ha cười một tiếng, lập tức lạnh giọng nói. Ngài già vẫn là như vậy, rời đi bao nhiêu năm vẫn như cũng là cái này tính tình, ta lần này đến là tìm một người. Hắn không đem ta luyện dược sư hiệp hội người thả ở trong mắt không nói, lại vẫn đem đe dọa, ta muốn hỏi một chút ngươi xử lý như thế nào việc này. Nô Tam Đức ngựa đầu nhìn xem Diệp Lam nói, tiểu tử ngươi làm. Gặp Nô Tam Đức ngựa đầu nói chuyện, Diệp Lam cũng không chiều, ngay trước mặt mọi người bội một tiếng liền đánh qua. Thình lình một màn để tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Nô Tam Đức càng là một mặt một bước, kém chút một cái lão đảo từ trên ghế ngã xuống. "A, không sai à, là ta làm, bất quá chỉ là mang theo bọn họ chơi một lần nhảy cầu mà thôi, kỳ thật cũng không có cái gì, ai bảo trong lòng bọn họ năng lực chịu đựng kém, vậy mà đều tệ ra quần." Nô Tam Đức bụm mặt, căn bản là không có đem Diệp Lam nói để ở trong lòng, mà là có chút giận dữ nói: "Hoa con, đánh người không đánh mặt đạo lý ngươi không hiểu nha. Lão phu dù sao cũng là đức cao vọng trọng, liền không thể hạ thủ nhẹ một chút." Diệp Lam chỗ nào luôn chiều hắn? Gặp Lô Tam Đức tựa như quán phụ ánh mắt, nhếch miệng cười đùa nói, "Nói chuyện cứ nói, ngựa đầu nhìn ta, Ba ngày không đánh ngươi nha nữa ra." Hai người vứt tay áo, mắt thấy là phải mở làm, một bên Cửu Huyền vội vàng quên can, mà ngồi ở thượng vị lao đầu nhìn thấy một màn này cả người bị hung hăng lôi một trận, Nô Tam Đức cái dạng gì địa vị hắn là biết do, liền tính hắn đến gây rối cũng là mang theo luyện dược sư hiệp hội mấy chữ. Nếu là lấy cá nhân thân phận đến, có thể lúc này sớm đã bị ném ra ngoài, vốn định vì thế lấy vài thứ, nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này, trên cơ bản không thể nào. Khô khô Ngài nhìn xem chuyện này giải quyết như thế nào a, tối thiểu nhất ta trở về có thể có một cái bàn giao, bằng không luyện dược sư hiệp hội cao tầng tìm tới, sự tình liền không thể hóa nhỏ. Lao đầu sau khi mà miệng, nô tam đức cái này mới một lần nữa ngồi xuống, nhưng xem ra làm sao đều là bẩy tại trên ghế, cũng không có xương giống như. Muốn bàn giao? Ngươi thấy được, tiểu tử này ta đều không còn được, Lao tử dâu đều là hắn rút không có, ngươi còn muốn kêu người nào quản? Không có bàn giao? Nghe đến nô tam đức lời nói, Lao đầu sắc mặt nhất thời tối sầm lại, có chút khó coi nói. Cũng chính là nói ngài không định nể tình đúng không? Ngài có thể biết đắc tội luyện dược sư hiệp hội hạ chẳng là cái gì? Gặp tiểu lao đầu uy hiếp chính mình, nô tam đức sao có thể chịu được khí này, lập tức cũng không quen, trực tiếp mở miệng nói: Là ngươi cái quả chứng chứng, các ngươi luyện dược sư hội trưởng cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi tính toán cái đắc? Dám lớn chút chuyện còn muốn cho ta nhấc cái mông. Ngươi tin hay không lão tử hiện tại liền đi sốc các ngươi tiệm thuốc." Nói xong nô tam đức căn bản liền không nghĩ để ý tới, nhấc lên mấy người một người một chân trực tiếp đạp đi ra, trong miệng còn hùng hủng nói: "Các ngươi đám phế vật này là ta mang ra sao, một điểm tính tình đều không có, về sau giống bọn họ loại này đóng cửa không tiếp." Trong đó căn bản liền không ai dám nói chuyện, chỉ có thể nghe đến Nô Tam Đức tiếng mắng chửi. Chương 288, thần cấp công pháp, chương 288, thần cấp công pháp. Lúc này Diệp Lam miệng cơ bản đều nịt đến sau tai đi, còn là lần đầu tiên gặp lao quái vật giống như bát phụ đồng dạng mắng đường phố, nhưng lại không người nào dám nói chuyện, lập tức gặp Nô Tam Đức bộ dáng này, Lao Đầu biết lần này xem như là đi không. Lập tức đối với ngoài cửa chắp tay nói: "Đã các ngươi như vậy như vậy, chúng ta nhớ kỹ." Nói xong liền mang ba người rời đi Cửu Thanh Sơn, chờ bọn hắn người đi về sau, Ngô Tam Đức còn mở cửa nhìn quanh một cái, lập tức cười ha hả đối Diệp Lam nói: Tiểu tử ngươi còn hài lòng? Diệp Lam ôm bụng một trận ha ha, lập tức gật đầu chính mình phi thường hài lòng, nào biết được cái này hy tinh trên thân Ngô Tam Đức đến là phải tiến thêm thức đưa tay nhìn xem Diệp Lam. Một động tác Diệp Lam liền có thể minh bạch lao đầu này muốn làm gì, cho uống rượu xong, cái này không phải có điểm biểu hiện muốn để Diệp Lam tại cho điểm, lần trước Diệp Lam có thể nói cho hắn mấy dương lớn, cái này mới mấy, mấy ngày, lại bị hắn uống không còn một mảnh. Thật không biết phải nói hắn là rượu lượng, vẫn là nói xong lao đầu chính là cái tiểu mầm tử, Diệp Lam ý bảo hiểu rõ về sau, sau đó vung lên, liền từ hệ thống bên trong hối đãi ra mấy giương lớn tốt nhất rượu trắng làm xuất hiện tại Ngô Tam Đức trước mặt nháy mắt, trong miệng hắn vậy mà còn nhỏ xuống ra hai giọt tóe ánh nước bọn. Lenken, hữu nghị nhắc nhở, bạn tốt danh sách Ngô Tam Đức, độ thân mật lấy đạt tới trăm, lần đầu hơn trăm khen thưởng thành tiểu đã đạt tới. Lenken, khen thưởng lấy cấp cho đến ký chủ Ba Lô, xin chú ý kiểm tra và nhận. Sơ bộ kết luận cái này tiểu lão đầu tuyệt đối là cái tiểu mống tử, bằng không Diệp Lam cũng không thể chỉ dựa vào rượu, liền có thể đem đón mua, lập tức Ngô Tam Đức căn bản không kịp phản ứng Diệp Lam, mà là tự mình đem thu hồi phía sau, đáp ý đi về. Diệp Lam cũng lời gọi hắn khẳng định có muốn chuẩn bị tìm một chỗ không người hét lớn đặc biệt uống đi, trên cơ bản hắn hàng ngày Diệp Lam có thể nói thăm dò rõ ràng, trên cơ bản bỏ đi uống rượu chính là đi ngủ, tỉnh lại chính là uống. Lam Ngô Tam đức rời đi phía sau, cựu Huyền thở dài một tiếng hỏi, "Diệp huynh, ngươi là như thế nào đắc tội luyện dược sư hiệp hội người? Hoàng Thành thế lực tại chúng ta phía dưới rất nhiều, nhưng tại chúng ta bên trên cứ như vậy mấy cái, hiện tại gần như đều bị ngươi đắc tội một cái khắp." Diệp Lam vung tay bày tỏ chính cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, sau đó liền đem lúc đến trên đường trải qua sự tình nói cho Cửu Huyền Đối với hắn Cửu Huyền tự nhiên là không có cái gì tốt che giấu, làm Cửu Huyền nghe xong về sau, liền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nói sẽ vì cái này tìm tới cửa, có thể lúc ấy đổi lại là chính mình, mấy người này có thể hiện tại cũng đã không có biện pháp tiếp tục đứng ở chỗ này, cũng sớm đã nhắm mắt lại là cái người chết. Dù sao hiện tại đã đắc tội, bản thân vị kia cũng không thế nào thích luyện dược sư hiệp hội người, liền tính nhất cũng không thể bắt bọn hắn thế nào, lập tức Cửu Huyền liền đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này, đối Diệp Lâm nói: Yên tâm đi Diệp huynh, không quản là cái dạng gì người, liền tính đánh lên Cửu Thanh Sơn, ta cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi, ngươi là ta người càng là ta cựu huyền huynh đệ. Diệp Lam gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lập tức Cựu Huyền liền biến mất ở nơi cửa, làm Cựu Huyền đi rồi, Diệp Lam cũng là đau cả đầu, chính mình thật không nghĩ đắc tội người nào, thường thường đều là phiền phức tìm tới trên người mình đến. Vậy tạm thời trước không nói, mà còn sau lưng mỗi một cái đều là có thân phận có bối cảnh khó dây dưa nhân vật, Diệp Lam cũng là đau cả đầu trở lại biệt viện của mình bên trong. Cô An đã đi thanh loan phong tu luyện kiếm thuật, mà Phương Miểu thì là lưu tại Diệp Lam biệt viện bên trong, dù sao Diệp Lam vị trí viện không gian rất lớn, tùy tiện đưa ra một căn phòng liền có thể ngay để Phương Miểu ở. Một chút đồ dùng hàng ngày có chút khiếm khuyết, nhưng tốt tại còn lại đồ vật đồng dạng cũng không thiếu, cùng so sánh hoàn cảnh như vậy đã để Phương Miểu vừa lòng phi thường, nếu như không phải Diệp Lam, có thể nàng hiện tại liền cái chỗ ở đều không có. Gặp Diệp Lam kéo lấy về bảy thân thể trở về, Phương Miểu cũng là chủ động làm lên cơm, bình thường hai cái đại nam nhân ở chỗ này, ăn đồ ăn đồng dạng đều là chuyên môn tiệm cơm đệ tử đưa tới, thế nhưng hiện tại gần như làm việc như vậy đều bị Phương Miểu một người bao hết. Khả năng là bởi vì lâu dài sinh hoạt ở bên bờ biển, Phương Miểu hết sức quen thuộc các loại loài cá như thế nào xử lý, làm ra ước hiệp cũng vô cùng ngon, ngon miệng. Diệp Lam vốn muốn cho Phương Miểu cũng tu luyện một chút hữu dụng kỹ năng, tối thiểu nhất trên thân có thể có một ít năng lực tự bảo vệ mình. Thế nhưng trải qua kiểm tra đo lường cùng một loạt thử nghiệm, Phương Miểu trên thân căn bản không có nửa điểm linh lực ba động, huống chi nàng đã xem vượt qua linh lực thôi phát niên kỷ, cái này không những để nàng cảm thấy vô cùng thất vọng. Nếu có đầy đủ năng lực nói không chừng nàng còn có thể là Diệp Lam làm những gì, nhưng vô luận thử nghiệm bao nhiêu lần, Phương Miểu chỉ có thể mang theo tiếc nuối không cam lòng, tất nhiên không cách nào thôi động lực, Diệp Lam liền dạy Lâm Hải cẩn thận cách đấu ký có thể, nhưng rất đáng tiếc, Phương Miểu căn bản là không có phương diện này thiên phú co như thôi Phương Miểu cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, nói cho Diệp Lam nói, vô luận làm cái gì có thể tại Diệp Lam bên cạnh mang theo cũng tốt, liền tính chỉ có thể nấu cơm, mỗi ngày 3 bữa cơm nặng cũng sẽ tỉ mỉ phối hợp. Trải qua đơn giản sau bữa ăn tối, Phương Miểu liền về tới chính mình trong phòng khách, dù sao đêm đã khuya một cái nữ hải tử cũng không thể một mực ở tại Diệp Lam gian phòng bên trong, trong lúc rảnh rỗi Diệp Lam liền tiến vào hệ thống rút thưởng giao diện. Phía trước để giành được đến mấy lần rút thưởng số lần Diệp Lam đều không có sử dụng, bởi vì lúc ấy vận khí không tốt, Diệp Lam cũng không dám tùy tiện lãng phí, dù sao hệ thống rút thưởng giao diện bên trong cũng có quá lớn trình độ, liền buồn cầu rút đều có lại càng không cần phải nói cái gì kỳ kỳ quái quái thứ khác, vẫn là quen thuộc giao diện quen thuộc rút thưởng phương thức, Diệp Lam không chút do dự điểm một cái bàn quay, trong lòng xin thể chỉ cần 3 lần không ra đồ vật, Diệp Lam tuyệt đối sẽ không tại rút, nhìn xem bàn quay tốc độ càng ngày càng chậm, Diệp Lam tâm cũng đi theo điều động. Hy vọng lần này có thể ngàn vạn bị tại rút một cái gân gà đồ vật, câu nguyện đồng thời bàn quay cũng chậm chậm dừng lại, sau đó Diệp Lam trước mặt bắn ra một cái gói quà, làm Diệp Lam điểm mở về sau kém chút từ trên giường tại chỗ nhảy dựng lên. Thiên Vô Ấn. Vậy mà là một môn võ kỹ công pháp. Diệp Lam kích động đồng thời nháy mắt điểm kích đọc, Vô Ấn mới vào có thể phá sân hà, trung kỳ có thể phiên sơn ngạo hải, tu luyện đến đạt tới thì có thể chấn áp thiên vương, bực này nghịch thiên công pháp để Diệp Lam trái tim phành phành bắt đầu nhảy lên. Mà còn môn võ kỹ này đẳng cấp vậy mà tại thiên cấp bên trên đã là thần cấp tồn tại, mượn lần này may mắn, Diệp Lam nháy mắt có chút một lần bạn quay, thế nhưng lần thứ hai vận khí thường thường không có lần đầu tiên tốt, rút ra đồng dạng là võ kỹ công pháp, thế nhưng quyển thứ hai thật là thôn vệ quyết. Một môn liền hoàng cấp cũng chưa tới công pháp, Diệp Lam có chút mất hứng, nhưng cũng không thể bỏ đi không quản, coi hắn nhìn thấy giới thiệu văn cắt thời điểm, sau đó chính là hai chữ: Động phúng Chính như tên của nó đồng dạng, cái môn này công pháp vậy mà là dựa vào thôn phệ tới tu luyện, mà còn hắn phương thức tu luyện vô cùng cổ quái, cần dựa vào người khác tiến công hấp thu lực lượng đến để thằng công pháp đẳng cấp, mà còn một ngày cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Chương 289, lại gặp Hoàng tiểu Kiều. chương 289, lại gặp Hoàng tiểu tiểu. Nhìn xem giao diện giảng giải chỉ có thôn thiên phệ điệp như thế mấy chữ, Diệp Lam liền có thể kết luận quyền công pháp này không đơn giản, hắn không thuộc về công pháp, cũng không thuộc về pháp thuật, mà là đoán thể loại công pháp, cố để đọc về sau thôn phệ quyết công pháp nội dung nháy mắt vào Diệp Lam trong đầu bên trong. Cung Thiên Vương ấn không giống nhau. Thiên Vương ấn cần thôi phát trải qua lập đi lặp lại tu luyện sử dụng đốn nộ, mới có thể đem được đến tăng lên, mà thôn phệ quyết vô cùng đơn giản, chính là dựa theo bản thể tu luyện giả cường độ thân thể ngăn kháng công kích của đối nhân, tại không bị dây mất dưới tình huống, bất luận cái gì công kích đều sẽ bị hấp thu. Nhưng điều kiện tiên quyết là không dựa vào linh lực phụ trợ, hoàn toàn là dựa vào nhục thể đến tiếp nhận mới có tác dụng. Lập tức Diệp Lam cũng là thu hồi hệ thống giao diện. Làm người không thể quá tham, hai lần rút thưởng đều là công pháp, đã coi như là từ trước tới nay vận khí tốt nhất một lần, lần tiếp theo chưa chắc có được vật hữu dụng, thấy tốt thì lấy đạo lý tin tưởng không có người sẽ không hiểu. Một đêm thời gian Diệp Lam cơ bản đều dùng tại tu luyện, về phần tại sao liều mạng như vậy, những người khác có thể không hiểu, nhưng Diệp Lam trong lòng vô cùng rõ ràng, lần này kinh lịch không những lại chém giết một tên ma thần, hơn nữa còn đem rắn nhân tộc quay rối thành một nồi thôi cháo. Chắc hẳn chính mình danh tự đã tại ma tộc bên trong bị nhớ kỹ, lần tiếp theo tất nhiên sẽ không có vận khí tốt như vậy, lập tức Diệp Lam cần nhất liền cũng là lực lượng, có thể có cùng ma thần đối kháng tự vệ lực lượng. Diệp Lam rõ ràng, nô tam đức không có khả năng tại mọi thời khắc đều tại bên cạnh mình, Cửu Thanh Sơn cũng không thể vì chính mình một mực ở phía sau đỉnh lấy. Dựa vào người nào không bằng dựa vào chính mình, đạo lý không có người sẽ không hiểu. Sáng sớm hôm sau Diệp Lam liền bị người đánh thức, không biết lúc nào Diệp Lam sớm đã quên đi thời gian, vốn cho rằng là sáng sớm ngày thứ hai, ai ngờ chính mình đã tại trong phòng ở dòng giá bảy ngày, sở dĩ bị người đánh thức là vì lần này luyện dược sư hiệp hội đặc sứ tới. Chắc hẳn hẳn là tình thế chuyện biến xấu, luyện dược sư hiệp hội người muốn lên đến cửa đòi lại mặt mũi. Theo nội môn trưởng lão lời nói, bởi vì song phương luôn ngứa kích động, hiện tại đã đánh nhau, giao thủ người chính là Cửu Huyền. Diệp Lam nghe đến đó liền Diệp Lam đội vàng chạy tới, làm đến phòng nghị sự về sau Diệp Lam người đều chấn váng. Phòng nghị sự gần như đã bị hủy đi, bên ngoài tụ họp rất nhiều người, trong đó có mấy tên vẫn là luyện dược sư hiệp hội người. Đại đa số đều là một chút mang theo binh khí muốn chuẩn bị vây công đệ tử, thế nhưng chiến đấu như vậy bọn họ đều không thể nhúng tay, chỉ có thể lưu tại bên ngoài, gặp Diệp Lam sau khi đến, nộn nhịp nhường ra một con đường. Độc. Diệp Lam thấp giọng lầm bẩm bởi vì làm Diệp Lam tiếp cận nơi này lúc liền có thể nghe được một cố cực kỳ mùi gây múi, ngay lập tức liền cho rằng những vật này là độc. Màu xanh xương mù có rất mạnh dinh dính tính, lưu lại tại trên không thời điểm còn tốt, một khi đụng tới vật tưởng, liền sẽ lập tức dinh dính đi lên tách rời không xuống, mà còn Cửu Huyền cùng người kia thời điểm chiến đấu cũng lộ ra vô cùng cẩn thận. Độc loại này thần không biết quỷ không biết thủ đoạn để người vô cùng đau đầu, mặc dù người này thực lực không bằng Cửu Huyền, nhưng dùng độc thủ đoạn sâu xuất quỷ nhập thần, không chừng liền sẽ đè Cửu Huyền chúng độc, giao thủ mười mấy cái hiệp, Cửu Huyền liền bị trước mắt độc sư đánh lén mấy lần. Càng là chúng ba lần độc tố công kích, nếu không phải tu vi có thể tạo được tạm thời áp chế tính, sợ rằng hiện tại thắng bại sớm đã trở thành kết cục đã định. Diệp Lam gặp kiểu viện có chút không tốt tương đối, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, Diệp Lam bàn tay tạo ra đồng thời, đối với độc sư hung hăng đập xuống, đồng thời thôi phát máy mắt, Diệp Lam sau lưng cũng xuất hiện một cái bàn tay ánh màu vàng nóng dấu tay, đối với độc sư hung hăng đập tới. Đây chính là Diệp Lam mới vừa học tập võ kỹ, Thiên Vương ấn, mặc dù tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng hắn chỗ tốt là bất kể cái gì thời gian đoạn đều có thể dễ như trở bàn tay nháy mắt sử dụng, không cần ngừng tụ linh lực cũng không cần thôi động, cái này có thể nói là duy nhất ưu điểm. Mặc dù cường thế, nhưng linh lực tiêu hao cũng vô cùng khủng bố. Và anh, Tinh linh công kích nháy mắt đem hai người đánh gãy, Độc sư đáp ứng không xuể đánh phải rút lui né tránh, nhưng Diệp Lam công kích thực tế quá mức đột nhiên, liền tính kịp phản ứng, cũng khó tránh khỏi nhận đến chút tổn thương, đồng thời mặt đất cũng bị nện ra 5 cái dấu ngón tay. Độc sư khí tức có chút tán loạn, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người tới, làm Diệp Lam nhìn thấy mặt của nàng lúc cũng là giun lên. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, Hoàng Kiều Kiều liền tiến lên ôm lấy Diệp Lam. Diệp Lam hơi hồi hộp một chút, trong lòng càng nhiều chính là không hiểu, mọi người cũng là một trận chẳng biết tại sao, liền cựu Huyền cũng là mở to hai mắt nhìn. Uy, đừng như vậy a. Nhiều người nhìn như vậy, còn tưởng rằng chúng ta có cái gì đâu. Ai ngờ Hoàng Tiểu Kiều, Kiều căn bản là không quản Diệp Lam khuyên can, vẫn như cũng là ôm Diệp Lam không chịu buông tay, thân thể cũng là một trận tiếp lấy một trận run rẩy, tựa như tại khóc nước nở đồng dạng, cùng nhau đi tới luyện dược sư Lao đầu thấy cảnh này càng là vô cùng kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ ra song phương vậy mà nhận biết. Đắc sư, chú ý ngài thân phận. Lao đầu rõ ràng có chút tức giận, đối với đặc sứ nói, nhưng người nào biết ngay lúc này, Lao đầu sau lưng bỗng nhiên dựng vào một cái tay, người kia chính nâng hổ lô rượu đối lão đầu nói, "Rai đá cái mông tư vị còn không có nếm đủ." Nếu không ta tại đưa các người lọ đường." Lao đầu chậm rãi quay đầu nhìn lại, trừ bỏ Ngô Tam Đức còn có thể là ai? Cũng không biết hắn đứng ở phía sau bao lâu, chính mình vậy mà không có chút nào phát giác, nhưng mà lại hướng sau lưng nhìn, chính mình vốn cái đệ tử sớm đã không biết đi nơi nào, xoay người đồng thời hỏi, "Đồ đệ của ta đâu? Người đem bọn họ ra sao?" Ngô Tam Đức uống một ngụm rượu chỉ chỉ sau lưng cầu thanh nói, "Bọn họ run chân chính mình lăn xuống đi, ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem, chớ gây ra án mạng tới." Nói xong Lao đầu trừng mắt vội vàng hướng Ngô Tam Đức chỉ phương hướng nhìn, ai ngờ mới vừa chờ hắn đi tới, trên không liền truyền đến một trận cự lực Dưới chân càng là một cái lão đạo trực tiếp đánh xuống đi. Kèm theo một tiếng tiếp lấy một tiếng tê thảm, lão đạo trực tiếp từ Cựu Thanh Sơn lầu chóp lăn xuống đi. Lô Tam Đức khinh thường bệnh bệnh lên miệng, thấp giọng nói: "Thứ gì cũng dám cùng ta chướng mắt." Diệp Lam gặp Hoàng Kiều Kiều bộ dáng như vậy, có chút không hiểu hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu như muốn giúp đỡ ngươi liền mở miệng, khả năng giúp đỡ đến địa phương ta nhất định giúp ngươi. Hoàng Kiều Kiều gật gật đầu, liền đem gia tộc của hủy sự nói ra, sợ hiện tại có thể tại luyện dược sư hiệp hội mang theo, là vì nàng đem tất cả gia bảo đều cho luyện dược sư hội, đổi lấy một ít thành tựu cái này mới có đặc sứ thân phận. Đến mức gia tộc của hắn bị người nào diệt, tự nhiên không cần phải nói, tất nhiên là ma tộc giở cho quỷ, hiện tại ma vực cùng với vô ưu thành đều trở thành ma tộc lãnh địa, tất nhiên cũng chỉ có bọn họ sẽ làm ra bực này phát rộ sự tình. Làm Diệp Lam nghe xong Diệp Lam giải thích phía sau, cũng là không chút do dự đáp ứng, thế nhưng thân phận của nàng có chút khác biệt, bởi vì là luyện dược sư hiệp hội đặc sứ, nếu như trên mặt nội lưu tại Cựu Thanh Sơn tương đương với phản bội luyện dược sư hiệp hội đệ nhất chuẩn tác. như vậy trải qua chỉ sợ sẽ có phiền phức lớn, lập tức Diệp Lam đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Tam Đức bên kia. Chương 290, không định giờ bom, chương 290, không định giờ bom Gặp Diệp Lam đem ánh mắt phía sau, Ngô Tam Đức cũng là một trận nghẹn nào, kém chút từ hồ lô rượu bên trong uống vào miệng rượu không có nuốt xuống liền phun ra ngoài, có thể Diệp Lam không biết cùng bọn họ luyện dược sư hiệp hội đối nghịch là hậu quả gì, thế nhưng trong lòng của hắn có thể rõ ràng, cũng không phải là nói Ngô Tam Đức sợ hãi luyện dược sư hiệp hội người, mà là sợ hãi trong đó một vị lao quái vật cùng tuổi của hắn tương tự, thế nhưng nữ nhân, nữ nhân này để hắn vô cùng đau đầu. Diệp Lam gặp Ngô Tam Đức do dự một lát, xem ra không giống như là muốn chuẩn bị đáp ứng, lập tức tại hoàng kiều kiều sau lưng giơ lên đấm, đối Ngô Tam Đức khoa tay hai lần, thấy thế Ngô Tam Đức cũng chỉ đành nước miếng một cái. Lập tức thần tốc đối Diệp Lam gật đầu bảy tỏ đáp ứng, mắt mù kinh khủng nhất còn không phải nữ nhân kia, Diệp Lam Ngô Tam Đức có thể là biết rõ, cái này tiểu quỷ có thể nhất dày vỏ, không quản chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Mà còn nữ nhân này duyên, nhưng trước không quản, chính mình là thật ghét tị, dù sao hiện tại cũng đã đáp ứng, đến mức chuyện sau đó còn có thể làm sao, nghĩ biện pháp chính mình đứng phó thôi ai bảo chính mình gặp gỡ như thế cái tổ tông. Nô Tam Đức gặp sự tình giải quyết, liền tự mình rời đi, đến mức vừa tới cái này luyện dược sư hiệp hội tiểu cô nương, trên cơ bản đã không cần hắn quan tâm, căn bản là không có hắn chuyện gì, Diệp Lam tự nhiên có thể an bài rất tốt. Diệp Lam đem Hoàng Tiểu Kiều, Kiều lĩnh về biệt viện phía sau gặp hắn trạng thái có chút không quá tốt, liền tự mình đi cho hắn thu thập gian phòng, bởi vì Cựu Thanh Sơn không có thích hợp hắn tu luyện non núi, liền cũng chỉ có thể tạm thời cùng Diệp Lam ở cùng một chỗ. Làm Diệp Lam đem Hoàng Tiểu Kiều, Kiều mang về về sau, Phương Miểu hiện thực kinh ngạc sau đó liền có chút thất lạc, lại biết hai người rất sớm trước đây chính là bằng hữu về sau, cái này mới có chỗ thoải mái. Lập tức Phương Miểu liền đoạt Diệp Lam trong tay sống, nói cái gì nam nhân không làm được nữ nhân sống, những này tạp vật liền giao cho nàng làm là được, hai người giao lưu vô cùng ăn ý, không, có một hồi liền trở thành Nhìn như mặt ngoài vô cùng ăn nhàn, nhưng trên thực tế Diệp Lam tại vừa rồi đụng vào Hoàng Kiều Kiều thân thể lúc liền phát giác có cái gì không đúng, Hoàng Kiều Kiều thân là độc thể, trên thân lợi hại nhất độc chính là nàng tự thân, loan tỏa ở giữa Diệp Lam có thể cảm nhận được, Hoàng Kiều Kiều trong cơ thể có một cỗ sắp buộc phát lực lượng. Cái này một loại lực lượng tạm thời mặc dù vô cùng bình tĩnh, chỉ khi nào bạo phát đi ra, đó là tồn tại cực kỳ khủng bố, còn nữa nói độc sư vốn là một loại vô cùng tồn tại đặc thủ, không chỉ có thể ăn khắp thiên hạ độc, hơn nữa còn có thể phóng độc. Hiện tại Diệp Lam bên người liền tựa như ôm một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạ bom. Trải qua Diệp Lam thẩm tra giám định, từ hệ thống nơi đó ra kết luận là, Hoàng Kiều Kiều lại có 2 viên nội đan, trong đó 1 viên bao hàm độc độc, mà đổi thành 1 viên thì là tập hợp linh khí chủ yếu địa phương. Sở dĩ Hoàng Kiều Kiều hiện tại sử dụng linh lực kỹ năng đều bao hàm độc tố, chính là bởi vì coi hắn vận dụng linh khí lúc, trong đó không độc nội đan liền sẽ trải qua có độc nội đan, mà còn hiện tại có độc viên nội đan kia có muốn an ổn, chiếm lấy một nhiều ý nghĩ. Mặc dù Hoàng Kiều Kiều bản thân đã tại áp chế, nhưng hắn chỉ cần tại tiếp tục căn động, tại tiếp tục tu luyện, đột phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Diệp Lam vừa bắt đầu muốn tính toán khuyên can khuyên can Hoàng Kiều Kiều tạm dừng tu luyện. Thế nhưng nghe đến nàng nói chính mình gia tộc bị ma tộc hủy diệt, sợ rằng nếu là lúc này để nàng đình chỉ tu luyện vô cùng khó, hiện tại liền tính Hoàng tiểu kiều, kiều tình nguyện cùng ma tộc người đồng quy vô tận, chỉ sợ cũng sẽ không vì cái này từ bỏ tu luyện. Điểm này cũng là duy nhất để Diệp Lam cảm thấy nhức đầu sự tình, mà còn liền xem như đình chỉ tu luyện, mặc dù sẽ chỉ hoãn bộ pháp rất chậm, nhưng không phải căn bản biện pháp, nếu như độc đan ác cuốn lên, cũng sẽ chủ động dẫn đầu phát động tiên công, thôn phệ một viên khác. Muốn giải quyết phiền phái trước mắt còn có một cái biện pháp, chính là luyện đan, cần một cái cựu phẩm lượng nghi dung hợp đan. Nhưng Diệp Lam căn bản liền sẽ không luyện chế đan dược, điểm này ngược lại để hắn vô cùng khó khăn. Thẩm tra qua hệ thống thương thành, Diệp Lam muốn tìm viên đan dược này hạ lạc, thế nhưng rất đáng tiếc, viên đan dược này thu hoạch con đường vô cùng khó khăn, chỉ có rút thưởng hoặc là giải tỏa hệ thống đẳng cấp, muốn mua đều mua không được, Diệp Lam cũng chỉ có thể lo lắng xung. Bất quá Diệp Lam chợt nhớ tới, chính mình tại tiếp nhận thiên phạt thời điểm, lão quái vật đã từng cho chính mình đến qua một cái thượng phẩm đan dược, mà còn Diệp Lam suy đoán lão quái vật nhất định là cái luyện dược sư, bằng không cũng không có khả năng cho hắn một cái dự định. Nghĩ tới đây, Diệp Lam hấp tấp hướng Lô Tam Đức chỗ ở tiến đến, đi thời điểm Lô Tam Đức đã tại cửa đại điện ngồi chờ hắn, gặp Diệp Lam đi vào, Nô Tam Đức cười hắc hắc nói: "Tiểu tử, biết đụng tới phiền phức liền tìm ta lao đầu tử. Ta đây là lại làm cha lại làm sư phụ, ta có mệnh hay không à, mỗi ngày đều giúp tiểu tử ngươi chùi đít." Diệp Lam cũng bơ mình, gặp Nô Tam Đức bộ này đức hạnh, liền xoay người rời đi nói: "Còn muốn tới cho ngươi đưa chút đồ tốt có thể, nhìn ngươi không muốn giúp ta tìm người khác đi, cái này đồ tốt cũng chỉ có thể rơi xuống người khác túi đi." Gặp Diệp Lam muốn đi, Lô Tam Đức liền vội vàng đứng lên bắt lấy Diệp Lam tay, cười làm nói: Ai nha không có ý tứ này, ngươi bận rộn ta sao có thể không giúp đâu, dù sao mỗi ngày cho ngươi chổi ít, lao đầu ta cũng không kém một hồi này, chỉ cần ngươi mở kiếm khẩu, có thể làm ta đều cho ngươi xử lý. Lập tức Diệp Lam liền hướng Nô Tam Đức bên cạnh trên ghế đầu một tòa, chỗ sâu một đầu ngón tay nói, "100 dương hào thủy, 100 viên mệnh thạch, ta muốn lượng nghi dung hợp đan, chỉ cần ngươi có thể cho ta, ta hiện tại liền cho ngươi." Lô Tam Đức nghe xong, kinh ngạc nói Diệp Lam hào phóng, 100 dương rượu đều có thể lấy ra, đến mức phía sau mệnh thạch, Lô Tam Đức căn bản liền không có tâm, trong mắt hắn mệnh có thể không có, nhưng không thể thiếu. Điểm này cũng là để Diệp Diệp Lam triệt để im lặng địa phương. Lập tức Diệp Lam dựa theo chính mình nói tới thù lao, đem tất cả có lẽ cho đồ vật đặt ở trên mặt đất, nhưng rượu chỉ cấp 50 dương, nhìn thấy một màn này, mặc dù Ngô Tam Đức đầy mắt lượng tinh sao, nhưng vẫn là có chút bất mãn nói: "Ngươi không tin được ta lão phu, vì cái gì chỉ cấp 50 dương?" Diệp Lam niết miệng cười nói: "50 dương tiền đặt cọc, chờ ngươi chừng nào thì cho ta, lúc nào còn lại ta liền cho ngươi, không phải không tin nhiệm, mà là sợ ngươi lão già họng hẹp này uốn rượu việc." Ngô Tam Đức chăm Diệp Lam một cái, nhưng vì cái gì đều không nói, thần tốc đem tất cả mọi thứ thu đi hoàn toàn cùng một cái thổ phỉ đồng dạng. Lập tức Lô Tam nước liền buồng nghịch lên vô lại, đối Diệp Lam nói: "Luyện đan ta có thể giúp ngươi, thế nhưng dược liệu này ta cũng không chịu trách nhiệm, bởi vì ta không có, ngươi chính mình đi tìm, bằng không ta cũng không có biện pháp." Diệp Lam, nếu không phải hiện tại muốn cầu cạnh hắn, Diệp Lam hiện tại thật muốn trực tiếp cốt chết hắn, lao đầu này hoàn toàn chính là cái thổ phỉ. Lần thứ nhất gặp Diệp Lam mặt cùng táo bón đồng dạng, Nô Tam nước cuối cùng là chiếm một lần thượng phong, nói: "Tiểu tử, chuyện còn lại liền giao cho ngươi đi, lão già ta sống mơ, mơ màng màng đi, lúc nào tìm đủ ta tại chỗ này chờ ngươi chính là